chương một r ư ơ i bốn ba cái trần u y ê n hợp thành nhất tinh trần liên ba chương một r ư ơ i bốn ba cái trần u y ê n hợp thành nhất tinh trần u y ê n ba tốt không có vấn đề trần u y ê n t i ê u dung sán lạ sảng khoái đáp ứng trần u y ê n phản ứng để chu h ú c cảm thấy kỳ lạ trần cố v ấ n chuyện gì xảy ra không chỉ có đáp ứng tham gia tần t ỉ n h ngự thú sư giải thi đấu lại còn sảng khoái như vậy đáp ứng đ ố i chiến đây thật là trần cố v ấ n sao trần u y ê n có bản thân suy tính t ổ n g giáo sư đã lên tiếng hiển nhiên muốn nhờ cơ hội này khảo cứu bản thân năng lực mà bản thân cũng đúng lúc mượn cơ hội này thu hoạch được quyền nói chuyện mảnh k i a thần bí rừng rậm thật không đơn giản bên trong khẳng định nhận dấu đi đại bí mật khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm không riêng gì thần bí rừng rậm liền ngay cả tần lĩnh khu vực khác đều khắp nơi có dấu nguy hiểm nếu như bọn hắn không nghe chỉ huy chạy tán loạn khắp nơi rất dễ dàng d ẫ n xuất phiền phước nếu như mình không đáp lại đ ố i chiến vô dụng thực lực thu hoạch được quyền nói chuyện như vậy tiếp xuống tình tiết phát triển rõ ràng lục nhiên đám người không phục mình đang hành động bên trong khắp nơi cùng mình phát sinh xung đột mà đốn lửa cùng coca lại thể hiện ra không giống bình thường thực lực bị lục nhiên chỗ chú ý cứ như vậy chỗ xung đột có bản thân cũng sẽ bị bách cùng lục nhiên phát sinh đối chiến trang bức đánh mặt đồng thời thu hoạch được quyền nói chuyện À, hoặc là gặp được nguy hiểm bản thân thong dong giải quyết đắng người đối với mình lau mắt mà nhìn trần n g u y ê n cũng không chuẩn bị dựa theo cái này kịch bản phát t r i ể n tiếp m u ộ n đối chiến không bằng sớm đối chiến vừa vặn khiến cái này lần đầu đi tới tần lĩnh các học sinh ngoan ngoan nghe bản thân nói tại tần lĩnh bên trong chạy l o ạ n là thật có khả năng gặp được nguy hiểm cho dù bọn họ là tổng bộ học sinh cũng có thể gặp được vô pháp chống cự hoang dại sùng thú cùng nguy hiểm trí mạng ta đến an bài đối chiến phòng mắt thấy trần liên muốn cùng lục nhiên đối chiến chú hú t tinh thần phân chấn vội vàng bước nhanh chạy ra phòng một lát sau mọi người đi tới một gian đối c h i ế n phòng một đối một vẫn là hai đối hai lục nhiên hai tay cho vào túi đầu có chút dâng ư lên một tủm ám kim sắc tóc theo gió chậm trợn ngư đ ệ u h ứ n g hở tống giáo sư mở miệng nói một đối một đi đừng chậm trễ quá nhiều thời gian t i ê n tâm đi giáo sư ta đối chiến luôn luôn rất nhanh lục nhiên khỏe miệng n g ắ c ngắc hướng về phía tống giáo sư so cái ok thủ thế ba vị đối chiến hệ học sinh đối mắt nhìn nhau nhỏ giọng thảo luận các ngươi cảm thấy mấy phút hai phút ta cảm giác vị này trần cố vấn thực lực cũng không t h lắm lẽ ra có thể kiên trì lâu như vậy thành phố bảo khôn lại không phải ma đô thành phố nơi này cố vấn có thể cùng chúng ta bên kia cố vấn đánh đồng với nhau sao ta cảm thấy nhiều nhất một phút k trần văn hạo đứng tại trần n g u y ê n bên cạnh muốn nói lại thôi cho dù là nghiên cứu hệ học sinh trần văn hạo đã từng nghe lục nhiên đáng tự hào nhất nhanh công chiến thuật chỉ cần đối phương so với hắn yếu hắn liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu quá trình đơn giản thô bạo không lưu mảy may thể diện k h ư ơ n g v ă n ngưng không nói gì ánh mắt tại trần n g u y ê n cùng lục nhiên trên thân không ngừng chuyển gì cuối cùng lộ ra chờ mong tiểu dung nàng yên lặng lui ra phía sau hai bước móc ra điện thoại di động mở ra hoa quả nhà máy vờ giút chát gửi đi tin tức quả cam lập tức tiến hành đối chiến. vê ta năm mươi hiện trường trực tiếp thường vũ hoan các ngươi đã trả mặt khương vấn ngưng đúng lý tuấn nhạc đối phương lai lịch gì khương vấn ngưng bạn học ta học viện xếp hạng thứ năm bất q u á cái bài danh này có chút hàm lượng nước nhưng là rất mạnh thường vũ hoan cái này còn có thể có hàm lượng nước khương vấn ngưng lần trước học viện xếp hạng vẫn là đầu tháng lúc kia có cái đường học sinh vội vàng tham gia trận đấu sẽ không tham dự xếp hạng mà lại hắn đ ấ u pháp tương đối đặc thù tại chính quy đối chiến bên trong rất chiếm ưu thế khương vấn ngưng vội vàng đánh chữ trần liên cùng lục nhiên r i ê n phần mình đứng tại sân bãi hai bên xa xa nhìn nhau một trận kịch liệt đối chiến vận sức chờ phát động lục nhiên một tay cho vào túi thế đ ứ n g tùy ý, lộ ra không bị trói buộc cùng tiêu sái ta chưa sớm nói một chút ta sủng thú so sánh bạo lực dễ dàng không khống chế được lực đạo dừng lại một chút hắn nhìn chằm chằm trần n g uyên b ở m ô i m ấ p máy các người nơi này chuẩn bị đầy đủ thuốc trị thương sao trần n g uyên lông mày d ư n g lên còn có rác rưởi nói phân đoạn a ha ha lục nhiên đột nhiên bừng tỉnh ý thức được đây không phải trên sàn thi đấu xấu hổ gãi gãi màu đỏ sầm tóc trong miệm thì thầm nói ai nhà quên đây không phải so tài vương kiến bình âm thầm thở dài một hơi nguyên lai、like、không phải được rồi ta trước phái ra sùng thú đi lục nhiên suy nghĩ k h ẽ động vui cười gương mặt nháy mắt biến thành nghiêm túc trước người mặt đất hiện hiện một cái màu trắng triệu hoán đ ổ trận một đầu cao khoảng một mét năm sùng thú chậm rãi hiện thân bắp thịt quần quận như d u n g nham vết d ạ n lông tóc đỏ thâm mang theo kim sắc đường vân phần đôi thiêu đốt không tắt cam hồng h ỏ a diễm song quyền hiện lên nhàn nhạt h ỏ a diễm khe hở bắn tung t o á h ỏ a tinh t r ò n g trắng mắt vằn vẹn tiêu máu trần liên nhẹ dọn đọc lên cái này sùng thú danh tự hỏa hệ sùng thú bạo viêm đấu viên đúng lúc hắn phái ra cũng là hòa hệ sùng thú、Thu. rất có lực xuyên thấu tê minh t h à n h đ ố n g nhiên v ă n g lên một đạo màu da cam bóng người vạch phá bạch mang dương cánh bay lượn tại sân bãi trên không triển khai hai cánh rơi xuống nước h ỏ a tình phần đôi u thiêu đốt hỏa diễm phá lệ sáng tỏ một đôi màu h u l a m đôi mắt hướng phía d ư ớ i quan sát bạo viêm đầu viên đã ngao ngoe muốn động hai mắt bắn ra chiến ý t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm bộc phát không hợp lý đấu lửa t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm bộc phát không hợp lý đấu lửa đối chiến sân bãi bên trên bạo viêm đầu viên hai cánh tay rủ xuống tại thân thể hai bên đỏ thâm lông tóc phá lệ dễ thấy nắm chặt xong quyền thỉnh thoảng bắn tung toé hòa không một không ở hiện lộ rõ ràng cái này sùng thú tính cách ngang ngược nóng n ả y giống như rất nhiều hòa hệ sùng thú đều là loại tính cách này tại đương kim học thuật giới tồn tại một cái chưa qua khảo cứu quan điểm sùng thú tính cách ở mức độ rất lớn chịu đến thuộc tính ảnh hưởng hòa hệ sùng thú lệnh táo bạo thủy hệ sùng thú lệnh ôn hòa một hệ sùng thú lệnh thiện lương đây có lẽ là khách quan ấn tượng nhưng ở trình độ nào đó tới nói đích x á c có đạo lý viêm vân chuẩn ngược lại là rất hiếm thấy lục nhiên h i p mắt đánh giá xoay quanh tại sân bãi trên không viêm vân chuẩn một câu tiếp lấy một câu từ trong miệm đụ tới cái này hình thể cái này lông cóc ánh mắt này Bồi dưỡng được r ấ trần không kỹ kích. nha. nghĩ, chuẩn phun vân năng năng gì tệ Ta tới, tập t lửa, lao, suy viêm viêm cái diễm có uyên lần đầu gặp được nói chuyện phiếm nhiều như vậy ngự t h ủ sư thế là nghiêng đầu ngắm nhìn một bên khương vân ngưng khương vân ngưng im mắng mở miệng lắm lời trần uyên hiểu rõ gật đầu cái này viêm vân chuẩn bồi dưỡng phải là rất ưu tú t ổ n g giáo sư tinh tế quan sát viêm vân chuẩn một phen mà lại hình thái sinh ra một chút cải biến hình thể cùng phổ thông viêm vân chuẩn có biến hóa hẳn là thống lĩnh phẩm chất ta nhớ được viêm văn chuẩn tinh anh đến thống linh tiến g i a i điều kiện xuất hiện không bao lâu người ca ca có thể ở bây giờ có được một con thống linh phẩm chất viêm văn chuẩn nói do hắn rất ưu tú mà lại vì hiệp hội làm ra rất nhiều công hiến h ồ i đoái tiến g i a i điều kiện cần điểm công hiến điểm công hiến thì phải làm nhiệm vụ thu hoạch được tống giáo sư nói những lời này thời điểm chưng dụ một mực tao mày trong miệng không ngừng lẩm bẩm trần n g u y ê n danh tự hắn luôn cảm thấy cái tên này phi thường quen thai tựa hồ đợi tại học viện thời điểm liền nghe qua là ở chỗ nào đâu đông nhiên hắn thoáng nhìn trên mặt nụ cười trần văn hạo trong đầu hồi ức giống như thủy chiều và tới nháy mắt chừng lớn hai m tại thẩm giáo sư trên lớp đã từng có một vị tên là trần u y ê n nghiên cứu học giả hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người người này không chỉ có truyền lên viêm vân chuẩn tiến ra điều kiện còn nghiên cứu ra c h â n c h â n vịt cùng chuột đất đầu thép tiến ra điều kiện làm cho tất cả mọi người kinh hô đây là từ nơi nào nhô ra học thuật giới yêu n g h i ệ t nghiên cứu học giả trần u y ê n ngự thú sư trần u y ê n đồng dạng viêm vân chuẩn là một ít chuyện khó mà tin nổi tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối không thể dùng trùng hợp để giải thích chính là truyền lên tiến g i a i điều kiện cái kia trương dụ đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía trần văn hạo trần văn hạo gật gật đầu giờ khắc này trương dụ phảng phất nhìn trộm đến bí mật kinh thiên hai mắt sáng lên thân thể run r u dày thật là hắn bọn hắn lại là cùng một người trương dụ dùng tràn đầy cảm khái ánh mắt nhìn về phía trần uyên cuối cùng lại nhìn xem trần văn hạo muốn nói lại thôi sư minh n g ư ơ i có ưu tú như vậy ca ca không có áp lực sao trần văn hạo nhàn nhạt mỉm cười quen thuộc là tốt rồi từ nhỏ đến lớn có thật nhiều người đem hai người bọn họ huynh đệ tiến hành so sánh trần văn hạo so với trần uyên càng thêm chăm chỉ cố gắng thành tích học tập càng tốt hơn tiến vào đại học sau càng là một đường phi nước đại tốt đẹp tiền đồ hướng hắn với gọi trần uyên sau khi tốt nghiệp về đến cố hương tự a hồ chuẩn bị nằm n g ự a vượt qua nhàn nhã cuộc sống yên tĩnh có thể từ linh khí khôi phục về sau hết thể đều thay đổi bản thân lão ca ngự thú sư thiên phú dần dần triệt lộ càng là không biết thông qua phương thức gì nghiên cứu ra mấy cái sùng thú tiến giai phương thức để ở x a ma đô hắn đều vì đó sợ hai thằng phục nhưng hắn rất tình nguyện nhìn thấy loại này hình tượng lão ca càng lợi hại càng ưu tú bản thân trên vai gánh liền nhẹ nâng lên cái này hắn liền không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu lao ca trong miệng không hiểu thấu tiến giai tuyết vân sói thủ lĩnh cùng với thân thể tràn đầy dị thường hàn liền y ê u rất muốn nhanh quất chúng nó máu nghiên cứu một chút trần văn hạo thì thầm thì thảo trong con người lấp lóe hưng phấn qua mang các ngươi đang đàm luận cái gì t ổ n g giáo sư hướng phía hai người quăng tới điều tra ánh mắt chưng dụ ngay lập tức không có trả lời ngược lại quan sát trần văn hạo thấy người sau khẽ gật đầu lúc này mới cơ nằm đấm hưng phấn mở miệng lao sư sư huynh ca ca nhưng thật ra là vương kiến bình mặt không đổi sắc yên lặng về thay ba người lúc nói chuyện một trận k đối mặt khí thế hung hăng bạo viêm đấu viên trần u y ê n trận địa sẵn sàng ánh mắt ngưng lại suy nghĩ c h ấ p động diễm năng tập kích cùng thuộc tính đối chiến trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại trước vững vàng xác minh đối thủ thực lực cụ thể sau đó chế định c ù n g ứng đối sách mới là ổn thỏa nhất phương thức chiêm chiếp đốn lửa xoay quanh tại sân bãi giữa không trung ánh mắt run lên hai cánh quấn lên màu đỏ xoáy mây đông nhiên thu nạp hai cánh hóa thành một đạo xích kim lưu tinh hướng vệ bạo viêm đấu viên lao xuống mà tới tại thời khắc này không khí bị áp xúc ra bén nhọn nổ đùng đốn lửa mỏ bộ ngưng tụ hỏa diễm cấp tốc từ cam hồng chuyển biến làm màu trắng giống như một trôi dung nham rèn đúc kỵ sĩ thương tại kỹ năng độ thuần thục mỗi một giai đoạn nó bề ngoài hiện hình thức đều có chỗ khác biệt tỉ như hỏa diễm màu sắc khác nhau hỏa diễm phân bố khu vực khác biệt mọi bộ ngưng tụ hỏa diễm đây là diễm năng tập kích đạt tới tinh thông cấp trọng yếu tiêu chí đốn lửa tốc độ càng lúc càng nhanh khí thế càng ngày càng mạnh mẽ quanh thân lăn lộn trận trận sóng nhiệt cơ h ồ vặn vẹo không khí nhìn qua một màn này ba vị đối chiến hệ học sinh hơi biến sắc mặt rất mạnh trong đó một vị cùng trần văn hảo quan hệ không tệ học sinh quay đầu trông lại hỏi ngươi ca là cái này bên cạnh học viện ngự th người học sinh này thở dài giá lộ đi không xa tốt nhất khuyên hắn gia nhập học viện xâm nhập học tập đi hiện tại giai đoạn này giá lộ cùng chúng ta trên lệnh còn không tính quá lớn có thể càng đi về phía sau trên lệnh càng lớn cái này viêm vân chuẩn rất mạnh tốt nhất đừng chậm trễ xuất sắc như vậy thiên phú trần văn hảo im lặng không nói lục nhiên đôi mắt buộc phát tràn đầy chiến ý hắn phi thường kích động vùng vẫy nằm đấm suy nghĩ tùy theo hiện lên chính diện nên đón sĩ quyền liên kích giống bạo viêm đầu viên mắt hiện h u n g quang đối mặt lôi quấn quẩn quận sóng nhiệt quấn tới đốn lựa vậy mà không tránh không né song quyền đối d ầ mấy dầm dầm. m chục đạo quyền ảnh ngang nhiên vung ra trận trận h ỏ a diễm tùy theo của c u ộ n cùng bao trùm liệt diễm đ ố n lửa kích tình đụng nhau ánh sáng c h ó i mắt đoàn nháy mắt giữa không trung nổ tung người sở hữu nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong đụng c h ạ m tâm một trận khói đen tùy theo tràn ngập chương một trăm tám mươi lăm bộc phát không hợp lý đốn lửa hai chương một trăm tám mươi lăm bộc phát không hợp lý đốn lửa hai giống bạo viêm đấu viên bay ngược ra khói đen đập ầm ầm trên mặt đất quyền phải hộ giáp vỡ vụn máu tươi còn chưa nhỏ xuống liền bị sóng nhiệt bốc hơi nó k h u tay phải chống đất chầm dậy tràn đầy hung q u a n g con ngươi chừng mắt dần dần tiêu tán khói đen thu đốn l ử a dương cánh bay ra khói đen cánh trái biên giới lông vũ cháy đen xoay tròn cơ hồ được xương tụng lông tóc không tồn hao có thể ở lần đầu chính diện giao phong bên trong chiếm được tiện nghi cái này viêm vân chuẩn rất lợi hại à là ta nhìn lầm cái này viêm vân chuẩn chí ít có thể kiên trì hai phút không chừng có thể bức lục nhiên sử dụng ra một chiêu kia dù cho viêm vân chuẩn chiếm được tiện nghi đối chiến hệ ba tên học sinh lại chưa bởi vậy đối lục nhiên mất mát lòng tin đây chỉ là vừa mới bắt đầu bọn hắn tin tưởng vững chắc lục nhiên cho dạy thức đấu pháp sẽ để cho trần nguyên rõ ràng cái gì gọi là hòa hệ s ủ n g thú bạo lực mỹ học thật là lợi hại viêm vân chuẩn lục nhiên không để ý chút nào bị thương bạo viêm đấu viên ngược lại có chút hăng hái nhìn chằm chằm viêm vân chuẩn hai tay cho vào túi khoe miệng toét ra đây mới gọi là đối chiến nha đây mới là hòa hệ s ủ n g thú ở giữa đối kháng mạ bạo viêm đấu viên hỏa vẫn v ọ t kích hắn rút ra tay phải b ú n g cánh ngón tay tiếu dung như tùy ý tung bay màu đỏ sậm tóc một dạng trơn dương giống bạo viêm đấu viên đánh lồng ngực phát xuất chiến giống đột nhiên song q u y ề n như gió t á p mưa rào nặng kích mặt đất kích thích vô số đá vụn mỗi khối đá vụn bởi vì lực trùng kích mà bay lên trên lên cho đến điểm cao nhất về sau bằng tốc độ kinh người hướng về mặt đất rơi xuống nửa đường bị c u ộ n cuộn sóng nhiệt chỗ nhóm lửa hóa thành khắp thiên hỏa lưu tinh hỏa lưu tinh liên tiếp rơi xuống đ ố m lửa cấp tốc vỗ cánh kéo lên những này hỏa lưu tinh tựa như một tấm hình khuyên lưới lửa tầm tầm tới gần ý đồ đem đốn lửa giam ở trong đó phun lửa. Chân ánh mắt bình tĩnh. Chiếp. Đốm lửa không còn né tránh lơ lửng giữa không chúng nổi lên phần bụng phút chốc phun ra ngoài một đạo bành trướng hòa diễm tựa như một đầu gầm thét không ngừng hỏa lòng ngang nhiên thôn p h ệ vô số hỏa lưu tinh đặt thành nháy mắt thanh bình rung động hiệu quả lục nhiên nội tâm kinh hãi lại càng thêm kích động hắn nắm chặt n ắ m đấm suy nghĩ hiện lên xí quyền liên kích bạo viêm đầu viên đạp đất vọt lên trong chốc lát kéo vào giữa hai bên khoảng cách quyền phải lôi cuốn liệt diễm đánh phía đốn l ử a phần bụng thu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đốn l ử a không cần trần luyện chỉ huy màu da cam thân thể quay thân t r ọ n tránh nhưng bạo viêm đầu viên thế công một trận tiếp lấy một trận trong mắt hung quăng càng tăng lên vung ra sóng nhiệt liên tiếp không ngừng đánh tới viêm lao trần luy cái này bạo viêm đấu viên quả nhiên rất mạnh vậy mà có thể cùng đốn l ử a kịch đấu mấy hiệp mà chưa lặp lại nhưng trải qua vừa rồi thăm dò hắn đã thăm dò rõ ràng bạo viêm đấu viên thực lực cụ thể đốn l ử a mãnh liệt vũ cánh chim một đạo hình khuyên hỏa diễm từ hư không hiện hiện như lồng giam giống như khóa lại bạo viêm đấu viên nóng bỏng năng lượng dây xích quấn chặt lấy bạo viêm đấu viên tứ chi cái sau liều mạng dãy r u ộ n lại khó mà tránh thoát trói buộc đông bạo viêm đấu viên té ngã trên đất từ vòng thứ nhất giao phong, sau, hai con sủng thú giao phong từng cơn sóng liên tiếp cơ hồ không có thở dốc thời gian quan chiến lòng của mọi người tình theo thế cục biến hóa mà lên bên dưới chập trùng trần u y ê n biết rõ thực chiến không phải hiệp chế cho chơi đã đối thủ bị cáo ở vậy thì nhất định phải thừa thắng súng lên đốn lửa diễm năng tập kích tê minh thanh vang đốn lửa qua trong d â y lát tụ lực thành công toàn thân hiện lên liệt diễm đống nhiên đánh tới b à n h so với lần trước cái này phát diễm năng tập kích lực phá hoại cùng biểu hiện lực rõ ràng càng thêm kinh người càng quét mà lên quần quận sóng nhiệt để đối chiến trong phòng nhiệt độ đột nhiên thăng mọi người nhất thời cảm thấy môi lưới khô giáo mạnh quá mạnh mẽ đây thật là thành phố cấp hiệp hội ngự thú sư cố vấn cái này viêm vân chuẩn trước mắt biểu hiện ra thực lực để bọn hắn những n à y tinh anh nhất ưu tú nhất học viện học sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây thật là giã lộ ngự thú sư dù là đem cái này viêm vân chuẩn đặt ở trong học viện vậy tuyệt đối thuộc về đệ nhất bậc thang sùng thú trần văn hạo không hiểu sùng thú đối chiến hắn vậy không hiểu rõ nhà mình lão ca thực lực tại ngự thú sư quần thể bên trong đến tuần cùng tính là gì cấp độ nhưng khi hắn nhìn thấy ba vị đối chiến hệ học sinh cùng với hai vị tập sự bộ thành viên mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc nháy mắt rõ ràng rất nhiều nhà mình lao ca thực lực giống như không quá đơn giản cùng lúc đó vương tiến bình sống lưng thẳng tắp、Bành. liệt tiếng nổ tại chỗ trong đất tầm vang vang lên nổ tung n h ấ t lên dương khói dần dần tán đi mình đầy thương tích bạo viêm đấu viên nằm ở một cái hố to bên trong miệng lớn thở hổn hển cứ việc cùng là h ò a hệ s ủ n g thú bạo viêm đấu viên vẫn bị thương nặng lục nhiên đối với lần này cảm thấy kinh ngạc nhưng tăng vọt tạ rền lìn mang đến cháy hừng hực chiến ý trong mắt của hắn tựa hồ cũng có hỏa d i ễ m cuột cuộn người bên ngoài có lẽ sẽ bởi vì viêm vân chuẩn biểu hiện xuất sắc mà kinh ngạc chân kinh nhưng trận chiến đấu này xa xa không có kết thúc hắn sùng thú còn tại đấm máu đạo hiểu hắn nhất định phải vì thắng lợi một sát na này bạo viêm đấu viên sảng cháy lên mãnh liệt ánh lửa cơ bắp tăng vọt xé rách b i ể u bì hai mắt biến thành thuần túy kim hồng sắc khí thế liên tiếp tăng vọt đốt máu trần lên ánh mắt chớp lên hắn đ ố i cái này hỏa hệ kỹ năng có nghe thấy công hiệu quả cùng gấu lực lượng rất giống đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trình thể chiến lược sử dụng da đốt máu về sau trạng thái càng là đê mê có khả năng buộc phát chiến lược càng mạnh đây là một cái có thể sáng tạo kỳ tích kỹ năng xuất hiện xuất hiện vừa nôn nhất nhất vô lại một chiêu đối chiến hệ học sinh mắt thấy một màn này đồng thời nói một câu xúc động tại học viện tổng bộ bên trong không ít học sinh sủng thú có thể đem bạo viêm đấu viên đẩy vào t u y ệ t cảnh nhưng một khi sử dụng r a đốt máu tràn g diện thế cục đem khoảnh khắc đảo ngược đơn giản tới nói bạo viêm đấu viên máu càng ít chiến lược c à n g mạnh chiến lược c à n g mạnh càng dễ dàng lật bản bởi vậy cùng bạo viêm đấu viên đối chiến thời điểm đại đa số người trong lòng l u ô n c ó lo lắng ngươi đánh nó nó có thể lật bản ngươi không đánh h ắ n nó vào chỗ chết đánh ngươi một vị học sinh hai tay ôm ngực mặt bên trên lộ ra trêu tức tiêu dùng cái này viêm vân chuẩn đích xác ngoài ý liệu lợi hại nhưng dừng ở đây rồi đốt máu t r ạ n thái dưới bạo viêm đấu viên buồn nôn sở dĩ nói lục nhiên xếp hạng có chỗ hàm lượng nước rất đại bộ phận phân bởi vì cái này kỹ năng một khi sử dụng r a đốt máu bạo viêm đấu viên sẽ mất mát bộ phận lý trí tiến vào cùng bạo chiến đấu giai đoạn song phương s ủ n g thú chiến đến cuối cùng thường thường phi thường thảm l i ệ t một bình trị liệu phun s ư ơ n g đều không đủ lấy chữa trị thương thế rất nhiều học sinh cũng không nguyện ý bởi vì một trận đối chiến mà để s ủ n g thú chịu đến trọng thương so với học viện xếp hạng bọn hắn lo lắng hơn s ủ n g thú tình trạng cơ thể có thể trần l u ê n nhiều lần lĩnh hội qua gấu cha gấu lực lượng đối loại này kỹ năng sớm có ứng đối cơ hồ tại bạo viêm đấu viên sử dụng ra đốt máu một máy mắt hắn liền phát ra chỉ lệnh liệt diễm gió bão giữa không trung t r u y ề n đến gieo r ắ t h ó t vang đ ố t lửa hai cánh mở ra hoàn toàn mỗi một cây lông vũ đều hiện lên nhàn nhạt h ỏ a diễm những ngọn lửa này mãnh liệt t h i ê u đốt tùy tiện bành trướng đem cặp kia màu u làm con n g ư ờ i đều đốt thành màu vàng kim không khí kịch liệt và mẹo sóng lửa giống như là b i ể n gầm tầng tầng t r ố n g chất hai đạo liệt diễm gió bão một trái một phải gào thét toàn trường hướng phía bạo viêm đấu viên của tới trận, trận sóng nhiệt đập vào mặt quan chiến đám người liên tiếp lui về phía sau t r ư ớ c 185, bộc p h á p không hợp lý đấu lửa ba giờ khắc này lục nhiên cảm thấy vô cùng kích động toàn thân nổi da gà bốc lên mặt nổi lên hiện bệnh trạng giống như tiêu d u n g đ ừ n g sợ tiến lên đây chính là lục nhiên cho giải thức đấu pháp tính cách của hắn theo vào nhập đốt máu trạng thái sau bạo viêm đấu viên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đem vốn có chiến thuật đấu pháp ném sau trong đầu chỉ còn lại một chữ làm chỉ cần còn có một khẩu khí bạo viêm đấu viên tuyệt đối tại chủ động phát động công kích trên đường lấy thương đổi tương đối với nó mà nói chỉ là bình thường cho nên rất nhiều ngự thú sư không muốn cùng lục nhìn đánh coi như may mắn thắng một trận cho ra tiền thuốc men cũng sẽ viễn siêu thắng lợi bản thân mang tới giá trị giống bạo viêm đấu viên tức giận g ầ m thét p h ú t chốc mở ra hai chân m ặ t hướng liệt d i ệ m gió bão khởi s ư ớ n g xung phong huy quyền tiến hành nền kích so với hai đạo mánh liệt liệt d i ệ m gió bão bạo viêm đấu viên thân thể lộ ra vô cùng nhỏ bé có thể khí thế của nó không kém cỏi chút nào huyết hồng s ắ c đôi mắt bạo phun tinh quang một vị học sinh cười đ ù a nói là thời điểm đệ vị này trần cố vẫn cảm thụ một chút nho nhỏ r u n động đánh bại trạng thái bình thường bạo viêm đấu viên cũng không l ạ thường nếu như có thể đánh bại đốt máu trạng thá Hắn lời nói vẫn chưa nói vẫn nói xong, lời trước ê n trận t c đột trong nhiên biến đổi, mắt bao người bạo viêm đấu viên giống như là trong sóng dư thuyền cô độc bị dần dần nuốt hết nó ra sức huy quyền mỗi một lần vung vẩy đều có thể đánh l u i một đám liệt diễm có thể càng nhiều liệt diễm như lửa rán giống như cấp tốc dâng lên c u ố n quanh toàn thân thân thể của nó bị c u ồ n c u ộ n sóng nhiệt t h ô n vệ vẹn vẹn có càng ngày càng hư n h ư ợ c tiếng gầm gừ bên thai bờ vang lên giống đến lúc cuối cùng một đạo sóng l ử a trụng đức lúc đám người có thể tinh tường nhìn thấy bạo viêm đấu viên lảo đ ả o bóng người hai cánh tay bất lực rủ xuống giống bạo viêm đấu viên thân thể lung lay sau một khắc ngã trên mặt đất toàn thân hỏa diễm dập tắt trong lúc nhất thời trong sân bên ngoài hoàn toàn tính mịch phun da nuốt vào nước bọn thanh â m có thể thấy rõ đây thật là viêm vân chuẩn sao nương theo lấy linh hồn tam liên hỏi một vị nào đó tóc dài nam học sinh dùng sức gai tóc khuôn mặt không thể tưởng tượng đều là nhị giai đều là h ỏ a hệ dựa vào cái gì có thể đánh thắng đốt máu trạng thái bạo viêm đấu viên hắn sùng thú từng bị đốt máu trạng thái bạo viêm đấu viên trà đạp đối với lần này khắc sâu ấn tượng hắn không nghĩ ra thật sự không nghĩ ra bên cạnh một vị đầu đinh nam học sinh vô vô bờ vai của hắn nhẹ giọng ă n ủi có một số việc là không nghĩ ra cũng tỉ như lục nhiên cũng không hiểu hắn bạo viêm đấu viên dựa vào cái gì một mực đánh không lại lý thiên vân phong hành hồ há hiện tại lại thêm một con viêm v có chút ngự thú sư là không thể dùng lẽ thường đối l ã i bọn họ s ủ n g thú cũng là như thế không hợp lý đối bọn hắn mà nói chính là hợp lý tóc dài nam học sinh sắc mặt cấp tốc biến ả o cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc di thở dài giữa người và người sợ nhất so sánh đặc biệt là tại thiên tài như mây học viện tổng bộ ở những người khác trong mắt hắn là cao không thể chạm thiên tri tiêu tử mà trong mắt hắn chỉ có lý thiên vân cái loại người này được tính là thiên tài hiện tại lại nhiều thêm một vị đầu linh nam học sinh t r e u g ẹ o nói lúc trước là ai nói g ã lộ không thể thực hiện được nhân gia không gia nhập học viện cũng có thể dễ dàng hành hung chúng ta tóc dài nam học sinh ú u ưu lên tiếng ai nói g i ã lộ không tốt cái này g i ã lộ quá tuyệt vời dừng một chút hắn thở dài một hơi ai biết nho nhỏ này địa phương cũng có thể xuất hiện biến thái như vậy ngự thú sư đầu đinh nam học sinh từ đ ấ y lòng gật đầu đích xác vương kiến bình nụ cười trên mặt cơ hồ không ngừng được nhưng suy xét đã có nhân viên công tác ngay tại quay chụp đối chiến thu hình lại hắn c ư ơ n g ép khống chế bộ mặt biểu lộ chỉ làm mỉm cười hai vị trầm mặc thật lâu tập sự bộ thành viên toàn bộ hành trình mắt thấy trận này đối chiến bên trong đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương sử dụng ánh mắt giao lưu thiên phú ưu tú đối chiến phong cách cũng không phải cứng nhắc học việt g i phi thường nhân tài hiếm thấy có thể gạt đến sao hắn là hiệp hội cố vấn đoan c h ứ n g khó báo cáo tình huống để lãnh đạo nghĩ biện pháp sân bãi bên trên lục n h i ê n buông xuống đôi mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lâm vào hôn mê bạo viêm đấu viên thân thể ẩ n ẩn, ẩn run rẩy không ai biết do hắn đang suy nghĩ gì không biết qua bao lâu hắn đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía trần u y ê n ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng kích động thú vị quá thú vị rồi trần liên mứng mày hưng vẫn ngưng nhẹ giọng thở dài nên đến vẫn là đến sau một khắc lục nhân bước nhanh chạy đến bạo viêm đấu viên bên n g i một bên vì chữa trị phun xương vì đó chữa thương một bên nhìn chằm chằm trần uyên chờ ta một hồi lập tức liền tốt trần uyên lông mày nhớ lên chờ ngươi cái gì lục nhiên nghe răng cười một tiếng lần nữa đối chiến a trần uyên k hương vẫn ngưng đi đến trần uyên bên người thấp giọng giải thích nói hắn là chính công chiến đấu cùng chỉ cần ngươi có một lần chiến thắng hắn hắn liền sẽ cùng thuốc cao ra cho một dạng kề cần ngươi khiêu chiến ngươi thẳng đến chiến thắng ngươi lý thiên vân hối hận nhất một sự kiện chính là trong đối chiến thắng hắn sau đó một mực bị c u lấy một mực bị quấy dối lý thiên vân phiền muộn không thôi lục nhiên thích thú cho nên rất nhiều người đụng phải lục nhiên về sau. tình nguyện trực tiếp nhận vua cũng không muốn cùng hắn đánh hiện tại ngươi biết hắn học viện xếp hạng vì cái gì phía trước năm a nghe t h ế y đoạn lời nói trần uyên miệng ngập ngừng lại nửa ngày cũng không nói đến nói thật sự là hắn hối hận đáp ứng trận này đối chiến nhưng khi trần uyên l ê n tiếp một đôi tràn ngập chiến ý ánh mắt khi hắn trông thấy mình đầy thương tích bạo viêm n ấ u viên t a u này ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên vội vã khởi s ư ớ n g kiêu chiến lục nhiên s ữ n g sở ngươi không có chú ý tới sao ngươi sùng thú chịu rất nghiêm trọng thương thế ngươi bây giờ hẳn là dẫn nó tiến hành toàn phương diện kiểm tra xác nhận có hay không di chứng xác nhận thể xác tinh thần phải trăng khỏe mạnh vội vã lại lần nữa khởi s ư ớ n g kiêu chiến đây là đối s ủ n g thú cực độ không chịu trách nhiệm biểu hiện lục nhiên k h o á t khoác tay xem thường không có chuyện gì bạo viêm đấu viên thân thể rất tốt ngươi dựa vào cái gì bên dưới loại này phán đoán lục nhiên lời còn chưa nói hết liền bị trần nguyên không chút khách khí đánh gãy mỗi một cuộc chiến đấu đối s ủ n g thú thân thể đều sẽ sinh ra to lớn tiêu hao ngươi làm nó ngự thú sư hẳn là thời khắc chú ý nó thể sát tinh thần tình trạng tự cho là đúng chủ quan nước đoán buồn cười nhất rồi lục nhiên chừng lớn hai mắt giờ khác này hắn phẳng phất trở lại đối chiến trên lớp bị lao sư giăn dậy thời điểm vô ý thức ứng tiếng ô à à. ra cửa xoay trái có s ủ n g thú phòng trị liệu chu hút cẩn thận từng ly từng tím ở miệng ngơ ngơ ngác ngác lục nhiên đem bạo viêm đấu viên thu hồi s ủ n g thú không gian dưới thân thể ý thức đi ra đ ố i trên phòng trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua trần uyên thàng đến một cái thanh em khiếp n h ư ợ c đánh vỡ trần cố vấn không trần lao sư xin hỏi ngài viêm vân chuẩn vì cái gì lợi hại như vậy chương một trăm tám mươi sáu bất khả tư nghị nông trường kiến thức chương một trăm tám mươi sáu bất khả tư nghị nông trường kiến thức dù cho ngồi lên tiến về thôn tuyên hòa xe b u t đám người đối trần uyên vấn đề vẫn là một cái tiếp theo một cái trần lao sư vì cái gì n g ư ơ i viêm vân chuẩn lợi hại như vậy chính bọn chúng cố gắng trần lão sư viêm vân chuẩn mỗi cái k ỹ năng độ thuần thục cũng rất cao có cái gì bí quyết sao l u y ệ n nhiều trần lão sư đám người đối trần uyên cảm thấy nồng nặc hiếu k ỷ chỉ có một người yên lặng đứng tại trên ghế ngồi không giống với lúc trước kích tình bắn ra bùi phía bây giờ lục nhiên phá lệ yên tĩnh h ắ n từ trong ba lô móc ra một cái lạc vọng c ắ n bút chỉ viết xuống một h à n g chữ trần uyên không thắng một thua tập trung nhìn vào một trang này bên trên còn viết lời tương tự lý thiên vân ba tháng ba mươi hai thua trương lam sáu tháng năm thua chú ý tới lục nhiên động tác ngồi ở trần uyên bên người khương vấn ngưng nhịn không được cười nói ngươi bị nhớ trên ít n ố t rồi trần uyên không hiểu một khi thua trận đối chiến lục nhiên liền sẽ đem đối thủ ghi lại ở trong bút ký bên trên sau đó không ngừng khởi xướng khiêu chiến thẳng đến số trận thắng vượt qua số trận thua khương vấn ngưng tiến hành giải thích trần uyên biểu lộ cổ quái t ố t kỳ hoa hành vi nhưng lục nhiên có thể có thực lực bây giờ kỳ thật vậy cùng mánh liệt khao khát chiến thắng cùng một nhịp thở thất bại không quan hệ lại lần nữa khởi xướng k ê u chiến là được một lần không được liền hai lần hai lần không được liền n lần cho đến lấy được thắng lợi bởi vậy xuất hiện một loại không thể tưởng tượng tình huống quỷ đối mặt lúc nhiên thắng so thua càng khó chịu hơn nghiên cứu khoa học đội ngũ g â i chiếc này xe buýt nhìn như bình thường không có gì lạ kỳ thực nội bộ xa hoa thoải mái dễ chịu thậm chí có thể trực tiếp để nằm ngang cái ghế đi ngủ nhưng khi xe buýt lái vào h ố n lượn đường núi độ dốc dần đột ngột đi ngủ chỉ là xa xỉ nghĩ nhắm mắt dưỡng thần tống giáo sư mở hai mắt ra phong cảnh ngoài cửa sổ cấp tốc lui lại đ ố n g nhiên hỏi văn hảo nói một chút an bài của hôm nay lao sư tốt trần văn hảo không chút nghĩ ngợi nói đến thôn tuyên hòa về sau chúng ta ngay tại ngự thú sư chỗ làm việc ở lại mua sắm chi ít năm ngày sinh hoạt vật tư, ban đêm tự do an bài. sau đó sáng sớm ngày mai xuất phát Ừm. t ổ n g giáo sư điểm nhẹ đầu người ca quen thuộc nơi đó hoàn cảnh có chuyện gì hỏi nhiều hắn t ổ n g giáo sư tuổi tác đã lớn tinh lực không bằng lúc trước hắn tuy là lần này điều tra nghiên cứu hành động người tổng phụ trách lại làm cho trần văn hạ hỗ trợ kế hoạch cùng chấp hành hơn phân nửa công việc bản thân cường địa phụ trách tiến vào thần bí rừng rậm sau điều tra nghiên cứu lao sư tốt trần văn hạ đem cửa sổ mở ra lạnh leo đông gió âu đập cửa sổ xe thâu bạo xông vào trong xe xung kích gương mặt của hắn hồi lâu chưa có về nhà hắn đối với tần lĩnh mới mẹ cảm cũng không so những học sinh khác thiếu chứ mới mẹ cảm giác còn có nồng nặc trờ mong trần n g u y ê n hỏi người khế ước sùng thú đâu trần văn hạo đã sớm trở thành ngự thú sư chỉ là chưa hề chủ động nói về khế ước sùng thú bản thân mỗi lần hỏi thăm hắn luôn luôn mập mở suy đoán nghe t h ế cái vấn đề trần văn hạo ho nhẹ một tiếng ánh mắt phiêu hốt nó nga bệnh có lẽ cảm giác được biểu hiện của mình quá kỳ quái ngự a khí của hắn trở nên kiên định đ ú n g nga bệnh ngay tại sùng thú trong không gian nghỉ ngơi trần n g u y ê n m ặ t không đổi sắc trong miệm đụng tới ba chữ nói thật đến từ huynh trưởng trần n i ế p huyết mạch á p chế lập tức để trần văn hạo trở mặc nửa ngày hắn gai gại thưa thất tóc ngân s ắ c kính mắt che lấp lại con mắt lấp lóe bất đắc dĩ q u a n mang có chút thở dài tốt ta tốt ta kỳ thật ta căn bản không có khế ớt s ủ n g thú vì cái gì trần n g u y ê n nghĩ hoặc bởi vì nhà ta có ngươi một cái ngự thú sư là đủ rồi trần văn hạo buông xuống đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bản thân c o n j i n nói thật tốt ta bởi vì ta tỉ mỉ nghiên cứu qua ta trở thành ngự thú sư tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp tỷ suất chi phí hiệu quả đúng vậy bồi dưỡng cùng huấn luyện sùng thú cần đại bút chi tiêu khoản này chi tiêu là tiếp tục tính trong thời gian ngắ trần a n văn hạo thử ra đại bạc rằng tiếu dung sán lạng nhưng ta càng thích nghiên cứu khoa học không sợ tóc mất giáo trần n g u y ê n xem xét mắt trần văn hạo tràn ngập nguy hiểm mép tập tuyến trần văn hạo trả lời đầu chọc cũng không còn quan hệ vừa vẫn ít đi quản lý thời gian trần liên nhất thời ngại lời trần văn hạo ngược lại an ủi trần n liên không có chuyện gì cả ta đã sớm nghiêm túc cân nhắc qua những chuyện này tinh lực của người ta là có hạn nếu như ta lựa chọn trở thành n g ự thú sư khẳng định không để ý tới nghiên cứu khoa học huống hồ trở thành n g ự thú sư về sau đố i trong nhà áp lực quá lớn ta đều trưởng thành ải cũng không muốn tiếp tục tìm trong nhà cầm tiền lên rồi vẫn là làm nghiên cứu khoa học tốt nhiều lắm là nấu thức đêm rơi gật đột phát không cần cái khác đại giới yên lặng nghe xong đoạn văn này t ổ n g giáo sư gỡ xuống kính mắt từ trong túi móc ra một khối kính mắt vải tinh tế đau trần n g u y ê n vô vô trần văn hảo bà vai c à n khá nói ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thành thục trần văn hạo mỉm cười bất quá ta bây giờ hối hận sớm biết ca lợi hại như vậy ta cũng trở thành ngự thú sư được rồi ca nếu không ngươi giúp đỡ ta khế ước một con sùng thú a trần l y ê n cười ha ha vung tay lên đừng nói một con mười con đều được hoàng hôn giống một môi ấm áp mặt ong chậm rãi tới vào thôn tuyên hòa ngói xanh bên trên cửa thôn cái cổ siêu vẹo cây h g o ạ i ra trước hết nhất phủ thêm kim sa tuần thôn trở về cho cứu hộ vòng quanh cây h g o ạ i ra dạo qua một vòng tiếp tục đạp trên trình tề thoái bộ chạy chậm một bên khác đường đất bên trên dâng lên mảnh bụi mạo hiểm giả ăn mặc ngự thúi thú bên trong như ẩn như hiện trên công trường các hán tử dẫm lên lẫn nhau bóng kéo dài đi ngang qua cửa thôn đọc trong miệng mặn chay sen lẫn lời nói đùa ông quần còn dính lấy bùn tinh tử hoàng hôn dần dần dày lúc trần liên một đoàn người đến thôn tuyên hòa t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu bất khả tư nghị nông trường kiến thức hai chương một trăm tám mươi sáu bất khả tư nghị nông trường kiến thức hai tới rồi sao đến đây chính là thôn tuyên hòa k hương vẫn ngưng móc ra điện thoại di động nương theo lấy răng rắc răng rắc thanh âm từng cái chụp được cảnh tượng trước mắt không cần trình ảnh nàng trực tiếp phát đến gờ giúp chặt bên trong cũng phối hợp mẹo con nhẹ răng cười biểu tượng cảm xúc lý tuấn nhạt hồi ph khương vấn ngưng không khỏi nói thầm một câu không thú vị trung niên nam nhân thường vũ hoan hư h ả quá đẹp đẽ đi cái này đập quá đẹp quá có ý cảnh ngươi mới hẳn là tới làm thợ quay phim khương vấn ngưng mặt mày con con nội tâm bởi vì thường vũ hoan cho đến tràn đầy cảm xúc giá trị mà vui vẻ nhưng rất đáng tiếc rất nhiều nam đồng bào đều không rõ như thế nào cho nữ sinh cung cấp đầy đủ cảm xúc giá trị cái này thường thường sẽ dẫn tới nam nữ bằng hưu ở giữa xung đột cùng mâu thuẫn trần liên đem đốm lửa cùng coca từ sùng thú không gian bên trong phóng suất chính các ngươi đi chơi đi hai đứa nhóc hình thể càng lúc càng lớn không tiện tại nơi công cộng hoạt động mấy ngày nay đều b i ệ t khuất tại sủng thú không gian bên trong trần u y ê n thỉnh thoảng sẽ nghĩ có hay không tùy ý cải biến hình thể lớn nhỏ kỹ năng bởi như vậy l i ề n có thể trở lại trên vai đứng đ ố n lửa trong ngực ôn co c a thời điểm nhìn thấy uy phong lẫm lẫm ngưng phong lục n g u y ể n lục nhiên hai mắt sáng lên vô ý thức mở miệng trần cố vấn trần lao sư đôi chiến trần u y ê n liếc xéo liếc mắt chờ lần sau hoạt động sau khi kết thúc đi đối mặt thần tình nghiêm túc trần liên luôn luôn không sợ trời không sợ đất lục nhiên luôn có một loại đối mặt thầy chủ nhiệm ảo giác dẹ trà vu đầy ngập chiến ý lập tức tiêu tán. ngao ngao co ca vẫy đuôi một cái ngửi ngửi cho cứu hộ mùi trực tiếp đi tìm b ọ n chúng chiêm chiếp đốn l ử a dương cánh bay cao tại hoàng hôn mở mịt bên dưới vòm trời tùy ý bay lượn nó trong thành đã sớm nhịn gần chết cuối cùng có thể không thụ bắt ép bay lên không trung đi đến thôn tuyên hòa sạch sẽ gọn gàng khu phố cho đến rất không tệ ấn tượng đầu tiên cái này không giống như là ở vào xa xôi vùng núi làng phản giống như là vùng duyên hải phát đạt thôn trấn mà lại cái thôn này quy mô rõ ràng rất lớn phòng ốc san sát nối tiếp nhau trên đường nợ đầy cửa hàng siêu thị quán ăn các loại không hề giống xa xôi nông thôn trần ổ n dọng cảm thán, nơi này sinh mệnh. g giáo giao thời đại mới giao phó nơi này mới sư thấp t phó cảm c ố vấn cách thật xa triệu tam liền nhìn thấy trong đám người là dễ thấy nhất trần uyên hắn phất phất tay sau đó đem mấy cái mới mẻ hoa quả bỏ vào trong túi nâng lên cái túi bước nhanh đi tới trần uyên tranh thủ thời gian khoát khoát tay đừng đừng đừng trần c ố vấn ngươi phải nhận lấy chối từ nửa ngày triệu tam thấy trần uyên khăng khăng không thu trực tiếp đem cái túi phóng tới cái sau trước người sau đó quay người chạy đi trần uyên bất đắc dĩ cười một tiếng chỉ được đem hoa quả chia cho những người khác lục nhiên không chút khách khí cắn một cái súng mãn chất lỏng ngâm miệng đời khang hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái mùi vị không tệ trần văn hạ hỏi ca chuyện gì xảy ra trần u y ê n giải thích nói đoạn thời gian trước cứu hắn một mạng sau đó mỗi lần đi ngang qua nơi này thời điểm hắn liền sẽ đưa tới mấy cái hoa quả dừng một chút hắn nói bổ sung kỳ thật căn bản không tính là cứu mạng chỉ là thuận tay giải quyết một sự kiện tống giáo sư mỉm cười nói không cần để ý quá trình kết quả là tốt là được một đường tiến lên không ngừng có thôn dân hướng trần liên phát a y cũng có rõ ràng kể nơi khắc khẩu âm bán hàng rong la lên trần cố vấn tống giáo sư cảm khái cái thôn này có thể xuất hiện n g u y ê nhân tài ưu tú như vậy tất cả mọi người bởi vậy kiêu ngạo trần uyên từ chối cho ý kiến nhưng thật ra là bởi vì lũ tiểu gia hỏa thường xuyên cầm tiền tiêu vật đến trên đường mua đồ vật trực tiếp kéo động phát triển kinh tế đồng thời tăng lên đám lái buôn độ thiệt cảm đi lên trước nữa mấy bước tống quốc hào mang theo trương hạo cùng t i ệ u dương vội vàng chạy đến đem mọi người tiếp tiến chỗ làm việc bởi vì tối nay là tự do an bài các học sinh hẹn nhau ở trong thôn tản bộ một vòng trần văn hạo thì mời tống giáo sư cùng sư đệ trương dụ rời nhà bên trong làm khách trần uyên mời khương vẫn ngưng biết được nghiên cứu khoa học đội ngũ sẽ ở thôn tuyên hòa dừng lại một đêm về sau lão gia tử đã sớm truyền đạt mệnh lệnh lệnh ý chỉ, mời mọi người tới trong nhà trần u y ê n cùng trần văn hạo cùng những người khác cũng không quen chỉ là lễ phép tính tiến hành mời không ngoài dự liệu bị từ chối nhã nhặn kia chỉ còn lại ba cái khác h nhân t ổ n g giáo sư thương vấn ngưng cùng trương dụ sư minh không nghĩ tới ngươi vẫn là chủ nông trường biết được trần văn hạo trong nhà có một tòa nông trường về sau từ nhỏ ở trong thành lớn lên trương dụ phi thường hưng phấn trần văn hạo lắc đầu chỉ là trồng chút rau quả hoa quả miễn cưỡng kê sinh ai nào tính được chủ nông trường trương dụ nói sư minh ta nghe nói có chút nông trường ngay tại nếm thử gieo trồng linh thực ngươi nhà nông trường địa lý điều kiện tốt như vậy cũng có thể thử một chút trần văn hạo nghiêng đầu nhìn về phía trần n g uyên cái sau mỉm cười ngay tại nếm thử Trương d ụ nói tiếp sư minh đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi một cái nghiên cứu linh thực bằng hữu hắn phi thường lợi hại đã đem một gốc cấp hai linh thực dưỡng dục thành t h ủ hà kia là rất ưu tú trần văn hạo nhẹ gật đầu có thể đem cấp hai linh thực dưỡng dục thành t h ủ tại nghiên cứu hệ bên trong đã có được thỉnh cầu ưu tú học sinh tư cách nếu như nhiều dưỡng thành quen vài cọn g trở thành ưu tú học sinh dễ như trở bàn tay sau khi tốt nghiệp sẽ còn bị một đám công ty xí nghiệp biên đoạn nghiên cứu hình nhân tài trình độ nào đó tới nói so cường đại ngự thú sư càng thêm trật quý bất quá nuôi linh thực về sau khẳng định không tránh được bị hoang dại sùng thú quánh nhiễu đến lúc đó còn phải nuôi mấy cái trong nhà hộ viện sùng thú không cần mạnh cỡ nào chỉ cần có thể đưa đến cảnh giới tác dụng là được t chức d ụ t r ầ m rãi mà nói tựa hồ đối phương diện này rất có hiểu rõ tống giáo sư cười mắng ngươi tiểu t ử này bình thường nhường ngươi nhìn nhiều sùng thú tài liệu tương quan ngươi sẽ không nhìn được là linh thực tương quan a chức d ụ ngượng ngùng cười một tiếng lao sư ngẫu nhiên nhìn xem tống giáo sư nghiêng đầu nhìn về phía trần liên bất quá hắn nói có đạo lý theo sự phát triển của thời đại phổ thông cây công nghiệp không gian sinh tồn thế tất sẽ bị nghiên ép gieo trồng linh thực là khuynh hướng tất nhiên bởi vậy nuôi mấy cái trong nhà hộ viện sùng thú rất có tất yếu trần uyên c ư ờ i trả lời tống giáo sư trong nông trại đích sắc có mấy cái trong nhà hộ viện sùng thú tống giáo sư khẽ gật đầu vẫn chưa tiếp tục cái đề tài này trần cố vấn nghe nói ngươi còn là một vị nghiên cứu tiến dài phương thức học giả trần uyên lắc lắc đầu chưa nói tới học giả ta chỉ là khi nhàn hạ thích nghiên cứu những ngày đồ vật tống giáo sư đầu tiên là trầm mặc trật bùi mùi thở dài đúng vậy a chỉ là khi nhàn hạ nghiên cứu thành quả của ngươi lại làm cho vô số chuyên môn nghiên cứu học giả cảm thấy hổ thẹn ngươi cùng ngươi đệ đệ một dạng. trời sinh liền thích hợp làm nghiên cứu khoa học trần c ô vấn có hưng thu đến học viện chúng ta làm lao sư sao trần u y ê n sắc mặt khẽ giật mình cái này cùng hắn trong tưởng tượng kịch bản phát triển cũng không giống nhau ở hắn trong tưởng tượng tống giáo sư nhất định sẽ đối với mình như thế nào nghiên cứu ra những này tiến ra điều kiện cảm thấy hiếu kỳ nhưng hắn phản ứng cùng ngay lúc đó chu hút giống nhau như lúc đối với lần này cũng không hiếu kỳ nghĩ lại nghiên cứu phương pháp khẳng định thuộc về mỗi người bí mật trực tiếp hỏi quá mạng mội có thể trần liên cũng không còn nghĩ đến tống giáo sư sẽ mời bản thân đi học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ đảm nhiệm lao sư hắn lắc đầu từ chối nhã nhặn tống cảm ơn ngươi lòng tốt nhưng ta không hề rời đi nơi này dự định t ổ n g giáo sư khuyên trần cố vấn ngươi ở đây phương diện có vượt qua thường nhân trực giác cùng nhạy cảm tính cho nên ngươi nghiên cứu tiến g i a điều kiện sát xuất thành công sẽ vượt qua người bên ngoài rất nhiều chỉ cần đi tới học viện xâm nhập học tập lại thêm chúng ta tài nguyên nâng đỡ nhất định sẽ nghiên cứu ra càng nhiều tiến g i a điều kiện đợi một thời gian học thuật giới tất có ngươi một chỗ cắm rủi trần liên chỉ, chỉ trần văn hạo cười nói tống giáo sư nhà chúng ta có một cái nghiên cứu học giả là đủ rồi chương một trăm tám mươi sáu bất khả tư nghị nông trường kiến thứ ba chương một trăm tám mươi sáu bất khả tư nghị nông trường kiến thức ba mắt thấy trần n g u y ê n ý nghĩ kiên quyết t ổ n g giáo sư không khuyên nữa nói chỉ là một bên cạnh dậm chân một bên thở dài ai ai tốt bao nhiêu hạt giống a đám người chân đạp mặt trời lặn ánh c h i ề u t à tiếp tục hướng nông trường đi đến sư h i n h phía trên này thật nhiều bạo v â n tước mắt s á c trương dụ chú ý tới chỗ không đúng ngước mắt một bên trên mái hiên đứng đầy bạo v â n tước bọn chúng đứng thẳng tư thế phi thường tiêu chuẩn ngầm đầu g i ngực màu xám đen lông vũ thu nạp ở trước ngực mẫu xám đỡ ngực màu xám đen lông vũ thu nạp ở t ư ớ c ngực có cực mạnh lãnh địa ý thức bọn chúng bình thường sẽ không ở nhân loại hoạt động tấp nập địa phương xuất hiện nơi này tụ tập như thế nhiều bạo vân tức có đúng hay không chuyện gì xảy ra trước dụ lời nói này không phải không có lý thống giáo sư cùng trần văn hạo sắc mặt nháy mắt biến thành nghiêm túc bọn hắn đối bạo vân tức cái này một sùng thú phi thường hiểu rõ từ linh khí khôi phục bắt đầu đến bây giờ đã xuất hiện nhiều lần bạo vân tức tập kích nhân loại sự kiện trong đó một đợt sự kiện là như vậy cái nào đó làng đứa nhỏ trêu chọc đến một con bạo vân tức cái này bạo vân tức mang theo tộc đàn tiến hành báo thù không lưu tình chút nào mổ kích trong thôn người sở hữu đem bọn hắn trọn vẹn vây ở trong nhà một ngày một đêm một khi dính đến sùng thú t ộ c đàn nhất định phải dành cho cao độ coi trọng nên tiếp ba người nghiêm túc ánh mắt trần u y ê n k h o á t khoác tay không có chuyện gì bọn chúng là tới làm công làm công ba người xứng sở trần u y ê n cười giải thích cái này muốn dính đến một chuyện khác tóm lại bọn này bạo vân tức vì đồ ăn tìm nơi nương tựa chúng ta đảm nhiệm trong thôn không trung đội tuần tra cùng với người thú, thú sư dẫn đường ba người biểu lộ càng ngày càng mê man trần liên bất đắc dĩ mở miệng vậy ta liền nói ngắn g ọ t đi Đi đến nông trần ư ờ n lớn, g chỗ cửa t r Nguyên cố u i giải cùng thích xong bọn này bạo vấn â n tồn Tổng không vân tức tộc đàn lương thực nguy cơ, còn để bọn chúng hài hòa dung nhập vào nhân loại trong sinh、hoạt. Trần tức tại. tay to, tốt, quyết tức tộc thực hoạt. cười chỉ có cơ, Cố rồi bạo loại giáo giải hài vào sư vỗ v hòa để ngươi thật hẳn là xâm nhập nghiên cứu nhân loại cùng sùng thú quan hệ xã hội nếu không ngươi đừng làm ngự thú sư đến học viện chúng ta nghiên cứu phương hướng mặc cho người lựa chọn trần u y ê n mắt điếc t a y ngơ kêu gọi đám người đi đến nông trường Rắc, nhóc đầu hình n ử a vòng tròn đôi mắt nhìn thẳng phía trước ánh mắt từng cái rơi vào trần u y ê n bên cạnh bốn người trên thân cường điệu liếc nhìn ghé vào khương vấn ngưng trên vai ngủ nông băng tinh huyễn miêu cấp tốc đem bọn hắn thân phận tin tức đặt vào bảo an hệ thống nghèo ngủ nông bên trong băng tinh huyễn miêu một cái giật mình đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra nên tiếp một đôi lăng lệ ánh mắt nghèo băng tinh huyễn miêu thân thể kéo căng bộ lông màu bạc dựng đứng toàn thân tỏa ra một trận hạng ý khương vấn ngưng trấn an nói không có chuyện gì không có chuyện gì đều là bằng hữu dứt lời khương vấn ngưng dùng kinh nghi ánh mắt liếc nhìn nhóc đầu quả cam nhà cái này chuột đất đầu thép thực lực gì trần liên nói chuột đất đầu thép hỗ trợ trông coi lại môn mặt không cảm giác nhóc đầu sắt nghiêng người nẽ ra nhường ra một lối đi đây là con tiên dùng làm tiến giai thí nghiệm chuột đất đầu thép tống giáo sư lập tức hứng thú bước nhanh đi đến nhóc đầu sắt trước mặt tràn đầy phấn khởi ước lượng giắc nhóc đầu sắt t i ê n lặng lui lại tống giáo sư mau tới trước nhóc đầu sắt lui về sau nữa tống giáo sư tiến lên nữa trần văn hạo cùng trương dụ lấy nhau một trái một phải kéo tống giáo sư lao sư đi vào t r ư ớ đi chờ chút lại đến nghiên cứu tốt tốt tốt tống giáo sư trên miệm ứng tiếng ánh mắt nhưng thủy t r u n g dừng lại tại nhóc đầu sắt trên thân kia hiện ra kim loại lanh quang màu cam đôi mắt phần lưng n ô lên nhàn nhạt gai sát tỏa ra kim loại cảm nhận thân thể để tống giáo sư cảm thấy trí mạng lực hấp dẫn hai người hợp lực cuối cùng lôi đi tống giáo sư điện điện ngay tại trong nhà gỗ nhỏ ngủ s a y điện điện phi miêu đ ỗ n g nhiên ngửi được một cỗ xa lạ m è o vị nhất thời nâng lên đầu cái mùi mất máy cố gắng hít h à nháy mắt sau đó nó phát ra kích động lại tiếng kêu hưng phấn điện điện đẩy ra cửa gỗ điện điện phi miêu tìm mùi chuyển tới phương hướng liền muốn bay đi đột nhiên nhớ tới cái gì bay trở về đến hồ cá đem ghé vào trên tảng đá lớn chân chân vịt kéo dậy Các chân c cạc. c chân vịt gỡ ra ngăn trở ánh mắt hai mảnh lá sen chống n ạ n h hướng về phía điện điện phi miêu một bữa kêu gào không nhìn thấy vịt vịt ta đang ngủ sao điện điện điện điện phi miêu thần sắc cấp bách không ngừng vung mắm v ố t hạnh phúc hạnh phúc của ta xuất hiện giắt chân chân vịt gãi gãi bằng ông đối điện điện phi miêu hạnh phúc không chút nào cảm thấy hứng thú nhặt lên trên mặt đất lá sen chuẩn bị tiếp tục nằm xuống điện điện điện, điện phi miêu khẽ cắn môi dội ra một cái mắm vớt một đầu linh ngư chân chân vịt t r o n g mắt xoay xoay một bên dùng tốc độ chậm nhất đem lá sen phóng tới mặt bên trên một bên hướng về phía điện điện phi miêu phất phất cánh vị vịt ta chỉ muốn ngủ vịt điện điện điện điện phi miêu quyết định chắc chắn g ơ lên hai cái móng ư ớ t hai đầu linh ngư cắc cắc cạc chân chân vịt mắt b u ố t tinh quang tùy ý ném đi lá sen liên miên vô bộ ngực điện điện phi miêu hạnh phúc chính là ta hạnh phúc mọi người đều biết điện điện phi miêu trước kia có một cái m ộ n g tưởng chính là kết thúc lang bạt kỳ hồ sinh hoạt từ khi đi tới nông trường về sau cuộc sống của nó có tư có vị giấc mộng này tuyên cáo thành công thế là điệniện đ điện phi miêu lại có một cái mơ ước tìm tới thuộc về mình hạnh phúc giờ này khắc này hạnh phúc đến rồi điệniện đ điện phi miêu quyết định chủ động xuất kích t r â n n g uyên một đoàn người đi đến nông trường vừa vặn đụng phải mang theo con gà con nhóm t à n bộ đ ầ u đậu kê ha ha ha đ ầ u đậu kê to rõ tiếng kêu cùng nhu thuận lông tóc hấp dẫn t ổ n g giáo sư ánh mắt hắn ngồi sổn người xuống tinh tế ước lượng tiếp theo kinh ngạc nói tinh anh phẩm chất đ ầ u đậu kê t r â n n g uyên gật gật đầu t ổ n g giáo sư mặt bên trên toát da nồng hậu hứng thú đậu đậu kê tự nhiên sinh ra phẩm giai là phổ thông thực lực t h ấ p xuống nắm giữ kỹ năng công kích vẹn vẹn có đ ầ u đ ầ u s ú n g kích so với cái khác sùng thú không có chút nào sức cạnh tranh không ai chọn bồi dưỡng cùng huấn luyện đ ầ u đ ầ u kê lại không người sẽ hao phí một đống tài nguyên để nó tiến d a i nhưng này tòa trong nông trại xuất hiện một con tinh anh phẩm chất đ ầ u đ ầ u kê t r ư n g dụ chát lươi nói sư huynh ngươi ca thật là xa xỉ trần văn hạo kỳ thật cũng là đồng dạng ý nghĩ mà dù sao là bản thân l ã o ca hắn chỉ có thể hỗ trợ giải thích nói ta ca có mình ý nghĩ trần uyên nghiêm túc nói tinh anh phẩm chất đậu kê đẻ trứng càng mỹ vị hơn giáo sư chờ một lúc nếm thử đi ta rất chờ mong. t ổ n g giáo sư ôm học thuật nghiên cứu đứng đ ắ n ý nghĩ trịnh trọng gật đầu chương một trăm tám mươi sáu bất khả tư nghị nông trường kiến thức bốn chương một trăm tám mươi sáu bất khả tư nghị nông trường kiến thức bốn hương vấn ngưng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp được bọn này đáng yêu con gà con trên vai băng tinh huyễn miêu lại nâng lên đầu đôi s ắ c nhãn lấp lóe ánh sáng nhạt điện điện Điện điện phi miêu mang theo chân chân vị xuất hiện ở k hương vấn ngưng trước mặt vừa thấy được thân hình nhỏ nhắn mềm mại băng tinh huyễn miêu điện điện phi miêu trái tim lập tức phanh phanh chực này hai mắt nở rộ con mang so nhìn thấy linh thực lúc càng thêm sáng tỏ hai gõ má đ ccc điện điện Điện điện phi miêu tranh thủ thời gian hướng chân chân vịt sai khiến cái ánh mắt để nó hỗ trợ liên lụy trước mặt nhân loại bản thân chuyên tâm ứng đối cái này toàn thân tỏa ra mê người mẹo vị ngân sắp mèo Các cả. vì hai đầu linh ngư chân chân vịt quyết định không thèm đếm x ỉ a nó ngên ngang đi đến khương vấn ngưng trước mặt dùng cánh níu lại cái sau ống tay áo y đổ đưa nàng kéo đi thật đáng yêu chân chân vịt khương vẫn ngưng túi đầu nhìn qua chân chân vịt đôi mắt đẹp tách ra ánh sáng vô ý thức đưa tay sở hướng về sau người đỉnh đầu kia một túm mềm mại kiểu tóc giắt tại kiểu tóc bị đụng vào trong nháy mắt đó chân chân vịt sớm đem hai đầu linh ngư hứa hẹn ném sau nó đ ỗ n g nhiên lui lại mấy bước c h ư a dùng cánh quản lý tốt kỳ thật vẫn chưa xốc xếp tiểu tóc sau đó hướng về phía khương vấn ngưng trận mắt nhìn không được đụng vịt vịt tóc của ta nghèo nhìn thấy chân chân vịt mặt lộ vẻ bất thiện băng tinh huyễn miêu ánh mắt khẽ biến nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất cái đuôi nhẹ nhàng lay động một nháy mắt quanh thân quấn lên một luồng hơi lạnh cà cà. chân c cạc. chân vịt n ộ khí càng tăng lên trên trán hiện hiện ba cái sao năm cánh tiêu chí hé miệm trong chốc lát trong miệm quần quần x u n g nước điện, điện mắt thấy tình huống không đúng điện, điện phi miêu một cái đứng ra không nên đánh nhau a điện điện điện điện phi miêu đầu tiên là nhìn về phía chân chất vịt không ngừng nháy mắt vị t vịt ngươi không phải ghét nhất đánh nhau sao một bên nháy mắt một bên g ơ lên hai cái móng u ố t ý đồ dùng hai đầu linh ngư trừ khử tràn g tranh chấp này nhưng khi điện điện phi miêu nhìn thấy kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ chân chất vịt đ ỗ n g cảm giác không ổn thế là dựng thẳng lên cái đôi ba cái linh ngư giắt chân chân vịt thở phì p h i ngừng đầu trong miệng sóng nước tiêu tán điện điện nhìn thấy chân chân vịt dừng tay điện, điện phi miêu quay đầu nhìn về phía băng tinh n u y ễ n miêu dùng bóng vượt không ngừng qua tay vịt, vịt không phải cố ý vịt vịt ghét nhất người khác đụng tóc rồi. Nghèo. Băng nhất khác tinh tóc điện điện rồi. Mắt. Ấm áp. Cả cả. Chân chân quay đầu khe khe hừ một tiếng lại có chút rộng lượng cơ cơ cánh được rồi được rồi vịt vịt ta tha thứ người rồi nhìn thấy một trận tranh đấu tại chính mình ngăn cản bên dưới thành công biến mất điện điện phi miêu dùng móng đuốt sờ soạc trên c h á n mồ hôi dịp thở nhẹ nhõm một cái thật dài sau đó nó không biết từ cái nào góc khuất mỏ ra một viên chân tàng quả táo giấu trong lòng tràn đầy c h ờ mong đưa cho băng tinh huyễn miêu nghèo băng tinh huyễn miêu ở trên cao nhìn xuống nhẹ nhàng liếc qua quả táo liền rời ánh mắt ánh mắt phóng qua biểu lộ cứng đờ điện điện phi miêu rơi trên người chân chân vịt trong mắt lấp loe rất nhiều hiếu kỳ sau đó băng tinh huyễn miêu từ khương vấn ngưng trong ngực này ra bước chân y u nhãm à chậm chạm đi tới chân, chân vịt trước người nghèo có thể mang ta thăm một chút nơi này sao? Cà cà. chân chân vịt vỗ ngực một cái bao tại vịt vịt trên thân thế là điện điện phi miêu c h ơ mắt nhìn xem chân chân vịt mang theo băng tinh huyễn miêu càng lúc càng xa mặt trời lặn ánh chiều tả rơi trên người chúng đưa chúng nó cái bóng kéo thật tốt xa thật xa điện điện phi miêu bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất k hương vẫn ngưng mặt lộ vẻ không hiểu nó đây là thế nào c h â n uyên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường c ầ u h á i mà không được điện điện phi miêu t a n nát c õ i lỏng càng tan nát cói lỏng chính là thích mèo đi theo chân chân vịt chạy rồi tống giáo sư nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tê liệt ngã xuống trên đất đất đúng như nói trần cố vấn cái này điện điện phi miêu cũng là thống l ĩ n h phẩm chất trần nguyên từ đ ấ y lòng tán thưởng giáo sư tốt nhãn lực trước khi đến phượng thành một ngày trước điện điện phi miêu đã thành công tiến giai bộ d á n g h ì n h thái sinh ra một chút biến hóa chính là điểm này biến hóa để tống giáo sư thành công phán đoán hắn phẩm chất người cái này dù là thấy nhiều hiểu rộng tống giáo sư vậy nhất thời ngại lời không biết làm phản ứng gì canh cửa chuột đất đầu thép là thống l ĩ n h phẩm chất vừa mới rời đi chân chân vịt là thống linh phẩm chất cái này điện điện phi miêu là thống linh phẩm chất liền ngay cả để chứng đậu đậu kê đều là tình anh phẩm chất đây thật là nông trường sao đây rõ ràng là sủng thú bồi dưỡng căn cứ nhưng mà đúng vào lúc này t r ư ơ n g dụ tiếng kinh hô đánh gây t ổ n g giáo sư suy nghĩ cây viêm viêm quả cây lưu minh quả còn có cây không minh quả chứ một trăm tám mươi bảy vạch trần lịch sử trần tướng chứ một trăm tám mươi bảy vạch trần lịch sử trần tướng t ổ n g giáo sư nghiên cứu phương hướng cũng không phải là linh thực bồi dưỡng nhưng hắn phi thường t ì n h tưởng tướng linh thực bồi dưỡng thành thục độ khó mọi người đều biết phổ thông thực vật sinh trưởng chịu đến tia sáng hàm lượng nước nhiệt độ hoàn cảnh thông gió chất dinh dưỡng trở nhân tố ảnh hưởng linh thực sinh trưởng điều kiện càng thêm khắc nghiệt chỉ là để linh thực phá đất mà lên thuận lợi này mầm chính là một đại vấn đề khó nhưng này vẹn vẹn bắt đầu tại s a u này sinh trưởng quá trình bên trong còn cần chú trọng một đống lớn chi tiết ví dụ như đổ vào ẩn chứa thủy hệ năng lượng tinh khiết nguồn nước bổ sung ẩn chứa một hệ năng lượng tràn đầy linh khí mỗi một cái hoàn cảnh thiếu một thứ cũng không được nhưng làm được những này linh thực cũng không phải trăm phần trăm thành t h ủ hiện nay các sở học viện cùng với đông đảo sĩ nghiệp đơn vị đều mở nghiên cứu linh thực phòng thí nghiệm tận k ả năng nghiên cứu ra một bộ hiệu suất cao cao ổn định bồi dưỡng quá trình có thể tiến bộ chậm chạp cho nên làm t h n g giáo sư đứng người lên thuật trương dụ ngón tay phương hướng nhìn về phía phía trước lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ từng cây từng cây tráng kiện đại thụ l ạ g im đứng thẳng tại ưu ám màn đêm phía dưới mở nhạt ánh đèn phát họa ra bọn chúng hình dáng gió nhẹ lướt qua trong sân đều là vang xào xạ xà tiếng vang tống giáo sư không tiếp tục để ý điện điện phim yêu hắn giấu trong lòng tầm tình kích động x à i bước đi thẳng về phía trước năm quả thành thục cây quả lưu minh một gốc thành thục cây quả viêm viêm hai quả thành thục â y quả khương minh trừ cái đó ra còn có hai mươi thân cây lớn vẩn quanh tại bốn phương tám hướng cao thấp không đồng nhất lại giống như là một mảnh t r ầ n mặc rừng cây nhỏ tống giáo sư hà to miệng luôn luôn không hề bận tâm gương mặt thượng lưu lộ ra vẻ kinh ngạc đây là linh thực bồi dưỡng căn cứ chức vụ như gà con mổ thóc liên tục gật đầu hắn nhận biết vị bằng h ư u kia đem một gốc cấp hai linh thực bồi dưỡng thành thục đã là lao sư cùng học viện trong mắt ưu tú học sinh nhưng nơi này đâu thành phiến cấp hai linh thực còn có hai khỏa thành thục cấp ba linh thực đây thật là nông trường mà không phải linh thực bồi dưỡng căn cứ sao tống giáo sư thật sâu thở ra một hơi bay thân mặt hướng trần uyên trong con người lấp lóe trước đó chưa từng có h ư n g phân qua mang miệng đang muốn mở ra trần uyên vượt lên trước mở miệng giáo sư ta không làm lao sư lần này không phải làm lão sư tống giáo sư trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên thanh â m kiên định ngươi tới học viện chúng ta làm giáo sư đi chúng ta nghiên cứu hệ còn thiếu khuyết một vị nghiên cứu linh thực giáo sư trần uyên tuổi tác mặc dù rất nhỏ có thể linh khí khôi phục mang đến hoàn toàn mới xã hội phong mạo cùng với mới tinh lý luận tri thức trước mắt nhằm vào linh thực nghiên cứu có thành tựu i học giả lác đắc không có mấy trần uyên có thể bằng tự thân năng lực đem những n à y linh thực bồi dưỡng thành t h ụ không hề nghi ngờ có đảm nhiệm giáo sư năng lực ngạc nhiên thời khắc trần uyên vẫn là vây tay giáo sư đem những n à y linh thực bồi dưỡng thành t h ụ không phải công lao của ta là bọ người trong nhà biết được chuyện nhà mình trần u y ê n nếu là đảm nhiệm giáo sư luôn không khả năng dạy các học sinh hệ thống thêm điểm a suy nghĩ loay qua trần u y ê n điểm nhẹ song sinh hoa tiếp cái đầu nhỏ ôn h ò a cười một tiếng đứa nhỏ này mỗi sáng sớm thôi hóa những n à y linh thực chưa từng có lời b i ế n qua còn có bọn chúng trần u y ê n đưa tay chỉ hướng tầng tầng sấp sấp cành lá trong này ở một nhà m ộ t linh chuột bọn chúng cũng ở đây hỗ trợ thôi hóa trừ cái đó ra trần u y ê n ánh mắt phóng qua việt tử rơi vào đang vì băng tinh huyễn miêu vất linh ngư chân chân vịt trên thân mỉm cười từ g e o xuống linh thực một ngày kia trở đi chân chân vịt cũng không từ vất vả vì chúng nó tới nước đ e bị bị ai tống này giáo n h sư biết do những giải thích này chỉ là trần h u y ê n chối tử súng thú tác dụng lại lớn có thể thủy chung là trần h u y ê n chủ tính trung bao đồng chế định bồi dưỡng phương hướng hoàn thiện từng cái phân đoạn những này linh thực có thể thành thục cách không được hắn bất vả cần cù bồi dưỡng tống giáo sư thậm chí có thể tưởng tượng đến như thế hình tượng trần nguyên mỗi ngày đi sớm về tối giám sát sùng thú nhóm nghiêm túc đ ổ vào cùng tôi hóa cũng mỗi cách một đoạn thời gian ghi chép linh thực nhóm sinh trưởng tình trạng cùng sử dụng chi tiết cặn kẽ tiến hành phân tích làm linh thực sinh trưởng tình huống không quá lý tưởng hắn sẽ ngồi xổm ở trong sân tau mày không ngừng thở dài làm linh thực sinh trưởng tình huống rất không tệ hắn sẽ vỗ tay cười to hân hoan ngày múa nhân tài như vậy không dạng này t o n tài vậy mà không nguyện ý tiến về học viện đào tạo sâu cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng mà chỉ muốn đợi ở tòa này đại sơn đây là đông hoàng học thuật giới tổn thất to lớn hắn không cầu tên k h ô nhưng g cầu lợi, n vậy cao t h ư ợ phẩm cách ngược lại để tổng giáo sư cảm thấy khó giải quyết. Nghĩ thở cảm ngược giáo giáo tống đến tống song song giải sư sư lại lại để đây, quyết. d à i rồi. t r ước dụ ước lượng những n à y linh thực ánh mắt so tống giáo sư càng thêm chuyên nghiệp hắn đi tới đi lui khi thì tới gần vớt ve vỏ cây khi thì ngẩng đầu nhìn chăm chú nhanh cây cuối cùng phát ra thở dài những n à y linh thực dài đến thật tốt h ậ t t không là bình thường tốt nếu như dùng một câu tiến hành hình dung chính là chỗ này chút linh thực là tuân theo thiên nhiên đưa cho, cho tiêu chuẩn mô bản sinh trưởng thành thục ơ hội không có thiếu hụt những n à y linh thực tựa hồ trời sinh liền nên dài như vậy nhưng người khác bồi dưỡng linh thực cũng không như thế đều ở một ít chi tiết phương diện có nhỏ bé tí vết chức d ụ buông xuống đôi mắt chầm tư hồi lâu cho đến trở lại trần văn hạo bên người vừa rồi cảm khái nói sư m i n h người ca ca bồi dưỡng ra linh thực quá chuẩn hóa tiêu chuẩn đến không thể tưởng tượng nổi hắn tuyệt đối có năng lực có thể tới học viện chúng ta đảm nhiệm giáo sư theo ta thấy thật nên đem cái tiêu bên trên linh thực k hóa lao giáo sư thay đổi hắn một ngày chỉ biết giảng linh thực định nghĩa linh thực ảnh hưởng linh thực tác dụng thực phẩm khô cơ bản không có chúng ta đều là bản thân đọc qua cổ tịch học tập chức vụ nhắc tới không ngừng tống giáo sư liếp xéo liếp mắt ngươi còn lên trên linh thực khóa. c h ư ế c dụ s ư ớ n g sở sau đó ngượng ngùng cười một tiếng ngẫu nhiên ngẫu nhiên đồ ăn tốt nha buộc lên tạp dề trần vĩ nghị cầm môi lật đi ra phòng bếp hướng về phía viện tử hô to một tiếng trần uyên cười nói giáo sư ăn cơm trước đi tống giáo sư thật sâu ngắm nhìn trần uyên trải qua tang thương đôi mắt lấp l o e ánh sáng nhạt cuối cùng gật gật đầu được chật hắn lại trừng mắt liếc c h ư ế c dụ nhanh đi cho lão nhân ra hỗ trợ gió đêm từ tần lĩnh chỗ sâu của tới tạo đến màn đêm đen kịt cùng lạnh lẹo ô hô âm thanh trong đại đường sáng lên sáng tỏ ánh đèn xua tan hạ cám đã là tháng mười một mươi một tần lĩnh chính thức đi vào mùa đông. nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống trong sân ăn cơm liền muốn bốc lên bị gió rét thổi cảm bạo phong hiểm vàng ấm ánh đèn chiếu d ọ i vân gỗ bàn bông phía trên bảy biện thành phố bảo k h ô n tương đối thường gặp đặc sắc đồ ăn da giòn thịt mềm tư vị thuần hậu bảo không gà quay nóng hôi hổi củ cải nấu thịt vân vân át không thể thiếu còn có một đầu xì xì bốc lên dầu thiêu đốt linh ngư lật ra có chút cháy đen ra cá liền có thể nhìn thấy bóng ánh sáng long lanh thịt khiến người thèm ăn nhỏ rãi linh ngư xem như trong nông trại thiết yếu đồ ăn mỗi khi gặp có người làm khách một con cá nướng hoặc là cá tươi nấu canh cũng sẽ bị bưng lên bàn trừ ạ m t h đầu này g t cả nướng đ trên bàn còn có một nồi ở ngực lăn lộn nồi sát khuẩn nấm bên trong là một cấp linh thực lưu hỏa nấm lưu hỏa nấm phân bố rộng khắp tốc độ sinh sôi nảy nở cực nhanh vì không ít hỏa hệ sùng thú chỗ yêu thích đem lưu hỏa nấm bỏ vào trong nồi chiếc dùng đại hỏa đun như mười phút lại dùng lửa nhỏ chế biến một giờ phối hợp một chút phụ liệu liền có thể đạt được một toa mỹ vị n ồ i s ắ t khuẩn ấm tống giao sư kẹp lên một cái lưu hoàn ấm bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm ớt tinh tế nhấm n h á t rất nhanh liền cảm thấy một cỗ hơi yếu dòng nước ấm chạy qua thân thể các bộ vị tựa như có một ngọn lửa ấm áp toàn thân mùa đông cùng lưu hoàn ấm tuyệt phối khương vẫn ngưng cũng ở đây miệng nhỏ nhấm ớt vang tinh huyễn miêu nằm ở nàng đầu gối cái đuôi vòng quanh nước ô mai bình biên giới ngưng tầm bằng xương khương vẫn ngưng nhấm một ng Ướp l từng từng ạ không nước kia t n giống với cầu hái mà không được điện điện phi miêu chân chân vịt miệng lớn nhấm nuốt thịt cá ngắn nhỏ cái đuôi nhẹ nhàng lay động thần sắc vui vẻ trong miệng còn nhỏ giọng ngâm nga lấy vịt vịt chi ca Cạc cạc cạc cạc. vịt vịt chi ca đưa tới băng tinh h u y ễ n miêu chú ý đôi s ắ c nhãn hướng về phía trước nhìn chăm chú rơi trên người chân chân vịt điện điện Điện điện phi miêu nghiến răng nghiến lợi một ngụm đem thịt cắn nát ngao ngao ở trong thôn tản bộ thật lâu coca cuối cùng trở về hùng hùng hổ hổ chạy vào đại đường thừa dịp đám người không chú ý thời điểm bọt tới trước bàn ăn thắng gấp một cái điêu đi một khối thịt cá dầu bóng đ u ố t tại mặt đất tấn ra hoa mai xiên không ăn trần liên nhìn qua coca bóng lưng rời đi hỏi ngao ngao a coca cũng không quay đầu lại thẳng đến nông trường đại môn không ăn không ăn đêm nay cho cứu hộ mở đại hội đốm lửa đã sớm trở lại nông trường chỉ là hình thể lớn dần nó không nguyện ý chen tại trong đại đường cao cao bay ở trên mái hiên ánh trăng nhẹ phẩy màu da cam thân thể lạc vẫn giác thú tình huống giống như đốm lửa hình thể to lớn hơn nó đợi trong sân lạnh leo gió rét đối với nó không có ảnh hưởng chút nào trời sinh tính nhát gan hướng nội hàn liệt ngư càng không muốn đợi tại trong hành lang nó có quắp tại lạc vẫn giác thú trước người rét lạnh gió đêm bị lạc vẫn giác thú tựa hồ trở lại ngao sơn tri đình đỉnh núi ban đêm sẽ nổi lên càng thêm máy liệt càng thêm lạnh leo gió rét có một đạo thân ảnh khổng lộ sẽ một mực ngăn tại trước người mình trong lúc bất chi bất giác nó trở thành k i ê u đạo thân ảnh khổng lồ đem gió rét ngăn ở bên ngoài trong nhà thật lâu không có náo nhiệt như thế trần v ĩ n g h ị nụ cười trên mặt liền không có dừng lại trở thành ngự thú sư về sau h á n tinh thần diện mạo cùng trạng thái thân thể tốt lên rất nhiều nếp nhăn trên mặt dần dần biến ít, so với năm rồi lúc còn muốn náo nhiệt trần n g uyên cười nói ra ra về sau sẽ càng ngày càng náo nhiệt linh khí khôi phục về sau cái này xa xôi tiểu sơn thôn tỏa sáng tân sinh liên đối lấy nông trường cũng biến thành náo nhiệt từ đốm lửa bắt đầu từng cái tiểu ra hỏa bởi vì các loại nguyên nhân đi tới nông trường sự tồn tại của bọn nó để nguyên bản yên tĩnh nông trường thêm ra rất nhiều vui cười thật tốt ta lúc nói chuyện trần uyên cho đệ đệ rót thêm chén canh n ấ m m ở mịt trong hơi nóng thoáng nhìn thiếu niên chính trộm đạo cho chân chân vịt nhét thịt cá Các chân á c cạc. c chân vịt rất là cảm động một bên gặm thịt cá một bên liên miên vô bộ ngực có ai khi dễ ngươi liền nói cho vịt v ị t ta ta bẩm báo đại tỷ đầu để đại tỷ đầu báo thù cho ngươi trên bản đồ ăn ít dần tống giáo sư để đ u xuống nhìn về phía trần uyên trần cố vấn lần này tiến vào tấn lĩnh không tránh được ngươi trợ giút trước đây hắn chỉ hy vọng hỗ trợ dẫn đường ngự thú sư biết rõ nơi đó hoàn cảnh là được phương diện khác tự nhiên do hắn cùng với các học sinh phụ trách có thể liền trước mắt xem ra trần n g uyên thực lực mạnh hơn lục nhiên đối với sùng thú cùng linh thực nghiên cứu trình độ cao hơn nhiều một đám học sinh hắn có thể ở rất nhiều phương diện vì lần này điều tra nghiên cứu hành động cung cấp trợ giúp tổng giáo sư không thể không lâm thời cải biến trần n g uyên phụ trách phương hướng giải sáng đường không thể được nhất định phải phát huy trần n g uyên bản thân siêu cao giá trị tương ứng trần uyên có khả năng lấy được ban thưởng cũng sẽ tùy theo gia tăng lấy được điểm cống hiến chi ít số này tổng giáo sư giơ ngón trọ lên trần nguyên ngồi thẳng người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lớn bao nhiêu năng lực xử lý bao lớn sự có thể phát huy càng lớn tác dụng ta thật cao hứng t ổ n g giáo sư cười nói trần cố vẫn có thể nghĩ như vậy ta an tâm dừng một chút ý cười tiêu tán biểu lộ biến thành nghiêm túc đã như vậy có một số việc được sớm nói cho trần cố vấn quan hệ này đến lần này hành động các mặt thoại âm rơi xuống trên bàn đám người không hẹn mà cùng để đua xuống vên hai lắng nghe trần vĩ nghị đứng dậy các ngươi từ từ nói chuyện ta ra cửa tản bộ một vòng bên ngoài lạnh lẽo ra ra ngươi liền đợi trong phòng ngủ đi trần u y ê n nói lão ra tử nhuống n h u mày chắp hai tay sau lưng ta hiện tại thế nhưng là ngự thú sư đợi đến lạo gia tử rời đi đại đường tống giáo sư từ đáy lòng cảm thán các ngươi r a ra rất thông minh nhưng những chuyện này đích sắc không thích hợp bị quá nhiều người biết rõ dừng lại một chút hắn nhìn chăm chú trần n g uyên ngự khí thâm trầm trần cố v ẫ n hẳn phải biết đây không phải lần thứ nhất linh khí khôi phục à. trần n g uyên g ậ t đầu hơi có nghe thấy lần thứ nhất linh khí khôi phục bắt đầu tại vài ngàn năm trước tình hình lúc đó cùng hiện tại đại khái cùng loại các loại các dạng bất khả tư nghị siêu phàm sinh vật xuất hiện trên lam tinh ở nơi này chút siêu phạm sinh vật trợ g i ú p bên dưới đông hoàng thành lập được cực kỳ sáng chói sùng thú văn minh sùng thú dung nhập vào cuộc sống của con người bên trong ngự thú sư trở thành tôn quý nhất nghề nghiệp cho đến một ngày nào đó linh khí trừ khử tại thế gian sùng thú văn minh ẩm v a n g sụp đổ cũng may cái này sùng thú văn minh giữ đ ế n không hết siêu phạm tư liệu dù là dòng sông lịch sử quần c u ộ n chảy xuôi cũng có bộ phận có thể tồn tại ở thế gian nhưng những tài liệu này bị phía chính thức trường khống vẹn vẹn có cực nhọ bộ phận tại dân gian lưu thông bởi vậy biết được người lác đắc không có mấy cho đến lần này linh khí khôi phục dừng lại một lát tống giáo sư t lên tiếng lần nữa nhờ vào những tài liệu này phía chính thức sớm kế hoạch s o n g linh khí khôi phục sau tương quan công việc cũng lựa chọn dần dần công khai siêu phàm hồ sơ trần n g u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu t ổ n g giáo sư nói tới những này hắn trên cơ bản nghe trần văn hảo nói qua trừ cái kia sang trói sủng thú văn minh mà ở những tài liệu này bên trong có bộ phận nội dung lấy được chúng ta cao độ coi trọng nói đến đây t ổ n g giáo sư thần sắc càng thêm nghiêm túc dùng rất chậm ngự khi nói tại lần đầu buộc phát linh khí triều tịch về sau đông hoàng gia đời tám con truyền thuyết cấp siêu phàm sinh vật bị tiên dân nhóm phụng làm thần linh mà ở linh khí tiêu tán về sau những n à y thần linh đồng dạng mai danh nhận tích chương một trăm tám mươi bảy vạch trần lịch sử trần tướng ba chương một trăm tám mươi bảy vạch trần lịch sử trần tướng ba đông nhiên trần l y ê n trong mắt có vào truyền thuyết cấp siêu phạm sinh vật thần linh hắn vô ý thức nhìn về phía miệng lớn gặm thịt cá chân c h ấ t vịt nội tâm không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ sùng thú muốn tiến hóa tới trình độ nào mới có thể bị xưng là thần linh mà truyền thuyết cấp chỉ là sùng thú phẩm ra sao nhưng căn cứ chúng ta tiến một bước nghiên cứu phẩm ra sao nhưng căn cứ chúng ta tiến một b nghiên cứu phẩm ra sao tống giáo sư nhìn thẳng trần n g uyên ánh mắt thâm thúy bọn chúng càng giống là phép tắc tự nhiên cụ thể hóa trần n g uyên lông mày n í u lên tống giáo sư tiến một bước giải thích nói mỗi một cái thần linh đại biểu cho một loại tự nhiên phát tắc nắm giữ lấy một loại bản nguyên tri lực ngươi ở đây bên trong vùng rừng rậm kia nhìn thấy đại thụ che trời liền đại biểu sinh mệnh trần n g uyên kinh nghi nói giáo sư ý của ngươi là không sai tống giáo sư tiếp nhận trần uyên lời nói trọng trọng bắt đầu tây kia đại thụ che trời chính là bát đại thần linh một trong thanh thương lại bị tiên dân cứ gọi là thế giới thụ thế giới thụ là đông đảo văn hóa cùng thần thoại bên trong hạch tâm biểu tượng tại đương kim xem r a loại này thiết lập có lẽ lộ ra cũ nhưng thế giới thụ bị coi là kết nối t h i ê n địa nhân thần cùng từng cái thế giới cầu nối đối sở hữu văn minh đều tồn tại sâu nặng ý nghĩa có lẽ tại vài ngàn năm trước văn minh k h á c tiên dân kiến thức hoặc từng nghe nói thế giới thụ bởi vậy lưu truyền bên dưới rất nhiều truyền thuyết nhưng thế giới thụ là chân thật tồn tại hắn ngay tại đông hoàng ngay tại tần lĩnh sẽ ở đó cánh rừng bên trong tống giáo sư nói xong đoạn văn này về sau liền xâm nhập đến thật lâu trong trầm mặc ngước mắt xuyên thấu qua đóng chặt cửa sổ nhìn về phía bị ưu ám màn đêm bao phủ liên miên dây núi có manh liệt lực trùng kích đại lượng tin tức để trần u y ê n trầm mặc một lát nhưng khi hắn nhớ lại thần bí rừng rậm các loại dị dạng lại cảm thấy thế giới thụ ở nơi đó phi thường hợp lý hắn trước đây liền đã đoán rất nhiều lần rốt cuộc là cái gì hấp dẫn sùng thú nhóm tiến vào mảnh k i a thần bí rừng rậm hiện tại cuối cùng biết đáp án sùng thú nhóm nhưng thật ra là hy vọng tới gần đại biểu sinh mệnh thế giới thụ mà lại cây tia đại thụ tre trời quá tốt n g à cao lớn đến không hợp với l ã thưởng cao đến vượt qua dung t h â n chỉ tiến hành giải thích tựa h ồ là duy nhất câu trả lời chính xác qua hồi lâu trần u y ê n lên tiếng đánh vỡ trên bàn ăn trầm mặc cho nên chúng ta làm lớn thần linh tồn tại đối xã hội hiện nay thuộc về một loại không xác định nhân tố chúng ta nhất định phải tiến vào vùng rừng rậm kia xác nhận hai chuyện thứ nhất cây tia đại thụ đến cùng có phải hay không thế giới thụ làm nghiêm túc nghiêm cẩn nghiên cứu khoa học người làm việc tại chưa qua khảo cứu trước t ổ n g giáo sư xưa nay sẽ không đối một loại nào đó quan điểm bên d ư ớ i phán đoán thứ hai nếu như là thế giới thụ hắn vì sao lại xuất hiện ở mấy ngàn năm sau trên thế giới hắn thái độ đối với nhân loại như thế nào hắn tồn tại đối với chúng ta có phải là hay không một loại uy hiếp căn cứ hắn thái độ chúng ta đem khai thác khác biệt dự án cho nên hành động lần này phi thường trọng yếu trần nguyên ánh mắt chớp lên đem tống giáo sư lời nói từng cái trong đầu tiến hành phân tích đ ố n g nhiên hỏi nếu như hắn thật sự là cây kia thế giới thụ nương theo lấy linh khí khôi phục mà thất tỉnh kia cái khác thần linh đâu các thần có thể hay không thất tỉnh tống giáo sư trên mặt tươi cười trần cố vấn ngươi nhạy cảm tính quả nhiên vượt qua thường nhân đúng vậy đây chính là chúng ta chô ban quan điểm nếu như thế giới thụ thất tỉnh kia cái khác biến mất thần linh tỷ lệ lớn cũng sẽ xuất hiện nhưng có một cái vấn đề t ổ n g giáo sư dừng một chút ngữ khí bất đắc dĩ những tài liệu k i a bên trong vẫn chưa ghi chép những n à y thần linh khu vực hoạt động coi như các thần xuất hiện chúng ta vậy tìm không thấy trừ phi giống như thế giới thụ dẫn phát phạm vi lớn dị thường hiện tượng chờ chút trần n g u y ê n đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu phi thường đông hoàng đại điệu bên trên tồn tại tám vị thần linh trong đó một vị là thế giới thụ t h ự c lớn xác suất chính là thần bí trong rừng r ậ m cây kia đại thụ che trời mà ngọc bội tán phát trong đó một viên vết đốn chính đôi ứng cái này k h ỏ đại thụ ngoài ra vết đốn cùng sở hữu tám quả khi như thế nhiều trùng hợp đụng vào nhau liền xem như đồ đần đều t ì n h tưởng trong đó không thích hợp trần u y ê n trong lòng chấn động mãnh liệt chẳng lẽ những ban điệp kia liền đối ứng mỗi vị thần linh chỗ vị trí đúng rồi có một k h ỏ a vết đốm ở vào hỏa châu hỏa diệm sơn mà hỏa châu vừa vặn lưu truyền một cái truyền thuyết hỏa diệm sơn lòng đất đang ngủ xây một đầu to lớn quái vật đầu này to lớn quái vật kỳ thật chính là một người trong số đó thần linh đối lên rồi tất cả đối với lên trần u y ê n nhỏ không thể thấy ngắm nhìn đối diện khương văn ngưng sắc mặt người sau khẻ biến tựa hồ cũng là lần thứ nhất biết được những n à y bí văn khó phân suy nghĩ thoáng qua liền mất trần liên không khỏi sinh lòng lo lắng nguyên lai tưởng rằng lần này lên núi đội hình phi thường xa hoa đủ để đối mặt tuyệt đại đa số nguy hiểm nhưng nếu là trực diện một vị thần linh tựa hồ xa xa không đáng chú ý đem trong lòng lo lắng cáo chi tống giáo sư về sau hắn mỉm cười yên tâm đi chúng ta không phải quá khứ khơi mào tranh c h ư ớ đây là một lần lễ phép tính viếng thăm hoạt động nếu như vị này thần linh thái độ ác liệt chúng ta đã sớm chuẩn bị x ò n g phản kích thủ đoạn khoa học kỹ thuật vinh quang chưa từng bởi vì linh khí khôi phục liền đảm đạm p a i mờ đêm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày mai điểm ra phát mắt thấy sắc trời không còn sớm tống giáo sư đứng dậy cáo、tử. Trương d ụ cùng khương vấn ngưng theo sát phía sau trần văn hạo đứng dậy theo đem ba người đưa đi ngự thú sư chỗ làm việc điện điện đưa mắt nhìn băng tinh h u y ễ n miêu bóng người dần dần biến mất điện điện phi miêu tê liệt ngã xuống trên mặt đất mắt lộ thất lạc than thở trần u y ê n ngồi sổn người xuống nhàn nhạt cười một tiếng sách lược của ngươi có vấn đề điện điện điện, điện phi miêu méo một chút đầu trần u y ê n ngữ khí không nhanh không chậm tại đối mặt hạnh phúc của mình lúc ngươi không thể quá ân cần không thể quá liếm quá hèn bọn ngươi phải thể hiện ra sở trường của mình bản thân điểm nhấp nháy nếu như ngươi đầy đủ ưu tú đối phương liền sẽ đối với người sinh ra hứng thú đ ộ thiện cảm bắt nguồn từ h ứ n g thú thích bắt nguồn từ hào cảm không có bất kỳ cái gì một con sùng thú lại bởi vì ngươi đưa một cái quả táo liền thích ngươi trần u y ê n vô vô điện điện phi miêu đầu lời nói t h â m thía điện điện làm trong nông trại thông minh nhất sùng thú điện điện phi miêu lập tức liền nghe đã hiểu trần u y ê n đoạn văn này nó nghiêng đầu nhìn về phía chân chân vịt không ngừng suy tư băng tinh huyễn miêu vì sao lại đối vịt vịt có hào cảm ta hiểu rồi đột nhiên điện điện phi miêu hai mắt sáng lên bởi vì chân chân vịt dám hướng băng tinh huyễn miêu phát động công kích vịt, vịt không có chút nào nung chiều nó ta hiểu trong lúc nhất thời điện điện phim yêu hai gò má lấp lóe lốp bốp dòng điện nó tựa hồ đang nổi lên truy cầu hạnh phúc thứ hai bộ phương án Trưng tiếc trần cố vấn, trưng tiếc trần không vấn, không vấn. giới giới kéo kéo lôi lôi đại đại cố cố sự tinh chính là như vậy cây kia đại thụ rất có thể là tên là thanh thương thế giới thụ đêm đã khuya hoa quả nhà máy bốn tên thành viên lâm thời cử hành hội nghị khẩn cấp đêm nay biết được tin tức quá kinh người vừa về tới chỗ làm việc thương vấn ngưng không kịp chờ đợi để ba người tiến vào minh tưởng trạng thái bình thường tán gấu thảo luận ở trong nhóm là được nhưng một khi dính đến tin tức trọng yếu nhất định phải tiến vào giữ bí mật tính tuyệt hảo ngọc bội không gian n g h e s o n g khương vấn ngưng thật dài một đ o ạ n v ă n lượng rất lớn lại nặng cân tin tức oanh tạc lấy lý tuấn nhạc cùng thường vũ hoan tâm thần bọn hắn đều trầm mặc hồi lâu không biết qua bao lâu thường vũ hoan thanh â m chậm rãi vang lên nếu như cái này ngọc bội ghi chép vết đ ố n đại biểu thần linh vậy chúng ta chẳng phải là bị tuyển chọn hải tử trần n g u y ê n nhịn không được nhà danh nói cái gì à nỉm thiết lập lý tuấn nhạc ánh mắt chớp lên trầm giọng mở miệng ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ một sự kiện cái này ngọc bội tại sao phải g vậy cái này văn minh vì duy trì thống trị nhất định sẽ đem những này thần linh coi là uy hiếp ghi chép vị trí là cần thiết phòng bị thủ đoạn cũng có khả năng những này ngọc đ ộ i là thần linh ban cho tín vật chuyên môn ban cho thờ phụng các thần tiên dân để tìm kiếm được các thần vị trí rất có đạo lý phân tích thường vũ hoan lên tiếng khen thường vũ hoan tán dương để khương vấn ngưng khoe miệng hướng lên dơ lên thanh âm của nàng tiếp tục vang lên như vậy xem ra cái này ngọc đ ộ i lai lịch thật không đơn giản trần l u y n nói tại cái kêu tin tức bế tắc thời đại có thể làm đến thiên lý truyền âm bản thân liền là một cái không đơn giản sự tỉnh như vậy hiện tại có một cái vấn đề chúng ta nên xử lý như thế nào những ngày n g ọ à bội lý tuấn nhạc t ú c cơm thanh m ở miệng trong lúc nhất thời đám người trầm mặc đã biết phía chính thức bức thiết tìm kiếm các thần linh hạ lạc mà bọn hắn vừa v ẫ n có được nắm giữ thần linh hạ lạc n g ọ à bội hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt bọn hắn thứ nhất nộp lên phía chính thức thứ hai giữ lại dùng riêng trần uyên nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n cùng hắn suy xét xử lý như thế nào cái này n g ọ à bội chẳng bằng chức xác nhận cái này khỏa đại thụ đến cùng có phải hay không thế giới thụ ta đồng ý lý tuấn nhạc đồng ý trần u y ế n thuyết pháp lý tuấn nhạc phi thường tin tưởng một sự kiện hắn bây giờ có thể trở thành trung g i a ngự có thể t h o nguyện g i a nhập tập sự bộ đều là b á i cái này ngọc đội ban tạo nếu như không có ngọc bội hắn liền sẽ không gặp gỡ trần n g u y ê n cùng khương v ă ngưng n đạt được khó có thể tưởng tượng trợ giúp một khi nộp lên ngọc bội cũng liền mang ý nghĩa bốn người bọn họ mất đi mấu chốt nhất liên hệ ràng buộc dù cho có phương thức liên lạc cũng đại khái s u ấ t sẽ theo thời gian chuyển rời tiến tới liên lạc biến thiếu là một vị người trưởng thành lý tuấn nhạc biết rõ điều này nếu như không có cộng đồng hưng thu yêu thích hoặc là giống nhau mục tiêu tình cảm trở thành nhạc chỉ là thời gian chuyển sớm hay mượn khương và ngưng đi theo mẩm i ệ n g đúng vậy trước chờ chúng ta đi xem xét tình huống trần u y ê n không chỉ có riêng phải đi xem xét tình huống hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường đi làm nếu như viên này đại thụ thật sự là thế giới thụ như vậy sờ một lần chuyến thuyết cấp siêu phạm sinh vật có thể cung cấp bao nhiêu nguyên điểm chỉ cần có thể sờ đến một lần phát tài hoàn toàn không là vấn đề bởi vì còn phải dậy sớm lên núi trần u y ê n cùng khương vẫn ngưng vẫn chưa nhiều trò chuyện sớm chìm vào giấc ngủ tống giáo sư nhưng không có sớm đi ngủ nô v i ệ t trưởng chuyện này ngươi nhất định phải để ở trong lòng hắn là hiếm có toàn năng hình nhân tài học viện chúng ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười lao tống a chúng ta cộng sự nhiều năm như vậy. Ta v ẫ nếu là lần đ như,、so、như hắn ấ g ư i tôn sùng chuyên tâm nghiên cứu đợi một thời gian tất thành thái độ nghe tới tống giáo sư cao độ đánh giá nô viện trưởng ý cười tiêu tán nữ k h i dần dần biến thành nghiêm túc lao tống ta tin tưởng ánh mắt của ngươi có thể để một người trẻ tuổi đảm nhiệm chức vị quan trọng sợ rằng khó mà phục chúng tống giáo sư hai mắt chừng một cái để ý những cái kia người tầm thường đánh giá làm gì nô viện trưởng không nhanh không chậm nói lao tống ngươi làm sao vẫn là cái này tính b ư ớ g b ì n h ngươi tư lịch sâu đương nhiên không cần để ý nhân ra người trẻ tuổi nếu là trở thành giáo sư không tránh được lời đàm tiếu h không chừng chúng ta học viện sẽ còn chịu đến chất vấn tống giáo sư thiện thiện thở ra một hơi điều chỉnh nỗi lòng chấm giọng nói đây là một cái mới tinh thời đại cần càng nhiều người trẻ tuổi gia nhập vào trận này thời đại dòng lũ bên trong chúng ta đều già rồi có thể ở nghỉ hưu trước làm điểm cống hiến là đủ rồi cái khác lao ra hỏa cũng giống như vậy đừng chiếm lấy hầm cầu thanh â m im b ặ t mà dừng ý thức được ngôn ngữ có chút thô bị tống giáo sư thay đổi cái thuyết pháp đừng cản trở người tuổi trẻ lên cao con đường chúng ta cái này vừa thành lập không lâu học viện cần càng nhiều máu mới gia nhập mà không phải đi hai bước liền sẽ thở hồn hển lao ra hỏa người a ngưng ngô viện trưởng phát ra trầm thấp tiếng cười chậm mở miệng nói đi làm sao lôi kéo người này tống giáo sư gương mặt nở rộ ý cười ta cũng không biết n ô viện trưởng giận g ữ lao tống ngưng cái tên này hắn không cầu danh lợi không muốn rời quê hương ta khuyên nói nhiều lần đều không dùng tống giáo sư mặt lộ vẻ suy tư trầm ngâm nói chúng ta cần từ phương diện khác vào tay thì như nói tống giáo sư lắc lắc đầu đừng hỏi ta ta cái gì cũng không biết chuyện này hẳn là giao cho ngươi viện trưởng này xử lý thu thập tư liệu của hắn chế định hoàn thiện kế hoạch không tiếp đại giới lôi kéo hắn dừng lại một chút tống giáo sư bổ sung một cái trọng yếu tin tức h ắ n t ự i hồ đối phát huy tự ta giá trị sự tình cảm thấy rất hứng thú ngày mùng hai tháng m ư ơ i một chủ nhật chân trời vừa nổi lên màu vào cua tần lĩnh quần phong còn quấn tại xa trong sương n g trong trường học dưỡng thành đồng hồ sinh học liền để trần văn hạo sớm rời giường lưu loát rời giường đẩy cửa đi tới trong sân hô hấp lấy sâu trong núi lớn không khí mới mẻ không dùng vì nghiên cứu nhiệm vụ mà tâm phiền trần văn hạo cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ chân chân vị t chính ghé và o hồ cá bên cạnh trên tảng đá lớn thân thể răng rắn ra đem mình bày thành một tấm n u n g lông vị tấm t thảm hơi híp mắt lại chờ đợi tia nắng đầu tiên cho cái bụng mạ vàng một bên cây quả lưu minh rơi xuống vài mảnh lá nó cổ neo đem n g ậ lấy ngai hai lần nhưng lại ghét bỏ nôn tiến trong gió co ca đuổi theo một con màu sắc sặc sỡ hồ điệ lông gà đính vào nó trong mũi hát xì đánh ra một chuỗi cơn lốc nhỏ đem hơi tại viện từ bên trong góc y phục toàn bộ thổi tới trên mặt đất ngao ngao coca đông cảm giác khó ổn vội vàng nhìn quanh bốn phía không có nhìn thấy chủ nhân bóng người vừa rồi t h ở nhẹ nhõm một cái thật dài trần văn hạo mỉm cười tiến lên nhặt lên rơi trên mặt đất y phục ngao cái này thức thời nhân loại để coca mắt lộ vui mừng xóa tung cái đuôi to lung lay r ộ i ra móng v ố t vô vô ngồi s ổ m trên mặt đất trần văn hạo về sau ta bảo ba mươi c h ư ơ một trăm tám mươi tám không tiếp đại giới lôi kéo trần cố vấn hai c h ư ơ một trăm tám mươi tám không tiếp đại giới lôi kéo trần cố v hai phòng bếp bay ra thơm ngọt bữa sáng vị thời điểm sương sớm vừa lúc tan hết ánh nắng bổ ra tầng mây cho nông trường quét lên màu hồ phách men h ả i ăn uống no đủ về sau trần u y ê n quyết định lần này lên núi đội hình đốn lửa cùng có ca hai đại chủ lực g ắ t không thể thiếu song sinh hoa thiếp không thể rời đi bên cạnh mình lạc vẫn giác thú làm tọa kỵ sùng thú có thể tiết kiệm trần u y ê n rất nhiều thể lực mà lại nó phía trước hai ngày đã đột phá đến nhị giai thực lực sinh ra bay vọt về chất tại đa số trong chiến đấu giống như một mặt tường thành trần liên lại nhìn phía cái khác tiểu ra hỏa nhóc đầu sắc ánh mắt kiến nghị nhưng phải trông coi đ ạ i môn điện điện phi miêu còn có q u ắ p tại bên trong nhà gỗ ngủ say như chết chân chân vịt ghé vào trên tảng đá lớn không nhúc đ í c h và mông mặt hướng thái dương đến như đậu đậu kê cùng một linh chuột được rồi liền cái này bốn cái đi trần uyên nói xác định lên núi đội hình về sau trần uyên đem chuẩn bị vật tư đặt ở lạc vẫn giác thú hai bên có trong bọc p h ủ tay vạn sự đều đủ đột phá đến nhị giai về sau lạc vẫn giác thú hình thể so ban đầu trọn vẹn lớn hai vòng hai mét vai cao ném xuống âm ảnh đủ để che đậy hai cái trần uyên lệnh màu nâu lông tóc như chiến giáp giống như nặng nghề từng cục từ cầm rủ xuống hơi mở râu trắng tùy ý tung bay tựa như đông kết ánh trăng t h ắ t nước không bao lâu khương vấn ngưng đi tới nông trường để cho hai người đi cửa thôn tập hợp điện điện trong lúc ngủ mơ điện điện phi miêu ngửi thấy khiến người này g nhớ đêm mong ngủi hai mắt vừa mở hưu một lần bay ra nhà gỗ là nó điện điện phi miêu liếc mắt liền nhìn thấy ghé vào khương vấn ngưng trên vai băng tinh h u y ế n miêu nó nhất miệng màu vàng cánh mỏng vui vẻ vỗ không kịp chờ đợi muốn chạy đến cái sau trước người đột nhiên nó nhớ lại tối hôm qua trần lên một lời nói không được bản thân muốn thể hiện ra điểm nhấp n y điện điện phi miêu tốc độ phi hành đột nhiên trở nên chậm nó ngẩng lên đầu lấy một bộ cực kỳ phách lối tư thái chậm dại ung dung đi tới băng tinh h u y ễ n miêu trước mặt điện điện điện phi miêu trong mắt lộ ra ba phần xem thường ba phần lãnh đạm ba phần bá đạo cùng một điểm hưng hở nghèo băng tinh h u y ễ n miêu nghiêng đầu đ ước lượng cùng h ô m qua hoàn toàn khác biệt điện điện phi miêu điện điện phi miêu nội tâm cùng hỉ lại nét mặt căng thẳng bảo trì biểu lộ nó đối với ta cảm thấy hứng thú rồi nhưng mà băng tinh n u y ễ n miêu rất nhanh thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên mặt đất n h ệ bước ưu nhã bộ pháp đi hướng hồ nước đi tới phơi thái dương chân chân vị chân chân vịt phát giác được ánh nắng bị ngăn trở gỡ ra hai mảnh lá sen thở phì phì trứng mắt về phía băng tinh huyễn miêu không muốn cản trở vịt vịt ta phơi thái dương nha băng tinh huyễn miêu trong con ngươi toát ra rất nhiều hiếu kỳ nó học chân chân vịt tư thế ghé vào trên tảng đá lớn mặc cho nhu h ò a ánh nắng rơi vào trên người chân chân vịt cùng băng tinh huyễn miêu cùng sánh vai lẳng lặng nằm điện điện phi miêu đ ô n g cảm giác tức giận hai gõ má phút chốc nở rộ lốp bút bóng ánh dòng điện trong lúc nhất thời điện quan đại tác mau nhìn đây chính là ta điểm nhấp n y băng tinh huyễn miêu chỉ là nhàn nhạt liếp mắt điện điện phi miêu nh điện điện phi mưa bay đến hai đứa nhóc trước mặt nổi giận đùng đùng trứng mắt chân chân vịt vị t vịt ta muốn cùng ngươi đ ầ n đ ấ u chân chân vịt không để ý đến băng tin h h u y ễ n miêu căng tới ghét bỏ ánh mắt nó ghét nhất bạo lực điên giắc là ta nát n cói lòng thanh âm ra ra chúng ta đi trước c h â n liên cùng trần văn hảo hướng tựa tại đại môn láo ra t ử phất phất tay hình thể thon nhỏ hàn liệt n h ư ghé vào cái sau chân bên cạnh căn cứ tống giáo sư kế hoạch lần này lên núi trí ít cần năm ngày quá trình buôn ba có lẽ sẽ còn bởi vì tình huống đặc biệt chậm trễ thời gian nông trường liền toàn bộ nhờ lũ tiểu gia hòa bảo vệ một lát sau đám người tại cửa thôn tập hợp chính thức xuất phát tống giáo sư dù đã cao tuổi cũng không phải ngự thú sư nhưng tinh thần diện mạo cùng tình huống thân thể cũng không thua người trẻ tuổi đi đường leo núi càng không đáng kể nhưng suy xét đến bảo tồn thể lực tầm quan trọng trong đó một vị tập sự bộ thành viên đặc biệt phái ra một con tọa kỵ sùng thú để tống giáo sư ngồi cưỡi đây là một con hình thể cao lớn tọa kỵ sùng thú phần lưng dày rộng bằng thẳng bao trùm màu nâu s á m hóa rắn nhăm giáp lặng im đứng tại chỗ giống như dãy núi giống như nguy nga không nhạc nham hệ sùng thú sức chịu đựng giá trị siêu cường tọa kỵ sùng thú những người còn lại hào hào phái ra riêng phần mình sùng thú xâm nhập dã ngoại chỉ có bản thân sùng thú có thể cung cấp súng túc cảm giác an toàn cái này có thể làm việc xấu trần n g u y ê n hắn một hồi sờ sờ cái này sùng thú một hồi đụng chút tên kia khỏe miệng đường cong dần dần dâng lên ta phát hiện trần cố vấn thích vô cùng vớt ve sùng thú trước dụ nhạy cảm bắt được chi tiết này tống giáo sư cho ra giải thích hợp lý nhất, hắn nhìn như là ở Kỳ trần h ự c đang dùng tầm quan sát c uyên thú nhất ể c h i thời cũng n g n này tức một m xấu hổ đi ra thôn tuyên hòa trần uyên ngồi cưới lạc vẫn rác thú đi ở trước nhất dẫn đường như là thường ngày lên núi một dạng đốn lửa cao cao bay múa tại nửa h ô n g chúng sắp bén đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới tìm kiếm lấy hết thẻ khả nghi đối tượng tống giáo sư cưới khung nhạc ở vào đội ngũ ở giữa nhất thỉnh thoảng ư ớ t lượng xung quanh hoàn cảnh kỳ lạ cây cối cùng với kinh hồng thoáng qua sùng thú bóng người đều sẽ hấp dẫn chú ý của hắn sau đó nhờ vào đó ra đề mục lâm thời khảo sát bên người trương dụ cùng trần văn hạo dù cho hành tàu tại càng thêm lắc lư trên sân đạo hai người vậy nhất định phải giữ vững tinh thần đối mặt tống giáo sư thỉnh thoảng đặt câu hỏi phía sau đối chiến hệ học sinh nào ả o ném đi đồng tình ánh mắt lục nhiên ngậm một cây quả khô một tay cho vào túi đầu có chút dâng lên lấy một bộ cực kỳ tao bao tư thế đi theo đội ngũ tín lên một bên bạo viêm đấu viên quăng ba lô leo núi hai tên tập sự bộ thành viên đi ở phía sau cùng lẫn nhau thấp giọng thảo luận ta hôm qua hỏi thứ bảy tri bộ tô bộ trưởng sớm tại một tháng trước liền lôi kéo qua vị này trần cố vấn thất bại cho ra điều kiện không đủ không trần cố vấn biểu thị chỉ muốn làm nhân viên kiểm lâm đợi trong núi xem ra vẫn là điều kiện không đủ Trần tại tuyệt thể Vấn nhân như không Cố đối vậy ba ba giờ dưới chiều một đoàn người đã đến nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ nhưng nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ đóng chặt cửa sổ lão hình cũng không ở nhà một tuần trước đại hắc tại một lần đối chiến bên trong chịu khá nặng tổn thương lão hình ngựa không dừng vó đem nó đưa đến thôn tuyên hòa trị liệu lão hình vừa xuống núi tống quốc hào cuối cùng chờ đến cơ hội để hắn lưu tại thôn tuyên hòa tính dưỡng nghỉ ngơi một đoạn thời gian q u a n năm suốt tháng một mình đợi ở trên núi tống quốc hào mỗi ngày đều tại lo lắng lao hình thân thể hoặc là tâm lý xảy ra vấn đề vậy liền lộ ra hắn người lãnh đạo này quá không chịu trách nhiệm rồi lão hình bất đắc dĩ đành phải tạm thời lưu tại ngự thú sư chỗ làm việc tại nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát mọi người đang trần luyện dẫn đầu tiếp tục đi tới vẫn còn rất xa. cùng trần văn hạo khác biệt Trương d ụ chỉ là người bình thường thể lực thậm chí không sánh bằng tống giáo sư lập tức tới ngay trần n g uyên cười nói trần cố vấn lời này ngươi đều nói hơn mười lần rồi Trương d ụ thở dài thật sao trần n g uyên mỉm cười nhưng thật sự sắp đến rồi càng đi về phía trước một đoạn lộ trình liền sẽ đi ngang qua gấu cha gấu con nơi ở nhưng lần này tình huống đặc thù trần n g uyên không định đi q u ấ y dày b ọ n chúng sau đó tiếp tục đi lên phía trước nửa giờ liền có thể đến thần bí ven rừng rậm cũng là nói nhiều lắm là một hai giờ liền có thể đến cái này chẳng lẽ không phải lập tức tới ngay sau ngao ngao đột nhiên co ca đệ thấp thân thể ánh mắt l ấ m liệt hướng phía một phương hướng nào đó phát ra cảnh giác chó sủa có biến đám người đồng loạt nhìn về phía cái phương hướng này từng cái sủng thú v ậ n sức chờ phát động hai vị tập sự bộ thành viên đem t ô n g giáo sư bảo hộ ở sau lưng để tiểu gia t a đến đã sớm ngứa tay khó nhịn lục nhiên nên ngang đi thẳng về phía trước bạo viêm đấu viên theo sát phía sau chuẩn bị chiến đấu lục nhiên không kịp chờ đợi mở miệng giống bạo viêm đấu viên ánh mắt long lanh hoạt động gân cốt cảm thấy sau lưng ba lô leo núi quá mức vướng tay thế là giải khai cầu vai đem căng phồng ba lô leo núi tùy ý ném trên mặt đất điểm nhẹ lục nhiên giận dữ bạo viêm đấu viên trừng mắt ngược liếc mắt lục nhiên trong mắt thiêu đốt tràn đầy chiến ý xài bước hướng về phía trước đi đến đã là đầu mùa đông p h í a khu vực này đã mất rậm rạp cành lá c h e chắn ánh mắt đi về phía trước mấy bước dọc theo một đầu vách đá thông đạo rẽ ngoặt trên mặt đất t h ỉ n h lình hiện ra hai đạo kéo đi vết máu đưa mắt hướng về phía trước tại m ộ mươi mét có hơn địa phương hai tên mặc xám lục trang phục leo núi thanh niên ngồi dựa tại bên dưới vách đá mau cứu mệnh một người trong đó giọng nói khản giọng nhanh cứu lấy chúng ta nhìn thấy một mặt này lục nhiên mặt bên trên toát ra không còn che giấu thất vọng cái gì đó để cho ta không vui một trận nhưng này c ố cảm xúc thoáng qua liền mất lục nhiên nhanh chân hướng về phía trước cao giọng nói đã xảy ra chuyện gì có trận có thể đánh sao trần n g u y ê n đám người theo sát phía sau bước nhanh đi tới trước mặt hai người nhưng lại bảo trì nhất định khoảng cách an toàn bên trái thanh niên thân hình thon gầy hốc mắt ham sâu da rẻ có chút đèn nhánh hắn bắp chân trái hiện ra một đạo vết cào trong ngực ôm một con hôn mê xương vũ tước bên phải thanh niên thể trạng trắng thiện cánh tay phải ba đạo vết cào sâu đủ thấy xương huyết xác đỏ sậm bên cạnh có do một đầu hôn mê nham giáp thàn thon gầy nam tử nâng lên đầu thanh em suy yếu nhanh cứu lấy chúng、ta. chúng ta là phượng thành người đến bên này lịch luyện lúc trước bị một đám đáng chết tuyết vân sói tập kích chúng ta s ủ n g thú không địch lại bọn chúng liều chết mang theo chúng ta thoát đi đến nơi đây mỗi lần nói ra một câu tiếng hít thở của hắn liền tăng thêm một điểm phối hợp khàn giọng thanh â m càng lộ vẻ trạng thái v ể b ạ i chương dụ như có điều suy nghĩ gật gật đầu t ầ n lĩnh các khu vực s á t thực n g h ỉ lại lấy rất nhiều tuyết vân sói bọn chúng hung á c xảo trá sẽ đối với qua lại ngự thú sư phát động công kích dừng một chút hắn nhìn qua trên thân hai người thương thế c à n khái nói chỉ là không nghĩ tới bên này tuyết vân sói như thế hung trần lên ánh mắt lấp đoé lao sư làm sao bây giờ trần văn hạo quay đầu nhìn về phía tống giáo sư tống giáo sư nhìn thẳng hai người trầm giọng hỏi thăm đám tiêu tuyết vân sói ở đâu thoàn gầy nam t ử lắp bắp trả lời ta ta cũng không biết tống giáo sư trầm mặt một lát ánh mắt lấp loe ánh sáng nhạt tiếp theo mở miệng trước cho bọn hắn trị liệu đi không cần song sinh hoa thiếp xuất thủ trong đó một vị đối chiến cột thành viên liền phái ra một con trị liệu hình s ủ n g thú vì hai người cùng với s ủ n g thú chữa trị thương thế bị thương ngoài ra rất nhanh liền có thể tốt vốn gì bọn hắn bây giờ trạng thái trong thời gian ngắn vô pháp lặn lội đường xa người học sinh này nói lời này vừa nói ra tống giáo sư lập tức cảm thấy phi nếu như cứ như vậy rời đi bỏ mặc hai người lưu ở nơi đây mặc kệ bọn hắn không chừng sẽ còn gặp được nguy hiểm nếu như đưa bọn hắn xuống núi lại sẽ chậm trễ hành trình ngay tại tống giáo sư lâm vào thật sâu xoắn suýt thời điểm t h o n gầy nam tăng h ắ n một cái dùng vội vàng ngự a k h i nói các ngươi mang bọn ta cùng đi đi lưu tại nơi này vạn nhất bị đám tia tuyết vân sói phát hiện phải chết chắc chúng ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái ta s ủ n g thú có thể giúp các ngươi điều tra tình huống hắn s ủ n g thú có thể giúp các ngươi chống cự công kích nương theo lấy câu nói này tráng kiện nam trắng bệnh mặt bên trên gạt ra một cái tiêu dung tống giáo sư sắc mặt nghiêm túc, quyết đoán cử tuyệt, không được. lần này điều tra nghiên cứu hành động không có khả năng để thân phận không rõ người xa lạ gia nhập dù là tình huống lại đặc thù đều không được cái kia phiền phức cấp ngươi phái hai người đưa chúng ta xuống núi thôi thọn gầy nam vẫn chưa kiên trì vừa mới thuyết pháp thay đổi một loại phương thức chúng ta có thể thanh toán hộ tông phí chỉ cần đưa đến dưới núi cái thôn kia là được chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian tống giáo sư mặt lộ vẻ do dự đề nghị này tựa hồ có nhất định khả thi có thể tống giáo sư nghiêng đầu nhìn về sắc mặt bình tĩnh trần uyên quyết định hỏi tham vị này dân bản xứ ý kiến trần cố vấn ngươi cảm thấy thế nào trần uyên nhìn chầm chầm hai người các ngươi là tại lo l à g đám k i a tuyết vân sói sẽ trở về tập kích các ngươi à? thon gầy nam liên tục gật đầu trần n g uyên khỏe miệng t o á t ra ta tại phụ cận nhận biết một người bạn nó có thể bảo hộ các ngươi các ngươi ở nơi đó tính dưỡng một lát đợi đến khôi phục hành động lực liền có thể tự hành xuống núi lão hình trần văn hạo xứng sở nghi ngờ nói ca lão hình không phải không ở trên núi sao trần n g uyên lắc lắc đầu không phải lão hình là một cái khác hòa ái dễ gần bằng hữu các ngươi nhất định sẽ thích nó nhìn qua sắc mặt biến hóa hai người trần uyên tiếu dung sán lạ thon gầy nam trùng điệp ho khan hai tiếng ta quyết định chúng ta vẫn là xuống núi tiếp nhận chuyên nghiệp trị liệu tương đối tốt thêm tiền chúng ta có thể thêm tiền trần u y ê n nhìn về phía vừa mới vị kia tiến hành trị liệu học sinh hắn tại chất vấn trình độ của ngươi học sinh hai tay ôm ngực thư nhẹ một tiếng yên tâm đi các ngươi không chết được nghỉ ngơi mấy giờ là tốt rồi t i ê n lặng nghe xong thật lâu tống giáo sư ánh mắt lấp lóe k h ẽ g ậ t g ù ta cảm thấy trần cố vấn đề nghĩ rất tốt chúng ta mang theo hai vị đi đúng trần cố vấn ngươi người bạn kia tên gọi là gì trần liên khỏe miệng khẽnh nít nó không có danh tự dừng một chút hắn cười nói vất quá người khác bình thường gọi nó đại địa man hùng 189, ai cũng không thể ngăn cản trần, trần, trần, trần uyên đi c n ở phía trước dẫn đường chức vụ đi tới bên cạnh hắn hiếu kỳ hỏi thăm trần uyên hỏi ngược lại cái này thật kỳ quái sao là rất kỳ quái chức vụ vất cảm trong mắt hiện ra suy tư còn mang hoang dại s ủ n g thú tính cảnh rất mạnh bình thường sẽ không tiếp cận nhân loại chớ nói chi là cùng nhân loại trở thành bằng hưu mà đại điệu man hùng thực lực không tầm thường tính ký nóng nảy gần như h k ô lúc nói ă n cùng nhân g l chuyện một đoàn người tại trần liên dẫn dắt đi dần dần tiếp cận gấu cha gấu con nơi ở xa xa nhìn thấy vách đá phía dưới huyệt động ngao ngao co ca vẫy đuôi một cái bước chân thân hình măng g i đ bỗng nhiên hướng về sơn động phóng đi giống nương theo lấy như sống lột ngạt tiếng giống bên hai bờ nổ v a n g một lớn một nhỏ hai thân ảnh xông ra sân động hướng về co can nên đón so với ban đầu gấu con hình thể lớn hơn rất nhiều không còn giống như kiểu trước đây trộm cái mật ong đều muốn dùng tay gấu tốn sức đánh ra đại thụ bây giờ nó đã có thể thong dong leo lên cây làm cầm xuống tổ ong nếu như không thèm để ý đ i ê n c u ầ n g ong tùy tùng nhóm gấu con thậm chí có thể trực tiếp đụng ngã đại thụ giống giống ngao ngao hai đứa nhóc vừa thấy mặt đã rất kích động gấu con dắt lấy có ca ý đồ giảng thuật khoảng thời gian này chuyện lý thú co ca cắn gấu con cái đôi để nó lắng nghe bản thân kiểm tra bằng lá gấu cha dựa vào cửa hang đánh giá trần n g u y ê n sau lưng đám người quăng tới ánh mắt cảnh giác thật sự là đại điệu man hùng chư ơ n g d ụ phát ra sợ h ã i thang phục mà lại cái này hình thể cái này l ô n g tóc ánh mắt này hiển nhiên thực lực rất mạnh trần văn hạo gật đầu nói đúng vậy ta nghe nói khu vực phụ cận nghỉ lại lấy một đầu ngay cả cúp thái bạch quán quân trang giản bạch đều không thể chiến thắng đại điệu man hùng hẳn là h ắ n a lục nhiên không biết cái gì cúp thái bạch nhưng hắn nghe nói qua trang giản bạch danh tự biết rõ đây là một vị nổi tiếng cực cao thiên tài n g thú sư đương nhiên thiên tài trình độ so với hắn khẳng định kém xa đã danh khí rất lớn thực lực khẳng định không kém. trần g uyên nhàn nhạt, nhạt liếc mắt lục nhiên cái sau nháy mắt như gặp phải xét đánh đột nhiên nhớ tới tới tìm kiếm đại địa man hùng mục đích thế là khẽ cắn ngôi lại lần nữa lên tiếng ngươi trước trở về đi đại sự làm trọng trần n g uyên tiến lên mấy bước trực diện gấu trà tiếp theo chỉ chỉ ngồi trên người khung nhạc hai vị thủ thương ngự thu sư hai người bọn họ bị thương cẩn trước ạ i n dụ cùng trần văn hạo lần đầu khoảng cách gần như vậy quan sát đại điệu man hùng bọn hắn từ trên xuống dưới nghiêm túc ư ấ c lượng trong mắt lóe ra rút máu nghiên cứu bức thiết khát vọng trước dụ đột nhiên nhớ tới tống giáo sư một lời nói các người muốn hướng trần cố vấn học tập muốn dùng tâm quan sát mỗi cái sùng thú chú trọng mỗi một chỗ chi tiết đúng muốn dùng tâm quan sát trương dụ ma xui quỷ khiến đưa tay phải ra ý đồ vớt ve đại địa man hùng gấu trang một cái quay đầu tiếng giống ngột ngạt cơ hồ muốn đánh vỡ trương dụ mà nghĩ n d o a đến cái sau đ ặ t mông ngồi dưới đất trương dụ hai mắt m ở mịn thì thầm thì thảo làm sao cùng trần cố vấn tình huống không giống nhau lắm trần n g u y ê n bất đắc dĩ nâng trán hán chạm đến s ủ n g thú thường thường có mấy cái tiền đề đầu tiên là đối phương đã lâm vào hôn mê tạm thời mất mát năng lực phản kích thứ hai là để song sinh hoa thiếp phát huy mị ma t h u tính dẫn đầu tạo mối quan hệ bản thân lại thừa cơ mà vào thứ ba là trưng cầu đối phương ngự thú sư đồng ý giống đại địa man hùng loại này tính khí nóng nảy hoang dại s ù n g thú cũng liền trương dụ dám trực tiếp đưa tay chạm đến rồi t ổ n g giáo sư cau lại lông mày thấp giọng cô nếu không để hắn đi nghiên cứu linh thực đi chí ít sẽ không gặp phải nguy hiểm giống gấu cha quan sát hai vị thụ thương ngự thú sư một phen sau đó s ô n g trần u y ê n gật gật đầu trần u y ê n cười nói cảm ơn ngươi chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường đều không ngừng lưu lại dứt lời khung nhạc đem hai người để dưới đất thọn gầy nam căng tới cảm kích ánh mắt rất đa tạ các ngươi có thể lưu lại các ngươi phương thức liên là sao chờ các ngươi xuống núi ta nghĩ ở trước mặt nói lời cảm t ạ tống giáo sư tận lực xem nhẹ người này thỉnh cầu b ỉ m cười không cần phải k h á c h khí chỉ là một cái nhấp tay t r ầ n cố vấn chúng ta tiếp tục đi tới đi được trần n g u y ê n gật đầu mang theo một đoàn người tiếp tục đi tới ngao ngao co ca cùng gấu con cá o biệt ngắn ngủi trùng phùng để bọn chúng càng thêm không bỏ gấu con nắm cả co ca đầu vớt ve gương mặt cuối cùng huy trưởng cá o biệt nhưng mà rời đi sơn động không đầy một lát trần n g u y ê n hướng c o ca sai khiến cái ánh mắt ngao ngao cùng trần liên tâm linh tương thông co ca nháy mắt rõ ràng chủ nhân ý tứ thay đổi thân hình một lần nữa hướng sơn động chạy tới tống giáo sư ngừng chân hai mọi ặ t t ngưng n g Cố vấn, vừa mới hai người kia vấn đều là như có điều suy nghĩ gật gật đầu chỉ có trương dụ sắc mặt mê mang hả bọn hắn có vấn đề gì hai người này tồn tại một cái trí mạng lỗ thủng trần liên nói là vết thương có vấn đề sao khương vấn ngưng dẫn đầu suy đoán một vị nào đó tập sự bộ thành viên lắc đầu nói ta tỉ mỉ đã kiểm tra trên người bọn họ vết c a o đích thật là sói loại sùng thú tạo thành trần văn hạo mặt lộ vẻ c h ầ m tư than nhẹ nói kia hai con sùng thú vậy thật sự lâm vào hôn mê bọn họ ăn mặc hành vi cử chỉ cũng rất bình thường chẳng lẽ là trần văn hạo hồi tưởng lại tuyết vân sói tài liệu c ặ n kẽ đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra chính mình suy đoán tuyết vân sói khiếu giác nhạy cảm mà lại lấy quần thể làm đơn vị tiến hành hoạt động xác định con ngồi về sau tuyết sẽ không từ bỏ ý đồ dừng một chút hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh hai người bọn họ bị thương trên thân còn có vết máu máu tơi mùi trong không khí giống như là ngọn đèn chỉ đường bọn hắn không có khả năng chạy thoát tuyết vân sói truy kích chớ nói chi là hai người bọn họ còn bị thương hành động bất tiện càng thêm không có khả năng chạy thoát t ổ n g giáo sư v ô nhẹ nhẹ trường mặt nổi lên hiện tiểu dung không sai phân tích ta cũng là nghĩ như vậy sư minh thật là lợi hại trước dụ từ đáy lòng tán thưởng tống giáo sư liếc xéo liếc mắt trước dụ thản nhiên nói ngươi đem nghiên cứu linh thực tâm tư phóng tới sùng thú phía trên ngươi cũng có thể phân tích ra、được. c sau đó tống giáo sư nhìn ư về phía cười mà không nói trần uyên hỏi trần cố vấn văn hạo phân tích đúng sao trần uyên cười nói đáp án rất gần hắn nghiêng đầu nhìn về phía trần văn hạo lắc lắc đầu nhưng là quá trình còn sai trần văn hạo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiếp theo chân mày n h u chặt thấp giọng tự nói có chỗ nào xảy ra vấn đề sao chẳng lẽ ta bỏ sót chi tiết trần u y ê n nói phân tích của ngươi không có sai thậm chí so với ta nghĩ càng thêm toàn diện nhưng có chuyện ngươi không biết dừng một chút nhìn qua đám người khoe miệng k h ẽ n h nết phiến khu vực này là không có tuyết vân sói đám người làm sao lại như vậy c h ư n dụ như mày ta trước khi đến điều tra tư liệu thần lĩnh các khu vực đều xuất hiện qua tuyết vân sói tung tích phụ cận trấn nam hà càng là có một đám tuyết vân sói lẩn trốn trần liên giải thích nói kia là sự tình trước kia hiện tại đã không còn ta r ấ nếu có đ ị n tuyết ừ khi t vân sói xuất hiện trần liên an bài từng cái nhãn tuyến sẽ ngay lập tức báo cáo lao hình cũng sẽ dù cho báo cáo tình huống nhưng hắn thật lâu không nghe thấy tuyết vân sói tên ta cảm giác chúng ta lộ tẩy t h ô n gầy nam thanh nhâm không hề giống lúc trước như vậy khản giọng ngược lại có chút bén nhọn trói thai hẳn là chỗ nào xuất hiện sơ hở làm sao lại như vậy tráng kiện nam sắc mặt hồng luận hoạt động hai cánh tay chúng ta ngụy t r a n g tốt như vậy trực giác của ta hẳn là sẽ không phạm sai lầm thon gầy nam lắc đầu sắc mặt nghiêm trọng người bình thường không có khả năng đem chúng ta đưa đến đại điệu man hùng bên người nghe thấy lời này tráng kiện nam bất lực phản bác chỉ có thể thầm nói trên người chúng ta tổn thương là thật cho ra giải thích vậy trải qua được cân nhắc mà nó không có trà trộn vào trong đội ngũ cũng không có phân tán đội ngũ của bọn hắn lần này để cán bộ thất vọng rồi thon gầy nam phủi phủi quần áo bên trên cho b ụ i ngự a khí không vội không chậm thấp giọng nói cái kia nhận biết đại đ ị a man hùng ngự thú sư chính là trong tư liệu vị kia trần cố vấn a tráng kiện nam đ ứ n u ngôi một cái địa phương nhỏ cố vấn không có tác dụng gì thon gầy nam ánh mắt lấp lóe hắn là người địa phương đối phiến khu vực này hết sức quen thuộc hẳn là hắn phát hiện chúng ta sơ hở tráng kiện nam đứng người lên đừng quản những thứ này trước tiên đem tình huống nơi này nói cho cán bộ đi thon gầy nam khẽ cử từ ba lô leo núi bên trong móc ra một cây ghi âm út sau đó mở miệng cán bộ xác nhận tống giáo sư đám người đã lên núi đã tới gần khu vực mục、tiêu. kế hoạch ra thất bại thân phận chúng ta hư hư thực thực bại lộ đối phương trong đội ngũ giống ngay tại cách đó không xa chơi đùa gấu con nhìn thấy nguyên bản nằm dưới đất hai người đứng lên còn đối một đầu dài mảnh trạng đồ vật nói chuyện lập tức hứng thú chậm rãi tới gần đi đi đi đi một bên chơi đừng máy dày chúng ta tráng kiện nam ôm tráng kiện hai cánh tay mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn căn cứ cán bộ ăn bài bọn hắn chỉ có thể là tránh cùng nghiên cứu khoa học đội ngũ phát sinh xung đột sau đó nghĩ biện pháp trà trộn vào trong đội ngũ thu hoạch tin tức nếu như vô pháp trà trộn vào đi liền muốn nghĩ biện pháp phân tán nghiên cứu khoa học đội ngũ, suy yếu bọn hắn lực lượng. sau đó chờ đợi một bước chỉ thị có thể trước mắt xem ra bọn hắn tiểu đội nhiệm vụ tuyên cáo thất bại chỉ có thể chờ đợi thành viên khác hoàn thành nhiệm vụ nhưng này dạ n g vừa đến liền mất mát cơ hội lập công khoảng cách tấn thăng cán bộ xa xa khó vời thon gầy nam đem ghi âm hoàn thành ghi âm bút đưa cho sớm đã tỉnh táo xương vũ tước cái sau dỗi ra móng u ố t nắm chắc p h ú t chốc kịch liệt huy động cánh chim màu xanh l a m n h ạ t bay thẳng bầu trời đi thôi theo dõi bọn hắn thon gầy nam nói nhưng hắn bỗng nhiên nhìn thấy tráng kiện nam chính cùng gấu con mắt lớn chừng mắt nhỏ nhữ may lại tức giận nói ngươi còn cùng một đầu hoang dại sùng th、so tráng kiện nam vén tay áo lên nhai răng cười một tiếng có chút phiền được phát tiết một chút cho ngươi năm phút thon gầy nam đối với lần này không có chút nào hứng thú suy nghĩ k h ẽ động trước người hiện hiện màu trắng triệu hoán đồ trận một đầu tuyết vân sói từ đó xuất hiện truy tung mùi của bọn họ nga ô tuyết vân sói ép xuống thân thể người người trần n g u y ê n một đoàn người lưu lại mùi mặc dù nhiệm vụ tuyên cáo thất bại nhưng chỉ cần cẩn thận theo dõi bọn hắn thu hoạch giá cao giá trị tình báo chưa hẳn không thể lập công chủ tội cùng lúc đó nham giáp t h ẳ n lằn lên cho ta tráng kiện nam nết miệm phát ra chỉ huy giống gấu con phát ra phẫn nộ tiếng giống nó chỉ là hiếu kỳ sang đây xem liếp mắt lại không hiểu thấu bị công kích giống gấu cha thân ảnh khổng lồ sông ra huyệt động u u đ ặ p đất tựa như một đầu giận không kèm được quái thú dã man và chạm mà tới thon gầy nam lông mày n ư ớ n g lên đầu này đại địa man hùng thực lực cũng không tệ đáng t i ế p tổ chức đối với mấy cái này phổ thông sùng thú không có hứng thú tráng kiện nam cười to tới tới tới hai người các ngươi một đợt tới hắn nam h giáp thằn lằn da dày thịt béo toàn thân bao trùm cứng rắn nam thạch cao giáp không sợ nhất những n à y chỉ biết sử dụng nhiều lực người đẩn n ba giáp thằn lằn chương n h một trăm tám mươi chín ai cũng không thể ngăn cản trần cố vẫn qua thời gian yên bình ba sau một khắc giống tức giận tiếng vang gấu cha bắp thịt cả người tang vọt ánh mắt hiện ra hôm quang hai cánh tay căng cứng đột nhiên dùng xước đem nham giáp thẳng lặn từ dưới đất ôm mẹ nó gấu lực lượng nham giáp thần l ằ n trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng thân thể ra sức giấy r u ộ n lại bị gấu cha song t r ư ở n g nắm chắc căn bản là không có cách tránh thoát tại hai người kinh ngạc nhìn chăm chú gấu cha ngược lại liễu lại cái đuôi của nó đống nhiên dùng sức đem nham giáp thần l ằ n đầu đánh tới hướng mặt đất đông đông gấu cha trái phải dùng sức nham giáp thần l ằ n tựa như cái vô pháp trưởng không thân thể của mình lông n u n g đồ chơi bị gấu cha tùy ý đùa bỡn thân thể đầu thỉnh thoảng cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc thân mật tráng kiện nam hữu tâm phát ra chỉ huy có thể đầu bị n ã được thất điên bát đảo nham giáp thần sụi lơ g ố n g gấu cha cúi đầu liếc nhìn hôn mê nham giáp thằn lằn trong mắt lóe lên một tia đ ù a cợt đem tùy ý ném trên mặt đất giống giống gấu con chống lạnh một bên hô hào gấu cha uy võ một bên vô tình chế dêu nham giáp thằn lằn muốn cùng ta đánh nhau muốn đánh thắng gấu cha lại nói đáng chết tráng kiện nam giận mắng một tiếng đi giải quyết bọn chúng thon gầy nam ngữ khí bình tĩnh chỉ huy tuyết vân sói phát động công kích nga ô tuyết vân sói trên thân tỏa ra khí thế rõ ràng mạnh hơn nham giáp thằn lằn không ít ánh mắt hút nổi lên lạnh lẽo hẳn quan phản chiếu tại gấu cha trong mắt giống gấu cha có gấu lực lượng g i a t r ì chính là chiến lược đ ỉ n h phong nhất thời điểm nhanh chân hướng về phía trước chuẩn bị chủ động phát động công kích Flank.、Đúng、lúc lốc liên lăng lệ lưu liên liệt hay như có gấm bạo thanh bên thai vang vang. Hai cha qua ma ra xanh hỏa Cao xoay phía Đúng này, đinh như bên nổ người cùng với gấu cha gấu con đều kinh ngạc ngần đầu. Một đạo tàn ánh xuyên qua sân bãi, lốc cùng không động tình. tròn không ngừng đánh về phía tuyết vân、sói. Cùng phong mánh liệt của tới, đến không hết khí kích khí đều đầu. đạo gấm gấu gấu có biếc tốc màu xoáy tuyết với bãi, tiếp tiếp sói. ẩm Một bạo bờ sắt về tuyết vân sói trùng điệp quẳng xuống đất ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệnh vị trí toàn thân các bộ vị c h u y ể n đến kịch liệt cảm giác đau phát ra thê lương tiếng kêu gen ngao vớt chó không chút khách khí đạp ở tuyết vân sói trên đầu cái sau、so、sững sờ ngầm đầu ngược sáng lên tiếp một đôi màu xanh lam đôi mắt n g á y mắt lên người sao làm sao lại như vậy thon gầy giọng nam âm k h ú khốc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nham giáp thần l ầ n bị gấu trang một kích miểu sắt còn có thể hiểu được dù sao cái sau、so、sử dụng da gấu lực lượng có thể tuyết vân sói làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại đối phương cũng chỉ là một con ngưng phong liệm k u y ệ t thôi ngao ngao coca vung ra m ó n b ư ớ t đem vốn là tràn ngập nguy hiểm tuyết vân sói đánh bất tỉnh ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa hai người khỏe miệng bếp ra các ngươi khỏe a làm trần nguyên một đoàn người chạy về thời điểm hai người đã khuất phục tại coca cùng gấu cha t r ầ n n i ế p túi đầu ngồi dưới đất đợi đến gấu con đem phát sinh sự tình nói cho trần nguyên cái sau cười nói hai người này quả nhiên có vấn đề hiểu lầm a thon gầy nam nâng lên đầu thanh â m khản giọng chúng ta chỉ là muốn theo chân chúng nó luận bàn một lần đều bị thương còn muốn luận bàn đúng không lục nhiên lộ ra mịa mai tiểu dung lại liếc mắt nằm ở thon gầy nam bên người tuyết vân sói hoặc ngươi còn khế ước một đầu tuyết vân sói thon gầy nam còn muốn dây ruộng thật là hiểu lầm chúng ta chỉ là thông thường ngự thú sư tới đây lịch luyện trần u y ê n cười nói được rồi các ngươi đều lộ ra sơ hở vẫn còn giả bộ thon gầy nam phút chốc trầm mặc sau đó nhìn chằm chằm trần u y ê n sơ hở gì tuyết vân sói trần u y ê n nói không có khả năng thon gầy nam phủ định hoàn toàn trên người chúng ta vết thương đích thật là tuyết vân sói tạo thành mà lại tần lĩnh các khu vực đều nghỉ lại lấy thành đàn tuyết vân sói vì có độ tin cậy hắn đặc biệt nhường cho mình tuyết vân sói chế tạo vết thương cứ việc đau điểm nhưng dù sao cũng tốt hơn bại lộ thân phận t chức d ụ hít vào một hơi thật hung hát ca chủ động chế tạo vết thương ngụy trang thân phận tống giáo sư ánh mắt nghiêm trọng người sai rồi phiến khu vực này không có tuyết vân sói trần uyên nói không có khả năng thon gầy nam lại lần nữa phủ nhận chúng ta điều tra tư liệu đoạn thời gian trước nơi đó hiệp hội tuyên bố qua khu trục tuyết vân sói nhiệm vụ đến bây giờ còn không có hoàn thành trần uyên tiếu d u n g s ẵ n lạ cảm ơn các ngươi nhắc nhở cái này nhiệm vụ ta còn không có đưa ra hoàn thành nghe thấy lời này thon gầy nam đột nhiên chừng lớn hai mắt tựa như rơi mất hồn giống như ngồi liệt trên mặt đất trong miệm nhắc tới không ngừng không không, có khả năng nói một chút đi thân phận của các ngươi cùng ý đổ đến trần u y ê n không có dư thừa nói nhảm cấp tốc đi vào chính đề thon gầy nam thất hồn là phách tráng kiện nam cúi đầu đối mặt trần u y ê n các loại đặt câu hỏi từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc còn dám lừa gạt tiểu ra ta lục nhiên một c ư ớ c đá bay một viên hòn đá nhỏ sau đó ngồi s ổ m ở trước mặt hai người màu đỏ sậm tóc mái che lấp lại con mắt lóe qua một tia tức giận nếu không để bạo viêm đấu viên đánh bọn hắn một trận a đúng lúc này trong đó một vị tập sự bộ thành viên mở miệng ta vừa mới lục soát ba lô của bọn họ bên trong đều là rất thông thường sinh hoạt vật tư không có tìm được có thể chứng minh thân phận giấy chứng nhận tống giáo sư bỗng nhiên mở miệng làm phiền n g ư ơ i để bọn hắn mở miệng đi nghe nói như thế vị này tập sự bộ thành viên mặt bên trên lộ ra kích động tiêu d u n g tốt giáo sư hắn gọi diêu lệ trên đường đi tồn tại cảm c ự c thấp cùng một vị k h á c thành viên yên lặng đi ở phía sau cùng giờ này khắc này hắn cuối cùng có phát huy chỗ trống luận cậy mở người bị tình nghi miệng hắn là chuyên nghiệp diêu lệ suy nghĩ khé động một đầu tương tự hạc xám sùng thú tự triệu gọi đồ trận bên trong chậm rãi hiện thân hình thể thon dài ư nhã đứng thẳng lúc cùng trần u y ề n cao không sai biệt cho lắm lông vũ hiện ra chống ph bốn chương người người, bộ bộ bố, một trăm tám mươi chín ai cũng không thể ngăn cản trần cố vẫn qua thời gian yên bình bốn chương một trăm tám mươi chín ai cũng không thể ngăn cản trần cố vẫn qua thời gian yên bình bốn trần uyên cũng chưa gặp qua cái này kỹ năng thế là nghiêng đầu nhìn về phía lao đệ trần văn hảo nói hơi thở nói thật tinh thần hệ kỹ năng tỷ lệ lớn có thể thôi miên đối thủ nếu như mục tiêu là nhân loại có thể để cho đối phương ngắn ngủi mất đi biên soạn nói dối năng lực trần uyên giật mình gật đầu đơn giản tới nói đó là có thể làm cho đối phương nói thật ra diêu lệ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói tên của các ngươi cùng thân phận thon gầy nam tên thật mã úc thân tinh hội thành viên thâm niên tráng kiện nam tên thật trương lực thân tinh hội thành viên thâm niên lời này vừa nói ra diêu lệ biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng truy vấn các ngươi ngụy từ r nơi nào biết được hành tung của chúng ta tổng giáo sư ánh mắt sắp bén phát ra nghi vấn mạc ã trần thương liên bỗng nhiên hỏi trừ bọn ngươi ra còn có bao nhiêu thành viên đi tới tấn lĩnh mạc úc hai vị cán bộ dẫn đội tăng thêm mười tên thành viên thâm niên một lát sau lại là này bởi ra hỏa diêu lệ cao mày hướng đám người nói ra bộ phận không quá bí ẩn tin tức tân tinh hội tổ chức lý niệm là thiết lập mới tinh trật tự xã hội sửa thế giới quy tắc thế giới thụ tồn tại đối bọn hắn tới nói không tính cơ mật tham dò được hành tùng của chúng ta cũng không phải là việc khó thế là sớm chuẩn bị sẵn sàng ý đồ thu t ậ p được càng nhiều tình báo t r ư ơ n g dụ nhịn không được c ả m khái lá gan thật to lớn cũng dám ngụy trang thân phận trần văn hạo mặt lộ vẻ lo lắng bọn hắn sẽ không bày xuống mai phú ca diêu lệ quyết đoán lắc đầu ngữ ký chắc chắn yên tâm đi chỉ là một bầy dấu đầu lộ đuôi bọn trốn nhát cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám mai phục dừng một chút hắn cười nói các vị cũng không cần đối tổ chức này tâm tình kiếm kỵ bọn hắn chỉ dám trốn ở âm ảnh bên trong liền ngay cả làm việc đều cẩn thận từng ly từng tí không dám tập kích chúng ta thậm chí không dám bại lộ thân phận chúng ta tập sự bộ kẹp đại thế chỉ để tiêu diệt bọn hắn chỉ là thời gian chuyện sớm hay m u ộ n trần n g uyên khỏe miệng giật một cái uy uy không muốn lập sờ là ta chỉ là không biết tân tinh hội thu thập thế giới thụ tình báo muốn làm gì diêu lệ nhữ mày đặt câu hỏi lục nhiên trêu chọc màu đỏ s ậ m tóc một câu t h ố c ra khẳng định mưu toan khế ước tôi h ai không muốn khế ước cường đại hơn sùng thú trần mặc thật lâu tống giáo sư bỗng nhiên mở miệng ngự khi ý vị sâu xa trong lòng người tham luyến là không có tận cùng thần linh có được uy năng khó lường vô tận lực lượng liền không thể tránh lọt vào ngấp nghẽ d i ê u lệ thì thầm thì thảo phàm nhân làm sao dám ngấp nghẽ thần linh lực lượng không có gì không dám tống giáo sư nhìn ra xa xa liên miên dây núi ngự khí thâm thúy chỉ cần lợi ích đầy đủ trần cố vấn tiếp xuống lộ trình sẽ không rất bình tĩnh t ĩ n g giáo sư nghiêng đầu nhìn về phía trần là chủ tâm cốt hắn truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh chúng ta dành thời gian tiến lên đi trần u y ê n yên lặng gật đầu nguyên lai tưởng rằng chỉ là một lần phổ phổ thông thông nghiên cứu khoa học hoạt động trong bất chi bất giác thần linh sung ra cổ đại bí văn sung ra liền ngay cả tân tinh hội vậy sung ra bước kế tiếp có đúng hay không liền nên cứu vớt thế giới chẳng lẽ bình tĩnh cuộc sống nhàn nhã một đi không trở lại không được ai cũng không thể quấy nhiễu ta tiếp tục qua nhàn nhã thời gian trần u y ê n ám đạo suy nghĩ l o i qua hắn nhìn về phía hôn mê hai người giáo sư hai người này xử lý như thế nào t ổ n g giáo sư sớm có quyết sách nhìn về phía một tên khác tập sự bộ thành viên làm phiền ngươi đem bọn hắn tiễn xuống núi sau đó báo cáo tình huống nơi này tốt giáo sư người này phái ra khung nhạc đem bị dây thường trói lại hai người đặt ở khung nhạc thân thể hai bên trần u y ê n để s o n g sinh hoa thiếp sử dụng ra hương thơm ngọt ngào bảo đảm hai người tại trong vòng nửa ngày vô pháp tỉnh lại sau đó khung nhạc chở ba người rời đi trần u y ê n nhìn về phía gấu cha lần này các ngươi lập công lớn giúp chúng ta bắt tới hai cái bại hoại gấu cha xem thường cơ cơ móc ướt các ngươi nhân loại công lao đối với ta có làm được cái gì nếu như lãnh đạo cho phép ta đến lúc đó cho các ngươi thỉnh cầu hai đầu linh ngư hoặc là mật ong xem như ban thưởng trần n g u y ê n lại nói giống gấu cha hai mắt sáng lên liên miên vô bộ ngực làm ơn tất mang nhiều một chút người xấu tới làm khách bởi vì tân tinh hội hai người đột nhiên xuất hiện chậm c h ễ một chút thời gian trong lúc bất chi bất giác đã xem gần trạm vào tối đến chính là chỗ này qua hồi lâu dẫn đường trần n g u y ê n dừng bước lại vừa đến nơi này một đám s ủ n g thú nội tâm không hẹn mà cùng toát ra khát vọng máy liệt tiếp tục đi tới tiếp tục đi tới ảnh hưởng lớn như vậy phạm vi thật sự là đáng sợ trần văn hạo nói một câu xúc động trần u y ê n nhìn về phía t ổ n g giáo sư cái sau không đợi hắn mở miệng hỏi thăm liền trầm giọng nói tiếp tục trần u y ê n khẽ gật gù thiện thiện thở ra một hơi ánh mắt kiên nghị vung tay lên xuất phát ngao ngao c ò ca từ bên tay trái của hắn dẫn đầu xông tới sài bước vào mảnh này từ n g mấy lần tới gần nhưng lại chưa bao giờ bước vào thần bí rừng rậm thu đốn lửa cao cao bay múa ở giữa không trung s ắ c bén đôi mắt khắp nơi l ư ớ t nhìn thành từng đám cây khô đập vào mi mắt vào đông rừng rậm không giống giữa hẹ như vậy xôn xuê cũng khắp nơi lộ ra giặt à o sinh cơ tiêu điều cô tịch thế lương mới là mùa đông chủ đề chính đáng tiếc còn không có tuyết、rơi. thương vấn ngưng nhìn qua trụi l ù i rừng rậm khó tránh khỏi có chút thất vọng cái này cùng với nàng trong tưởng tượng cảnh tượng hoàn toàn khác biệt ngươi sẽ không muốn tuyết rơi trần n g uyên cười nói vì cái gì một khi tuyết rơi treo đeo lội suối độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng dạng này hả đi thôi phía trước còn rất dài một đoạn đường chờ lấy chúng ta muốn gặp được thế giới thụ còn cần vượt qua mảng lớn rừng rậm cùng một san sát sân phong Trước 190, tần đường hiểm, Trần trước 190, tần cao đường cao lĩnh núi lại hiểm, trần Lao hiểm, có thể cho ta nói một chút liên quan tới tân tinh hội càng nhiều chuyện hơn sao tiến b ả o thần bí dừng rậm về sau đồng dạng chưa quen thuộc xung quanh hoàn cảnh trần đuyên không cần dẫn đường dù sao hướng phía ngay phía trước một đường tiến lên là đủ hắn trái lo phải nghĩ quyết định thu thập liên quan tới tân tinh hội càng nhiều tình báo dù sao sớm muộn muốn chống lại diêu lệ nhìn qua hơn ba mươi tuổi đầu đinh trái xương lông mày có một đạo cạn xẹo mặc màu xanh sấm chiến thuật áo khoác bên hông treo một cái ấm nước đã trần cố vẫn cảm thấy hứng thú đương nhiên không có vấn đề diêu lệ lộ ra tiếu dung hòa hòa khí khí mở miệm tân tinh hội là linh khí khôi phục sau đ h à nói đến đây diêu lệ nhàn nhạt mỉm cười một tổ chức còn làm ra như thế dùng nhiều dạng trần liên mặt lộ vẻ trầm tư xem ra bọn hắn giống như làm i ư u đồ đã lâu diêu lệ đầu tiên là gật đầu đồng ý sau đó nói tân tinh hội thủ lĩnh thân phận tin tức tạm thời không rõ tại hắn phía dưới còn có một mươi hai cán bộ phân biệt đối ứng khác biệt danh hiệu cán bộ thực lực như thế nào trần liên so sánh quan tâm vấn đề này diêu lệ khách quan bình luận cùng chúng ta tập sự bộ đội trưởng không sai biệt lắm nhưng chúng ta tập sự bộ cùng sở hữu trên trăm cái đội trưởng từ khi tập sự bộ chia làm thập đại c h i bộ về sau mỗi cái c h i bộ có mấy cái tiểu đội chỉnh thể lực lượng hơn xa lúc trước như vậy ngay xong tân tinh hội cùng tập sự bộ thực lực sai biệt tựa hầu ngày đêm khác biệt có lẽ xem thấu trần u y ê n nội tâm ý nghĩ diêu lệ nói trần cố vấn những tổ chức này sở di dấu ở dưới mặt đất hoạt động nguyên nhân căn bản nhất chính là lực lượng không đủ tại chúng ta tập sự bộ trước mặt bọn hắn chỉ có thể đi trộn vặt móc túi cử chỉ kiên quyết không có khả năng đối kháng chính diện một ít truyền hình điện ảnh ạ nỉm bên trong tràng cảnh không có khả năng tại đông hoàng xuất hiện trần nguyên nao nao rất nhanh rõ ràng diêu lệ đại khái chỉ là nhân vật phản diện tổ chức đem thế giới quay đến l o n g trời lở đất phía chính thức cũng không có thể làm sao tràng cảnh có thể nghe nghe trần nguyên luôn cảm thấy diêu lệ tại lập phở l ạ t diêu lệ tiếp tục mở miệng cán bộ phía dưới chính là thành viên thâm niên cùng phổ thông thành viên bọn hắn phải có lấy một bộ thành thục tấn thăng con đường chỉ cần tích lũy đến đầy đủ công lao liền có thể tấn thăng chức vị mà lại bọn hắn chiêu ghi chép thành viên mới con đường phi thường bí ẩn cũng cần đi qua đà t r ọ n khảo hạch trần uyên suy nghĩ khé động chậm nhớ tới cái kia tên là phúc nha người săn trộm nhấp ly đội trưởng nói phúc nha chính là bị tân tinh hội giúp đỡ chẳng lẽ tân tinh hội dự định đem phúc nha phát triển trở thành thành viên chính thức chỉ t i ế c phúc nha gặp mạo hiểm tiểu đội gia nhập tân tinh hội nguyện vọng hữu hẫn hai người một đường trò chuyện trong lúc bất chi bất giác hoàng hôn chìm vào lưng núi giáo sư chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi đi trần uyên đề nghị hôm nay trước kia xuất phát lúc đến hiện tại đã hơn nửa ngày mọi người thể lực cùng tinh lực cấp tốc hạ xuống là thời điểm tìm kiếm địa phương hạ trại được giáo sư gật đầu. chập chung phong ảnh như cự thú nằm có do sương s ố n g lưng rừng tùng quần c u ộ n mực sóng gió từ bốn phương tám hướng c n tới t ứ c qua vách đá lúc tiếng gạo như lao địch n g ẹ n n à o chiêm chiếp đốm lửa bay múa giữa không trung toàn thân hiện lên sáng tỏ diễm lưu chiếu sáng phía trước nói đường bạo viêm đấu viên theo sát phía sau phần đuôi liệt diễm cháy hừng hực ánh lửa phản chiếu ở trong mắt lục nhiên đám người mang theo đầu đội thức đèn c h i ế u sáng t ừ n g đạo ánh sáng đâm rách bầu trời đêm không bao lâu trần liên liền tìm tới một nơi tương đối mặt đất bằng thẳng phần lưng có vách đá trắng i ó là tuyệt hảo hạ trải điện đầu tiên là cho sùng thú nhóm cho ăn khẩu phần lương thực đám người liền vội vàng chuẩn bị bữa tối nói là bữa tối kỳ thật chính là một chút phi thường thông thường thức ăn nhanh dùng nước nóng ngâm rất nhanh liền có thể dùng ăn d i ê u lệ gỡ xuống bên hông ấm nước tách ra một khối mì tôm bỏ vào đặt ở đống lửa bên trên một n ấu không đầy một lát liền có thể dùng ăn hắn không biết từ nơi nào móc ra một đôi gấp xếp b ú a ngồi s ổ m trên mặt đất kẹp lên một cây mì tôm c h ả y nước miếng tiến trong miệng mặt bên trên lập tức lộ ra hưởng thụ tiểu dung không biết còn tưởng rằng hắn đang ăn sơn chân hải vị nhưng không sánh bằng ban đêm trong gió l trần u y ê n ngắm nhìn d i ê u lệ để ở một bên ba lô từ trong khe hở nhìn thấy một bao bao chỉnh t ề trưng bày mì tôm lập tức xứng sở d i ê u ca ngươi vẫn làm mì tôm kẻ yêu thích d i ê u lệ cũng không ngẩng đầu lên c ư ờ i ha h à trả lời trước kia bận rộn công việc không có thời gian ăn cơm chỉ có thể ăn mì tôm ứng phó đôi câu dân ra thói quen ngược lại thích mì tôm hãn t ử trong ba lô móc ra một bao tê tay vị đưa cho trần u y ê n trần cố vấn bồi một bao bồi một bao trần liên không có cự tuyệt ăn uống no đủ xác định các đêm ăn bài về sau thể xác tinh thần m ệ n mọi đám người sớm chìm vào giấm ngủ sáng sớm hôm sau hạ hạ tuyết còn đang trong giấc mộng trần uyên bị tiếng vui mừng đánh thức hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra kéo ra lều vài môn ánh nắng rất là trướng mắt hắn không khỏi meo cặp mắt lại nắng sớm đẩy ra tầm mây toàn bộ sơn lâm đã t r ù m lên s ố t ngân nhứ hạ tuyết dì rào lướt qua cây linh sam đầu cảnh hù dọa mấy đám núm tuyết còn chưa rơi xuống đất liền bị gió lạnh nâng xoáy thành nhỏ cân xoáy phảng phất giống như sơn thần thổi tan bồ công anh không, không phải sơn thần là chạy ở đất tuyết bên trong giương a i có ca nó quanh thân quần quận gió lốc quấn lên từng đợn tuyết lãng xoa tung cái đ nhưng lại bị dì rào rơi xuống đông tuyết bao trùm cách đó không xa cây tùng ra c h ạ c cây chĩu nặng bông thong tuyết túi đột nhiên run lên chấn động rớt xuống ngọc vụn tựa như tuyết phấn tuyết nhung sóc từ bên trong hốc cây nô ra nho nhỏ đầu bưng lấy quả thông nhảy lên đầu c à n h xóa tung cái đôi u tại tuyết màn bên trong quét ra giấu phẩy chạm hồ nó ngồi xổm ở đầu c à n h h i ế u kỳ đánh giá dưới cây một đ o à n người thật sự có tuyết rồi khương vấn ngưng r ố i thẳng cánh tay mặc cho đông tuyết rơi vào lòng bàn tay mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ lao thiên gia tựa hầu nghe được tiếng lòng của nàng tối hôm qua còn tại t u ế t mới chưa có tuyết rơi sáng nay liền lặng lẽ rơi xuống. băng tinh huyễn miêu con mắt l ó e sáng tinh tinh nó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất ngựa đầu tiếp nhận tuyết bay giống như là cái tại tuyết lớn đầy trời bên trong độc lập mỹ lệ tiểu công chúa gạo nếp xem chiêu khương vấn ngưng nhặt lên một cái tiểu tuyết cầu hướng phía băng tinh huyễn miêu ném đi băng tinh huyễn miêu đầu cũng không quay lại thân thể qua loa chết đi nhẹ nhõm tránh đi tuyết cầu ngay sau đó đuôi dài một quấn một viên tuyết cầu tùy theo ném hướng khương vấn ngưng phanh tuyết cầu chính giữa khương vấn ngưng gương mặt tốt gạo nếp cũng dám đánh lén ta khương vấn ngưng cười hì hì mở miệng lại lần nữa nhặt lên từng cái tuyết cầu liên tiếp ném về lục nhiên hai tay cho vào túi m ặ t không biểu tình nhìn xem thân mật hỗ động một người một sủng đối với lần này để không nổi một chút hứng thú hán từ nhỏ ở đế đô lớn lên được chứng kiến cảnh tuyết vô số kể đối mặt tuyết lớn đầy trời tràn g cảnh trong lòng không có chút nào gần sóng không bằng tại trên mặt tuyết đến một trận khẩn trương kích thích sùng thú đối chiến một viên tuyết cầu chính giữa cái hốp lục nhiên đầu tiên là xương sở c h ậ n giận dữ tên hôn đản nào đánh lén tiểu ra ta quay đầu nhìn lại Bạo v i ê lục nhiên lại lần nữa cười mắng khấu t đ nạn không đ ộ ư ợ n gian lận trận này tuyết giống như là thượng thiên tặng cho bọn họ lễ vật đám người cùng sùng thú nhóm thân mật chơi bửa treo lên gậy trượt tuyết chỉ có tống giáo sư yên lặng bỏ thêm một cái giày áo khoác ngâm ngâm song sinh hoa tiếp đối phiêu phiêu dương dương đông tuyết cảm thấy rất hứng thú phất phất bàn tay lòng bàn tay nở rộ hào quang màu xanh biếc bao phủ rơi xuống đ ô n g tuyết có thể đ ô n g tuyết không phản ứng chút nào t r ầ n l u y ê n nhịn không được cười lên đ ô n g tuyết không phải hoa ngươi kỹ năng không có hiệu quả ngâm song sinh hoa thiếp thất lạc túi đầu rất nhanh lại lên dây có tinh t thần thuận t r ầ n l u y ê n cánh tay trượt đến trên mặt đất thon nhỏ thân thể đứng tại tuyết động bên trên cẩn thận từng ly từng tí nhô ra bàn chân nhỏ đ ặ p ở tuyết bên trên nhỏ nhẹ kéo kẹt kéo kẹt t h m thanh bên thai bờ vang lên song sinh hoa t i ế p cảm thấy rất thú vị liền kéo lên máy dài tăng thêm tốc độ nho nhỏ giấu chân rơi vào tuyết b có thể không để ý bản chân nhỏ liền hãm tại trong tuyết chiêm chiếp đốm lửa khống chế sức mạnh cẩn thận từng ly từng tí phun ra một cỗ n h i ệ t khí lập tức hòa tan vây nhốt song sinh hoa thiếp tuyết đ ạ o thoát khốn song sinh hoa thiếp kéo lên máy dài hướng về đốm lửa không lưng biểu đạt cảm tạng ý đồ tới gần ném tuyết địa phương đừng đi qua trần n g u y ê n gọi lại song sinh hoa thiếp liền song sinh hoa thiếp cái này tiểu thất bản đoan chừng phải bị tuyết cầu trôn ở phía dưới ngâm ngâm song sinh hoa thiếp ngoan, ngoan nghe lời trở lại trần lên trên vai nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ném tuyết một đám ngự thú sư cùng sùng thú năm nay sơ tuyết có chút sớm. trần nguyên ngồi sổm trên mặt đất méo néo trồng chất lên tuyết trận này sơ tuyết rơi vào nhẹ lặng lẽ theo năng sớm d á n g lâm tần lĩnh ta nhớ được những năm qua đều là trung tuần tháng một ư ơ i một tuyết rơi trần văn hạo ngồi sổm trần nguyên bên cạnh Ừm. trần nguyên gật gật đầu nhìn ra xa phụ thêm ngân trang liên miên dây núi xem ra năm nay so những năm qua đều muốn lạnh lạnh vẫn còn tốt trần văn hạo ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói chính là có tuyết rồi đường không dễ đi rồi đúng vậy a từ nhỏ ở tần lĩnh lớn lên hai huynh đệ biết rõ tại trong đống tuyết ghé qua gian nan s ú c mới tuyết giống g dẫm bông dễ dàng hạ xuống ép chặt trần tuyết giống như là đi cứng rắn mặt đường cũng không tốt đi trần u y ê n nâng lên đầu đã thấy màu xám trắng tầng mây che chắn n ă n g sớm ép qua lưng núi tuyết rơi như d à y dẹp mơn toa đem thiên địa khâu thành ứu ám núm màn tuyết càng rơi xuống càng lớn đoán chừng không được bao lâu trên mặt đất tuyết động liền sẽ càng trồng càng dày được tranh thủ thời gian lên đường tiêu rừng ném tuyết đám người trần u y ê n biểu thị ăn xong điểm tâm phải nhanh tiến lên diêu lệ vẫn như cũ xuất ra cái kê ấm nước nấu bên trên một bao mì tôm trần liên nhịn không được nói riêu ca vừa sáng sớm ăn mì tôm không tốt lắm đâu. diêu lệ cười k h o á t khoác tay không có việc gì không có việc gì thói quen ăn xong điểm tâm đám người dày thêm quần áo đeo lên đặc biệt chuẩn bị băng t r ả o tiếp tục hướng phía trước ai cũng không ngờ đến tần lĩnh sẽ đột nhiên rơi xuống mưa xối xả may mắn tại lên núi trước lao ra tử nhắc nhở một câu đem băng t r ả o mang lên gần nhất thời tiết rất quái không chừng ngày nào liền có tuyết rồi nếu như không có lao ra t ử câu nói này mọi người tiến lên lộ trình sẽ vô cùng gian nan bởi vì khung nhạc đi theo một vị khác tập sự bộ thành viên hạ sơn trần liên để tống giáo sư ngồi ở lạc vẫn giác thu trên lưng tận khả năng tiết kiệm thể lực đất tuyết khó đi lạc vẫn g i á c thú cũng không cảm thấy như vậy nó trọng tâm vững vô cùng thậm chí có thể ở so sánh cạn trên mặt tuyết chạy bằng bằng chở tống giáo sư dễ như chở bàn tay co ca càng thêm nhẹ nhõm đầy trời tuyết lớn đối với nó không hề ảnh hưởng quanh thân cuốn lên gió nhẹ tại trên mặt tuyết phi nước đại càng đi về trước gió tuyết càng lớn trần n g u y ê n đưa tay ngăn chặn bị cồn u phong nhấc lên mũ trùm lông mi trong bất chi bất giác kết đầy bằng tra mỗi một lần chớp mắt cũng giống như nhấc lên sân màn tuyết động đã sâu gần con gối mỗi nổ một bức đều giống như từ trong đầm lầy kiếm ra chân trần liên nhìn qua đầy Hắn trần liên ể u yên lặng không nói đúng vậy à liên tục bên dưới bảy ngày mưa xối xả chuyện ngoại hạng kiện đều xuất hiện trận tiếp theo báo tuyết vậy thật hợp lý chỉ cần chỉ cần không phải liên tục bên dưới bảy ngày sau đó toàn cầu tiến vào băng phong thời đại là được nhưng này dạng xuống dưới tốc độ đi tới quá chậm trần liên nhũ mày riêng lệ ngược lại rất lạc quan hứng chỗ tốt nghĩ những cái kia tân tinh hội thành viên cũng bị trận này bạo tuyết vây nhốt rồi tống giáo sư để đám người tạm thời dừng lại nghỉ ngơi đồng thời thương lượng đối sách từ nhỏ ở đế đô lớn lên lục nhiên dẫn đầu đưa ra kiến nghị ta còn có một con hỏa hệ sùng thú có thể tạm thời ngồi cưới sau đó dừng một chút hắn nghiêng đầu nhìn về phía trần n g uyên nói trần lao sư cũng có tọa kỵ s ủ n g thú hai chúng ta lên trước đường tìm kiếm thế giới thụ các ngươi chở bạo tuyết kết thúc bằng vào ta cùng trần lao sư thực lực không chừng tại các ngươi đến trước đó liền gặp được thế giới thụ t ổ n g giáo sư lắc đầu phủ định không được đội ngũ không thể phân tán thương vấn ngưng đông nhiên n h ấ c tay giáo sư ta có một ý kiến cây bên này rất nhiều cây chúng ta chặt mấy gốc cây chế thành xe trượt tuyết sau đó để s ủ n g thú nhóm kéo lấy tiến lên cái gọi là xe trượt tuyết kỳ thật chính là trượt tuyết lời này vừa nói ra người sở hữu lập tức hai mắt tỏa sáng người khoan hay nói cái ý tưởng này đích sắc có tính khả thi s ù n g thú nhóm có thể ở trên mặt tuyết thong rong hành tẩu n g ư ợ n nhờ lực lượng của bọn chúng tiếp tục hướng phía trước vẫn có thể xem là một biện pháp tốt diêu lệ lại lắc đầu biểu thị phủ định không nói đến chế thành trượt tuyết sẽ có bao nhiêu phiền thức đơn thuần s ù n g thú kéo lấy trượt tuyết điểm này cũng không hiện thực các ngươi có thể muốn hỏi vì cái gì kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản cái này bên cạnh đều là liên miên chập trùng dốc núi s ù n g thú muốn bình ổn kéo đ ụ đến bọn ta chế luyện đơn sơ ván trượt tuyết cũng không đơn giản tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện trọng tâm bị lệ hoặc là gặp được xuống dốc hãm không được tình hu diêu lệ đoạn văn này không lưu tình chút nào đánh nát mọi người tưởng niệm thở dài âm thanh liên tiếp vắng lên lục n h i ê n niết miệng cười một tiếng muốn ta nói vẫn là để cho ta cùng trần lao sư đi trước một bước đ á n g người không để ý tới hắn trần văn hạo thở dài một tiếng nếu là chúng ta cái này bên cạnh có thành bậy tuần lộc là tốt rồi chưng dụ gật đầu phụ họa đúng vậy a sư huynh đáng tiếc có thể mang người tuần lộc chỉ có c à n g xa ở phương bắc mới có chờ chút tuần lộc chương một trăm chín mươi tấn lính núi cao đường lại hiểm trần lao sư uy danh truyền đi sa ba chương một trăm chín mươi tấn lính núi cao đường lại hiểm trần lao sư uy danh truyền đi sa ba đột nhiên nhớ tới một sự kiện nếu như trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm tinh nguyệt lộc tộc đàn tựa hồ di chuyển đến khu này thần bí trong rừng rậm mặc dù không biết nhỏ tinh nguyệt lộc có tìm được hay không tộc đàn nhưng có thể xác định bọn chúng đích xác nghỉ lại ở nơi này một đám lớn trong khu vực chỉ là không biết cách nơi này gần không gần hắn lúc trước muốn bắt cóc một đầu tinh nguyệt lộc xem như tọa kỵ sùng tú chỉ tiếc trời xuôi đất khiến gặp lạc vẫn rất thú nhưng tinh nguyệt lộc tuyệt đối là phi thường thích hợp tọa kỵ sùng ú điểm này không thể nghi ngờ nếu có bọn chúng hỗ trợ đi ra mảnh này vô biên vô tận cánh đồng tuyết không thành vấn đề giá trần nguyên không có đem lời nói chết ta ở phụ cận đây nhận biết một đám bằng hưu lại là bằng hưu vẫn là một đám trần nguyên mỉm cười các ngươi biết đến ta là một tên nhân viên kiểm lâm nhận biết chút sùng thú bằng hữu cái này rất bình thường trần văn hạo ngạc nhiên nói ca ngươi không phải không từng tiến vào nơi này sao trần nguyên giải thích nói bọn này bằng hưu nguyên bản nghỉ lại ở bên ngoài đoạn thời gian trước di chuyển tới rồi là cái gì sùng thú t ổ n g giáo sư hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất tinh nguyệt lộc trần u y ê n nói trần văn hạo tựa như chứng thực giống như lập tức đọc lên tinh nguyệt lộc cơ sở tư liệu tinh nguyệt lộc ám hệ sùng t ú t h để nói g nghỉ l t đi trần liên o nghiêng người đầu nhìn về phía đốn lửa gió tuyết tuy lớn đốn lửa tùy ý bay lượn cũng không trở ngại ngoài ra vào đông rừng rậm đã mất rậm rạp thảm thực vật che chắn tầm mắt đ ố m lửa bay múa giữa không trùng toàn thân hiện lên d i ễ m lưu phá lệ dễ thấy chỉ cần tinh nguyệt lộc nhóm có thể trông thấy đ ố m lửa nhất định sẽ chủ động la lên vậy cứ như vậy đi tống giáo sư ánh mắt thâm thúy đồng ý trần n g uyên t ì h cầu chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi hiện tại bão tuyết mãnh liệt kiên trì đi xuống khó khăn trùng điệp chẳng bằng tạm thời dừng lại một là chờ đợi đ ố m lửa tin tức tốt hay là thừa cơ chỉnh đốn tìm tới một nơi che chắn gió tuyết địa phương về sau trần uyên đem một cái đổ đầy khẩu phần lương thực cái túi nhỏ buộc trên người đống lửa trần u y ê n cũng không lo lắng đốn l ử a trên đường trở về sẽ tìm không đến bọn hắn ngựa thú sư cùng s ủ n g thú có tâm linh cảm ứng có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí nhiệt độ thấp dần đám người run rẩy nhét chung một chỗ lục nhiên trêu chọc màu đỏ sầm lưu hải búng cái ngón tay bạo viêm đấu viên giờ đến thiên ngươi phát huy tác dụng giống bạo viêm đấu viên kêu gào một tiếng quay người đem cái đuôi đuối đám người cháy h ừ n g h ự c hỏa diễm tại phần đuôi cháy lên chức vụ xoa xoa đôi bàn tay n ư ợ n nhờ cái này đoàn hỏa diễm ấm áp thân thể trên mặt tươi cười phát minh hỏa diễm người chính là một thiên tài diêu lệ yên lặng gỡ xuống ấm nước đem mì t ô m phóng tới bên trong đầu tiên là mượn nhờ cái này đoàn hỏa diễm hòa tan bị đông cứng một bình nước khoáng sau đó đem nước đổ vào ấm nước nấu lên mì t ô m mọi người thấy được sửng sốt một chút lục nhiên trên trán gân xanh lộ ra hùng hùng hổ hổ nói ui ui ui tiểu ra ta cũng không có xa xỉ như vậy sấy một chút lửa thì phải còn nấu lên mì t ô m thanh âm của hắn dần dần giảm xuống một cố mê người mùi thơm quanh quần chóc v u i lục nhiên trừng trừng nhìn chằm chằm nóng hôi hổi ấm nước trong lúc nhất thời nuốt nước bọn thanh âm liên tiếp diêu lệ bốc lên một cây mì tôn lông mày bên ngoài tuyết lớn đ ầ y trời nhỏ hẹp trong sơn động chỉ có chảy nước miếng mì tôm thanh â m không ngừng văng lên trước dụ vô vô cái bụng mặt bên trên lộ ra vẫn chưa thỏa mãn tiểu dung ta dám phát thể chứ lớp mười hai ngày nào đó ban đêm quán ne suốt đêm ăn bữa k i a t h ê m trứng thêm lạp s ư ở n g xa xỉ mì tôm cái này bao mì tôm tuyệt đối là vị ngon nhất tán thành một diêu lệ mở ra ba lâu ngắm nhìn bên trong mì tôm số lượng đã tràn ngập nguy hiểm hắn sát mặt chỉ trệ đột nhiên có chút hối hận chia sẻ mì tôm rồi sau đó thời gian có thể làm sao qua giống cơ hổ tinh bị lực tất bạo viêm đấu viên ngồi sổn ở một bên từ ngụm từng ngụng th p h ầ n đôi u hỏa diễm rõ ràng mệt vải rất nhiều thời gian dài duy trì l ử a mạnh đối với nó mà nói tiêu hao rất nhiều càng đ ừ n g sách cần nấu tan một bao bao mì t ô m lục nhiên yên lặng đem b ạ o viêm đấu viên thu hồi sùng thú không gian nghỉ ngơi sau đó triệu hồi ra cái thứ hai sùng thú đây là một con cao khoảng hơn một mét hỏa hệ sùng thú hình thể như ngựa lưng đường nét nưu hỏa như đầu mùa xuân đồi núi đuôi ngắn cuối cùng mang hộ lấy hạt táo giống như ngọn lửa bốn v õ hiện hiện màu ra cam hỏa diễm đường vân giống như là từng đoàn từng đoàn thiêu đốt l i ệ diễm xích để câu hỏa hệ sùng thú chính như lục nhiên nói s í c h đề câu đích thật là phi thường thích hợp tọa kỵ sùng thú chỉ là hắn cái này rõ ràng còn chưa phát dụng thành t h ụ khuôn mặt cùng hình thể lộ ra một câu ngây thơ s í c h đề câu giật mình xuất hiện bốn vò cùng phần đôi u đồng thời cháy lên tràn đầy hỏa diễm sáng tỏ diễm quang chiếu dọi sơn đậu chỉ cần có hỏa hệ sùng thú tại bọn hắn liền sẽ không mất tấm lục nhiên thấp dọ n g ồn nào ta là tới đánh nhau a làm sao sắp biến thành s ử a ấm l ò rồi trần liên meo cặp mắt lại nhìn về phía ngoài đậu không biết đốn lửa tìm hiểu con đường có thuận lợi hay không chiếm chiếp màu da cam hai cánh bổ da tuyết màn đốn lửa ngực gió lơ lửng. lông vũ khe hở bắn tung tóe kim hồng sắc hỏa tinh như là ngược gió lưu tinh sau một khắc đốm lửa thu nạp hai cánh lao xuống lông đôi u kéo lưu hỏa tại đất tuyết đuổi ra vết cháy màu ưu lam đôi mắt khắp nơi liếc nhìn vẫn không có tinh n g u y ệ t lộc bóng người đốm lửa phút chốc dương cánh tao xoáy toàn thân diễm lưu hỏa tan rơi xuống đông tuyết gãy dài xé rách t ầ n g mây nó phi hành tư thái trương dương lại c ồ n vọng tại bao tuyết bên trong tùy ý bay lượn cháy hừng hực bóng người thỉnh thoảng hù dọa một đợn chi bay không biết qua bao lâu gió tuyết nhỏ dần nhu h ò a ánh nắng sờ nhẹ gương mặt đốm lửa cao cao bay lượn tại chân trời phía dưới đã có thể xa xa nhìn thấy cây kia xuyên thẳng trời cao đại thụ che trời nhưng đốm lửa mục đích không phải thế giới thụ sắp bén đôi mắt nhìn chăm chú mặt đất tìm kiếm lấy tinh nguyệt lộc tộc đàn tung tích đột nhiên đốm lửa ánh mắt rơi vào một tòa hiểm trở trên ngọn núi nó gặp được thân ảnh quen thuộc một đám tinh nguyệt lộc ngay tại leo lên vết núi n h ả lên đỉnh núi mạnh mẽ dáng người làm người khác chú ý là bọn chúng thu nạp hai cánh đốm lửa hướng phía dưới lao xuống đúng lúc này một đầu nhỏ tinh đốm lửa s ư ơ n g sở nay tấm tràng cảnh làm sao giống như đã từng nhìn q u o n mắt không kịp nghĩ nhiều nó manh liệt chấn động hai cánh chuẩn bị đi cứu vớt đầu này xui xẻo nhỏ tinh nguyệt lộc nhưng mà có một đạo thân ảnh màu xanh lục nhanh hơn nó càng thêm cấp tốc t r ư ơ n g một trăm chín mươi một tuyết lở khẩn cấp cứu viện t r ư ơ n g một trăm chín mươi một tuyết lở khẩn cấp cứu viện tê vang vô ý ngã xuống sườn núi nhỏ tinh nguyệt lộc phát ra rồn dập tiếng hô hoán nhưng mà mánh liệt mất trọng lượng cạm lại làm cho nó toàn thân căng cứng nội tâm hiện lên to lớn sợ hãi cho dù là am hiểu leo lên tinh nguyệt lộc cũng có trượt chân ngã xuống thời điểm nhưng vào lúc này một đạo thon nhỏ thân ảnh màu xanh lục dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ xâm nhập ánh mắt tiếng gió rít gào bên thai hạ xuống tình thế tùy theo chỉ trệ u nhỏ tinh nguyệt lộc kinh ngạc ngầm đầu đón nhận một đôi màu xanh thảm con mắt đây là đầu kia hôn đến bọn chúng tộc đàn bên trong ă n n h ờ ở đậu lạ lẫm hiệu con đầu này hiệu con so nhỏ tinh nguyệt lộc còn muốn thon nhỏ toàn thân bao trùm màu phỉ thủy cùng màu trắng giao nhau lông tơ thân thể tinh tế ưu nhã màu lục hiệu con cũng không có cánh có thể nó lại vững vàng lơ lửng giữa không chúng miệm nhẹ nhàng cắn nhỏ tinh nguyệt lộc cái đôi vô cùng đơn giản đi lên nhắc tới cách xa mặt đất càng ngày càng xa nó không còn sợ hãi mở to hai mắt khi thì nhìn về phía tuyết lớn thương mang mặt đất khi thì nhìn chằm chằm gần trong gang t ấ c màu lục hiệu con biết bay hiệu con hải nó vẫn là lần đầu nhìn thấy mụ mụ nói chúng nó là hiệu bất kể là cái gì hiệu trời sinh đều không biết bay mụ mụ g cả người đầu này hiệu con liền sẽ bay không biết qua bao lâu nhỏ tinh nguyệt lộc một lần nữa rơi xuống trên vết núi trở về tộc đàn ôm ấp giống giống tê u vang tinh nguyệt lộc nhóm kích động tại nhỏ tinh nguyệt lộc tìm đường sống trong chỗ chết lại đem ánh mắt rơi vào màu lục hiệu con trên thân t i ự u giúp nhỏ tinh nguyệt lộc tựa hồ đối màu lục hiệu con mà nói không phải một việc khó nó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nhu thuận màu phỉ thúy lông tơ không h i ệ n lộn xộn như phân nhánh nhánh cây sừng hiệu đội ở trên đầu nên tiếp từng đôi hoặc là kinh nghi hoặc là ánh mắt cảm kích màu lục hiệu con k i ê u ngạo ngẩng đầu lên ngắn nhỏ cái đôi lung lay phát ra non nớt tiếng kêu gọi u tinh nguyệt lộc thủ lĩnh quyết định không còn xoắn suýt đầu này màu lục hiệu con ăn nhờ ở đậu sự t ỉ n h về sau liền đem nó xem như tộc đàn thành viên đối lại đi chiếp đốn lửa lao xuống tới màu ra cam bóng người cực tốc lướt qua rộng lớn cánh chim mang đến mãnh liệt cảm giác c áp bách nhường r a sinh không lâu nhỏ tinh nguyệt lộc nhóm mặt lộ vẻ kinh hoàng tranh thủ thời gian trốn ở trường thành tinh nguyệt lộc che chở phía dưới u màu lục hiệu con đứng ra xứng hiệu nở rộ g ạ t rào lục sắc qua n mang lông thơ phía dưới chạy xuôi dịch thái qua n mạch giống tinh nguyệt lộc thủ lĩnh lắc lắc đầu ngăn tại màu lục hiệu con phía trước chật nhìn chăm chú lên đ ố m lửa rơi vào trước người tê vang tương tại nông trường đợi qua một đêm nhỏ tinh nguyệt lộc kích động vọn tới đốn lửa trước mặt kích động giảng thuật nó thành công tìm được tộc đản quá trình đốn lửa đối với lần này không có hứng thú tại h hồ trang quyết tại nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ trần u y ê n cùng tinh nguyệt lộc tộc đàn đã sớm kết xuống thâm hậu tình nghĩa húng chi hắn còn ngàn dặm xa xôi trợ giúp nhỏ tinh nguyệt lộc tìm kiếm tộc đàn phần nhân tình này tinh nguyệt lộc tộc đàn nhất định phải nhận bên dưới hồng hồng tinh nguyệt lộc thủ lĩnh ngầm đầu dài giống ánh mắt thâm thúy toàn thân trải rộng tinh tinh đồ án nở rộ ánh sáng nhạt sở hữu tinh n g u y ệ t lộc thay đổi phương hướng chuẩn bị đi theo đốn l ử a giải cứu bị b ã o tuyết khốn trụ được trần uyên một bằng người đốn l ử a lại sâu sâu ngắm nhìn lẫn vào trong đó màu lục hiệu con nó có cố manh liệt dự cảm chủ nhân sẽ đối với đầu này biết bay màu lục hiệu con cảm thấy hứng thú cùng thời khắc đó trần cố vấn người viêm vân chuẩn vẫn chưa về t r ư ơ n g dụ ngồi dưới đất ô m đầu gối b u ợ n bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm ngoài động tuyết lớn đầy trời trăng cảnh ở vào loại hoàn cảnh này bên trong những người khác còn có thể đem sùng thú triệu hắn đi ra liên lạc tình cảm hắn một người bình thường không có việc gì đành phải tìm người tán gẫu trần uy li k rất rất nhanh nhanh. trần g thật thật văn hạo phất phất tay cơ sư lệ ngươi lên núi trước không có đào loạt văn hiến sao trương dụ chừng lớn hai mắt còn có thể như vậy ta cũng phải nhìn dứt lời hắn chen đến trần văn hạo bên người một đoạn duyệt đọc những cái kia để trần viên nhìn liếc mắt đã cảm thấy tối nghĩa khó hiểu bồn tẻ văn tự t ổ n g giáo sư hử nhẹ một tiếng bình thường lên lớp vậy nghiêm túc như vậy là tốt rồi dừng một chút hắn nghiêng đầu nhìn về phía trần n g uyên trần cố vấn nghe văn hạo nói ngươi phát hiện một đầu tự hành tiến giai tuyết vân sói trần n g uyên g ậ t đầu đúng vậy đầu kia tuyết vân sói vốn là tinh anh phẩm chất đột nhiên một ngày nào đó biến thành thống lĩnh phẩm chất ta có thể xác định không có ngự thú sư tham dự trong đó t ổ n g giáo sư khẽ gật g ụ loại tình huống này không phải ví dụ đã có không ít tình huống tương tự xuất hiện cái này rất có giá trị nghiên cứu nếu như có thể phá giải những thứ khác tiến giai phương thức đối toàn thể ngự thú sư đều sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn trần n g u y ê n đối với lần này rất tán thành hơi anh đúng lúc này ngoài động truyền đến một tiếng văng trầm giống c ự thú xoay người lúc không xương d ò nước đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài động vẫn là tuyết lớn đầy trời mênh mông cảnh tượng a co ca thính hai bỗng nhiên dựng thẳng lên trong cổ lăn r a cảnh giác gầm nhẹ dưới thân thể ý thức căng cứng trần n g u y ê n lập tức phát giác được không thích hợp đều cẩn thận một chút là một tên thành thục ngự thú sư hắn xưa nay sẽ không xem nhẹ sùng thú nhắc nhở nơi xa lại lần nữa truyền đến buồn vực trống giống như thanh n m vách đá tùy theo gì rào chấn động rất xuống năm xưa bám bụi trên vách núi một đám nhẹ nhàng bay múa xương cánh bướm bầy dẫn đầu phát giác được dị dạng hơi mỏng hai cánh bên trên băng tinh đường vân gấp rút lấp lóe bướm bầy như vụn bạc giống như tứ tán lên cao trong nháy mắt tiếp theo bao trùm vách núi toàn bộ tầng tuyết như là bị rút đi sống lưng thạch cao tấm dọc theo lưng núi ầm v a n g sụp đổ ầm ầm đợt thứ nhất tuyết l ở cũng không phải là phô thiên cái địa bạch mạc mà là vô số góc cạnh rõ ràng băng nhận cùng khối tuyết cuốn thành dòng lũ bọn chúng đụng vào nhô ra nham thạch nổ thành đạn é m nằm đấm lớn mưa đá lẫn vào nắm xuống phi nước đại. xuyên vào cửa động ánh sáng bị sóng tuyết từng tấp từng tấp nứt hết cuối cùng một tia sáng bóp tắt lúc trần văn hạo màn hình điện thoại di động phản chiếu xuất chúng người khuôn mặt tái nhật chương một trăm chín mươi một tuyết lở khẩn cấp cứu viện hai chương một trăm chín mươi một tuyết lở khẩn cấp cứu viện hai là tuyết lở có người lên tiếng cũng không người đáp lại tuyết lở tiếng oanh minh trong động cộng hưởng phóng đại hình như có khủng bố cự thú rán màng nhĩ gầm thét băng tinh h u y ễ n miêu cuối đôi sù lông cuộn tròn tiếng ư ơ n g vấn ngưng trong ngực bộ lông màu bạc bên dưới nhịp tim nhanh như nổi trống chớ sợ chớ sợ k ư ơ n g vấn ngưng kéo căng thân thể nhẹ ngao ngao a co ca chẳng n h ư n g không sợ thậm chí hướng về phía không ngừng sụp đổ tầng tuyết phát ra chó sủa trần u y ê n ấn xuống đầu chó tức giận nói đ ừ n g lớn tiếng gọi trần u y ê n khoảng cách lúc sáng lúc tối cửa hang rất gần xuyên thấu qua khe hở thăm dò bên ngoài sóng t u y ế t g i ố n g n h ư là đ a khe h n g o à i x n t h ấ a k h t h ò n g nhẹ n h ó m xoắn nát ba người ôm hết gỗ thông mang theo không thể ngăn cản chi thế phóng tới c h â n núi một con phong linh điệu bị cuốn lên sóng tuyết bên trong ý đồ thấp lưu đông kết hai cánh trong khoảnh khắc như rừng như rượu đứt dây cầ lan thành cầu lông thuận dưới trốn lại bị hậu phương sóng tuyết n u ố t hết trần u y ê n trầm mặc nhìn xem từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh tuyết l ở tại tần lĩnh cực kỳ hiếm thấy không ngờ bị bọn hắn đụng phải vạn hạnh bọn hắn sớm đợi ở trong sơn động tránh đi bạo tuyết lúc này mới miễn đi một nạn nếu không cho dù có sùng thú tương trợ v ậ y sinh cơ xa vời đến lúc cuối cùng một đạo sóng tuyết ép qua cửa hắn g lúc thời gian phản phất bị đông lại sùng thú nhóm bất an tiếng gầm khe đá thấm nước tí tách thanh âm thậm chí tiếng hít thở đều bị rút ra chỉ còn lại ngoài động đuổi tuyết đầy trời tinh mịch nhân loại tại thiên nhiên trước mặt bọn hắn quả nhiên vẫn là quá nhỏ bé diêu lệ cũng không có như thế nhiều cảm khái hắn bước nhanh đi tới cửa động hít mắt nhìn về phía bên ngoài tin tức tốt là cửa hàng không có bị ngăn trở chúng ta có thể ra ngoài dừng một chút hắn miết miệng cười một tiếng tin tức xấu là tiếp xuống đường càng khó đi hơn rồi hắn lại hỏi trần cố vấn người viêm vân chuẩn trở về rồi sao trần uyên tinh tâm cảm ứng đốm lửa vị trí mặt lộ vẻ vui mừng khoảng cách ta càng ngày càng gần nhưng ở chờ đợi đốm lửa trở về trước đó còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường chờ lấy bọn hắn đi làm trần uyên liếc nhìn đám người diện mục nghiêm túc ta nhìn thấy rất nhiều s ủ n g thú bị trôn ở sóng tuyết phía dưới hắn lúc trước kinh hồng thoáng qua liền nhìn thấy mấy cái s ủ n g thú cũng khó khăn trốn một kiếp ta nghĩ lời còn chưa nói hết lục nhiên hai tay cho vào túi mang theo bạo viêm đấu viên tiêu sái đi ra cửa động cũng không quay đầu lại thanh em p á c h lối lại tại mỗi người bên thai văng lên cứu sùng thú chơi vui như vậy sự tình các ngươi cũng đừng cùng ta đoạn trần uyên cười cười đi ra s ơ n động trần uyên lúc này mới phát hiện tuyết thế so lúc trước nhỏ đi rất nhiều không giống lúc trước như vậy tuyết lớn đầy trời mênh mông cảnh tượng còn có một t ư n g sợi ánh nắng đâm rách trồng chất dày dày tầm mây đây là một tin tức tốt nhưng tuyết lở khắc sâu ảnh hưởng cả toàn núi sóng tuyết đầu đá phía dưới mặt đất trồng chất thật dày t ầ n g tuyết muốn tìm đến những cái kia bị tầng tuyết trôn ở phía dưới sùng thú cũng không đơn giản có ca lần này toàn bộ nhờ ngươi trần uyên nhìn về phía có ca ngao ngao có ca ngầm đầu đất ngực trong mắt tràn ngập tự tin nếu bàn về khiếu rác nó tại một đám loài chó sùng thú bên trong đứng hàng đầu đ ệ thấp thân thể xích lại gần tâm tuyết cái đuôi khẽ động coca hết sức chuyên chú tìm kiếm lấy bị vùi lấp đáng thương sùng thú những người khác ảo à o phái ra sùng thú bọn chúng cứ việc không giống coca như vậy khiếu rác nhạy cảm lại đều có bản lĩnh nghiên cứu khoa học đội ngũ tuy là vì thế giới thụ tới có thể rất nguyện ý vì sắp tàn lùi sinh mệnh dừng bước lại ngao ngao không đầy một lát coca liền tìm được cái thứ nhất bị trôn sùng thú quanh thân đột khởi q u n phong cuốn lên trồng chất tâm tuyết bên trong thình lình nằm một con toàn thân nhiễm hát tuyết cánh bị đông cứng được cứng phong linh điệu hình thể tho n d à i toàn thân bao trùm màu gạo trắng lâm vũ cánh rộng rãi mềm mại trần uyên đưa tay phải ra song sinh hoa thiếp tranh thủ thời gian đưa tới một khối cánh hoa cẩn thận từng ly từng tí tách ra phong linh điệu mà bộ cho nó ăn vào một khối cánh hoa chỉ một lát cái này phong linh điệu liền khôi phục sức sống từ trong đống tuyết rút ra hai cánh phút chốc d ư ơ n g cánh bay cao ở giữa không trung xoay quanh mấy vòng nó lại rơi xuống mặt đất r ồ i dài cái cổ dùng đầu thân mật cọ sắt trần uyên lòng bàn tay ngao nga có ca bất mãn kêu gạo rõ ràng là ta phát hiện ngươi là ta rời tầm tuyết trần uyên vũ nh ngươi đương nhiên là đại công thần chúng ta tiếp tục cố lên n h a coca bây giờ là tranh đoạt từng giây thời điểm không kịp làm chăn cứu phong linh điệu mà kích động trần uyên cùng coca còn muốn dành thời gian cứu ra cái khác sùng thú thời gian dần dần trôi qua tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới càng ngày càng nhiều sùng thú được cứu ra tới bọn chúng đầu tiên là biểu thị c ả m tạng sau đó kéo lấy mệnh mọi thân thể gia nhập vào hành động cứu viện bên trong vất vả ngươi trần uyên điểm nhẹ song sinh hoa thiết đầu làm chữa chị hình sùng thú tiểu gia hỏa có thể mệnh muốn chết rồi trên tay cánh hoa chỉ còn lại mấy thối may mắn tại chỗ còn có chữa chị hình sùng thú nếu không chỉ dựa vào song sinh hoa thiếp rất khó trị liệu như thế thụ nhiều tổn thương sùng thú xì xì. một con bị lục nhiên cứu ra tuyết nhung sóc không biết từ nơi nào ôm đến một đống quả thông phóng tới lục nhiên trước mặt tròn căng con mắt chớp chớp lục nhiên tay trái cho vào túi tay phải t r e o chọc màu đỏ sâm tóc khoe miệng t u é t ra thật lớn đường cong tiểu ra ta cũng không phải vì cảm tạ mới đem người cứu ra xì xì. tuyết nhung sóc không quá lý giải lục nhiên câu nói này chỉ là dùng đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm hắn lục nhiên bất đắc dĩ thở dài ngồi sổn người xuống nhặt lên hai viên quả thông ném cho bạo viêm đấu viên giút ta lục ra bạo viêm đấu viên huy quyền liền muốn đánh tới hướng quả thông lục nhiên tranh thủ thời gian ngăn lại được rồi vẫn là ta tới đi chơi vừa một hồi lục nhiên lột ra quả thông nuốt vào trong đó một viên đem một cái khác mai ném cho bạo viêm đấu viên nửa ngày hắn giơ ngón tay cái lên cũng không tệ lắm tiểu ra ta rất thế ccc tuyết n u n g sóc nhảy nhảy n h ó t n h ó t rời đi lục nhiên đưa mắt nhìn tuyết n u n g sóc rời đi cảm cái nói tiểu ra hỏa này còn rất có lễ phép so ngươi có lễ phép hắn liếc xéo liếc mắt bạo viêm đấu viên bạo viêm đấu viên vung lên hiện lên diễm lưu nằm đấm lục nhiên biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc được rồi không muốn chậm trễ thời gian tiếp tục đào tuyết một con bị hương vấn ngưng cứu giúp ngưng băng hồ co quắp tại trong ngực của nàng tho nhỏ thân thể run không ngừng trong con mắt tràn ngập sợ hãi được rồi được rồi không sợ hương vấn ngưng nhẹ nhàng l u ố t ve ngưng băng hồ thân thể cái sau xóa tung cái đôi lơ đáng giống như c u ố n lấy cánh tay của nàng nghèo băng tinh h u y ễ n miêu nháy mắt quăng tới ánh mắt cảnh giác cũng không phải là sở hữu hoang dại s ủ n g thú đều đúng nhân loại ôm lấy lòng cảnh giác lý bộ phận sùng thú phi thường hy vọng thoát ly lang bạt kỳ hồ sinh hoạt đi theo nhân loại vượt qua không lo ăn uống thoải mái thời gian tại băng tinh n u y ễ n miêu cái này ngưng băng hồ liền ôm lại o ý nghĩ này anh đột nhiên ngưng băng hồ nhìn qua một phương hướng nào đó con ngươi địa chấn thân thể run dày kịch liệt trong tiếng kêu tràn ngập sợ hãi nghèo băng tinh h u y ễ n miêu trong mắt lóe lên một tia đ a cợt nhưng mà sau một khắc sắc mặt ngưng trọng khương vẫn ngưng nhìn về phía băng tinh h u y ễ n miêu đằng sau gạo nếp phía sau ngươi nghèo băng tinh h u y ễ n miêu q u a y người nhìn thấy một đạo cao lớn bóng người đây là một đầu đứng thẳng loại người hình sùng thú không xương bên ngoài tre màu xanh đen dạng vẩy băng giáp chỗ khớp nối rỗi ra băng thủy trạng gai xương phần lưng nô lên một hàng răng c ư a trạng băng sống lưng như kiếm l o n g tấm lưng giống như t ầ n g sấp đứng vững mỗi phiến băng sống lưng biên giới hiện ra lạnh leo hàng quang hai cánh tay của nó rất dài cơ hồ rủ xuống tới đất bên trên phối hợp hơi có vẻ giữ tợn khuôn mặt trách không được để ngưng băng hồ phát ra sợ hai tiếng tê ừ khương vẫn ngưng trầm giọng nói băng tích nham thú băng tích nham thú băng thuộc tính sùng thú lấy tính tình hung t à n khi dễ nhỏ yếu mà nghe tiếng nếu như nói tuyết vân sói đại danh từ là xảo trá băng tích nham thú chính là hung tản chương một trăm chín mươi mốt tuyết lở khẩn cấp cứu viện ba chương một trăm chín mươi mốt ba nàng liếc nhìn một vòng đột nhiên phát hiện không chỉ là cái này một đầu băng tích nham thú xuất hiện ở phía trước tại các n g ọ ngách từng đầu băng tích nham thú lạng yên hiện thân đem mọi người bao bọc vây quanh trần liên đồng dạng phát hiện tình huống này lúc trước bọn hắn vội vàng cứu viện bởi vậy xem nhẹ bọn này băng tích nham thú lạng yên tới gần bị một đám băng tích nham thú vây quanh đây cũng không phải là một tin tức tốt bọn chúng hẳn là sẽ không n h ả m chán đến tìm nhóm người mình chơi đ ù a lục nhiên vén tay h áo lên trong mắt cháy lên tràn đầy chiến ý không kịp chờ đợi lên tiếng ta đến t á tới các ngươi đều chớ cùng t a đoạn một đường này đi tới cơ hồ chưa từng xảy ra chiến đấu lục nhiên đã sớm nín hỏng hắn phải chiến đấu chiến đấu bọn này băng tích nham thú đột nhiên đột kích đích s ắ t vượt quá ngoài ý m u ố n nhưng ở trận ngự thú sư đều là thực lực xuất chúng h ạ n g người bất quá bọn này băng tích nham thú tán phát khí tức rõ ràng rất mạnh từ tiến vào thần bí r ừ n g r ậ p một khắc kia trở đi đám người liền phát hiện một sự kiện nơi này sùng thú phẩm giai cùng thực lực nếu so với phía ngoài cao hơn một đoạn tinh anh phẩm chất sùng thú rất thường thấy thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một con thống linh phẩm chất sùng thú đối với lần này tống giáo sư giải thích là nơi này nồng độ linh khí cao hơn bên ngoài. sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm giai tỷ lệ lớn càng cao đồng thời thực lực tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn đối mặt bọn này rõ ràng kẻ đến không thiện ngao ngoe muốn động băng tích nam h thú trần uyên tiến lên nửa bước chầm giọng mở miệng ta tới đi hành động cứu viện vẫn còn tiếp tục mỗi nhiều chậm trễ một giây bị trôn ở phía dưới sùng thú là hơn một t i ê nguy n hiểm nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết bọn này băng tích nam h thú lục nhiên nhanh chân hướng về phía trước trần lao sư người viêm vân chuẩn không có ở nơi này vẫn là để bạo viêm đấu viên tới đi chúng ta đối kháng băng hệ sùng thú thế nhưng là chuyên nghiệp cũng tốt trần uyên nhẹ gật đầu thêm một người hỗ trợ luôn luôn c trần liên nó nói một i đầu hình i thể lớn nhất băng tích nham thú đứng tại ở giữa nhất diện mục dữ tợn phát ra trầm thấp tiếng giống giống được rồi lục nhiên thẳng thắn chút đầu dừng lại một chút khoe miệng của hắn ngóc ngắc trần lão sư n g ư ơ i viêm vân chuẩn không ở nơi này chờ ta giải quyết hết đầu này thủ lĩnh liền đến g i ú p ngươi ngao ngao co ca phát ra bất mãn tiêu gạo đại tỷ đầu không ở thì sao ta cũng có thể chấn áp bọn này băng tích nham thú lên đi bạo viêm đấu viên lục nhiên nghiêm nghị mở miệng đôi mắt nháy mắt biến thành sắp bén suy nghĩ tùy theo hiện lên ở bạo viêm đấu viên trong đầu xí quyền liên kích giống bạo viêm đấu viên nhanh chân hướng về phía trước s o n g quyền lôi cuốn một tầng diễm lưu hướng về băng tích nham thú thủ lĩnh liên tiếp không ngừng phát động công kích diễm lưu quân quận hỏa tinh chấn động r ấ t xuống nóng bỏng nhiệt độ bức bách băng tích nham thú thủ lĩnh không ngừng né tránh bạo viêm đ ấ u viên thừa thắng s n g lên b ă n g vào thuộc tính ưu thế một mực gáp chế băng tích nham thú thủ lĩnh nhưng băng tích nham thú toàn thân bao trùm dạng vẩy băng giáp bạo viêm đ ấ u viên nghĩ tại thời gian ngắn đem đánh bại cũng không phải là chuyện dễ giống giống còn lại băng tích nham thú ý đ ồ thay thủ lĩnh làm dịu áp lực co ca thân hình đột nhiên thoát ra màu nâu nhạt lồng tóc trương dương bay múa phút chốc lên tiếng g ố n g to để bọn này băng tích nham thú lực chú ý phóng tới trên người mình trong đó một đầu băng tích nham thú chân trường ép qua đất tuyết hướng phía dưới trà đ ạ m sau một khắc băng thứ từ bề mặt trái đất bạo đột mà ra như răng nhanh giống như đ â m v ề c o ca không cần trần n g u y ê n chỉ huy c o ca lăng không vọt lên quanh thân quần phong đống nhiên máy liệt đem đánh tới băng thứ xoắn thành tê xám bụi tuyết còn chưa tan đi đi bên kia băng chảo lôi quấn xương khí húc đầu đập tới có ca sớm có cảnh giác quay thân tránh né đồng thời quanh thân hội tụ mấy đạo thực thể hóa đao gió trong chốc lát bộc phát thương thương thương đao gió chính giữa đầu này băng tích nham thú đầu gối băng r i á p bắn tung tóe ra đốn lửa tung tóe băng tích nham thú phát ra tức giận trú lên đầu gối chuyển tới đau lớn lại tại một nháy mắt lan tràn toàn thân giống sau một khắc đầu này băng tích nham thú quỳ một chân trên đất đầu bất lực rủ xuống có ca căn bản không để ý đến đầu này băng tích nham thú bốn chân đập đất hóa thành một đạo tàn ảnh kề sát đất cực nhanh một cơn gió lớn tại nó di động cao tốc phía dưới càng thêm mánh liệt cuốn lên bụi tuyết bay múa đầy trời lại bay bổng rơi vào băng tích nham thú nhóm trên thân tầm mắt bị che đậy một nháy mắt c ù n phong gào thét từ bốn phương tám hướng của tới đem bọn này băng tích nham thú hướng phía nơi trung tâm nhất để ép giống Có một đầu b ă nếu g cùng phong nương cường độ càng ngày càng tích thú liệt thân thể, theo thanh phốc phốc phốc nham mánh hắn nhỏ, cho nó rùa, rùa âm, ý đổ đập độ đ dây dây lấy n đỉnh chỉ chống n chỉ cự. ế bàn về đơn thể đối kháng coca thực lực cũng không tính đặc biệt xuất sắc may mắn tại nắm giữ khi xoáy mánh tập sau đền bù cái này một thế yếu đơn thuần quần thể công kích coca tuyệt đối có được quyền lên tiếng phun gió có thể trong nháy mắt hữu hiệu khống chế nhiều con s ù n thú sau đó lớn nhất cường độ đao gió trần liên ánh mắt ngưng lại cũng không chuẩn bị cùng bọn này băng tích nham thú nhiều dây dưa ngao ngao a nương theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh đao gió độ thuần thục càng ngày càng cao c ó ca một hơi ngưng tụ đao gió sớm đã cao đến mấy chục mai trong chốc lát mấy chục mai hình trăng lưỡi liềm đao gió ẩm vàng bắn ra một đường gào thét tiếng gió lôi cuốn khí tức bén nhọn thương thương thương phanh phanh phanh kịch liệt tiếng va chạm vang lên theo từng đầu băng tích nham t h ú không kịp phản kháng liền bị từng mai từng mai đao gió bổ t r ú n g liền ngay cả giày đặc băng giáp vậy ngăn không được sắc bén đao gió trực tiếp bị xé mở vết rách đông ngã xuống đất thanh â m liên tiếp vang lên từng đầu băng tích nham thu tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng mà còn có một chỉ băng giáp tổn hại cũng không ngã trên mặt đất trần nguyên cười nói khí xoáy máy tập vê anh âm bạo thanh đột nhiên nổ vang coca thân hình thoát ra một máy mắt màu xanh biết h ỏ a tinh nửa đường bắn ra cuối cùng cái này một đầu băng tích nham thú chừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn qua trước người ngao gần trong gang tấp coca hướng về phía nó nhẹ răng cười một tiếng sau một khắc băng tích nham thú nhận thức muộn màng cảm nhận được một cố kịch liệt cảm giác đau tại phần bụng dâng lên thân thể của nó không bị khống chế hướng về đằng sau đổ xuống đông cuối cùng một đầu băng tích nham thú cũng té ở trên mặt đất cơ hội tại cùng thời khắc đó bạo viêm đầu viên một quyền đánh băng tích nham thú thủ lĩnh lục nhiên nhìn thấy băng tích nham thú thủ lĩnh ngã trên mặt đất chậm chạp dậy không nổi tiếu d u n g d ơ lên nụ cười thật to trêu trêu màu đỏ sẫm tóc mái quay đầu nhìn về phía trần n g uyên trần lão sư ta bên này đã kết thúc cần rút b ậ t liệu chữ còn không có xuất khẩu lục nhiên liền nhìn thấy nằm dưới đất một đám băng tích nham thú thanh em im b ặ t mà dừng có chuyện gì sao trần n g uyên hỏi chương một trăm chín mươi hai liền quyết định là ngươi tinh n g u y ệ n lộc chương một trăm chín mươi hai liền quyết định là ngươi tinh nguyệt lộc có chuyện gì sao trần uyên hỏi lục nhiên làm bộ không nghe thấy câu nói này cứng đờ rời ánh mắt thấp giọng thầm thì trần cố vẫn làm sao nhanh như vậy ngưng phong liệp quyển vậy như thế không hợp thói thường loại hình nghe không hiểu lời nói giải quyết hết bọn này băng tích nham thú về sau trần uyên cùng lục nhiên lại lần nữa gia nhập vào hành động cứu viện bên trong không biết bận rộn bao lâu co ca cùng một chúng sùng thú đã tìm không thấy bị trôn ở tầng tuyết bên dưới sùng thú trần uyên một đoàn người từ lâu mệt mỏi có quắp bên dưới dù là có sùng thú trợ rút tại thật dậy tầng tuyết bên trong cứu ra những này sùng thú cũng không thoải mái húng chi bọn hắn không có tiện tay công cụ tiểu ra ta bình thường huấn luyện đều không m từ phía hướng lên trời nằm ở trên mặt tuyết nhìn chăm chú lên từng đoá mây trắng khoan thai bay đi lúc trước con kia tuyết n u n g sóc nhảy nhảy n h ó t n h ó t trở lại bên cạnh hắn nghiêng đầu nhìn hắn c h ầ m c h ầ m trong chốc lát tiếp theo phát ra đáng yêu tiếng k ê u xì xì. n g ư ờ i muốn làm gì lục nhiên nghiêng đầu tuyết n u n g sóc từ phía sau ô m ra một đ ố n g quả thông hướng mặt trước đây lục nhiên bất đắc dĩ bật cười chính người giữ lại qua mùa đ ô n g à, tiểu ra ta lại không phải sóc cười nhịp n u n g sóc ủy khuất túi đầu giấu phải chạm cái đuôi to bất lực rủ xuống lục nhiên càng thêm bất đắc dĩ hắn tùy ý lấy đi hai cái quả thông hướng về phía tuyết n u n g sóc kho ta lượng cơm ăn tương đối nhỏ còn dư lại chính người giữ lại ccc tuyết n u n g sóc điểm nhẹ đầu sau đó đem cái này trồng quả thông ố n g đi nhảy nhảy nhót nhót đi xa lục nhiên cánh tay chống đất hai tay ô m cái h ó nhìn nghiêng liếc mắt bạo viêm đấu viên n ế t miệng cười một tiếng ngươi đừng nói làm loại chuyện này còn rất có cảm giác thành công mặc dù không có đối chiến thú vị giống bạo viêm đấu viên gật đầu ngưng băng hồ vẫn co quắp tại khương vấn ngưng trong ngực thỉnh thoảng phát ra kiểu nộn tiếng kêu gọi khương vấn ngưng một tay ngăn chặn cái cảm thất giọng tự nói muốn hay không khế g ậ đâu băng tinh n u y ễ n miêu ghé vào khương vấn ngưng đầu vai ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ngưng băng hồ trong mắt lấp loe xem thấu hết thể trí tuệ quan mang nhà mình ngự thú sư quả nhiên muốn bị cái này ngưng băng hồ mê mẩn có thể hương vấn ngưng có chút xoắn suýt nhưng ngưng băng hồ không khỏi quá ngưng băng hồ cũng không phù hợp nàng đối với cái thứ hai s ủ n g thú kỳ vọng tại kế hoạch của nàng bên trong cái thứ hai s ủ n g thú hẳn là giống lâm đông hùng cao lớn như vậy vi võ có được ưu tú sức chịu đòn có thể vì nàng mang đến càng nhiều chiến thuật lựa chọn lâm đông hùng băng hệ sùng thú nghỉ lại tại vĩ độ cao hơn cực lạnh địa khu nếu như là ngưng băng hồ lời nói chỉnh thể cường độ cũng không tính、cao. cùng băng tinh huyễn miêu năng lực trên nhiều khía cạnh tồn tại trung điệp chủ yếu nhất là nàng đã có gạo nếp cái này phi thường đáng yêu tiểu gia hỏa rồi suy nghĩ một khi dâng lên thương vấn ngưng rất nhanh liền kiên định mình ý nghĩ ô m lấy ầy này ánh mắt nhìn về phía ngưng băng hồ nói khẽ không có ý tứ rồi tiểu gia hỏa ta tạm thời không có khế ước sùng thú ý nghĩ ngươi là chỉ rất tốt sùng thú đáng ra ưu tú hơn ngự thú sư anh ngưng băng hồ đôi mắt nhỏ mờ m ị t hơi nước thanh em nghẹn n g mà bị khuất giống như là cái bị đàn ông phụ lòng vứt bỏ tiểu n ư tử nhưng cái này không thể dao động thương vấn ngưng ý nghĩ dưới cái nhìn của nàng khế ước s ủ n g thú là một cái vô cùng vô cùng chuyện quan trọng n ữ thú sư cùng s ủ n g thú nhất định phải lẫn nhau nhìn v ừ a ý cũng kiên định quyết tâm một đợt trưởng thành một đợt cất bước hướng về phía trước nếu như tại lựa chọn s ủ n g thú lúc ôm nhượng bộ ý nghĩ như vậy về sau rất có thể xuất hiện vứt bỏ s ủ n g thú tình huống nàng không muốn như vậy trần văn hạo quan sát đến khương vấn ngưng cùng ngưng băng hồ hỗ động trong mắt không ngừng lóe qua suy tư bên hai bỗng nhiên chuyển đến t r e o g ẹ o thanh â m làm sao nghĩ khế ư t u ộ c về mình sùng thú rồi thu liễm suy nghĩ trần văn hạo nhìn mình lao ca trưng trạc đàng hoàng trả lời không có ta đang tự hỏi ngưng băng hồ l lộn xộn cái gì đồ vật trần n g u y ê n khỏe miệng giật một cái cố gắng lật về chủ đề ta nói thật sự ngươi trở thành ngự thú sư có một đoạn thời gian là thời điểm khế ước s ủ n g thú rồi dù sao ta giúp đỡ ngươi trần văn hạo m ặ t không đổi sắc hạ giọng ca ta ngày đó đồ dỡn ngươi tiền bản thân giữ đi nông trường có một đống lớn s ủ n g thú cần ngươi n u ô i dưng một chút hắn cười nói mà lại ta một ngày rất bận rộn làm sao có thời giờ chăm sóc s ủ n g thú trần liên hai mắt chừng một cái ngươi có phải hay không quá coi thường ta cái này cố vấn lại nhiều mấy cái sùng thú ta đều có thể nuôi sống thiền đa tài càng h ẳ n là thật tốt giữ lại trần văn hạo cười cười trần liên k h o á t khoác tay được rồi không thương lượng với ngươi ta trực tiếp hỏi nhu cầu của ngươi nếu như ngươi có sùng thú ngươi hy vọng nhất nó làm cái gì trần văn hạo mặt lộ vẻ châm tư qua sau một hồi vừa rồi trả lời trợ giúp ta làm nghiên cứu khoa học nhiệm vụ cách đó không xa tống giáo sư yên lặng gật đầu t r ư ơ n g dụ đối với lần này có khác biệt ý nghĩ nếu như ta có sùng thú ta hy vọng nó là một con có thể chiếu cô ta sống sống sinh hoạt thường ngày miêu nương tốt nhất còn có thể nói chuyện đồng thời mặc vào hhhh tống giáo sư càng thêm kiên định để trương dụ đi nghiên cứu lĩnh thực ý nghĩ đệ tử như vậy lưu lại sớm muộn sẽ xảy ra chuyện trần u y ê n vô vô nhà mình lao đệ đầu vai cảm khái nói nghiên cứu khoa học tinh thần đáng quý ta giúp ngươi lưu ý một lần có hay không loại này sùng thú d i ê u lệ dựa vào một gốc nghiêng cây tùng trước miệng lớn gặm bánh mì chậm rãi lên tiếng đương nhiên là có loại này sùng thú bất quá đều là tinh thần hệ trước mắt cực kỳ hiếm thấy giá bán phá lệ đắt đỏ trần u y ê n nhìn về phía d i ê u lệ d i ê u ca làm sao cảm giác ngươi cái gì đều hiểu một điểm riêu lệ biểu hiện ra thực lực cùng với kiến thức trình độ có thể so sánh trần liên trước kia gặp phải tập sự bộ thành viên mạnh hơn quá nhiều liền ngay cả vị kia nhiếp ly đội trưởng vậy không nhất định có hắn lợi hại. không hổ là đến từ ma đô tập sự bộ thành viên d i ê u lệ động tác trì trệ gãi gãi đầu cười nói ha ha ha ta bình thường so sánh thích xem tập tư p t rất nhiều đồ vật đều hiểu chính là không tinh thông đơn giản tới nói mọi thứ thông mọi thứ nông tống giáo sư bỗng nhiên mở miệng không cần phải phiền phức như thế hắn nhìn về phía trần văn hạo trong mắt tràn ngập tán thưởng cùng coi được ta trở về cho ngươi thỉnh cầu một cái danh l ạ c h học viện sẽ cho ngươi xứng một con có trợ giúp học thuật nghiên cứu sủng thú trần văn hạo muốn nói lại thôi lao sư ta tống giáo sư khoác k h o tay không dùng nói với ta cái gì trở về học tập cho giỏi là được vâng trần văn hạo trọng trọng gật đầu đám người tán gấu thảo luận ở giữa từng cái được cứu ra sùng thú dần dần khôi phục trạng thái bọn chúng vòng quanh đám người biểu đạt c ặ m t ạ có giống như tuyết n u n g sóc tìm đến cất giữ đồ ăn có rán đám người ra rán cũng tỉ như t r ư ơ n g dụ hắn cứu ra một đầu hình thể khổng lồ hàn hàn chư giờ này khắp này đang bị hàn hàn chư ép đến dưới thân dây miệng rộng môi hôn gương mặt của hắn nhấc múa n g ụ m nước để trương dụ sắc mặt cứng đờ không không muốn a không có hắn tưởng tượng bên trong miêu nương ngược lại là có một đầu nhiệt tình hàn hàn chư trần luyên vất cảm nhẹ dọn cảm khái quả nhiên heo loại chức vụ cũng là như thế sùng thú là một loại phi thường thông minh sinh vật t ổ n g giáo sư lâm thời mở giảng ngươi đối với nó tốt nó tự nhiên sẽ cảm nhận được thiện ý của ngươi cũng sẽ tốt với ngươi trước mắt một màn này đúng là chúng ta tích cực truy tìm người cùng sùng thú hài hòa ở chung đám người tán gấu thảo luận ở giữa trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng rất có lực xuyên thấu tê minh thanh trần uyên ngẩng đầu nhìn lên mặt bên trên lộ ra ý cười đốm l ử a trở lại rồi từ đốm l ử a xuất phát đến bây giờ ước chừng qua mấy giờ nó cuối cùng trở lại bên cạnh mình nó có tìm tới đám kia tinh nguyệt lộc sao chương một trăm chín mươi hai liền quyết định là ngươi tinh nguyệt lộc hai chương một trăm chín mươi hai liền quyết định là ngươi tinh nguyệt l ộ u hai đốn lửa còn chưa xuống trên mặt đất nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếp lấy một trận phi thường có cảm giác tiết tấu chạy băng băng thanh â m ngước mắt một đám tinh nguyệt lộc chạy nhanh đến vụ bạc giống như bụi tuyết theo vó nhọn bay lên thường đầu tinh nguyệt lộc s ừ n g đ ỉ n h treo lấy kim cương vỡ giống như huy quang mỗi một bước vọt lên dấu chân liền tại đất tuyết tràn ra như tinh hả nghiêng rơi dấu chân nhỏ tinh nguyệt lộc kể sát hiệu cái bên người đôi ngọn quét qua đất tuyết rát ra đom đóm giống như đốm sáng băng dua gió lạnh lướt qua sừng hiệu t p h ố trần văn hạo quan sát đến tinh nguyệt lộc nhóm chạy băng băng tại trên mặt tuyết ổn định tư thái chép chép chép đốm lửa rơi vào trần uyên bên người có chút ngựa đầu vất vả ngươi trần uyên ấm giọng mở miệng tại tuyết lớn đẩy trời bên trong tìm kiếm một đám không biết vị trí tinh nguyệt lộc có thể so với mỏ kim đáy biển ngâm lại liền biết khó khăn t h ủ n g điệp cũng may nó là đốm lửa trần n g uyên tin cậy nhất đốm lửa ngao ngao nhìn qua nhận hết sùng ái đại tỷ đầu coca trong mắt tràn đầy hao ư ớ c lại là đại tỷ đầu xuất tận danh tiếng một ngày đột nhiên o n u đại thủ vớt ve đầu coca xứng sờ ngần đầu nên tiếp chủ nhân ánh mắt o n u người hôm nay biểu hiện cũng rất tuyệt trở về uống nhiều một bình coca ngao ngao a coca không quan tâm coca coca chỉ cần chủ nhân khích lệ tinh nguyệt lộc nhóm càng ngày càng gần có thể nên tiếp một đám tò mò ước lượng ánh mắt bọn chúng có vẻ hơi nôn nóng bất an trưởng thành hiệu đem hiệu con bảo hộ ở trung gian trong lúc nhất thời trần liên đám người cùng tinh nguyệt lộc nhóm cách một khoảng cách ai cũng không có tiến lên trần nguyên cười ha hả lên tiếng tê vang nhỏ tinh nguyệt lộc trong mắt lộ ra kích động ánh sáng nhạt nó vòng quanh trần nguyên đi rồi tầm vài vòng phút chốc túi thất đầu rủ xuống thân thể giống như là tại biểu đạn cặp tạng i ố n g bỗng nhiên tinh nguyệt lộc thủ lĩnh ngựa đầu thép dài giống như là mở ra cái nào đó thần bí chút mở cái khác tinh nguyệt lộc đều đi theo nâng lên đầu phát ra thét dài hống hống hống đ ề u và gu tống giáo sư cảm khái nói xem ra trần cố vẫn là một cái phi thường chuyện không tầm thường trần u y ê n mỉm cười chỉ là từng có mấy lần gặp nhau sau đó cứu hai đầu xùi xẻo hiệu con đúng lúc này trần văn hạo nhạy cảm chú ý tới đàn hiệu ở giữa nhất kia một đầu màu lục hiệu con lông mày cau lại lao sư đó là cái gì sùng thú tống giáo sư theo tiếng kêu nhìn lại tiếp theo lắc đầu không biết liền ngay cả lao sư cũng không biết à trần văn hạo thất giọng thì thầm tống giáo sư cười, cười. người lão sư lại không phải toàn trí toàn n ă n g người còn nhiều không biết sùng thú dừng lại một chút hắn quan sát tỉ mỉ màu lục hiệu con một phen trầm ngâm nói nhìn cái này ngoại hình hẳn là một hệ hiệu loại sùng thú trần u y ê n đơn giản liếc nhìn liền thu hồi ánh mắt đầu này màu lục hiệu con so còn nhỏ tinh nguyệt lộc còn muốn con nhỏ ngược lại là màu phỉ thúy cùng màu trắng giao nhau lông tơ nhìn qua rất c ó cảm nhận nhưng là xem xét thực lực liền phi thường phổ thông sẽ không là giống như song sinh hoa thiếp chữa trị hình sùng thú a trần liên nói thầm một tiếng bỗng nhiên phát hiện song sinh hoa thiếp chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màu lục hiệu con trong con ngươi toát ra một tia đây là trần nguyên lần đầu nhìn thấy song sinh hoa thiếp đối cái khác s ủ n g thú hiếu kỳ như vậy dĩ vãng cái khác s ủ n g thú đều là dùng cỗ này ánh mắt nhìn chằm chằm đó trần nguyên nội tâm không h i ể u xếp chặt đưa tay ngăn trở song sinh hoa thiếp con mắt nhẹ nhàng t ă n g háng một cái đừng nhìn chằm chằm vào nhân ra nhìn không lễ phép ngâm ngâm song sinh hoa thiếp ngoan ngoan gật đầu khoe mắt liếc qua cũng không tự giác rơi vào màu lục hiệu con trên thân phát giác được song sinh hoa thiếp phản ứng trần u y ê n meo cặp mắt lại mang theo g i xét ánh mắt lại lần nữa ước lượng màu lục hiệu con rất nhanh nói thầm một tiếng nhìn qua rất phổ thông nha thu thu Đột nhiên, Đốm lửa trần h linh ô n ứng g qua tâm t cảm ứng đem lúc ư ớ c chứng kiến hết thể nói cho hết thẻ kiến nói t r uyên Trần mặt giật biết Trần Đầu Nguyên mình. này con Nguyên màu hiệu bay. sắc Cái lục khẽ gì? vô ý thức lựa chọn k h ô n g tin có thể đốn l ử a ánh mắt vô cùng chân thành nó cũng sẽ không nói dối thế là trần uyên lâm vào trầm m ặ t đầu này màu lục hiệu con cũng không có cánh dựa vào cái gì có thể bay được trần uyên vô vô đầu thấp giọng cười một tiếng tư duy chỗ nhầm lẫn a đây đều là siêu phàm thế giới hắn dựa vào cái gì muốn cố chấp tại môn cánh mới có thể bay q u n điểm đầu này màu lục hiệu con có lẽ không hề giống mặt ngoài như vậy bình thường không có gì lạ nhưng lúc này không phải xoắn suýt điểm này thời điểm sắc trời càng thêm u ám bọn hắn bởi vì bạo tuyết cùng tuyết l ở đã chậm trễ hơn nửa ngày là thời điểm mau chóng xuất phát sau đó tìm kiếm phù hợp hạ trại tiếp xuống liền nhờ các người rồi trần u y ê n nhìn về phía tinh nguyệt lộc thủ lĩnh giống tinh nguyệt lộc thủ lĩnh khẽ gật u sau đó từng đầu trưởng thành tinh nguyệt lộc tới gần đám người ép xuống thân thể trần u y ê n k ì m lòng không được dâng lên một cái ý niệm trong đầu nếu như đem bọn này tinh nguyệt lộc mặc đi thôn tuyên hòa hướng ngoại du khách cùng ngự thú sư khai thông ngồi cơi phục vụ đoan trường sinh ý sẽ phi thường nóng này nhưng nho nhỏ thôn tuyên h ò a nuốt không được tinh nguyệt lộc bọn chúng trời sinh nên chạy băng băng tại vô biên vô tận sơn giã bên trên trần c ô vấn nó sẽ không đem ta ngã xuống a nhìn qua gần trong gang tấp tinh nguyệt lộc trương dụ nuốt nước bọn rõ ràng khẩn trương trần u y ê n mỉm cười chỉ cần ngươi không tách ra nó sừng hiệu không kéo lông tóc hẳn là sẽ không làm trương dụ nghiên cứu tinh nguyệt lộc đem chính mình rơi xuống độ khả thi lúc thương vấn ngưng đã thông qua một khối bánh bích quy cùng một đầu tinh nguyệt lộc tạo mối quan hệ xoay người nhảy lên liền ngồi vào cái sau trên lưng tinh nguyệt lộc mặc dù không có lạc vẫn giác thú cao lớn nhưng phần l ư n g rộng lớn nhưng ở ngồi ư cơi n tinh nguyệt lộc Lục n trước khi rời đi trần liên quyết định đưa tay kiểm tra đầu tiên màu lục hiệu con nhìn xem nó đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù trần liên bước nhanh đi đến màu lục hiệu con trước mặt mặt bên trên đẩy da rực rỡ nhất tiểu dung đưa tay tay phải ta liền sờ một chút liền sơ một chút chương một trăm chín mươi ba khi nhận phẩm chất phát tài trần cố vấn chương một trăm chín mươi ba khi nhận phẩm chất phát tài trần cố vấn trần n g uyên bình thường bị người gọi là trần cố vấn trước mấy ngày ngược lại là thêm ra một cái mới xưng hô trần lão sư nhưng người quen biết hắn đều biết trần n g uyên còn có một cái vang dội ngoại hiệu trần sờ sờ chỉ cần đụng phải mới l à sùng thú trần sờ sờ tuyệt đối sẽ vào tay sờ một thanh sau đó trên mặt toát ra thỏa mãn tiểu dung tựa hồ sờ một thanh sùng thú với hắn mà nói là một chuyện trọng yếu phi thường đương nhiên loài rắn sùng thú ngoại trừ trần u y ê n đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đầu này biết bay thần bí hiệu con ngồi sồn người xuống chậm rãi tới gần trên mặt hiện hiện thân mật tiêu d u n g chậm rãi đưa tay phải ra ta liền sở một thanh t ổ n g giáo sư thở dài một hơi có ý riêng các ngươi nếu là cùng trần cố vấn một dạng đối môi cái không biết sùng thú đều ôm lấy cực kỳ tốt đẹp quan tâm là tốt rồi hiếu kỳ làm mở ra học thuật c h i môn chìa khóa đáng tiếc trương dụ lòng hiếu kỳ tựa hồ cũng dùng đến linh thực phía trên đối mặt trần liên dỗi ra tay phải mậu lục hiệu con quay thân vừa trốn dễ dàng tránh đi mậu xanh t h ẳ n con mắt nghi hoặc nhìn về phía trần liên trần liên trần liên mỉ dừng một chút hắn giải thích nói ta chỉ là muốn cùng người kết giao bằng hữu ừ bọn chúng đều là của ta bằng hữu trần uyên lại đưa tay chỉ chỉ tinh nguyệt lộc nhóm mẫu lục hiệu con không có lên tiếng cặp tia màu xanh thẳm trong mắt không có cảnh giác ngược lại là lộ ra nồng nặc hiếu kỳ cùng ngây thơ nhưng nó không có lựa chọn tới gần trần uyên trần uyên đương nhiên không làm được ép buộc mẫu lục hiệu con bị bản thân vuốt vệ sự tỉnh hắn lựa chọn nghĩ biện pháp khác trần uyên hỏi hướng lá gan lớn vô cùng nhỏ tinh nguyệt lộc tiểu ra hỏa này là thế nào trà trộn vào các ngươi tộc đàn bên trong tề và gu đối mặt trần uyên vấn đề nhỏ tinh nguyệt lộc thành thật trả lời. nguyên lai、like、phía trước mấy ngày có một đầu tinh nguyệt lộc trượt chân ngã xuống toi thóp thời khắc vừa lúc màu lục hiệu con đi ngang qua đem cứu rút vì cảm tạ màu lục hiệu con tinh nguyệt lộc nhóm đưa ra một đống cây quả có lẽ là cây quả quá mỹ vị từ ngày đó trở đi màu lục hiệu con liền hấp tấp đi theo tinh nguyệt lộc nhóm khắp nơi kiếm ăn kỳ thật màu lục hiệu con vậy chưa nói tới ăn nhờ ở đậu nó có thể chữa trị thương thế để tinh nguyệt lộc nhóm tại p h o n g qua vách núi lúc lại không còn bó tay bó chân quả nhiên là chữa trị hình sùng thú chân liên thì thầm thì thảo bất quá đã nó thích ă n nói chân liên lật ra ba lô leo núi từ bên trong móc ra một chút nhỏ đồ ăn v ậ t cùng với tỏa ra mùi thơm hoang dại sủng thú dẫn dụ khẩu phần lương thực hướng về phía màu lục hiệu con lung lay lần đầu gặp mặt đây là lễ vật cho ngươi màu lục hiệu con hít hàm mùi hai mắt tỏa sáng không nghi ngờ gì trực tiếp vọt tới trần luyện trước người tốc độ của nó phi thường nhanh cơ hồ là trong nháy mắt bên trong liền vượt qua mấy mét mắt trần cơ hồ khó mà bắt được thân ảnh của nó c ô này tốc độ còn muốn vượt qua c o ca màu lục hiệu con túi thất đầu cái đuôi khé động lẳng lặng nhấm nuốt trên mặt đất đồ ăn màu phỉ thuê mà lại khoảng cách gần xem xét trần nguyên phát hiện khuôn mặt của nó cùng phổ thông hiệu loại sùng thú có sự sai biệt rất nhỏ khuôn mặt của nó càng thêm nhu hòa tinh xảo giống như là công tượng đại sư từng nét bút tỉ mỉ tạo hình dưới mắt còn có một đạo nhàn nhạt, nhạt kim sắc dấu vết bằng thêm một tia cao quý khí tước tiểu gia hỏa này tựa hồ không hề giống trần nguyên trong tưởng tượng bình thường không có gì lạ nhưng trần nguyên đã vươn tay đáp án sắp công bố sau một khắc trần nguyên tay phải nhẹ nhàng vớt ve mẩu lục hiệu con lông tơ băng băng lánh lánh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo lần thứ nhất thu tập được thanh phách nguyên điểm thêm Tinh thần. Đẳng c ấ phẩm n ị dai. thiện sinh, Độ tượng cảm, năng, chất ghi nhận thấn thang truyền thuyết cấp phẩm chất yêu cầu không thể tiến giai không phải người chờ một chút ghi n h ậ t phẩm chất trần u y ê n tận khả năng ngăn chặn nội tâm sóng to gió lớn nghiêng đầu nhìn về phía tống giáo sư n g a khí bình tĩnh giáo sư ta nhớ được thần tính phẩm chất cũng không phải là sùng thú phẩm chất điểm cuối cùng a tống giáo sư không rõ trần uyên vì cái gì đột nhiên đề cập cái đề tài này nhưng hắn vẫn chưa nhiều nghĩ trực tiếp trả lời thần tinh phía trên là hạ n g u y ệ t hạ n g u y ệ t phía trên là hy nhật lại hướng lên hẳn là truyền thuyết cấp dừng lại nửa ngày hắn cười nói trần cố vấn nếu như ngươi tới học viện chúng ta những kiến thức này đều có thể miễn phí biết được trần uyên vô ý thức xem nhẹ câu nói sau cùng mỉm cười giải thích giáo sư ta hiểu ta tại nghị cái này h i ệ u con nhìn qua thật không bình thường có phải hay không là thần tinh thậm chí càng đi lên phẩm chất、ừ. lục nhiên sư đ ẩ hai tay cách ôm ngực ở trên cao nhìn xuống ngắm nhìn thanh phách khe khé hư một tiếng tiểu gia hỏa này xem xét liền không có cái gì sức chiến đấu trần uyên yên lặng nhìn xem thanh phách có thể xưng sang trọng số liệu bảng vì lục nhiên dũng khí lai thanh phách đẳng cấp cũng không cao nhưng tuần một sắc viên mãn cấp kỹ năng mà lại những ngày kỹ năng danh tự nghe vào liền rất khoa trương lại thêm hy nhật phẩm chất đoán chừng sức chiến đấu sẽ rất không hợp t h o i thường nói đến kỳ quái trần uyên cho tới bây giờ còn chưa thấy qua một con thần tinh phẩm chất s ủ n g thú ngược lại trực tiếp gặp một con hy nhật phẩm chất thần bí s ủ n g thú chẳng lẽ hạ o n g u y ệ t đi lấy đất thần tinh không bằng chó thời đại sớm phủ xuống trần uyên lắc lắc đầu vứt bỏ rơi bửa b ộ n ý nghĩ hắn đặc biệt hướng trần văn hạ o hỏi qua vấn đề này tại linh khí khôi phục sơ kỳ tuyệt đại đa số sùng thú đều là do phổ thông sinh vật trực tiếp tiến hóa tới lại thêm nồng độ linh khí không cao cơ hồ đều là phổ thông cùng với tinh anh phẩm chất nhưng theo linh khí khôi tự nhiên sinh ra s ủ n g thú phẩm chất sẽ càng ngày càng cao một ít có không thể tưởng tượng nổi năng lực sinh mệnh cũng sẽ dựng dục ra tới nhưng phẩm chất càng cao càng khó gây giống cái này chú định phẩm chất cao s ủ n g thú số lượng sẽ bị hạn chế tại trình độ nhất định bên trong không có khả năng xuất hiện đi đầy đường chạy khắp nơi tình huống tiến bảo thần bí dừng dẫm đến bây giờ trần u y ê n nhìn thấy phẩm chất cao nhất hoang dại s ủ n g thú chỉ là thống lĩnh đầu này mạo lục yêu con hẳn là một cái ngoại lệ thanh phách phi thường tên kỳ cục cái này không giống như là sùng thú danh tự thanh có thể liên lạc với một phách thì có thể kéo dài đến hộ phách nhưng hai chữ chung vào một chỗ lại làm cho trần uyên cảm thấy nghi hoặc trần uyên ánh mắt chấp lên chợt nhớ tới một cái mấu chốt tin tức thế giới thụ tên là thanh thương có thể hay không cùng thanh phách có liên quan thanh thương tỷ lệ lớn là cây kia đại thụ che trời mà ở phụ cận lại xuất hiện một con tên là thanh phách hy n h ậ t phẩm chất sùng thú cái này không khỏi thật trùng hợp trần uyên xưa nay sẽ không xem nhẹ cùng cái thời gian xuất hiện nhiều cái trùng hợp nhưng giờ này k h ắ c này không phải truy đến cùng điều này thời cơ tốt nhất sắc trời càng thêm vũ ám nhất định phải dành thời gian đi được rồi trần uyên ngồi vào tinh nguyện lộc trên lưng hướng về tinh nguyện lộc thủ lĩnh gật gật đầu có thể lên đường liền hai ư ớ n g lấy cây k i đ ạ thụ trời. che hy Trước nhật giống tinh nguyệt lộc thủ lĩnh khẽ gật đầu thanh âm của nó hóa thành đi tới c ạ n lệnh sở hữu tinh nguyệt lộc mở ra bốn vó tại trên mặt tuyết phi nước đại chính như trần n g u y ê n trước kia suy đoán như vậy tinh nguyệt lộc phần lương rộng lớn ngồi ở phía trên hoàn toàn sẽ không cảm thấy sốc này trần liên đeo lên kính bảo hộ che kín y phục góp áo lại theo gào thét mà đến gió r bay phất phới may mắn bạo tuyết sớm đã thối lui đám người không đến mức bốc lên đẩy trời tuyết lớn một đường tiến lên ccc một con đang yêu tuyết nhung sóc đứng tại trên một thân cây hướng phía đám người cơ cơ móng luốt sau đó dụng lực ném ra một viên quả thông vừa vặn đập trúng lục n h i ê n đầu lục nhiên tiếp được quả thông ngầm đầu ngắm nhìn tuyết nhung sóc ánh mắt lúc sáng lúc tối khoe miệng lại làm dấy lên ngươi cái tên này hắn dội ra hai tay tiến đến bên miệng làm loa hình la lớn ngươi cái tên này đều để chính ngươi giữ lại qua mùa đông a chiếc dụ nhỏ giọng thầm thì đ ư n g lớn tiếng hô vạn nhất lại tuyết lời còn chưa nói hết tống giáo sư liền liếc mắt nhìn hắn dọa đến trương dụ tranh thủ thời gian che miệm một đạo màu tuyết trắng bóng người bỗng nhiên từ khương vấn ngưng bên người lướt qua như mềm mại kẹo đường cái đôi to nhẹ nhàng l ắ c l ư màu hổ phách đôi mắt chăm chú nhìn cái sau làm sao ngươi tới à nha khương vấn ngưng kinh h ỉ lên tiếng nghèo băng tinh h u y ễ n miêu liếc xéo liếc mắt ngưng băng hồ ám đạo tiểu gia hỏa này lại còn không hề từ bỏ dẫn dụ nhà mình chủ nhân đưa nó mang đi ý nghĩ đây quả thực là si tâm v ọ n g tưởng nhưng mà không chỉ là ngưng băng hồ bầu trời lướt qua phong linh điệu bóng người trên mặt tuyết xuất hiện càng ngày càng nhiều sùng thú đều là bị bọn hắn cứu ra sùng thú bọn chúng chạy nhanh la lên truy tìm lấy bọn chúng tại hướng chúng ta biểu đạt cảm tạng có người nói kỳ thật không cần hắn tiến hành giải thích tất cả mọi người rõ ràng bọn này tiểu ra hỏa ý nghĩ bọn chúng quá đần quá ngu trời lạnh như vậy dày như vậy tuyết nhất định phải cùng bọn hắn chạy một trận sắc trời càng thêm u ám tất cả mọi người tại quay đầu đều ở đây phật tay mau trở về đi tôi h quá lạnh trở về nghỉ ngơi đi có sùng tú h ngưng chân có sùng tú h còn tại đi theo đám bọn hắn trong đó bao quát một đầu hàn hàn chư vì phò hàn hàn chư bất ngừng trương dụ ngồi cưỡi tinh nguyệt lộc sau đó ép xuống thân thể ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong Trương d ụ rõ ràng nó ý nghĩ n g á y mắt lâm vào trầm mặc có người ồn ào đưa tới cửa tọa kỵ sùng thú không muốn sao Trương d ụ mặt đỏ lên cái này cái này cái này đây là hàn hàn t r ư a t ổ n g giáo sư ngữ khí bình tĩnh không thể có sùng thú kỳ thị Trương d ụ trầm mặc sau đó nhìn về phía tha thiết mong chờ nhìn lấy mình hàn hàn t r ư trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười ngươi cứ như vậy thích ta Phi phò hàn hàn t r ư con mắt lóe sáng lập l ẻ tròn vo thân thể tràn ngập co giãn màu lam nhạt cái đuôi sắp vểnh lên trời nhìn thấy hàn hàn chư phản ứng chức vụ lâm vào thật lâu trầm ặ c bỗng nhiên đưa tay xoa xoa khoẻ mắt cười nói, ta vẫn là lần đầu bị người. không bị một con s ủ n g thú như thế kiên định lựa chọn dứt lời hắn ngồi vào hàn hàn chư trên thân hướng về phía lúc trước cưới đầu kia tinh nguyệt lộc nói lúc trước vất vả ngươi trần văn hạo cười cười sư đệ cũng rất thụ s ủ n g thú thích ca t ổ n g giáo sư hừ nhẹ một tiếng còn tính là có chút tiền đồ dừng một chút n ữ khí của hắn lại trở nên hòa hoãn ngươi sư đệ mình tưởng tiên phú không được sau khi trở về ngươi hao c h ú t tâm nhiều chỉ đạo một lần lao sư tốt trần văn hạo gật đầu trần liên yên lặng làm một cái quyết định sau này trở về nhất định phải làm cho trương hạo cùng trương dụ biết nhau hai cái chư chư kỵ sĩ trả mặt nhất định rất có vui cảm giác đồng thời để lão đệ nghiên cứu một chút theo loại sùng thú có đúng hay không trời sinh liền đối họ c h ư ơ người n g có rất cao độ thiệt cảm càng đi về phía trước tuyết thế càng nhỏ bóng đêm l ạ n g y ê n g á n g lâm ánh mắt ưu ám đám người quay đầu chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bị bóng đêm nuốt hết bóng người bọn chúng tự hồ dừng lại tại một nơi nào đó xa xa đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa thương vẫn ngưng nói khẽ thật sự là m ộ n g ảo một ngày trần u y ê n g ậ t đầu đúng vậy a dậy sớm gặp được bạo tuyết một đường gian nan tiến lên nhưng lại gặp phải tuyết lở cứu vớt một đám sùng thú cũng may bọn hắn tránh thoát bạo tuyết bọn này đang thương sùng thú cũng không có an nghỉ tại tuyết rơi. tất cả mọi người thật tốt còn sống thật tốt vào đêm về sau nhiệt độ cấp tốc hạ xuống tinh nguyệt lộc vó nhọn lướt qua cánh đồng tuyết mỗi một bước vọt lên đều nở rộ m à u băng lam v n g sáng như sao trổi quét qua màn đêm thành đàn tinh nguyệt lộc hóa thành màu nâu đậm dòng lũ tại trên mặt tuyết một đường phi nước đại hàn hàn c h ư h ồ n hển đi theo phía sau cùng gió tại bên thai hí d à i bóng đêm càng thêm đen nhánh đốn lửa cao cao bay múa giữa không chúng toàn thân phun trào diễm lưu xua tan hát á m tựa như một vòng nhật mỗi một đầu tinh nguyệt lộc trên người tinh tinh đồ án nở rộ ánh sáng nhạt phán phất là trong bầu trời đem vô số đầy sao bóng ngược. giờ khắc này đất tuyết biến thành ngân hạ không biết qua bao lâu một đạo tràn đầy thanh â m kinh ngạc bên thai bên cạnh văng lên các ngươi mau nhìn phía trước đó là cái gì đàn hiệu dầm chân đám người cùng nhau n g n g đầu đưa mắt nhìn về phía phía trước b ê n n g ô n g dưới bóng đêm một gốc cao vút trong mây q u á i vật lớn đại thụ c h e trời không hề có điểm báo trước xâm nhập ánh mắt cao cao n g n g đầu cũng không nhìn thấy đỉnh tiềm mượn sáng tỏ ánh trăng cùng với hóng anh tinh quang ngược lại là có thể nhìn thấy quay trùng quanh cây khô mỏng m a n h tầm mây đây thật là cây có người nuốt nước bọn khuôn mặt khó có thể tin dù là thế giới đã tiến vào siêu phàm thời đại nhưng lập tức nhìn thấy như vậy vật khổng lồ đám người vẫn cảm thấy sâu đậm rung động đây là thân tích tuyệt đối thân tích lao sư đây chính là thế giới thụ a trần văn hạo ánh mắt rơi vào đại thụ tre trời bên trên ánh mắt khó nén trấn kinh bọn hắn bây giờ phản ứng cùng người nguyên thủy đột nhiên nhìn thấy nhà cao tầng không sai biệt lắm hừng hẳn là tống giáo sư tận khả năng giữ vững tỉnh táo có thể đẩy nâng kính mắt tay phải ẩn ẩn run dậy nội tâm sớm đã quần quần sóng to gió lớn phổ thông sùng thú nắm giữ lực lượng đã không thể tưởng tượng nổi nhưng nếu là truyền thuyết cấp sinh mệnh đâu liên ví dụ như trước mắt cái này khỏa đại thụ che trời nếu như hắn thật là thế giới thụ lại nên nắm giữ cỡ nào khó có thể tưởng tượng vĩ lực trần u y ê n đồng dạng kích động thấp giọng thì thảo phát t à i thanh khách xuất hiện có thể xưng niềm vui ngoài ý mớn trực tiếp để trần u y ê n nguyên điểm số lượng đi tới trước đó chưa từng có dư giả trình độ có thể một hơi giải tỏa hai con s ủ n g thú thần tinh tiến ra i điều kiện nhưng nếu là sờ một thanh truyền thuyết cấp sinh mệnh toàn nông trường s ủ n g thú đều sẽ có được hướng lên tiến giai độ khả thi nhưng trần liên rất nhanh khắc chế nội tâm kích động hư vấn chúng ta hay là trước tìm hạ trại địa phương đi ban đêm rét lạnh lại dài dàn giặc bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới địa phương nghỉ ngơi. mà lại cái này khỏa đại thụ che trời nhìn như gần ngay trước mắt kỳ thực cách bọn họ có rất dài một đoạn thời gian cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết chính là đạo lý này chương một trăm chín mươi bốn thân tích cùng thanh phách một đêm chương một trăm chín mươi bốn thân tích cùng thanh phách một đêm thừa dịp bóng đêm đám người tìm tới một nơi tới gần dòng nước hạ t r ạ i điện bốn phương tám hướng đều là mênh mông tuyết sắc nhưng con suối nhỏ này không có bị băng phong thật sự là vận hạnh sáng tỏ diễn quang rất nhanh cháy lên đám người vội vàng dựng lều vải cùng chuẩn bị bữa tối riêu lệ xuất ra còn thừa không có mấy mì tôm tiến đến chiếc mũi thật sâu hít h ẳ mùi s ù n g t ú ú nhóm m ệ t m ỏ i một ngày r i ê n g phần mình ghé vào ngựa thú sư trước mặt ăn khẩu phần lương thực u thanh phách không một chút nào sợ người lạ bước chân đi tới coca trước người hiếu kỳ đánh giá trên mặt đất khẩu phần lương thực ngao coca lập tức ném đi ánh mắt cảnh giác giống lạc vẫn giác thu thấy thế dùng đầu hướng phía trước đẩy hạt tròn trạm khẩu phần lương thực để thanh phách túi đầu xuống liền có thể ăn vào thanh phách không do dự chút nào túi đầu m i ệ n g l ớ n n h ấ m n vào thanh phách không do d h ú t nào túi đ ầ miệch đ u ố n à có thể ngắn ngủn cái đ ô i trái phải lay động tiểu gia hỏa này nhìn như hình thể rất tho nhỏ kỳ thực lượng c ơ ăn kinh người không đầy một lát công phu liền đem trên mặt đất khẩu phần lương thực ăn xong trần uyên lại móc ra một thanh khẩu phần lương thực phóng tới thanh phách trước mặt một lát sau lũ tiểu gia hỏa đều đem khẩu phần lương thực ăn xong có ca ngáp một cái tùy ý nằm ở trên mặt tuyết lộ ra cái bụng có chút nô lên xóa tung cái đôi to kể sát mặt đất u thanh phách nhìn thấy trần uyên chính khắp nơi lục tìm nhánh cây tục lửa nhẹ nhàng nhảy lên phảng phất có một cố vô hình năng lượng đem kéo lên tứ chi đạc ở hư không lấy tốc độ kinh người phi hành tại m ê n mông trong bầu trời đêm kéo ra thoáng qua liền mất m à lục lư qu lao sư t hiệu biết bay rồi p h i phò p h i phò một bên hàn hàn chư lẻ lưỡi thừa cơ liếm lắp lấy trương dụ gương mặt đám người đồng loạt ngầm đầu đầu tiên là nhìn thấy một đạo biến mất lục oang ngay sau đó thanh phách bóng người càng ngày càng rõ ràng thanh phách ngậm một đống nhỏ b ẽ nhánh cây rơi xuống mặt đất đem phóng tới trần h u y ê n trước mặt sau đó lắp l ắ c cái đôi thật là một cái hiểu lễ phép tiểu g i a hỏa trần h u y ê n ngồi sổ người xuống nhìn thẳng cặp kêu màu xanh t h ẳ m đôi mắt ôn hỏa cười một tiếng Tr trần u y ề n liếp xéo liếp mắt nằm rạp trên mặt đất có ca thở dài nhìn xem nhân ra tống giáo sư cùng trần Văn những người còn lại đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị cho dù là tại cực lạnh đêm khuya hai người nghiên cứu khoa học nhật tình cũng bị đầu này biết bay màu lục hiệu con chỗ nhóm lửa nhìn thấy hai người dùng ánh mắt nóng bỏng trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m bản thân thanh phách tranh thủ thời gian co lại đến trần uyên sau lưng chỉ lộ ra một đôi s ư n g hiệu trần uyên túi đầu nhìn về phía thanh phách mỉm cười nói đừng sợ bọn hắn chỉ là muốn nhiều h i ể u rõ ngươi chúng ta sẽ không tổn thương ngươi thanh phách có chút do dự ngầm đầu nhìn quanh một phía chậm rãi lộ ra đáng yêu mỉm cười xem ra là tính cách không sai tiểu ra hòa hải nhưng đ trần uyên đành phải khuyên hai người sớm đi nghỉ ngơi chờ có r ả n h lại đến bóng đêm càng thêm đ e n nhánh m ê n h mông tuyết sắc bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có suối nước chậm rãi chạy xuôi thanh â m bên thai bờ văng lên trần uyên không có gì bối rối ngồi ở bên dòng suối nhỏ ngần người thanh phách tại đỉnh đầu hắn bay tới bay lui con mắt cơ hồ công thành vượt nhà kéo ra lưu quang cơ hồ muốn làm thành một vòng tròn nguyên bản thanh phách sen lẫn trong tinh nguyệt lộc tộc đàn bên trong có thể từ khi trần uyên cho ăn hai bữa về sau nó tựa hồ đem trần uyên trở thành di động nhà ăn thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh hắn ngao ngao có cả thấy than h ỏ n g a lại thêm ra một cái có thể bay ra hỏa coca trong mắt xoay xoay đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ tạ ác nó cúi t h ấ p đầu dùng m ó n g vuốt xoa ra một cái nho nhỏ tuyết cầu thừa dịp thanh phách không chú ý thời điểm dùng sức ném ra phanh tuyết cầu chính giữa thanh phách cái sau lập tức s ư ớ n g sờ ở tại chỗ trần u y ê n vậy ngây ngẩn cả người khi n h ậ t phẩm chất sủng thú ngươi cũng dám đánh lắn nhà coca thanh phách méo một chút đầu túi đầu nhìn về phía coca sau đó giơ lên t i ể u dung chơi vui cùng nhau chơi đùa t i ể u ra hỏa này nhìn qua rất tốt ở chung ai hương vẫn ngưng ngồi vào trần liên tính tình so với ta gặp phải tuyệt đại đa số s ủ n g thú đều tốt đúng vậy a trần uyên đối với lần này vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phẩm chất như thế cao tính tình lại tốt như vậy cái này thật sự hợp lý sao tại chính mình mời thanh phách gan đồ vật về sau nó vậy mà lại nhận được một đống nhánh cây biểu thị c ả m tạ đây đối với s ủ n g thú mà nói quá hiếm có rồi phanh phanh phanh từng cái tuyết cầu bị ném ra thanh phách trái n ẽ phải tránh cũng không thận bị đánh trúng bụi tuyết tại khuôn mặt bắn tung tóe tê vang có thể thanh phách càng ngày càng vui vẻ càng ngày càng hưng phấn lại đem lạc vẫn giác thú kéo tới cùng nhau đồ dỡn nó tựa hồ chưa hề vui vẻ như vậy chơi đ ù a qua ngao ngao ngao c ó ca đối tiểu gia hỏa này không thể làm gì lúc trước bực bội cảm xúc đã sớm tan thành mấy khói chạy băng băng tại mênh mông trong đống tuyết thỉnh thoảng c u ố n lên một cái tuyết cầu ném búm ra qua thật lâu thanh phách trở xuống trần n g u y ê n bên người trần n g u y ê n băng thân ôn nu sờ sờ thanh phách đầu thật là một cái trẻ con a đúng vậy a hương vẫn ngưng phụ họa gật đầu cẩn thận từng ly từng tí đưa tay vớt ve thanh phách thấy người sau không có cự tuyệt về sau vớt ve động tác trở nên không chút kiếm kỵ mà lại là cái phi thường thần kỳ tiểu gia hỏa u thanh phách méo một chút đầu Từ rất thuần tiếu Trần hầu nghe không hiểu hai nhưng nhanh chân nghiêng nhìn phía dung. Nguyên người đang nói cái gì, nhưng rất nhanh liền gì, cái ra thuần chân tiếu dung. Trần Uyên nghiêng đầu lộ về phía song sinh hoa thiếp ngươi cùng nó học tập một hệ kỹ năng. Trần Nguyên cũng không biết thanh phách nắm giữ một hệ kỹ năng giữ biết cái gì hiệu quả, có học phách có có bức cách thể tập một một thể tràn hệ hệ kỹ kỹ kêu đầy quả, gì dù a n h tự c n thuần thục lộ ra không giống bình thường. g cực cao thục ra độ lộ sao o o n sinh g h thiếp dù s a cũng là một hệ s ủ n g thú học tập một hệ kỹ năng mới là đúng lý nhất định phải kịp thời ngăn chặn lại song sinh hoa thiếp chỉ biết học tập độc hệ kỹ năng ngoài phong tạ khí c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn t h ầ n tích cùng thanh phách một đêm hai màn trời bông u xuống trong bất chi bất giác tiếp cận d ạ n g sáng trần n g u y ê n ngáp một cái ngày mai còn muốn đi đường nhất định phải nghỉ ngơi trần n g u y ê n nhìn về phía thanh phách mặt mỉm cười tiểu g i a hỏa nên nghỉ ngơi thanh phách ủy khuất túi đầu xuống lưu luyến không rời ngắm nhìn co ca cùng lạc vẫn rất thú nó còn muốn chơi có cơ hội chơi nữa đi trần n g u y ê n sờ sờ thanh phách đầu cười nói dù sao ngơi ư cái tên này lợi hại như vậy nói không chừng có thể sống thật nhiều thật nhiều năm về sau có rất nhiều cơ hội cùng nhau chơi đùa u thanh phách cong lên mặt mày nào vào trần liên trong n ự c trần u y ê n s ư n g sở sau đó vỗ nhẹ thanh phách phần lưng nói đùa với mình nói trần cô vấn xem ra mị lực của ngươi vậy không thấp nha trở lại trong lều vải trần u y ê n đang nghĩ ô m thanh phách chìm vào giấc ngủ lại phát giác được một cô ánh mắt lạnh như băng ngước mắt phát hiện là song sinh hoa thiếp chính diện không biểu lộ nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình trần u y ê n hỏng rồi cái này không giải thích được t r ộ t dạ cảm là chuyện gì xảy ra trần u y ê n một hồi nhìn sang trong ngực thanh phách một hồi nhìn một cái trên vai song sinh hoa thiếp bỗng nhiên mở ra hai tay niết miệng cười một tiếng nếu không một đợt tới đi ngâm song sinh hoa thiếp n g o à đầu không để ý tới trần、Nguyên. chơi tơ mờ sáng tinh thần phấn chấn lục nhiên liền hét lên lên đường lên đường dừng một chút hắn lại nói thầm đám t i ê u tân tinh hội thành viên làm sao còn không có xuất hiện không có đối chiến cũng quá nhàm chán diêu lệ một bên húp lấy mì tôm một bên cười hì hì nói đây không phải chuyện tốt sao lục nhiên lắc đầu chỉ có trải nghiệm tàn khốc nhất thực chiến mới có thể lấy được nhanh nhất tiến bộ bên cạnh đối chiến hệ học sinh chế nhạo nói ngươi cùng trần lao sư đối chiến cũng có thể lấy được tiến bộ lục nhiên rất tán thành gật gật đầu mang theo bạo viêm đấu viên liền muốn đi khiêu chiến trần uyên đã thấy tống giáo sư chậm dãi lên tiếng các ngươi người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt nhưng chính sự gấp rút tốt giáo sư lục nhiên lập tức éo rũ nhưng lại yên lặng nắm chặt n ắ m đấm nội tâm hò hét xuống núi về sau nhất định phải khiêu chiến trần lao sư một lần không đủ ta muốn khiêu chiến m ộ ư ơ i lần trần uyên n g á p một cái đi ra lều vải sớm a các vị trải qua hơn ngày ở chung trần uyên cùng nguyên bạn không tính quen thuộc đám người thành lập được coi như không tệ quan hệ Chứ kêu ba vị đến nay còn chưa lộ ra tính danh đối chiến hệ học sinh còn buồn ngủ thanh khách quận mình trong ngực trần uyên nhu hỏa ánh nắng toàn bộ rơi xuống nó dần dần mở hai mắt ra nguyên khí cùng sức sống nháy mắt dốt vào thể nội ngay hôm phách h nay g h trần uyên ý chí chiến đấu sụp sôi ăn xong điểm tâm tranh thủ thời gian kêu gọi đám người xuất phát ca ngươi hôm nay rất khác thường trần văn hạo thanh nham bên thai bờ vang lên trần n g uyên khẽ giật mình chỗ nào khác thường ngươi hôm nay đặc biệt tích cực trần văn hạo trả lời cái này không giống tính cách của ngươi trần n g uyên ho nhẹ một tiếng nhanh nhìn thấy thế giới thụ có chút kích động thanh đàn tinh nguyện lộc tại cánh đồng tuyết bên trên phi nước đại thanh phách lẫn vào trong đó phảng phất một con phổ phổ thông thông hiệu con càng đi về trước tầm tuyết càng mỏng manh thậm chí rất nhiều nơi không có chút nào tuyết rơi vết tích vẫn là một mảnh màu xanh biết r ằ n rào nơi này phảng phất cùng bên ngoài không phải cùng một cái mùa vụ cây cối xanh tươi cỏ xanh thành n h càng ngày càng nhiều sủng thú xuất hiện ở tầm mắt bên trong. diễm vĩ h ồ lưu văn tước nghiêm đông quyển hàn l i ê n yêu bọn chúng cùng phía ngoài hoang dại sùng thú có chỗ khác biệt đối đám người không có bất kỳ cái gì phòng bị cùng cảnh giác chỉ là q u ă n g t ơ i ánh mắt tò mò càng lạ như vậy không giống bình thường càng để đám người hưng phấn diêu lệ xuất ra máy ảnh quay t r ụ n thương vấn ngưng móc ra điện thoại di động đập t há đập t ổ n g giáo sư ngồi thẳng người lảng l ạ g ước lượng tại một mảnh gào thét trong thiếu gió đám người cuối cùng tới gần nơi này k h ỏ đại thụ che trời giờ phút này đã là lúc xế chiều ngầm đầu nhìn về phía trước mắt căn bản không nhìn thấy đình t i ê m ngược lại là có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều loài chim sùng trần u y ê n không khỏi nhớ tới cái kia bị con nào đó sùng thú công kích đoàn bệnh máy bay không người lái khoảng cách gần ước lượng đại thụ che trời càng cảm thấy rung động đây là trên thị giác mánh liệt s u n g kích là bất luận cái gì ống kính đều không thể chụp được cực hạn cảm giác c áp bách tiếng kinh hô liên tiếp có thể thiên n g ô n vạn ngữ cuối cùng đều hóa thành hai chữ ngữ bức đều cẩn thận một chút t ổ n g giáo sư đạp ở mặt đất nội tâm kích động để hắn không kịp chờ đợi nghiên cứu cái này khỏa đại thụ che trời nhưng thần linh tương quan nghe đồn lại làm cho hắn khắt chế xúc động tại lắc đắc không có mấy liên quan tới thần linh trong truyền thuyết các thần có nghiêng trời lệch đ thần linh ánh mắt vô cùng vô tận các thần vô pháp chú ý tới nhỏ bé sâu kiến đám người bọn họ xâm nhập hư hư thực thực thần linh nơi ở tự nhiên muốn thời thời khắc khắc bảo trì tính cảnh giác đám người tận khả năng ngừng thở sợ hãi nhỏ nhẹ tiếng hít thở sẽ đánh quấy cái này khỏa đại thụ che trời nhưng qua hồi lâu cũng không có n g o ạ i ý muốn phát sinh tống giáo sư thật sâu thở ra một hơi đôi mắt lại lần nữa mở ra lúc nở rộ tinh quang trung khí mười phần mở miệng bắt đầu thu thập tư liệu lao sư tốt ít hai trần văn hạo cùng trương dụ đồng thời lên tiếng theo sắt tống giáo sư hướng về thế giới thụ đi đến trần liên theo ở phía sau khoe miệm đường con càng l trần sờ sờ âu lai hắn thở ra một hơi trong sự ngột ngạt tâm kích động c h ậ m dại hướng phía lục đậm sắc vỏ cây đưa tay phải ra sau một khắc tay phải rơi vào thô giáp vỏ cây bên trên một giây hai giây trọn vẹn nửa phút trôi qua trần n g uyên trong đầu cũng không hệ thống tiếng vang lên hắn không khỏi sưng sờ ở tại chỗ nguyên điểm đâu hắn một bên c a o mày một bên thay đổi cái địa phương v ố t ve vẫn không có hệ thống tiếng vang lên trần n g uyên n g h i hoặc chẳng lẽ đây không phải thế giới thụ trần uyên tâm tình bây giờ phi thường phức tạp một mặt là không có đạt được nguyên điểm lồng đậm thất vọng một phương diện khác thì là tràn đầy nghi hoặc chẳng lẽ hệ thống vô pháp thu thập truyền kỳ cấp sùng thú hoặc là cái này khỏa đại thụ che trời cũng không phải là thế giới thụ vẫn là thế giới thụ ở vào ngủ say bên trong hệ thống tạm thời vô pháp thu thập các loại nghi hoặc hiện hiện não h ả i đã thấy một đạo thân ảnh màu xanh lục từ bên người thoát ra hướng phía bên phải bay đi chương một trăm chín mươi bốn thân tích cùng thanh phách một đến ba chương một trăm chín mươi bốn thân tích cùng thanh phách một đến ba trần n g uyên nghiêng đầu nhìn lại phát hiện bên phải có một cái to lớn hốc cây từ đó có thể tiến vào thân cây nội bộ đừng có chạy lung tung trần uyên la lên có thể thanh phách cũng không để ý tới hắn phối hợp hướng về thần cây nội bộ bay đi trần u y ê n bất đắc dĩ đành phải chăm chú cùng sau lưng thanh p h á c h lao sư bên kia có hốc cây có thể thông hướng thần cây nội bộ trần văn hạo chú ý tới cái này bên cạnh tình huống chúng ta vào xem một chút đi tống giáo sư đem một khối nhỏ vỏ cây cất vào trong suốt trong túi sau đó mở miệng đám người để tinh nguyệt lộc nhóm đợi chờ ở bên ngoài đợi bảo trì trận hình thông qua hốc cây to lớn đi đến thần cây nội bộ bước vào thân cây nội bộ phát hiện có khác đ ầ tiên nơi này phồn hoa như gấm cây xanh rậm rạp thậm chí có dòng suối róc rách chảy qua thế ngoại đ ả nguyên tống giáo sư thì thầm thì thảo tất cả mọi người vì cảnh tượng trước mắt mà ngừng chân có thể thanh phách vẫn bay tới đằng trước trần uyên một thanh n u lại thanh phách tôi cầm thanh hỏi người làm sao vậy kêu vang thanh phách nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thân cây đình tiêm trong mắt lộ ra vô hình khát vọng nó cảm giác được nơi nào có cái gì đổ vật ngay tại kêu gọi chính mình trần uyên n h u mày người cái tên này quả nhiên cùng cây này có quan hệ đột nhiên thanh phách tránh thoát trần uyên tay phải tiếp tục hướng phía trước t h u ầ n một cây nghiêng thân cây đi lên nhưng trong chốc lát cây cối ù rung động một đạo khôi n ô bóng người từ trên trời ra xuống lửa cháy hừng hực bức lùi thanh phá xích kim sắc thân thể dày đặc s ố c xếp cùng giã lông tóc t r ợ to hai mắt hiện ra nguy hiểm hương quang trần liên ánh mắt ngưng lại xí tâm linh viên xí tâm linh viên hỏa hệ s ủ n g thú đoạn thời gian trước tân thu ghi chép s ủ n g thú tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh toàn thân xích kim sắc lông tóc giống như lưu động nhảm t ư ờ n g bộ mặt đường vân như thiêu đốt phụ trú nguyên bản dung t r ọ n g mắt màu vàng nóng lại lấp lóe nguy hiểm hương quang lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị diêu lệ sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói đầu này xí tâm linh viên bị tinh thần hệ kỹ năng khống chế được hương vấn ngưng tròng mắt co g ụ c lại vô ý thức nói thân tinh hội diêu lệ lắc lắc đầu, không. k ha, ha, ha, hai người lúc nói chuyện đã thấy đầu nảy xí tâm linh viên gầm thét lên tiếng chỉ là đứng ở nơi đó liền rõ ràng cảm nhận được một c ỗ u cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố chạm mặt tới ngao ngao co ca đệ thấp thân thể kéo căng thân thể ánh mắt long lanh phát ra cảnh giác kêu gào đây là co ca gặp được cường đại đối thủ lúc biểu hiện giống xí tâm linh viên trừng trừng nhìn chằm chằm thanh phách há mồm phun ra ngoài một đạo nóng bỏng h ỏ a diễm lôi cuốn sóng nhiệt đấu đã tới u thanh phách không rõ cái này tất cả mọi người tại sao phải công kích mình có thể nó phản ứng cấp tốc sau lưng kéo lưu quang dù n g mắt lực khó đạt đến tốc độ tiến hành tranh né vê anh h ỏ a diễm chính giữa đại thụ c h e trời thân cây dẫn xuất nhàn nhạt vết cháy nhưng lại thoáng qua biến mất đầu này bị khống chế xí tâm linh viên rõ ràng không có hảo ý nhưng trần liên không để ý tới cái khác tranh thủ thời gian hướng thanh phách với gọi mau trở lại thanh phách không để ý đến nó từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm dễ cây định nó nhất định phải đi nơi nào có thể xí tâm linh viên tiếp tục phát động công kích ánh mắt của nó từ đầu đến cuối rơi trên người thanh phách tựa hồ đối những người khác không có hứng thú có ca t r â n n g u y ê n ánh mắt sắp bén cấp tốc lên tiếng hắn tuyệt đối không cho phép cái này cùng bản thân ngủ qua một giấc tiểu gia h ỏ a bị thương tổn nhưng mà có một đạo bóng người nhanh hơn có ca lục nhiên một tay cho vào túi dỗi thẳng cánh tay phải la lớn bạo viêm đấu viên chúng ta tới hắn cuối cùng chờ đến sùng thú đối chiến mà lại đối thủ cũng là hòa hệ sùng thú vượn cùng khỉ vậy tồn tại gần chỗ giống bạo viêm đấu viên đem ba lô leo núi tùy ý ném sang một bên phút chốc giống to đánh lồng ngực trong đôi mắt tràn ngập chiến ý sau một khắc bạo viêm đấu viên cất bước xuống ra tay cầm cháy h ừ n g h ự c xong q u y ề n xí q u y ề n liên kích như gió táp mưa rào giống như gạo thét mà ra trận trận hỏa tinh chấn động rớt xuống xí tâm linh viên đôi mắt lấp l ó e hồng quang vậy mà không tránh không né đột nhiên đưa cánh tay chính diện lên kích toàn thân bốc lên hỏa diễm đ ỗ n g nhiên nằm đấm đồng dạng lôi cuốn diễm lưu như mưa xối xả chút xuống phanh phanh phanh cả hai va chạm kích thích đinh thai nhức ó c tiếng nổ vàng quần quần ánh rút lui mấy bước xí tâm linh viên lại lù lù đứng ở tại chỗ toàn thân tỏa ra mãnh liệt cảm giác g á p bách làm người câm như hến có người kinh hô thật mạnh lục nhiên lại cười ha ha n à y mới đúng mà tiểu ra ta hư vấn chất hắn cầm nắm trưởng thành quyền ánh mắt thiêu đốt tràn đầy c h i ế n ý tiến lên hỏa vẫn vọc kích ầm ầm trong lúc nhất thời hai con hỏa hệ s ủ n g thú va chạm kịch liệt cùng một chỗ bạo viêm đ ấ u viên thỉnh thoảng bị đánh bay ra ngoài khí thế lại càng thêm dâng trào toàn thân dâng lên hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy giống bạo viêm đầu viên lao đi vết máu ở khoe miệm cùng ngự thú sư cùng nhau g ơ lên hương phân tiểu d phân đôi hỏa diễm cháy h ừ n g hực nắm tay phóng đi thụ thương đối bạo viêm đầu viên mà nói chỉ là làm nóng người bắt đầu hai con s ủ n g thú kịch chiến say sưa thanh phách lại thừa cơ chạy đi tiếp tục hướng về thần cây đỉnh tiêm b a y đi trần u y ê n gọi bên trên đốn lửa cùng coca đồng thời ngắm nhìn lục nhiên nơi này liền giao cho ngươi lục nhiên trêu chọc màu đỏ s ậ m tóc n ế t miệng cười một tiếng bây giờ là tiểu gia ta biểu diễn thời gian chương một trăm chín mươi lăm ta cảm thấy trần lão sư nhanh vô địch rồi chương một trăm chín mươi lăm ta cảm thấy trần lão sư nhanh vô địch rồi mắt thấy trần liên đuổi theo thanh phách lên trên đi trần văn hạo cùng khương vấn ngưng theo sát phía sau liên đới lấy những người khác đi theo lục nhiên s ữ n g sở các người đều đi a một vị nào đó không muốn lộ ra tính danh đối chiến hệ học sinh vô vũ bờ vai của hắn n ữ trọng tâm trường nói bây giờ là ngươi biểu diễn thời gian chúng ta sẽ không khoáy rầy rồi đằng sau một người đi theo mở miệng ngươi thêm dầu cố lên lục nhiên ít đi người xem vậy ta một mình biểu diễn có ý gì suy nghĩ lóe lên một máy mắt bạo viêm đấu viên lại lần nữa bị xí tâm linh viên một quyền đánh bay trùng điệp t é ngã trên đất lục nhiên rốt cuộc không để ý tới cái khác hai mắt chiến ý càng tăng lên bạo viêm đấu viên xí quyền liên kích trần u y ê n đi theo thanh phách một đường đi lên trên thân cây nội bộ chia làm nhiều tầng mỗi một tầng đều do nghiêng đổ thân cây chỗ kết nối đem lục nhiên một người lưu tại phía dưới có thể hay không không tốt lắm t h ở hồng hộp trương dụ đột nhiên hỏi diêu lệ trả lời đương nhiên không tốt lắm phân tán đội ngũ lực lượng là hành động bất đắc dĩ dù sao nơi này rất quỷ dị đột nhiên nô r a xí tâm linh viên hư hư thực thực bị tinh thần hệ kỹ năng khống chế không hiểu thấu đối đầu kêu biết bay thần bí hiệu con phát động công kích đây hết thể hết thể đều rất kỳ quặc theo lý mà nói thế giới thụ là có sinh mạng hắn nhất định biết rõ chúng ta tới đến nơi này t ổ n g giáo sư bông nhiên mở miệng trong giọng nói sen lẫn một tiêm nghi hoặc nhưng vì cái gì hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào thật giống như thật giống như đây là một gốc không có chút nào sinh mệnh đại thụ điểm này cũng là mọi người nghi hoặc vị trí trần văn hạo trầm ngâm nói có lẽ tại hắn trong mắt chúng ta cùng những sinh vật khác không có gì khác nhau đều là không bị hắn chú ý nhỏ bé tồn tại có lẽ vậy t ổ n g giáo sư ánh mắt thâm thúy ngước mắt nhìn chăm chú thân cây đỉnh tiêm lượn lờ mây trắng nhưng đầu này hiểu là chuyện gì xảy ra t r ư ớ dụ hỏi ra nơi mấu chốt người sáng suốt đều có thể nhìn ra thanh phách khác thường chỗ mà lại xí tâm linh viên địch l í hoàn toàn là n h ầ m vào nó không người nào biết vấn đề đáp án thằng đến trần uyên để có ca dùng một trận cồn u phong vây nốt thanh phách bước nhanh đi đến cái sau trước mặt sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm thanh phách chầm giọng hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra có ca có thể vây nốt hy n h ậ t phẩm chất nhị dai sùng thú đủ nó nói khoác một hồi lâu rồi hắn cũng không nguyện cùng cái con rồi không đầu một dạng đi theo thanh phách chạy loạn nhất định phải biết rõ sợ thanh phách trên thân xảy ra chuyện gì sau đó khai thác ứng đối biện pháp nơi này tràn ngập kỳ quặc hắn không phải một ít tạ nỉm trong trò chơi mệnh cứng rắn nhiệt huyết nam chính nhất định phải cam đoan đoàn người mình an toàn. đối mặt trần u y ê n đặt câu hỏi thanh phách ngơ ngác nhìn qua thân cây định tiêm nơi đó có đồ vật ngay tại kêu gọi nó trần u y ê n nhữ mày hỏi ngươi trước k i a t ớ i qua nơi này sao thanh phách lắc lắc đầu có thể nói một chút quá khứ của ngươi sao trần u y ê n thanh âm trở nên ôn hòa kiên nhẫn hỏi thăm đám người lúc này đều vây quanh yên t ĩ n h chờ đợi thanh phách kể rõ chuyện xưa của mình ngược lại là tầng tiếp theo thỉnh thoảng truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ vang trong đó còn kèm theo lục n i ê n kích tình tiếng giống không hổ là học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ xếp hạng thứ năm thiên tài ngự thú sư tại bất luận cái gì tràng cảnh bên trong đ thanh t h á c h không biết mình lúc nào xuất hiện ở đây trên thế giới này nhưng theo nó mở mắt một khắc kia trở đi liền ở mảnh này vô biên vô tận rừng rậm bên trong lưu lãng tư x ứ có đôi khi nó sẽ lẫn vào những t ộ c quần khác bên trong vượt qua một đoạn thời gian có đôi khi nó sẽ một mình bay lượn tại bầu trời có đôi khi nó sẽ ngơ ngác đợi tại bờ sông phơi thái dương cứ như vậy từ ngày n g trôi qua rồi t ổ n g giáo sư nhạy cảm bắt giữ tin tức trọng yếu không có tộc đàn sùng thú không thể rời đi tộc đàn nhưng có cực thiểu số sùng thú là ngoại lệ bình thường loại này sùng thú phẩm chất cực cao đồng thời có độc nhất vô nhị năng lực cả thủ từ trong cánh hoa sinh ra song sinh hoa thiếp đã là như thế có được hai loại hình thái song sinh hoa thiếp cực kỳ đặc thù tại trước mắt rất nhiều s ủ n g thú bên trong đều thuộc về ví dụ đầu này biết bay thần bí hiệu con hiển nhiên cũng là như thế trần n g uyên nhìn chăm chú thanh phách trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư thanh thương thanh phách vô hình tập kích cùng kêu gọi khi này chút trùng hợp đụng vào nhau giữa hai bên nhất định tồn tại liên hệ nào đó trần n g uyên ánh mắt chấp lên âm thầm suy đoán cái này quả đại thụ che trời hẳn là thế giới thụ thanh thương chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời vô pháp bị hệ thống thu thập nếu như dựa theo cái suy đoán này tiến hành suy đoán thanh phách hẳn là bị thanh thương kêu gọi nhưng vì sao lại có bị k h ô n g chế sùng thú công kích nó nghi hoặc quá nhiều manh mối quá ít trần u y ê n làm không được cẩn thận thăm dò giống như tìm ra chân tướng sự tình thế là nhàn nhạt thở ra một hơi hướng về phía thanh phách c ư ờ i nói ta cùng ngươi cùng tiến lên đi đủ để phát tài nguyên đ i ể m gần ngay trước mắt hắn không có khả năng nửa đường từ bỏ mà lại mà lại đây chính là cùng hắn ngủ qua một đêm sùng thú ta cũng tới đi hương vẫn ngưng trong mắt lộ ra hưng phấn đi theo mở miệng trần liên khẽ gật g ủ bọn hắn đi tới thần bí dừng dậm mục đích chủ yếu nhất chính là phá giải kia tám khỏa thần bí vết đốn bí mật đương nhiên sẽ không như vậy dừng bước tống giáo sư mỉm cười chúng ta chuyến này cuối cùng nhiệm vụ là đúng thế giới thụ thanh thương triển khai hữu hảo viếng thăm dừng một chút hắn trầm giọng mở miệng chúng ta đều muốn đi lên tê u vang thanh khách vui vẻ vòng quanh đám người bay tầm vài vòng cuối cùng dùng đầu cọ sắt trần u y ê n bàn tay tiếp tục hướng bên trên bay đi không biết qua bao lâu đám người vượt qua một tầng lại một tầng nếu như đứng ở biên giới vị trí thậm chí có thể quan sát mênh mông vô bờ mặt đất thân là người bình thường trương dụ cơ hồ muốn mệnh mọi co quắp bên l i ớ i cũng may trải qua hơn lần minh tưởng mặc dù không có thoại nguyện trở thành ngự thú sư nhưng tố chất thân thể có tăng lên miễn miễn cưỡng cưỡng đuổi theo đám người bộ pháp giống giống nương theo lấy tức giận tiếng giống lại có ba đầu mắt b ố c hồng quang hoang dại sùng thú và o da ý đồ đối thanh phách phát động công kích ba vị đến nay không biết tính danh ngự thú sư đứng ra các ngươi đi trước chúng ta ngăn lại bọn chúng bọn hắn dứt khoát kiên quyết đứng ở phía trước ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng quyết đoán bóng lưng tại thời khắc này lộ ra vô cùng cao lớn diêu lệ tán thưởng không hổ là học viện học sinh lưu t ú nhất trần liên khoác khoác tay ta cảm thấy chúng ta tiến vào một cái tư d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 trần u y ê n cười cười nghe t ớ i trần u y ê n lời nói này ba vị đối chiến hệ học sinh đầu tiên là t r ầ m m ặ t một lát sau đó thân ảnh cao lớn lập tức tê liệt xuống dưới bọn hắn rõ ràng đều làm xong vì đoàn đội hy sinh bản thân chuẩn bị nhưng kịch liệt đối chiến rất m a đỡ mở mở màn mỗi người bọn họ chỉ huy s ủ n g thú hướng kia ba đầu bị khống chế hoang dại s ủ n g thú phát động công kích những người còn lại vừa vặn nghỉ ngơi tại chỗ ăn chút đồ vật bổ sung thể lực Trước 195, ta cảm thấy Trần Sư cảm nhanh Lão v đã thấy không đến mì tôm bóng người bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng trần uyên đứng ở r i ê u lệ bên người thình l i n h hỏi diêu ca lại nói làm sao không thấy ngươi cái thứ hai s ủ n g thú diêu lệ ở nơi này trong đoàn đội phi thường địa thấp bình thường tuân theo có thể không nói chuyện liền không nói nói nguyên tắc khoảng t r ư ờ n g gặp được tân tinh hội thành viên lúc phái r a minh q u a n hạc thời gian còn lại cơ hồ không có phái r a s ủ n g thú nhưng làm tập sự bộ đặc biệt phái tới tham dự điều tra nghiên cứu hành động tinh anh thành viên thực lực của hắn nên rất lợi hại mới đúng chí ít sẽ không thua cái này ba cái đối chiến hệ học sinh diêu lệ ho nhẹ một tiếng trần cố vấn các ngươi lợi hại như vậy một lát sau đối chiến kết thúc ba người thành công lấy được thắng lợi tiểu ra ta tới rồi đúng vào lúc này lục nhiên người chưa tới âm thanh tới trước lục nhiên cưới xích đề câu xuất hiện ở trước mắt mọi người thế nào còn có đối chiến sao vừa mới đầu kia sĩ tâm linh viên không có nhường người đã nghiền trần liên kinh ngạc ngắm nhìn lục nhiên người này đối chiến d ụ c g vọng mạnh đến đáng sợ cơ h ộ i đạt tới điên cuồng trạng thái lục nhiên hướng lên thổi thổi màu đỏ sầm lưu hải miết miệng cười một tiếng một bộ tao khí mười phần bộ dáng m i ế g cưỡng đã nghiền tống giáo sư đứng dậy tiếp tục đi tới đi dứt lời hắn nắm g nhìn thân cây đỉnh tiêm thanh âm chấm thấp chúng ta sắp đến, đến rồi ước chừng sau một giờ đám người đã đi tới đại thụ tre trời đ ỉ n h chót gió rét lướt nhẹ qua mặt đập vào mi mắt là một mảnh nồng nặc biển mây các loại các dạng loài chim sùng thú tùy ý bay lượn túi đầu hướng xuống nhìn xuống trên mặt đất hết thể sự vật đều lộ ra vô cùng nhỏ bé chúng ta đã đến. Trần cuối cùng Cuối cùng đã tới t r ư n g dụ đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hện hắn hối hận không nên để hàn hàn chưa đi theo tinh nguyện lộc nhóm ở lại bên ngoài chờ tống giáo sư toàn bộ hành trình ngồi ở lạc vẫn r á c thu trên lưng bởi vậy vẫn chưa cảm thấy mọi mệt nhìn quanh m ộ n phía nơi này giống như là một cái trống giống bình đ ạ i nhưng ở ngay phía trước nhưng có một cái thu hẹp hốc cây、okay. thanh phách trừng trừng nhìn chằm chằm cái này hốc cây、okay, thân thể không bị khống chế bay tới đằng trước l e một đạo khổng lồ bóng người bỗng nhiên từ tầng mây bên trong lao xuống tới bỏ xuống bóng đen che đậy thanh phách, bén nhọn lại kinh khủng tiếng kêu đột nhiên bên thai bờ v trong mắt hồng quang lấp lóe cái này đạo khổng lồ bóng người phút chốc triển khai màu sắt sáng hai cánh lông vũ hiện ra kim loại lanh quang cánh xương biên giới như là lưỡi đao sắp bén lông đuôi hiện rang cơ hình áng kim sắt trong mắt nhìn chăm chú thanh phách bao trùm vải giáp trạng lớp biểu bị móng nhọn hướng phía thanh phách bắt tới trần liên một tay lấy thanh phách lôi đến sau lưng sắc mặt nghiêm túc trốn đến ta đằng sau、U. Thanh chút phách có suy ợ hãi thò đ ầ ra, đối mặt tự d n g công h tất cả mọi người loay qua trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía tống giáo sư giáo sư đây là cái gì sung thú cái này toàn thân màu sắt xám sùng thú hắn cũng chưa gặp qua hắn hình thể so đ ố cảm lựa đại xuất không ít mang đến một cô mãnh liệt cảm giác các bách t ổ n g giáo sư ánh mắt chất động trầm ngâm nói đây cũng là phong hệ sùng thú thiết vũ cú thiết vũ cú trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu trận tinh tế ước lượng thiết vũ cú đông nhiên t r ò n g mắt c o r ụ t lại chờ chút hắn nhớ được lúc trước công kích mình máy bay không người lái cũng là một con màu xám cho loài chim sùng thú Chỉ nhớ mơ hồ trong đầu hiện hiện cả hai bộ dáng dần dần trung điệp trần u y ê n không khỏi nghiến răng nghiến lợi tốt tốt tốt cuối cùng để cho ta bắt được ngươi đây chính là mới nhất bản máy bay không người lái kết quả huy hoàng nghề nghiệp kiếp sống vừa mới cất bước liền gặp phải công kích mất mạng thu này hắn trần cố vấn nhất định phải báo giờ khắc đám người phát hiện trần n g uyên khí thế nháy mắt thay đổi cái này luôn luôn ôn tồn lễ độ thanh niên ánh mắt thâm thúy tóc đen chập trờn rõ ràng khoe môi nít lên nhàn nhạt m ỉ m cười ánh mắt lại trước đó chưa từng có sắc bén đốm lửa chuẩn bị chiến đấu thu đốm lửa dương cánh ánh mắt lăng lệ toàn thân quần quần hóa diễm ngao co ca biết rõ đây là đại tỷ đầu làm náo động thời điểm thế là yên lặng đi đến một bên nằm sát xuống đất dùng m ó n g ruốt che mắt chỉ cần nhìn không thấy đại tỷ đầu làm náo động liền sẽ không a o gớt n g a trần lao sư thật đáng sợ cái nào đó đối chiến hệ học sinh rụt cổ một cái nguyên bản chuẩn bị để bạo viêm đấu viên phát động công kích lục nhiên yên lặng lui ra phía sau quyết định đem điều này sân khấu tặng cho trần u y ê n li đối mặt trần u y ê n ánh mắt bất tiện h thiết vũ cũ dẫn đầu làm khó dễ hai cánh khe khẽ rung lên ba cái lông thép s i ê u xé rách khí lưu thẳng tắp hướng về đốn lửa đánh tới vạch ra ba đạo màu sáng bạc đường vòng cung không dùng trần u y ê n chỉ huy đốn lửa ánh mắt ngưng lại linh hoạt thân thể ở giữa không trung nghiêng người xoay chuyển thân thể cơ hồ dắn cái thứ nhất lông thép lưỡi đao duyên sắt qua kích thích liên tiếp họa tinh viên thứ hai lông thép theo sát phía sau đốn lửa cuốn lên một trận nóng rực q có nhiều cái này lông thép công kích quy tích lông thép đinh sát qua đốn lửa lông vũ qua trong dây lát trừ khử tại phun trào diễm lưu bên trong viên thứ ba lông thép đã gần trong găng tấc đốn lửa phản ứng cấp tốc đột nhiên thu nạp hai cánh như thiên thạch giống như thẳng đứng hạ xuống ba mét lông thép lao đầu đỉnh lướt qua cắt đứt một cây lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống co ca từ móng v ố t khe hở ở giữa nhìn thấy bay xuống lông vũ không khỏi chừng lớn hai mắt à lại có sùng thú đang cùng đại tỷ đầu giao phong bên trong chiếm được tiện nghi đại tỷ đầu không phải vô địch rồi co ca khuôn mặt khó có thể tin lấy da che mắt móng vút ngơ ngác nhìn qua thiết vũ cũ. cái này thiết vũ cũ khương v ẫ n ngưng chân mày cao lại thấp giọng nói kỹ năng độ thuần thục phi thường cao vẹn vẹn thông qua vòng thứ nhất giao phong đám người liền có thể nhìn ra cái này thiết vũ cũ thực lực không thể khinh thường không không phải là không cho khinh thường mà là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi đây tuyệt đối là nhị giai đại viên mãn thực lực một vị nào đó đối chiến hệ học sinh mắt b ú c tinh quang ta nguyện xưng là nửa bước t a m giai chân n g u y ê n ánh mắt phong mang tất lộ suy nghĩ tùy theo hiện lên diễm năng tập kích đốn lửa một đường trưởng thành đến hiện tại có thể cùng nó kích tỉnh v à chạm s ủ n g thú càng ngày càng ít đối thủ thường thường đều bị toàn bộ hành trình nghiền ép đ ố i đốn lửa tới nói không có chút nào đối chiến m i ệ m vui thú nó khát vọng đối thủ cường đại hơn trần u y ê n lại cảm thấy không đáng kể nếu như tình huống cho phép h ắ nước gì nhà mình s ủ n g thú một đường nghiền ép đối thủ trận nào cũng đều là một kích biểu sát Thiết vũ tuy vũ cúi k đốn g n lửa đã va chạm tới trong chốc lát lửa cháy hừng hực xung kích hậu thuẫn hỏa tinh như, như mưa to nổ tung thiết vũ cũ bị kịch liệt lực trùng kích đẩy lui mấy mét hộ thuẫn mặt ngoài đã nổi lên hình mạng nhện vết rách lập tức vỡ vụn trần cô vẫn viêm vân chuẩn thật dữ dội có người sợ hai t h á n phục lục nhiên h ừ nhẹ một tiếng mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo đây chính là có thể chiến thắng bạo viêm đấu viên viêm vân chuẩn người bên ngoài khỏe miệng giật một cái ui ui ui cái này có gì đáng tự hào ta bên trên cũng là bị trần cố vấn nhẹ n h õ m đánh bại hai ta không phải cùng một cái trình độ sao li thiết vũ cú trong cổ lăn ra tiếng gầm hai cánh đột nhiên thu nạp như khoan màu xám mỏ bộ đội chuẩn đốn lửa bỗng nhiên cực tốc vào tới phong hệ kỹ năng liệt phong lao xuống bóng xám lôi quấn tiếng xe gió bén nhọn như còi đốn lửa vững vàng lơ lửng gi trong đầu vang lên trần lên thanh â m viêm lao thu đốn lửa ánh mắt lạnh lẽo hình cái vòng hỏa diễm đến phía dưới tầng mây xoắn ú c dâng lên nháy mắt vây nuốt vọt tới thiết vũ cú cũng như dung nham t h ò n g lọng giống như hướng vào phía trong co vào ly thiết vũ cú hai mắt chừng một cái hồng quang lấp lóe ý đồ dùng lông thép cắt chém hình cái vòng h ỏ a diễm phanh phanh phanh nương theo lấy ba tiếng nổ đủng viêm lao nổ thành mưa lửa đầy trời bụi mù còn chưa tan đi, đi mấy trăm phiến sắc bén lông thép liền từ nồng đậm màn khói bên trong bắn ra mỗi một phiến lông thép biên giới cao tần r u n động cắt chém không k hương vấn ngưng sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng gió bao đao lâm vũ trần văn hạo nhìn về phía tống giáo sư lao sư trong này sùng thú đều rất lợi hại tống giáo sư gật gật đầu có lẽ bởi vì nơi này nồng độ linh khí tối cao trần n g u y ê n ánh mắt bình tĩnh liệt diễm gió bão đốn lửa màu ư u lam đôi mắt lấp lóe sáng tỏ d i ễ m quang hai cánh ẩm v à n g triển khai liệt diễm gió bao dáng lâm g ư a không trung hai cố vòi dòng lửa từ đốn lửa cánh nhọn gầm thép mà ra một đạo thuận kim đồng hồ xoay tròn một đạo nịch thời châm rào sát giao thoa hỏa diễm dòng xoáy nuốt hết mấy trăm phiến l lục nhiên lập tức thẳng tắp thân thể lúc trước hắn bảo viêm đấu viên tiến vào đốt máu trạng thái l i ề n bại đến nơi này một chiêu phía dưới hắn quay đầu nhìn về phía b ả o viêm đấu viên thế nào hiện tại có lòng tin đón lấy một chiêu này sao giống b ả o viêm đấu viên liếc xéo hắn liếc mắt quyết đoán lắc đầu lục nhiên giận dữ đều tốt mấy ngày trôi qua làm sao còn không có tiến bộ b ả o viêm đấu viên ánh mắt bên nghễ p h ú t chốc dối t r ả o chỉ chỉ đống lửa người đi người bên trên lục nhiên tức hồn hện ngươi là s ủ n g thú hay ta là bạo viêm đấu viên gãi gãi lỗ t a i không có chút nào để ý tới trước dụ sắc mặt khẽ giật mình bọn họ ở chung hình thức thật đặc biệt ta k hương vấn ngưng cười nói đúng vậy mỗi cái ngự thú sư cùng s ủ n g thú ở chung hình thức cũng khác nhau dừng lại một chút tiếp tục mở miệng chỉ cần quan hệ hòa hợp là được đ à m luận ở giữa thiết vũ cú vô ý bị cuốn tới sóng nhiệt đánh trúng hỏa tinh tùy theo rơi xuống nước thân thể bộ lông màu xám bị nhiệt độ cao đốt bị thương l ư ờ n g đỏ chuyển đến cảm giác đau cùng một thời gian gió bao đau lông vũ cùng liệt diễm gió bao ở giữa không trung sinh ra va chạm kịch liệt trận trận khói đen tràn ngập hướng phía đốm lửa đánh tới hai mắt hiện lên nguy hiểm hưng mang khí thế càng thêm sắp bén quanh thân c u ố n lên m á n h liệt c u ầ n phong phun lửa c u ầ n phong gào thét chân n g u y ê n tóc đen chập trờn ánh mắt nghiêm nghị đốm lửa nhìn thẳng thiết vũ cú đánh tới không lùi mà tiến tới nổi lên hai gò má phun lửa như màu đỏ trường màu dâng lên mà ra lôi cuốn nóng hổi sóng nhiệt nhiệt độ đột n g t ă n g vây anh diễm lưu đem thiết vũ cú triệt để nuốt hết màu sắt xám thân thể hiện ra dễ thấy h ư n g quang li thiết vũ cú trận to hai mắt ý đồ dương cánh bay ra nóng hổi họa diễm tiếp tục thiêu đốt thân thể dần dần bất lực nhìn thấy một màn này co ca lại lần nữa ngáp một cái chậm rãi nằm sát xuống đất không có ý nghĩa đại tỷ đầu đã thắng thu đốn l ử a thừa thắng x ô n g lên thu nạp hai cánh tự tốc đ ắ p xuống hiện lên h ỏ a d i ệ m móng nhọn chế trụ thiết vũ cú lưng hai cánh đột nhiên đập cái sau đầu dựa thế đem ấn về phía bình đài đông thiết vũ cú nện vào bình đài bên trên toàn thân trải rộng vết cháy khí tức dần dần để phải thu đốn l ử a bông ra móng bướt giữa cánh bay cao lướt qua bình đài màu ra cam bóng người dẫn tới đám người nhìn chăm chú cảm giác trận này đối chiến cường độ hơi cường điệu quá ta cảm thấy trần lão sư nhanh vô được rồi trần lao sư cái này viêm vân chuẩn có thể cùng lý thiên vân phong hành hộ vật tay a lục nhiên ngươi cảm thấy thế nào lục nhiên là lý thiên vân cùng trần bại tướng dưới tay lao sư hắn đối với lần này có quyền lên tiếng lục nhiên chống n ạ n h cười ha ha nói ta mới không quan tâm những chuyện đó ta chỉ biết rõ bọn chúng qua một thời gian ngắn đều không phải là đối thủ của bạo viêm đấu viên đám người lập tức thu hồi ánh mắt không tiếp tục để ý lục nhiên lục nhiên đích xác có một cái biện pháp có thể chiến thắng lý thiên vân cùng trần lao sư đó chính là không ngừng khởi sướng kiêu chiến phiền muộn không thôi hai người tự nhiên sẽ chủ động nhận t u a lệ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 không có việc gì đắt chỉ cần tất cả mọi người bình an đều tốt rồi chỉ một lát thiết vũ cú trạng thái khôi phục d ư ơ n g cánh bay múa giữa không trùng b a y người liền muốn rời đi trần u y ê n cao giọng hô trả ta máy bay không người lái thiết vũ cú thân hình dừng lại trần u y ê n cười ha ha khoát khoát tay được rồi ngươi đi đi gia hỏa này cũng là kẻ xui xẻo bị tinh thần hệ kỹ năng khống chế thân thể công kích thanh phách cũng là thân bất gió kỷ được rồi thả nó một ngựa chỉ là đáng tiếc cái tiêm máy bay không người lái chương một trăm chín mươi sáu lấy phạm nhân thân thể trực diện thần linh chương một trăm chín mươi sáu lấy phạm nhân thân thể trực diện thần linh tiếp xuống liền nên tiến vào trần u y ê n một ngựa đi đầu đi hướng tiểu thụ động thanh phách bay ở một bên đám người theo sát phía sau đi tới gốc cây trước mặt nhìn về phía trước bên trong một mảnh đèn kịt hoàn toàn thấy không rõ lắm ngao ngao coca cắn trần u y ê n ống quẩn hướng phía sau kéo thế nào rồi trần u y ê n quay đầu ngao ngao ta đi vào trước nên tiếp coca ánh mắt kiên nghị trần u y ê n nhẹ gật đầu được nếu như gặp phải ngoài ý m u ố n hắn liền có thể kịp thời đem coca thu hồi s ủ n g thú không gian khi thật đoạn thời gian trước có vị chủ blog làm qua khảo thí ngựa thú sư đem s ủ n g thú thu hồi s ủ n g thú không gian cái này một thao tác cơ hồ không có trì hoãn đó có phải hay không đại biểu có thể thông qua cái này phương thức lẩn tránh đối thủ kỹ năng làm đối phương phát động công kích ngựa thú sư suy nghĩ khái động liền có thể đem s ủ n g thú thu hồi hoàn mỹ tránh đi nhưng cái này chủ blog rất nhanh ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề lại lần nữa triệu hoán s ủ n g thú có một giây trì hoãn thời gian thời gian này đủ để cho đối thủ công kích được n g ự thú sư thế là không giải quyết được gì có thể tại tình huống đặc biệt bên dưới đích sắc có thể thông qua loại này thẻ bột phương thức lẩn tránh nguy hiểm coca run run người nhanh chân hướng về phía trước thân thể tiếp cận hốc cây miệng thời điểm xung quanh vỏ cây đường vẫn đ ỗ n g nhiên sáng lên màu p h ỉ thúy lưu quang thuận l ô n g tóc khắp hướng toàn thân sau một khắc coca biến mất không thấy gì nữa cơ hồ tại lục quang sáng lên một n y mắt trần n g u y ê n liền suy nghĩ khé động ý đồ đem coca thu hồi sùng thú không gian nhưng chưa có hiệu quả lần thứ nhất thẻ bụt đã thất bại chấm dứt hắn lông mày cao lại nhìn chằm chằm phía trước đây là nó bị truyền t ố n g tống g i á o sư tựa hồ đối này có chỗ hiểu rõ ý cười ở trên mặt hiện hiện trần cố vẫn không cần lo lắng ngưng phong liệm k u y ề n không có việc gì ngao ng quen thuộc tiếng chó sủa bên thai bờ v ă n g lên đã thấy có ca từ hốc cây bên trong t h ò đầu ra hướng về phía trần huyền cơ cơ móng u ố t trần huyên nhịn không được cười lên chúng ta vậy đi vào đi trần huyên dẫn đầu hướng về phía trước lòng bàn tay của hắn lại lần nữa đụng vào vỏ cây vẫn là không có hệ thống tiếng v ă n g lên vỏ cây đường vân lại sáng lên màu phỉ thủy qua mang lưu động toàn thân hắn bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt phản phất rơi vào không trung mất trọng lượng cảm vẹn vẹn tiếp tục một lát trần huyên rất vui vẻ biết đến hai chân đạp lên thực thể không khỏi đưa mắt nhìn lại đây là do hàng ngàn hàng vạn sợi dễ sen lẫn mà thành phụ không bình đại đỉnh đầu tán cây che đậy bầu trời. mỗi phiến gân lá chạy xuôi thể lòng tinh quang trong không khí lưu động màu xanh bùi ánh sáng chút ít này quan g phản chiếu tại trong mắt phản phất biến thành màu lục tinh hà thân tích quả nhiên là thân tích thanh âm kinh ngạc bên thai bờ tiếp tục vang lên trần u y ê n quay đầu nhìn thấy đám người toàn bộ xuất hiện mỗi người cũng là bất khả tư nghị nhìn qua một màn này khắc sâu cảm nhận được nguyên bản thế giới quan bị mánh liệt sung kích nghiền nát sau đó tái tạo trần u y ê n lần này có thể trăm phần trăm xác định cái này k h ỏ đại thụ tre trời chính là thế giới thụ thanh thương phát tài cơ hội ta đến rồi diêu lệ cầm máy ảnh không ngừng quay trụ ý đồ ghi chép lại nơi đây mỗi một chi tiết nhỏ. giang giác giang giác cửa chấp âm thanh tiếp tục vang lên hương vấn ngưng đầu tiên là vỗ trương mình cùng nơi đây chụp anh trung sau đó thì thầm trong miệng tam đẳng phân kết cấu đối xứng kết cấu này một ít nghe không hiểu đồ vật không ngừng quay chụp trần n g uyên cùng tuyệt đại đa số nam sinh một dạng chỉ là dùng mang theo sợ hai than ánh mắt nhìn qua trước mắt hết thảy móc ra điện thoại di động tùy tiện quay một tấm liền cảm thấy thẻ nhạt vô vị t ổ n g giáo sư thanh âm âm u vang lên chuyến này hoạt động chỗ quay chụp sở hữu hình ảnh tư liệu đều muốn nộp lên không thể phát đến trên mạng hương vấn ngưng động tác trì trệ qua loa tức giận vô vô lục nhiên hai tay cho vào túi rủ xuống đôi mắt nhìn chung quanh đ ỗ n g nhiên ngáp một cái nhàn nhạt mở miệng nhàm chán không có khẩn trương kích thích đối chiến lại rung động chàng cảnh đối với hắn mà nói cũng liền như thế t ổ n g giáo sư đẩy nâng k í n h mắt thấu kính che lấp lại ánh mắt lựu chuyển t h â m thúy qua n mang bờ môi m ấ p máy thanh âm hình như có cảm khái tại nào đó quyển trong cổ tịch từng có ghi chép có người ngộ nhập thế giới thụ lãnh địa phát hiện nơi đó cây xanh d â mát m phồn hoa như gấm các loại sùng thú hài hòa hòa hợp ở chung nghiêm nhiên thế ngoại đào nguyên hắn nhìn thấy một gốc đại thụ che trời một đường leo lên cuối cùng tiến vào một cái tràn đầ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 cái này cái này cái này nhìn thấy một màn này chưng dụ cơ hồ mất mát ngôn ngữ biểu đạt năng lực thanh thương hiện thân tống giáo sư thì thầm trong con mắt lấp l ó e kích động diêu lệ thật sâu thở ra một hơi nắm chặt máy chụp hình hai tay hởn ẩn run dày trần u y ê n so bất luận kẻ nào đều muốn kích động tay phải không kịp chờ đợi hướng về phía trước sợ soạn nhưng hắn thở ra một hơi khắc chế cố này gan to bằng trời suy nghĩ tỉnh táo tỉnh táo một đám sùng thú ở nơi này trương gương mặt khổng lồ hiện thân một máy mắt đều là không bị khống chế nằm sát xuống đất toàn thân huyết mạch phảng phất đình chỉ chạy xuôi nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hai chiếm cứ náo h ngược lại là song sinh hoa thiếp phản phất không bị đến bất kỳ ảnh hưởng nháy náy mắt hiếu kỳ nhìn qua trước mắt thanh phách cũng không còn bị ảnh hưởng thậm chí bay tới đằng trước ngừng đến gương mặt khổng lồ ngay phía trước đột nhiên trên bình đài lưu quang n g ánh một đạo không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào trung tính thanh â m tại mọi người trong đầu vang lên n g ư ờ i không nên đến u thanh phách méo một chút đầu một bộ ngây thơ mơ hồ bộ dáng vừa mới kia là thế giới thụ thanh â m chức vụ cẩn thận từng ly từng tím ở miệng tống giáo sư nói đây cũng là cùng loại tâm linh tương thông năng lực có thể để cho hắn sinh vật nghe tới bản thân nội tâm thanh â m d ư n g một chút hắn nói bổ sung đây là tinh thần hệ s ủ n g thú chuyên môn tốt tốt tinh ố t t thần hệ s ủ n g thú quả nhiên là thượng thiên s ủ n g nhi chỗ tốt gì đều bị bọn chúng chiếm tống giáo sư nhìn c h ă m chú cái này trương gương mặt khổng lồ chậm rãi tiến lên mấy bước thần s ắ c trinh trọng ngự khí nghiêm túc thanh thương chúng ta là vì ta đã biết các người ý đ ổ đến thanh thương thanh em lại lần nữa vang lên tống giáo sư thanh em im b ặ t mà dừng ngay sau đó một cố vô pháp chống cự ý thức cưỡng ép d ấ t vào đám người nao hải trước mắt t r n g cảnh đột nhiên biến ảo liền phản phất xem phim giống như xuất hiện từ bức họa tám đạo hào quang long ánh từ hư không khe hở rơi xuống, hóa thành đại thụ c h e trời cắm rễ đại địa từng mảnh rừng rậm lan tràn giặt rào màu lục hiện lên một đầu cự long quấn quanh lưng núi lấy cối đuôi kích thích nhật n g u y ệ t luân chuyển một con chim lớn bay múa không trung chấn động rất xuống liệt diễm càn quét dây núi hình tượng cấp tốc biến đạo trần uyên suy nghĩ quân quận những này chính là bát đại thần linh đi đây là các thần sinh ra lúc tràng cảnh cự long đại điều còn có mấy đạo kỳ lạ bóng người xuất hiện chỉ là hình tượng t h ợ n lói lên trần uyên cũng không có thấy rõ ràng đột nhiên hình tượng nhất chuyển đại điệu bên trên xuất hiện như là kiến hơi nhỏ bé tiểu nhân bọn hắn khắp nơi đi lại thu phục s ủ n g thú từng cái thôn trang cùng thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên trần nguyên thì thảo những này chính là ban sơn g ự thú sư đi một cái cực độ sáng trói s ủ n g thú văn minh bởi vậy thiết lập ngàn vạn ngự thú sư cộng đồng ủng hộ một vị đế vương hắn chính là giữa thiên địa chúa tể vũ hoàng t ổ n g giáo sư ánh mắt chớp lên căn cứ tài liệu tương quan ghi chép một tay sáng tạo sùng thú văn minh đế vương được xưng là vũ hoàng hắn từ bé nhỏ mà lên thu phục nhiều con cường đại sùng thú cuối cùng trở thành nhân gian chúa tể hình tượng lại lần nữa chuy vũ hoàng dẫn đầu ngàn vạn ngự thú sư trèo non lội suối đi tới thế gian cuối cùng tìm tới đầu kia quấn quanh lưng núi cự long hắn muốn làm gì trần n g u y ê n sắc mặt k h ẽ giật mình đại quân áp cảnh cự long gầm thét cái này không giống như là hữu hảo trao đổi bộ dáng đột nhiên ngàn vạn s ủ n g thú xuất kích một trận đại chiến kéo ra màn tre hắn muốn thu phục đầu này cự long trần n g u y ê n nhìn qua lập vụ sơn đỉnh phía trên vũ hoàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ trận đại chiến này kéo dài thật lâu đại địa tràn đầy sùng thú thi thể dòng sông bị máu tươi nhiễm đỏ màn trời đều bị phủ lên thành huyết hồng sắc vũ hoàng cuối cùng không thành công hắn mang theo tan tác đại quân rời đi hình tượng lại lần nữa nhất truyền cự long cùng đại điệu tại thiên không phía dưới tranh phong dâng trào hỏa diễm cùng chói lọi sóng năng lượng khắp nơi phát thiết trong lúc nhất thời sơn hà vỡ vụn mà ở đông hoàng địa phương khác t ừ n g trang thần linh chiến đấu đồng dạng tiến hành dây núi sụp đổ đại điệu n ứ t ra dòng sông khô kiệt thành thị hủy diệt nhân loại cùng sùng thú chạy trốn từ phía ẩm ẩm nương theo lấy đinh thái nước góc tiếng vang cực lớn thanh thương đứng ở bầu trời phía dưới đến không hết lục sắc quang mang đem vây quanh sau đó cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng quyết tán cho đến lan tràn toàn bộ đại có thể thế gian vạn vật đều mất đi vốn có s á t thái tại một đoạn thời khắc linh khí biến mất văn minh sụp đổ hình tượng biến mất theo lượng rất lớn tin tức trong thời gian thật ngắn tràn vào trong đầu tự biết nắm giữ tin tức không hoàn toàn trần l u y ê n vẫn chưa suy đoán lung t u n g mà là nhìn về phía tống giáo sư tất cả mọi người tha thiết mong chờ nhìn xem tống giáo sư tống giáo sư con n g ư ơ i run rẩy ngựa khí trầm trọng nguyên lai là như vậy nguyên lai là như vậy đây chính là lần thứ nhất linh khí khôi phục kết thúc nguyên nhân lục nhiên tùy tiện nói giáo sư ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu đến cùng chuyện gì xảy ra tống giáo sư thở vào một hơi đợi đến phun trào tâm tư bình tĩnh lại lúc này mới chậm rãi mở miệng thiết lập s ủ n g thú văn minh kẻ thống trị được xưng là vũ hoàng hắn một tay sáng lập đại vũ vương triều nhưng rất hiển nhiên hắn vì nguyên nhân nào đó ý đồ bắt lấy nắm giữ thời gian thần linh trần n g uyên lộ ra giật mình t h ầ n sắc nguyên lai đầu kia cự long đại biểu thời gian nhưng hắn thất bại nhân loại cuối cùng vô pháp đối kháng nắm giữ v i lực thần linh thế là hắn nghĩ cách nâng lên thần linh ở giữa mâu thuẫn để các thần chém giết lẫn nhau sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi dừng lại một chút tống giáo sư biểu lộ phức tạp nhưng liền sau cùng hình tượng đến xem thần linh chém giết đối phiến đại địa này mang tới lực ảnh hưởng vượt xa khỏi dự kiến sơn hà vỡ vụn bấp bên h liền ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vương triều cũng vô pháp tại bực này vĩ lực bên trong may mắn còn sống sót tại cuối cùng một màn hình tượng bên trong thanh thương ra tay rồi hắn nên dùng ra một loại nào đó cấm kỵ kỹ năng ép buộc thần linh hôn chiến kết thúc nhưng đại giới là linh khí cứ thế biến mất huy hoàng nhất thời s ủ n g thú văn minh trừ khử tại lịch sử chỉ để lại bộ phận cổ tịch công bố đã từng chân tướng lịch sử lục nhiên nghiêm túc nghe xong mở miệng nói ra tự nhận là phi thường hợp lý suy đoán giáo sư cái này cái gì vũ hoàng muốn bắt lấy nắm giữ thời gian thần linh. cái này xem xét chính là làm lấy trường sinh bất tử mộng đẹp hoàng đế muốn trường sinh thuộc về là kinh điển kịch tình t ổ n g giáo sư sắc mặt nhìn chăm chú nghiêm túc lắc đầu tại không có c ả n g s á c thực tư liệu trước chúng ta không thể tùy ý bên dưới phán đoán vũ hoàng là thống nhất đông hoàng đại địa đế vương hắn cả đời chăm lo về i ệ nước sẽ không đi hồ đồ sự t ì n h lục nhiên không nhịn được nói t h ầ m giai đoạn trước anh minh hậu kỳ hồ đồ đế vương chẳng lẽ ít đi sao chuyện đã qua đã sớm bị trôn cất tại trong dòng sông lịch sử lại nhiều bí ẩn cùng không biết trần liên vậy không có hứng thú hắn hiện tại chỉ quan tâm thanh thương cùng thanh phách ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì vì cái gì thanh thương tại ban đầu sẽ nói ngươi không nên đến vì bảo trì tuyệt đối lý tính chấp hành phong ấn kết thúc vốn không nên coi t r á n h đấu ta đem sở hữu tình cảm bốc ra bởi vậy ra đời thanh phách thanh thương tựa hồ có thể nghe tới trong lòng mọi người thì thầm thanh âm lại lần nữa vang lên thanh phách méo một chút đầu hướng về phía thanh thương nháy mắt mấy cái phát ra đáng yêu tiếng k ê u thanh phách là ai vậy mọi người làm sao đều nhìn ta thanh phách bỗng nhiên có chút sợ hãi thân hình thay đổi bay đến trần liên sau lưng không có việc gì đừng sợ trần liên sờ sờ thanh phách đầu ngước mắt nhìn về phía thanh thương bốc ra tình cảm là có ý gì đau đớn thương hại thiện lương dũng khí những này tình cảm sẽ làm nhiễu tự nhiên cân bằng bất lợi cho làm ra lựa chọn chính xác nhất chỉ có bảo trì tuyệt đối lý tính sinh mệnh mới có thể đi hướng vĩnh h ẳ n g trần u y ê n lâm vào trơ mặc yên lặng nhìn xem mặt mũi tràn đầy mơ hồ thanh phách hắn nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ rất đặc thù không nghĩ tới sẽ đặc thù đến loại trình độ này thanh phách nhưng thật ra là thanh thương tình cảm kết hợp thể c h ắ c không được tiểu ra hỏa này có đôi khi cùng cái đứa nhỏ ngốc một dạng giống như là một cái tuyệt đối cảm tính sinh vật thanh thương có lẽ đại biểu thần linh thần tính tập rất nhiều tình cảm vào một thân thanh phách thì đại biểu nhân tính vậy ngươi vì cái gì nói thanh phách không nên đến trần uyên hỏi làm thanh phách trở về sở hữu tình cảm quy về ta thân ta đem triệt để thất tình làm thần tính cùng nhân tính đem kết hợp thanh thương liền sẽ trở về trạng thái toàn thịnh trần uyên nhấn g m ạ y vậy cái này tiểu g i a hỏa sẽ như thế nào biến mất nghe thấy lời này trần uyên đem thanh phách lôi đến phía sau mình nhìn chằm chằm thanh thương m ở miệng vậy ngươi còn là đ ừ n g triệt để thất tình nghe vậy người sở hữu t r ừ n g lớn hai mắt không thể tin nhìn qua trần uyên bóng lưng không hổ là trần lão sư cũng dám đối một tôn thần nói loại lời này lục nhiên toàn thân run dậy trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có hưng phấn không hổ là tiểu gia ta công nhận đối thủ t r ư n g dụ đụng đụng trần văn hạo nhỏ giọng hỏi trần cố v ẫ n luôn luôn đều như thế dũng sao lấy phàm nhân thân thể trực diện thần linh trần văn hạo nhất thời nghe lời ngạch ta ca khả năng có chính hắn ý nghĩ trần u y ê n đích sắc có mình ý nghĩ tôn này tên là thanh thương thần linh cũng không như trần u y ê n trong tưởng tượng như vậy coi bọn họ là nhỏ bé sâu kiến ngôn ngữ giữa lúc trò chuyện còn rất hòa hợp là trọng yếu hơn là thanh thương trong giọng nói để lộ ra một cái mấu chốt tin tức hắn phi thường tôn sùng tuyệt đối lý tính cũng cho rằng sinh mệnh muốn mượn này đi hướng vĩnh hằng lại thêm hắn ban đầu c trần uyên phỏng đoán thanh thương cũng không muốn thanh phách trở về ngoài ra phía chính thức tỷ lệ lớn cũng không muốn một tôn vô pháp trưởng không thần linh triệt để t h ứ c tỉnh suy nghĩ loay qua trần uyên ngước mắt nhìn về phía thanh thương ánh mắt sáng rực lúc trước những cái kia sùng thú nhưng thật ra là bị ngươi không chế sau đó ngăn cản thanh phách tiếp cận ngươi đi ngươi kỳ thật cũng không muốn thanh phách trở về cũng không muốn một lần nữa có được những cái kia tình cảm c h ư một trăm chín mươi sáu lấy phạm nhân thân thể trực diện thần linh ba c h ư một trăm chín mươi sáu lấy phạm nhân thân thể trực diện thần linh ba thanh thương không có trả lời có thể trở mặc đại biểu cho đáp án trần uyên nháy mắt kiên định chính mình suy đoán ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía thanh phách hệ thống vô pháp thu t ậ p được nguyên điểm có lẽ bởi vì thanh thương còn chưa triệt để t h ứ c tỉnh thế nhưng là thế nhưng là nếu vì nguyên điểm để thanh thương triệt để t h ứ c tỉnh trần uyên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa hoàn toàn biến mất hắn có lẽ sẽ tại vô số ban đêm hối hận cái lựa chọn này nhưng nếu như thanh phách bản thân muốn trở về kia coi như hắn không nói trần uyên ý nghĩ chỉ có thể đại biểu chính hắn hắn vô pháp vì thanh phách làm ra quyết định tiêu vang thanh phách nâng lên đầu màu xanh thẳm đôi mắt lộ ra mộng mộng mê mê q u a n mang nó một hồi nhìn xem trần uyên một hồi ngó ngó thanh thương tiếp theo nó lắc lắc đầu mở ra thật lớn mặt cười ta muốn cùng mọi người cùng nhau chơi ta đã biết người ý nghĩ nhưng vạn vật khôi phục thần linh tức tỉnh tự nhận tân đoán cùng tranh đấu hoặc đem tái hiện lời này vừa nói ra mọi người nhất thời hơi biến sắc mặt trước đây bọn hắn cũng không biết lần thứ nhất linh khí khôi phục vì sao kết thúc hiện tại biết được nguyên nhân tự nhiên lo lắng những cái kia thần linh lại lần nước đấu bởi vậy đối toàn bộ thiên địa tạo thành không thể n ị c h ảnh hưởng hình tượng bên trong những cái kia trắng cảnh cái gì sơn hà vỡ vụn cái gì mưa gió pháp p h ố i bọn hắn cũng không muốn thể nghiệm chúng ta phải nên làm như thế nào t ổ n g giáo sư tiến lên một bước trầm giọng hỏi thăm tại các thần triệt để thức tính trước tìm tới các thần ngăn cản các thần trần nguyên ánh mắt chớp lên n h ì n không được âm thầm nhà ránh rất quen thuộc cứu vớt thế giới k ỳ bản ta biết rồi t ổ n g giáo sư trọng trọng gật đầu hỏi tiếp chúng ta phi thường quan tâm ngài đối với nhân loại thái độ sở hữu sinh mệnh đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa chỉ cần tự nhiên cân bằng không bị đánh vỡ ta sẽ không xuất hiện trần nguyên yên lặng gật đầu không hổ là lo liệu tuyệt đối lý tính thanh t ư ơ n g đối hắn mà nói sợ rằng một chủng tộc diện tuyệt cũng sẽ không d ư ớ i đáy lòng nổi lên bận sóng t ổ n g giáo sư hiểu rõ gật đầu lại lần nữa hỏi chúng ta phi thường muốn biết một sự kiện cái khắc thần linh phải chăng đã t h ứ c t ỉ n h đã t h ứ c t ỉ n h đám người sắc mặt biến đổi lớn nhưng ngủ say mấy ngàn năm các thần lực lượng mười không còn một khoảng cách triệt để t h ứ c t ỉ n h còn rất dài một đoạn thời gian đám người thở dài một hơi t ổ n g giáo sư sắc mặt không thay đổi lại ném ra ngoài một cái tiếp theo một cái vấn đề cái khắc thần linh thái độ đối với nhân loại như thế nào chúng ta nên đi chỗ nào tìm kiếm các thần vũ hoàng l ạ như thế nào bước lên thần linh ở giữa mâu thuẫn t h a n h thương không còn đáp lại tấm k i ệ gương mặt khổng lồ chậm rãi tiêu tán phản phất từ chưa xuất hiện qua sau một khắc trước mắt mọi người cảnh tượng biến ả o mất trọng lượng cảm lại lần nữa đánh tới nửa ngày bọn hắn trở lại lúc trước bình đài đám người vẫn ở vào trực diện thần linh rung động thật sâu bên trong ánh mắt ngốc trệ hồi lâu cũng không có nói chuyện không biết qua bao lâu trần văn hảo đống nhiên mở miệng lao sư chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành sao tống giáo sư gật đầu xem như hoàn thành thu hoạch lần này viễn siêu mong chờ nói xong câu đó hắn buông xuống đôi mắt biểu lộ phức tạp chỉ là chỉ là nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều mà lại thần linh tồn tại đ các bao bao nếu như thanh t phách đi tới nông trường hỗ trợ thôi hóa linh thực hắn đều không dám tưởng tượng linh thực nhóm tốc độ sinh trưởng sẽ có bao nhanh chối non trong vòng một đêm trưởng thành đại thụ sợ rằng đều không phải việc khó tê vang thanh phách vui sướng nào vào trần liên trong ngực ngắn ngủi cái đuôi nhoáng một cái n h o i n g một cái chiêm chiếp sớm đã xem thấu trần u y ê n ý nghĩ đốn lửa biểu lộ bình tĩnh nó đ ố i trần u y ê n bao ăn bao ở lý do thoái thác sớm đã thành thói quen ngao ngao a co ca vòng quanh trần u y ê n chạy rồi mấy vòng hướng về phía thanh phách kêu gào hai tiếng nó sớm nên nghĩ tới quả nhiên tiếp cận chủ nhân hoang dại sùng thú đều mưu toan lẫn vào nông trường sau đó khiêu chiến mình ở trong lòng chủ nhân địa vị ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh ta mới là chủ nhân thích nhất cậu tử ngâm ngâm song sinh hoa t i ế t điểm nhẹ đầu cánh hoa chạm bàn tay quất cơ đ ố i thanh phách đến biểu thị hoang nen có tiểu gia hỏa này hỗ trợ ngươi công việc hàng ngày liền sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều trần u y ê n hướng về phía song sinh hoa thiếp cười cười song sinh hoa thiếp từ sinh ra đến nay liền cần cụ chăm chỉ công tác trần u y ê n bởi vậy gánh vác thuê lao động trẻ em nêu danh tình huống này là thời điểm thay đổi k h ú k h ú tống giáo sư nhẹ nhàng t h n g h ắ n một cái đối trần u y ê n nói trần cố vấn ta có thể mượn đi nó một đoạn thời gian sao thanh p h á c h là thanh thương tình cảm kết hợp thể đối với chúng ta nghiên cứu thanh thương đem cung cấp lớn vô cùng trợ giúp trần liên vô pháp cự tuyệt điệu tình cầu này tống giáo sư không chỉ đại biểu chính hắn lao sư chúng ta bây giờ trở về sau chưng dụ hỏi đúng vậy a c h ú nếu g Tống giáo gật ta nên về rồi. Tổng giáo sư đ như này u h o không vậy là đủ rồi, tiếp u có ngươi ở đây chúng ta không có khả năng thuận lợi như vậy bất kể là ban đầu gặp được tân tinh hội thành viên vẫn là đột gặp bạo tuyết cùng tuyết lợi Trần nguyên đều biểu hiện ra vô pháp bị thay thế mấu chốt tác dụng mang theo đám người thuận lợi tiến lên nghĩ tới đây t ổ n g giáo sư thật sâu ngắm nhìn trần văn hảo văn hảo n g ư ơ i có cái anh trai tốt dừng một chút hắn cười nói may mắn n g ư ơ i đề cử trần cố vấn lúc trước b ả n ý của hắn là thuận tay dịu dắt trần văn hảo ca ca một thành không hề nghĩ tới kịch bản sẽ phát triển đến bây giờ như vậy trần nguyên không cần bất luận kẻ nào dịu dắt hắn bằng vào năng lực bản thân là đủ lấy được thành t i u to lớn dạng này thiên tài ngự thú sư dạng này thiên tài nghiên cứu viên không có khả năng vĩnh viễn bị vây ở trong núi lớn còn có ta còn có ta hương vẫn ngưng kích động n h ấ c tay ta vậy để cử cam trần cố vấn lục nhiên hử nhẹ một tiếng bản thiếu ra ta cống hiến cũng rất lớn có được hay không không có ta cùng bạo viêm đấu viên các ngươi đều bị đầu kia sĩ tâm linh viên ngăn cản giống bạo viêm đấu viên gật đầu đồng ý chương một trăm chín mươi bảy cuối cùng cũng có ly bị lúc chương một trăm chín mươi bảy cuối cùng cũng có ly bị lúc đám người trở lại thế giới thụ dưới đ ấ y lúc đã là chạm vào tối màu đỏ tía dáng chiều che kín m à n trời phi phò xa xa nhìn thấy trương dụ chờ đợi đã lâu hàn hàn chưa bước chân thẳng tắp vào tới một cái phi thân đem té trên đất chức d ụ không có cự tuyệt hàn hàn chư nhiệt tình ngược lại đưa tay ôm lấy đầu của nó phát ra hối hận thanh â m lúc trước liền nên đem ngươi mang vào như vậy bản thân cũng không cần khổ bước đi lâu như vậy đường qua lại thế giới thụ một chuyến chức d ụ rõ ràng cảm thụ bản thân hai chân trở nên chết lặng lại nặng nề hắn cuối cùng chỉ là người bình thường trần văn hạo thấy thế nhắc nhở sư đ ệ ngươi minh tưởng nghỉ ngơi một hồi đi cho dù là người bình thường cũng có thể thông qua minh tưởng làm dịu thân thể mệt nhọc tống giáo sư nhẹ gật đầu thời gian cũng không sớm chúng ta liền tại phụ cận tìm một chỗ hạ trại nghỉ n ơ i sáng sớm ngày mai lại rời đi mọi người đang dòng suối dốc rách đất c h ố n g bên cạnh dựng tốt lều vải mọi mẹ không chịu nổi trương r ụ ngồi xếp bằng trên mặt đất khép lại hai mắt tiến vào minh tưởng trạng thái trần uyên đám người hạ thấp bước chân lẫn nhau trò chuyện thanh âm nhỏ dần vẹn vẹn có đống lửa l ố t b ố t thiêu l ư t lên U -u. nơi này không có gậy chữa tuyết đánh nhưng thanh vách bằng vào tự thân siêu cao mị lực kéo tới một đám s ủ n g thú cùng nó chơi bừa Úc, chơi nguyên、like、là đen nhánh trong bóng trốn đêm lai là tìm. cái sau quăng tới ánh mắt không giải thích được trần u y ê n cười nói đừng như thế cố gắng nên lúc nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi dừng một chút hắn nói tiếp khổ nhàn kết hợp rất trọng yếu nhiều học tập bên dưới vị vịt cặc cặc cặc một trận gió rét tạo đến đang ở trong sân dạo bước vịt vị không khỏi đánh hát xì thế là nắm thật chặt nhung lông vịt áo khoác chủ nông trường cùng có ca bọn chúng vừa đi lớn như vậy nông trường liền biến thành vịt vị thiên hạ mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh đi trong ruộng ứng p h ó một chút tới nước công tác sau đó liền ghé vào trên tảng đá lớn phơi thái dương không có thái dương cũng không cần gấp vịt vị liền chạy vào trong nhà bồi điện điện phim yêu xem tivi. Điện điện. một đạo m ị ảnh từ nông trường giữa không trung xuất hiện nương theo lấy d ê thấy đ ị a q u a n g điện điện phi miêu ngậm một đầu linh ngư rơi xuống trong sân điện điện điện điện phi miêu đã từng hướng vịt vị t ư ơ n g thuận hai đầu linh ngư hứa hẹn vì thế nó đặc biệt chạy tới hồ minh dụ bắt cá cùng chân chân vịt khác biệt điện điện phi miêu không thể xuống nước nó đành phải học co ca dáng vẻ đ e m cái đuôi bỏ vào trong nước nồi g lợi linh ngư mắc câu cứ như vậy chờ a chờ trọn vẹn qua rất lâu cuối cùng có một đầu linh ngư cắn cái đuôi của nó một phát điện giật xuống dưới đầu này linh ngư liền bị thành công bắt được chân chân vịt quơ c ấ cánh ra hiệu điện, điện phi miêu còn có một đầu linh ngư điện điện điện phi miêu rũ cụp lấy đầu trùng điệp thở dài không chỉ có không có theo đuổi được hạnh phúc còn dựng vào hai đầu linh ngư điện điện phi miêu nỗi khổ trong lòng chắc chắc không người biết được có đôi khi nó sẽ trầm tư vì cái gì băng tinh h u y ễ n miêu đối chân chân vịn độ thiện cảm cứ như vậy cao bản thân rõ ràng học vịt vịn bộ dáng có căn đảm đối băng tinh h u y ễ n miêu phát động công kích đối với nó bày ra s á t mặt có thể đổi đến lại là nó chắn ghét làm nông trường thông minh nhất sùng thú điện điện phi miêu nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này truy cầu hạnh phúc thật là khó t a chân chân vịt nữ lại than thở điện điện phi miêu đem kéo vào trong phòng bếp chân chân vịt sớm đã có qua dầu c h i ê n linh ngư kinh nghiệm thuần thục một đầu mỹ vị dầu c h i ê n linh ngư mới mẻ ra nổi bóng đêm t ị n h i ê u hai đứa nhóc ngoan ngoan ngồi ở trên ghế nhìn qua trong chậu dầu c h i ê n linh ngư chạy nước miếng t h ơ m quá vịt điện điện phi miêu dối ra móng đ u ố t liền muốn cầm lấy một khối thịt cá đã thấy chân chân vịt lắc lắc đầu cà c cạc. tốt đ ồ vật liền muốn một đợt chia sẻ vịt bàn chân nhỏ nhảy nhót tới đất bên trên mặc tạp dề chân chân vịt chạy ra đại đường đầu tiên là đi tới nông trường đại môn giắc trầm mặc như pho tượng nhóc đầu sắt quyết đoán lắc đầu cự tuyệt vịt, vịt bữa ăn k h u mời chủ nông trường nhóc ó n đầu sắt hiến lặng túi đầu nhìn chăm chú thì cá trong con ngươi lấp loe ánh sáng nhạt tới gần ổ gà t h â n chân, chân vịt thả chậm bước chân chân, chân vịt thò đầu ra nhìn hướng ổ gà bên trong nhìn một chút nhìn thấy con gà còn nhóm vây quanh đậu đậu kê ngủ say như chết thế là thu hồi ánh mắt rón rén đi ra ngoài cũng không thận đạp gây một cây cành khô trong đêm tối vang lên thanh thúy nhánh cây đứt gậy âm thanh giắt chân chân vị sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian vung ra bước chân cũng không kịp thoát đi hiện trường nông trường tam đại cấm kỵ một trong không nên quay dày n g ủ đậu đậu kê cùng con gà con trở lại vị tử chân chân vị há mồm thở dốc liên miên vô bộ ngực trong mắt lộ ra may mắn hù chết vịt vịt ta rồi đang chuẩn bị trở lại đại đường chân chân v ị chợt nhớ tới đoạn thời gian trước mới gia nhập tiểu đồng bọn thế là đi tới một gốc cao lớn cây lòng nao bên dưới cà cạc bốn gái rất khả ái đầu đồng thời từ rậm r duy trì đều n h ị p tư thế đồng thời nghiêng đầu nhìn chằm chằm vịt vịt các chân á c cạc. c chân vịt cơ cơ cánh mau xuống đây ăn linh ngư vịt chủ nông trường nói qua phải thật tốt đối đại mới đồng bạn vịt vịt ta làm được rồi chờ chủ nông trường trở về biết rõ chuyện này hắn nhất định sẽ ban thưởng vịt vịt ta một đầu linh ngư lại thêm trước kia một đầu linh ngư các chân á c các cạc. c chân vịt trong mắt lấp lóe hưng phấn quan mang chủ nông trường thiếu hai ta đầu linh ngư rồi chương một trăm chín mươi bảy cuối cùng cũng có ly biệt lúc hai chương một trăm chín mươi bảy cuối cùng cũng có ly biệt lúc hai một lát sau bốn gái mộc linh chuột ngồi vào trên bàn nhìn qua trong mâm dầu trên linh ngư một linh chuột một nhà rõ ràng rất c â u n ệ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên hai cái ăn như gió cuốn tiểu ra hỏa lại chậm chạp không có rỗi r a móng vớt điện điện Điện điện phi miêu tùy ý vung móng vớt ra hiệu một linh chuột nhóm k h ô n g nên linh nhóm n khách khí. Một linh chuột Một g ư ơ i nhìn ta ta nhìn ngươi vẫn sững sờ ở tại chỗ hai con nhỏ một linh chuột cẩn thận từng ly từng tí rỗi r a móng vớt lại bị lớn chỉ một linh chuột trứng mắt liếc liền thu hồi móng vớt vì sao lại có s ủ n g thú cự t u y ệ t mỹ vị linh ngư chẳng lẽ vịt vịt ta làm giàu c h i ê n linh ngư ăn không ngon vụ vụ lớn nhất m ộ t linh chuột l ắ t đầu biểu thị không có hỗ trợ cứ như vậy vô duyên vô cơ ăn đồ vật không tốt lắm các chân c cạc. c chân vịt chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ vô duyên vô cơ ăn đồ vật không tốt sao điện điện Điện điện phi miêu tròng mắt xoay xoay sau đó chỉ chỉ phòng biết sau khi ăn xong các ngươi hỗ trợ quét dọn vệ sinh là được hiu lớn nhất mộc linh chuột nhẹ gật đầu hai cái tên n ó c mộc linh chuột mắt lộ ra vui mừng tranh thủ thời gian dỗi ra móc ướt đem thịt cá nhét vào trong miệm hiu hiu hiu trần vĩ nghị tại trong bóng đêm rời giường vòng qua nằm dạp trên mặt đất ngủ say hàn liền hiu đẩy cửa phòng ra hướng phòng vệ sinh đi đến phòng bếp ánh đèn sáng tỏ lại t r u y ề n tới sồ sồ soạt soạt tiếng vang trần vĩ nghị nhúng m ẩ y trong nhà trộm vào rồi có thể cái gì tặc sẽ chạy vào phòng bếp ý thức dần dần tỉnh táo trần vĩ nghị rất nhanh nhớ tới chân chân vịt rất thích ăn bữa ăn khuya liền nhẹ nhàng thở ra cải biến phương hướng đi về phía phòng bếp nhưng trước mắt một màn lại làm cho trần vĩ nghị sững sờ ở tại chỗ hai con mộc linh chuột đứng tại bếp lò bên trên một con khống chế vòi nước một con cầm dính đầy mỡ đông cái chậu, phối hợp với nhau. rất nhanh liền đem cái trậu rửa giấy sạch sẽ hai con nhỏ m ộ t linh chuột vậy đều có nhiệm vụ một con dùng xóa tung cái đuôi to quét lấy phòng bếp cùng đại đường r ắ c rưởi một cái khác nắm chặt khăn mặt đợi đến r ắ c rưởi bị quét đi tranh thủ thời gian dùng khăn mặt thanh tẩy mặt đất cái này đây là thanh tẩy tiểu phân đội đi tới đại đường trần vĩ nghị nhìn thấy chân chân vịt cùng điện điện phim miêu chính ghé vào trên ghế salon nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước tv trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc nhà mình nông trường càng ngày càng xa lạ đêm dần khuya tấn lĩnh chỗ sâu n à o náo động tắm đi chỉ có lạnh leo giói Ha, ha ha ha thà xong rồi âm thanh kích động đánh vỡ ban đêm yên tĩnh ngay tại bên đống lửa nói chuyện trời đất đám người đ ỉ n h chỉ trò chuyện đồng loạt quay đầu nhìn lại sắc mặt từng hồng trương r ụ s ô n g ra lều vải kích động đến tại chỗ nhảy nhót tống giáo sư nhúng mày hắn bị ám hệ sùng thú đ á n h lén ám hệ sùng thú cùng tinh thần hệ sùng thú thủ đoạn công kích na ná như nhau đều có thể thông qua tâm linh lực lượng khống chế đối thủ ảnh hưởng đối thủ thậm chí để đối thủ làm ra không thể tưởng tượng cử động mà trêu đùa những sinh vật khác cũng là ám hệ sùng thú thích nhất làm sự tình vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới chức dụ vợ tới trần văn hạo trước mặt đưa tay dùng sức cơ cái sau thân thể. sư m i n h ta xong rồi trần văn hạo yên lặng lui ra phía sau một bước đám người đề cao cảnh giác ha ha ha ta cuối cùng trở thành ngự thú sư rồi nương theo lấy câu nói này vang lên đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、là mình tưởng thành công rồi có như thế đáng giá cao h ứ n g sao mọi người tại đây đều là lần đầu minh tưởng liền thành công thiên tài ngự thú sư hoàn toàn không có cách nào lý giải trương dụ lúc này tâm tình kích động ngược lại là trần văn hạo từ đ ấ y l ò n g vì trương dụ cảm thấy cao hứng mở miệng nói sư đệ ngươi về sau liền có nhiều hơn tinh lực giúp ta tiến hành học thuật nghiên cứu vui mừng như vậy thời khắc cũng không cần sách cái này trông thấy sư huynh đệ phản ứng t ổ n g giáo sư hung hăng trừng trương dụ liếp mắt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ngươi nếu là cùng ngươi sư huynh m ở dạng đem tinh lực đều phóng tới học thuật nghiên cứu bên trên là tốt rồi trương dụ ngập ngừng nói ta thả chỉ là t ổ n g giáo sư tức giận nói chỉ là đều dùng tại nghiên cứu linh thực lên đi trương dụ gãi gãi đầu hh ắ c ắ c c h â n u y ê n kịp thời nói sang chuyện khác như là đã trở thành ngự thú sư vậy nên k h ế ước sùng thú rồi có ngưỡng mộ trong lòng sùng thú sao trương dụ hai mắt sáng lên không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên là có ta muốn khế ước một con có thể chiếu cô ta sống sống sinh hoạt t h ư ờ n g ngày miêu n ư ơ n g phanh tống giáo sư vỗ một cái trương dụ đầu trứng mắt liếc nói tiếng người trương dụ tăng háng một cái nghiêm mặt nói đương nhiên muốn khế ước một con uy vo ba khí thực lực cường đại s ủ n g thú phi p h ò phi p h ò đột nhiên nghe được trương dụ mùi hàn hàn chư bước nhanh chạy tới trương dụ muốn ôm lên hàn hàn chư chúc mừng bản thân trở thành ngự thú sư vui sướng kết quả vào tay ước lượng cái sau trọng lượng liền yên lặng bông hai tay ra có người ồn à o cái này không thì có một con có sắn sùng thú có thể khế ước sao Trương d ụ quyết đoán lắc đầu hàn hàn t r ư mặc dù rất tốt nhưng không thích h ọ p ta ta muốn chính là u y v õ b á khí lời còn chưa nói hết Trương d ụ liền gặp được hàn hàn t r ư tha thiết mong chờ nhìn lấy mình ánh mắt bên trong sen lẫn một tia bị khuất hắn ngậm p i ệ n g lại trần n g u y ê n thình lình mở miệng ta có cái họ trương bằng hữu ban sơ ý nghĩ giống như ngươi cũng muốn khế ước u y v õ b á khí sùng thú k i a sau đó thì sao Trương d ụ hỏi sao thế nào hả hắn khế ước một đầu lợn rừng rắp xám trở thành đẹp trai chư chư kỵ sĩ trần liên khỏe miệ ngoác ngoác chức vụ hắn túi thất đầu cùng hàn hàn chư đối mặt trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ song song bóng đêm càng thêm t h â m trầm đám người trở lại lều vải đi ngủ trần n g uyên tiến vào minh tưởng trạng thái sự t ì n h chính là như vậy khương vấn ngưng đem chuyện đã xảy ra hôm nay toàn bộ cáo chi lý tuấn nhạc cùng thường vũ hoan lý tuấn nhạc lâm vào trầm mặc thường vũ hoan dẫn đầu lên tiếng cho nên chúng ta ngọc đội thật sự ghi chép xuống các thần linh vị trí đúng thế trần n g uyên gật đầu thần linh một khi triệt để t h ứ c t ỉ n h sẽ đối toàn bộ thế giới tạo thành vô pháp dự đoán nguy hại đám người tất cả đều trầm mặc qua hồi lâu khương vấn ngưng giọng nói nhẹ nhàng như giói ôn hòa thổi tan trong lòng mọi người b ự đội cho nên chúng ta thật thành rồi cứu vớt thế giới nhân vật chính thường vũ h o a n thanh tuyến thành t h ụ ngựa khí bất đắc dĩ kỳ thật ta chỉ muốn làm một cái phổ phổ thông thông thợ quay phim dừng một chút nàng cười nói nhưng người nào khiến cái này sự tình bị chúng ta đụng phải đâu đúng vậy a trần liên gật đầu vô pháp t r á n h n ẽ chỉ có thể đối mặt vậy chúng ta ngọc b ộ i thường vũ hoan muốn nói lại thôi lý tuấn nhạc đột nhiên lên tiếng ngựa khí thâm trầm nếu quả thật như các ngươi nói tới như vậy mỗi tôn thần chỉ đều nắm giữ lấy uy năng khó lường vĩ lực kia các thần thức tình lúc nhất định sẽ xuất hiện không phải tầm thường dị tượng giống như thanh thương một dạng hạn thức tình đối phụ cận rừng rậm tạo thành ảnh hưởng to lớn cho nên sẽ bị phía chính thức chỗ chú ý. Phía h í c lý tuấn nhạc kỳ ể đ n thật ta ngược lại thật ra có cái chú ý trần liên bỗng nhiên mở miệng để ba người được chú ý phóng tới trên người mình có một cái biện pháp có thể ở không bại lộ ngọc đội điều kiện tiên quyết đem thần linh vị trí cáo chi phía chính thức biện pháp gì thương vẫn ngưng không kịp chờ đợi đặt câu hỏi trần u y ê n túi đầu ngắm nhìn quận mình trong ngực mình thanh phách mỉm cười để thanh phách hỗ trợ hắn không có cố ý thừa nước đục thả câu gọn gàng dứt khoát nói ra mình ý nghĩ thanh phách là thanh thương tình cảm kết hợp thể tương tự nắm giữ lấy năng lực khó tin nó tồn tại so phổ thông s ủ n g thú muốn thần kỳ rất nhiều thanh phách mặc dù bây giờ không nhớ nổi đã từng sự t ì n h mậm ộ mậm mê mê cùng cái trẻ con một dạng nhưng người nào có thể bảo chứng nó mãi mãi cũng là như thế này đâu qua một đoạn thời gian nữa thanh phách đột nhiên nhớ tới cái khác thần linh vị trí rất hợp lý a nó thiện lương mà thương hại chủ động dù sao tiểu gia hỏa này không biết nói chuyện vừa vặn trở thành chúng ta ống loa k hương vẫn ngưng vô ý thức hỏi nhưng nếu là có khác có dụng tâm người để mắt tới nó làm sao bây giờ trần u y ê n cười nói thanh phách chỉ là không muốn đánh nhau mà không phải nhỏ yếu thanh thương tình cảm kết hợp thể khi n h ậ t phẩm chất bốn cái viên mãn cấp kỹ năng sẽ còn bay trần u y ê n rất muốn biết có ai có thể bắt đi tiểu gia hỏa này lại nói còn có hắn hầu ở thanh phách bên người mà lại loại chuyện này tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất cơ mật nội dung không có khả năng có tiết lộ phong hiểm ta cảm thấy đề nghị này không tệ lý tuấn nhạc thở thật dài nhẹ nhõm một cái ta nghe các ngươi thường vũ hoan phụ họa gật đầu kia tạm thời cứ quyết định như vậy đi trần u y ê n mở miệng theo thanh thương tuy nói khoảng cách cái khác thần linh triệt để thức tỉnh còn rất dài một đoạn thời gian không chừng không cần thanh phách đảm nhiệm ống loa phía chính thức liền có thể tìm tới các thần vị trí chính như lý tuấn nhạc nói vĩnh viễn không nên đánh giá thấp phía chính thức năng lượng đúng rồi có cái tin tức tốt nói cho các ngươi lý tuấn nhạc nói sang chuyện khác nét mặt biểu lộ gửi n h ạ ý ta trở thành đội trưởng chúc mừng chúc mừng dưa hấu mời ăn cơm khương vấn ngưng dẫn đầu lên tiếng mời ăn cơm thường vũ hoan phụ họa nhưng trong lòng dâng lên nồng nặc cảm giác mất mát tại chỗ bốn người khương vấn ngưng là học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ thiên tài ngự thú sư trần n g uyên cẳng là không cần phải nói lý tuấn nhạc hiện tại vậy tấn thăng làm đội trưởng chỉ có nàng thực lực thường thường duy nhất có thể cầm ra chỉ có không phát huy được tác dụng nhiếp ảnh kỹ thuật lý tuấn nhạc cười nói t ố t chỉ muốn các ngươi tới ta khẳng định mời ăn cơm hắn nghiêm túc nghĩ, nghĩ tiền đệ dành của mình cắn răng mở miệng mà lại là lớn bữa ăn khương vũ hoan điều chỉnh suy nghĩ nhẹ nhàng cười một tiếng ta cũng vậy vừa vặn ta muốn đi các ngươi bên kia quay chụp núi tuyết trần n g uyên nói ta qua mấy ngày muốn tham gia một lần tranh tài tranh tài kết thúc hẳn là có rảnh tuất ta tại vân tỉnh chờ các ngươi a ăn lớn bữa ăn ngày mùng ngày năm tháng mười một thứ tư nhiều mây sáng sớm rời giường trần n g uyên liền nhìn thấy trương dụ chính ngồi sồn trên mặt đất cùng hàn hàn chư nói gì đó về sau ngươi chính là ta sùng thú ta đối với ngươi không có yêu cầu chỉ cần chơi chọc giá phiền phức là được đúng rồi nếu có thể ăn ít một chút đồ vật thì tốt hơn ta bây giờ kinh tế tình huống không thể lạc quan còn xa xa không đạt được chúng ta ăn uống thả cửa trình độ ngươi đừng dùng loại này bị khuất ánh mắt n h ì n ta tính toán một chút ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu quá mức ta tìm lao sư kiếm một ít nghiên cứu kinh phí trần n g u y ê n t r e o k ẹ o nói vẫn là quyết định khế ước hàn hàn chư rồi đúng vậy a i trần cố vấn Trương trên mặt ý cười, ta nghiêm túc ta một thú thấy phát bất Trương tranh ra người cười, ước như chư đứng lên, nghiêm nghĩ nghĩ, nghiên viên, sủng giống Nghe thấy lời này, hàn hàn chư phát ra bất mãn kêu gạo.、Chương、dụ dụ. Dụ cứu lời lợi hại Phi là kêu ý chỉ khế phò. quá độ. Nói đến đây, hắn dùng lực vô ngươi về sau đi theo ta phải đi hưng ở phúc không phải bị khổ phi phò phi phò hàn hàng, hàng chưa con mắt lóe sáng lập lòe lập tức đem trương r ụ té trên đất đầu lưới lớn đối với hắn gương mặt phát động công kích xuất hiện lưới to liếm chi thuật ăn xong điểm tâm đám người đạp lên chặng đường về con đường trên đường vẫn chưa gặp được bão tuyết tại tinh nguyệt lộc nhóm trợ giúp bên d ư ớ i đám người vượt qua từng tòa sân p h o n g chạy qua từng đầu dòng suối dần dần rời đi thần bí rừng rậm không được bao lâu bọn hắn liền có thể trở lại nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ trong nông trại có rất nhiều giống như ngươi đáng yêu tiểu ra hỏa ngươi nhất định sẽ thích bọc chúng vị vị thích gan linh ngư mỗi ngày đều ghé vào trên tảng đá phơi thái dương đối mới tới tiểu đồng bọn phi thường hữu hảo điện điện phi miêu chủ ý nhiều nhất ngươi không muốn bị nó làm hư rồi nhóc đầu sắt ổn trọng đáng tin có chuyện không giải quyết được liền đi tìm nó không nên t r e o chọc đầu đ ầ u kê trần uyên vì thanh phách giới thiệu trong nông trại tiểu đồng bọn để nó tận khả năng cấp tốc dung nhập nông trường không khí tiểu g i a hỏa này tính cách rất tốt nhất định sẽ giống như song sinh hoa thiếp trở thành đoàn sùng trần uyên thậm chí có thể tưởng tượng đến thanh phách hỗ trợ thôi hóa linh thực hiện tượng từng cây từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên uu thanh phách vòng quanh trần màu xanh thẳm trong con ngươi lộ ra vui vẻ nó đã bắt đầu chờ mong tiếp xuống sinh hoạt đi lên trước nửa trăm mét liền có thể rời đi mảnh này thần bí rừng rậm trần uyên thở nhẹ nhõm một cái thật dài cuối cùng muốn về nhà rồi từ lên núi đến bây giờ tuy chỉ trải qua bốn ngày nhưng lại gặp phải rất nhiều chuyện cũng may hữu kinh vô hiểm thuận lợi hoàn thành điều tra nghiên cứu nhiệm vụ hơn nữa còn mặc không mang về một cái đáng yêu tiểu ra hỏa trần uyên nghiêng đầu ngắm nhìn thanh phách trên mặt tươi cười tiến lên trăm mét thanh phách bỗng nhiên dừng ở tại chỗ trần uyên bay đầu thế nào rồi u thanh phách méo một chút đầu trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc sau một khắc nó lại lần nữa bay tới đằng trước lại phảng phất đụng phải lấp kín vô hình vách tưởng thân hình dừng lại lại lần nữa dừng lại trần nguyên nhũng mày từ nhỏ tinh nguyệt lộc trên thân xuống tới bước nhanh đi đến thanh phách bên người đưa thay sờ sờ phía trước không có bất kỳ cái gì đồ vật người thử lại lần nữa hắn nói U -u -u. lần này thanh phách ánh mắt k i ê n định sau lưng kéo ra h ò g ánh lưu quang dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ hướng phía trước phóng đi nhưng mà cùng lần trước một dạng một cỗ vô hình lực lượng mạnh mẽ bức bách thanh phách rừng ở tại chỗ thậm chí đem bắn ngược ra ngoài đặt mông rơi trên mặt đất U -u. thanh phách nước mắt hai mầm giờ này k h ắ c này đám người hào hào đi tới trần uyên bên người đều là trầm mặc tống giáo sư sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng trầm ngâm lên tiếng nó có lẽ vô pháp rời đi nơi này vì cái gì trần uyên mím môi lại tống giáo sư ánh mắt chớp lên thở dài có lẽ bởi vì thanh thương cắm d ễ ở nơi đây làm hắn phân hóa thể thanh p h á c h cũng liền vô pháp rời đi nơi đây trần uyên trầm mặc qua hồi lâu trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía ngồi dưới đất thanh p h á c h trên mặt hiện hiện ôn hòa tiêu dùng chúng ta thử một lần nữa đi、U. thanh khách đứng dậy xông về phía trước sau đó bị bắn ngược trở về、U. thanh phách phi thường tức giận lại lần nữa đứng dậy thẳng tắp phóng đi một lần lại một lần thẳng đến thanh phách lại rơi trên mặt đất trần u y ê n đi đến thanh phách trước mặt ngồi sổn người xuống nhìn chăm chú lên này đôi trong suốt như nước màu xanh thẳm đôi mắt sờ sờ đầu của nó ngự k h i ôn hòa không có chuyện gì chúng ta không dùng thử không thể rời đi nơi này cũng không còn quan hệ dù sao ta vậy ở tại nơi này tòa núi lớn bên trong、u. Thanh phách thất lạc túi đầu, phỉ thúy bề ngoài tựa hồ cũng trở Phách phỉ hồ ngoài cũng lạc đầu, mò bề thanh phách nâng lên đầu con mắt l ó e sáng tinh tinh lấp l ó e chở mong q u a n mang thật sự ta không có lửa ngươi trần uyên cười nói tê u vang thanh phách trọng trọng gật đầu chậm chậm dãi bay lên nhìn về phía trầm mặc nhìn mình đám người nét mặt biểu lộ nụ cười thật to cùng nhau chơi đùa chương một trăm chín mươi tám ngoài ý liệu kịch bản phát triển chương một trăm chín mươi tám ngoài ý liệu kịch bản phát triển giống như thanh phách lưu lại nơi này cánh rừng còn có tinh nguyện lộc nhóm dù cho đ a m g tia ghê tẩm tuyết vân sói đã bị giải quyết có thể tinh nguyện lộc nhóm đã thành thói quen trong sinh hoạt trong cánh rừng dầm này quen thuộc nơi này một ngọn c dung nhỏ tinh nguyệt lộc lời nói tới nói không khí nơi này so bên ngoài càng thêm tơ ngọt trần u y ê n lựa chọn tôn trọng quyết định của bọn nó vậy chúng ta liền lần sau thấy nha trần u y ê n hướng tinh nguyệt lộc nhóm phất phất tay đám người cùng tinh nguyệt lộc nhóm ở chung thời gian dù rất ngắn nhưng là bồi dưỡng được thâm hậu tình cảm ảo ảo vây tay từ biệt đồng thời đem còn dư lại khẩu phần lương thực lưu cho bọn chúng đám người quen người tinh nguyệt lộc nhóm nhìn qua bóng lưng của bọn hắn u thanh khách nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trần lên bóng lưng bông xuống đôi mắt phát ra thất lạc tiếng n h ẹ nào trần liên bay đầu cười nói ta nói ta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 chỉ là trơ mắt nhìn xem một con hy nhật phẩm chất sùng thú chạy đi đổi lại bất cứ người nào đều không thể thản nhiên tiếp nhận tính toán một chút có song sinh hoa thiếp tiểu gia hỏa này cũng đủ rồi nghiêng đầu song sinh hoa thiếp đang nhìn bản thân ngọt ngào cười trần uyên điểm nhẹ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ cười cười xem ra kế tiếp còn cần người cố gắng công tác trong nông trại linh thực tạm thời không thể rời đi song sinh hoa thiếp thôi hóa cũng may có một linh chuột một nhà hỗ trợ cũng không biết mấy cái này tiểu gia hỏa bây giờ tại nông trường trôi qua thế nào hẳn là không bị điện, điện phi miêu khi dễ a ngao ngao co ca tại trần uyên bên người nhảy tới nhảy lui vui sướng cái đôi u to thỉnh thoảng đụng phải bắp đùi của hắn giống như là nở rộ b ổ công anh c h i ế m chiếp đốn lửa cao cao bay múa giữa không trung thỉnh thoảng phát ra rất có lực xuyên tấu tê minh thanh khí dài ẩn chứa cảm giác c áp bách sẽ để cho phụ cận hoang dại sùng thú cảm thấy nồng đấm nguy hiểm chạy trốn từ phía hướng phía trước đi không bao lâu liền đến trước mấy ngày gặp được tân tinh hội thành viên địa phương Trương tiếng, trong ta đột đông nhiên lên tiếng, trong giọng nói chẳng không Dụ đầy hiểu, t r o cái gì từ tiến vào vùng rừng rậm kia đến bây giờ chúng ta cũng không có gặp được những thứ khác tấn tinh hội thành viên không có gặp được thì thôi chúng ta còn chưa phát hiện bọn họ bất kỳ tung tích nào dừng một chút trong mắt của hắn nghi hoặc càng tăng lên nếu như hành tùng của bọn hắn phi thường bí ẩn l ừ a gạt được chúng ta đợi đến chúng ta sau khi rời đi có thể hay không đ ố i thế giới thụ sinh ra uy hiếp t ổ n g giáo sư có chút kinh ngạc ngắm nhìn c h n g vụ ngươi nếu có thể đem phân tích chuyện năng lực dùng đến dùng đến học thuật nghiên cứu bên trên là tốt rồi t ổ n g giáo sư trên c h á n gân xanh bạo hiện cước ép n h ị n xuống giáo huấn t r ư ơ n g r ụ xúc động tỉnh táo một chút tuổi tác cao nhất định phải bảo trì tâm tính ôn hòa không nên tức giận t ổ n g giáo sư thật sâu thở ra một hơi nghiêng đầu quan sát sắc mặt bình tĩnh toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài lộ ra thành thục đáng tin cậy trần văn hạo âm thầm suy nghĩ may mắn văn hạo không có bị hắn sư đệ làm hư rồi trần văn hạo đông nhiên mở miệng lão sư kỳ thật sư đệ phân tích có đạo lý hắn lông mày nhữ lên bọn này tân tinh hội thành viên đã chạy đi đâu chẳng lẽ ngay tại trù hạch những hành động khác trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu khi biết tân tinh hội mưu đồ về sau tiến b à o thần bí rừng rậm một khắp kia trở đi hắn liền âm thầm lưu ý lại hoàn toàn không có phát hiện tân tinh hội tung tích liền phản g phất bọn hắn căn bản không có xuất hiện qua nhưng càng là như thế càng lộ ra quỷ dị dù sao trần nguyên đã sớm làm xong tân tinh hội đột kích phái khắc ra đốn lửa cùng co ca bảo hộ đám người ngăn cơn sóng giữ chuẩn bị hoặc là tân tinh hội ngấp nghẽ thế giới thụ khai thác một hệ liệt tác liệt hành động bản thân kịp thời xuất thủ cứu vãn nguy cơ có thể từ tiến vào thần bí rừng rậm đến bây giờ gió em sóng nặng cái này rất không hợp lý nghe thấy vấn cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao nhưng này rất khác thường trần văn hạo nhúng mày lục nhiên gợi lên lưu hải hai tay ôm ngực trên đầu dương bốn mươi lăm độ khả năng bởi vì tiểu gia ta ở đây đám người không thấy hắn lúc này diêu lệ tiến lên một bước để ánh mắt của mọi người rơi trên người mình vết sẹo trên mặt hắn phá lệ làm người khác chú ý các ngươi còn nhớ rõ ta nói qua câu nói kia sao dừng lại một chút trên mặt của hắn nở rộ ý cười những tổ chức này là không dám cùng chúng ta cứng chọi cứng bọn hắn giống như là trong đường cống ngầm con chuột chỉ dám trốn đông c h u n tây nếu như bị chúng ta bắt lấy chút điểm cơ hội cái đám chuột này không có khả năng co sinh tồn không gian diêu lệ bây giờ nói ra đoạn văn này để trần nguyên cảm thấy kỳ quái sau một khắc đã thấy diêu lệ thẳng tắp hướng về bản thân đi tới hơi có vẻ thô giáp trên mặt mang tiểu dung trần cô vấn một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta là ma đô thành phố đệ nhất tri bộ tiểu đội thứ nhất đội trưởng diêu lệ xin tha thứ ta trước đây vẫn chưa lộ ra thân phận chân thật thật sự là nhiệm vụ lần này quá đặc thủ ta không thể không như vậy lời này vừa nói ra thương vẫn ngưng lông mày dựng thẳng lên trần văn hạo chóng mắt co g ụ c lại chức dụ chừng lớn hai mắt lục nhiên nhanh mồn nh nguyên lai、like、ngươi chính là cái k i ê n m ì tôn đội trưởng hắn ở trong học viện nghe qua một cái tin đồn có cái tập sự tiểu đội đội trưởng đặc biệt thích gan m ì tôn mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều sẽ mang lên tràn đầy một i dương bởi vậy được xưng là m mì tôn đội trưởng chương một trăm chín mươi tám ngoài ý liệu kịch bản phát triển hay chương một trăm chín mươi tám ngoài ý liệu kịch bản phát triển hay diêu lệ ho nhẹ một tiếng ngượng ngùng cười một tiếng cái ngoại hiệu này là n g o à i ý mớn lục nhiên nói thầm một tiếng nguyên lai、like、cái tin đồn này là thật tập sự bộ kinh phí khẩn trương như vậy sao xem ra ta sau khi tốt nghiệp hay là không đi tập sự bộ rồi diêu lệ trên trán hiện hiện một đạo hát tuyến ta chỉ là đơn thuần thích ăn mì tôm cùng kinh phí không quan hệ lục nhiên đối với lần này cảm thấy không thể tưởng tượng trên đời này không có khả năng có yêu mến ăn mì tôm người diêu lệ bất đắc dĩ nâng chán còn không phải bởi vì công tác quá mệt mỏi nhiều khi chỉ có thể rút ra một chút thời gian nấu mì tôm ăn ăn ăn liền yêu lục nhiên tập sự bộ công tác quả nhiên cùng nghe đồn một dạ n g bận điệu ta vẫn là trở đi diêu lệ diêu lệ quyết định mặc kệ lục nhiên nói cái gì hắn đều không tiếp tục để ý quay đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ suy tư trần uyên mỉ cười trần cố vấn ta biết rõ trong lòng ngươi có thật nhiều nghi hoặc liền để ta từng cái giải thích đi kỳ thật trong tổ chức đã sớm biết được có cái đường phi pháp tổ chức đối với lần này điều tra nghiên cứu hoạt động nổi lên tâm tư thế là sớm làm chuẩn bị chúng ta là bên ngoài một c h i đội ngũ phụ trách nên ngang đi tới thành phố bảo khôn tiến vào tân lĩnh toàn bộ hành trình hành tung vẫn chưa tận lực g i ấ u g i ế m nhưng ở chỗ tối còn có mấy cái tập sự tiểu đội t ù y hành nghe đến đó trần u y ê n biểu lộ cổ quái nói như vậy lời nói kỳ thật chúng ta là mùi nhử diêu lệ lắc lắc đầu t h ầ n s ắ c nghiêm túc trần cố vấn cũng không thể nói như vậy tống giáo sư vẫn là lần này hoạt động người tổng phụ trách tại chỗ các vị đều là thiên tài ngự thu sư mỗi người các ngươi đều đại biểu cho đông hoàng tương lai nghiêm túc tới nói hẳn là những tiểu đội khác phụ trách và an toàn của các ngươi đồng thời đem những cái kia tân tinh hội thành viên bắt lấy trần uyên nhất thời im lặng hắn lúc trước liền cân nhắc qua vấn đề này tiến vào thần bí xâm lâm tầm tìm thế giới thụ đối phía chính thức mà nói là một cái vô cùng trọng yếu đại sự chuyến này đội ngũ đội hình có thể hay không quá đơn b ạ c đúng như dự đoán phía chính thức đã s ơ m chuẩn bị kỹ càng sáng tối hai tấm bài đây mới là làm việc kín đ o chuẩn bị nguyên vẹn phía chính thức cách làm trần uyên chợt nhớ tới riêu lệ trước đây đã nói tiến hành suy đoán cũng là nói những cái kia tân tinh hội thành viên đã bị bắt được. trần cô vấn đoán k h ô n g lầm diêu lệ gật đầu nhận định cái suy đoán này bọn hắn thông qua s ủ n g thú theo đuôi chúng ta đồng thời bằng vào một chút kỹ năng đặc thù để các c h i đội ngũ giữ liên lạc nói đến đây diêu lệ nhét miệng lên nhưng những thủ đoạn này chúng ta cũng có trần cô vấn ngươi không phải hiếu kỳ ta cái thứ hai s ủ n g thú là cái gì sao hiện tại mời n g ư ơ i xem qua thoại âm rơi xuống diêu lệ suy nghĩ k h ẽ động trước người hiện hiện huyền diệu màu trắng đ ộ trận một con bộ dáng kỳ lạ sùng thú dần dần xuất hiện ở trần uyên trước mắt bộ dáng của nó giống như là một cái kim sắc mâm tròn trung gian có h ả m kim sắc chìa khóa trạng đường vân mặt sau lưu động khó phân ngân sắc phù văn hai bên dọc theo một đôi màu đen lại dài nhỏ hai tay mâm tròn trái phía trên cùng phải phía trên có hai cái chấm đen nhỏ giống như là con mắt của nó trần n g u y ê n chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy sùng thú trong mắt lộ ra nồng nặc kinh ngạc trước đây hắn thấy qua sở hữu sùng thú hình thái mặc dù cùng phổ thông sinh vật có rất lớn khác nhau có thể cuối cùng thuộc về sinh vật phạm chủ nhưng trước mắt cái đồ chơi này thấy thế nào làm sao cũng không giống là sinh vật ngược lại giống như là cái dài ra tay la bàn tống giáo sư thanh âm bỗng nhiên bên t a i bợ vang lên trần cố vấn đây là chìa khóa bí thuật tinh thần hệ sùng thú chìa khóa bí thuật trần liên lông mày cao lại hắn chưa từng nghe nói qua cái này sùng thú trừ cái đ ó ra còn có một loại cùng nó rất giống sùng thú tên là chìa khóa quan c h ắ c hai con sùng thú tồn lấy đặc thù liên hệ t ổ n g giáo sư ngữ khí t r ầ m chạm t r ầ m thấp ngữ khí để đám người p h á n phất trở lại lớp học đến như chìa khóa quan c h ắ c bề ngoài các ngươi có thể tưởng tượng vì đã mọc cánh chìa khóa đã mọc cánh chìa khóa trần n g u y ê n meo cặp mắt lại biểu lộ rất nhanh trở nên cổ quái loại này bề ngoài rất dễ dàng tưởng tượng ra đến nhưng cùng phổ thông sùng thú hình thái ngày đêm khác biệt chìa khóa quan trắc cùng chìa khóa bí thuật là ở cái nào đó cổ đại di chỉ bên trong phát hiện bọn chúng có thể lẫn nhau thành l sau đó liền có thể cảm ứng được đối phương vị trí thậm chí cùng hưởng tin tức cùng hình tượng Úc, chút, thú thú chìa chắc chép chìa có chiếu cười cho các có cái con có Chỉ có cái con cảnh. chìa chắc chui vào địa đặc khóa ghi hình khóa thuật thì thể thể hai như nghĩ nghe thể hai nhiều như khóa phương thủ, thông quan ra quan A. ra trang quan địa nói, Nguyên điều suy đầu. miêu Nguyên tượng, Dừng tống nên người ràng này sùng trọng Trần tống Trần liền tưởng tượng này sùng ứng dụng giáo gật gật giáo bi tới. một tầm tả, rất sư sư để rõ dụ vào là Ví trần g t i ể uyên đội khác có chìa khóa chìa có vị vị chắc, nghe ể thời xong đoạn văn này yên lặng thở dài mùa hơi cái này cùng hắn ban đầu tưởng tượng kịch bản hoàn toàn không giống hắn rõ ràng làm xong ngăn cơn sóng giữ chuẩn bị không nghĩ tới phía chính thức đã sớm cân nhắc kỹ hết thảy hoàn toàn không cần hắn xuất thủ cái gì đó lục nhiên nắm tóc ồn ả o không ngừng rõ ràng tiểu ra ta đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu kết quả ngươi nói cho ta biết hết thệ đã sớm kết thúc ba cái đối chiến hệ học sinh rất tán thành gật gật đầu khi biết tân tinh hội tin tức về sau bọn hắn thân là học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ học sinh tự nhiên làm xong cùng áp thế lực đấu tranh đến cùng chuẩn bị kết quả nhìn thấy vẻ mặt của mọi người diêu lệ cười ha ha ta biết rõ các ngươi đều rất lợi hại từng cái đều là không tầm thưởng ngự thú sư nhưng những chuyện này hay là chờ chúng ta ra tay xử lý tương đối tốt dù sao đây là chúng ta công tác huống hồ các ngươi đều là đông hoàng tương lai cũng không thể bởi vì này loại sự tình gặp được ngoài ý mớn trần u y ê n rất nhanh tiếp nhận rồi sự thật này h ắ n đương nhiên ước gì không có bửa bộn phi pháp tổ chức tập kích bước nhanh đi đến chìa khóa bí thuật trước mặt diêu ca ta có thể l ờ i còn chưa nói hết liền nghe đến diêu lệ thanh â m vang lên sở tùy tiện sở trần u y ê n nhất thời yên lặng xem ra chính mình cái này một yêu thích đã mọi người đều biết đúng rồi lão sư ngươi đã sớm biết những chuyện này sao chức vụ nhìn về phía tống giáo sư tống giáo sư vẫn chưa trực tiếp trả lời ta là người tổng phụ trách chức vụ nhẹ nhàng t h n g hắng một cái thấp giọng nói lão sư ta không phải chất vấn lựa chọn của ngươi nhưng để cho ta người bình thường này tham dự loại này nguy hiểm nặng nề hành động có thể hay không quá tiểu tử ngươi gan càng ngày càng mập dám cùng lao sư nói như vậy rồi t ổ n g giáo sư chừng mắt liếc hắn một cái Trương d ụ không chút nào sợ hãi cười hì hì nói chỉ có tại ta tôn kính nhất sùng bái nhất trước mặt lao sư ta mới dám nói như vậy t ổ n g giáo sư bất đắc dĩ cười một tiếng phía sau học thuật nghiên cứu không tránh được gặp được cùng loại sự tình ngươi muốn sớm quen thuộc mà lại lần này đã rất an toàn không chỉ có tập sự tiểu đội trong bóng tối bảo hộ đội ngũ chúng ta bên trong còn có trần cố vận tải chức dù nước mắt nhìn về phía trần lên bóng l đột nhiên cảm thấy một trận an tâm đúng vậy à, còn có trần cố vấn tại màn đêm vô tận linh tinh ánh đèn ẩn giấu tại liên miên dãy núi ở giữa thôn tuyên hòa hình dáng tại trong bóng đêm lờ mờ trần n g uyên một đoàn người cuối cùng trở lại thôn tuyên hòa đêm đã khuya cái này vắng vẻ tiểu sơn thôn đã rơi vào trạng thái ngủ say cũng may khu phố cùng trên đường cái có trang bị mới năng lượng mặt trời đèn đường một đường tỏa ra không quá ánh đèn sáng lời nhưng là xua tan nhất định hạt á m trần n g uyên đứng ở cửa nông trường thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng đến nhà ngao ngao thu chương một trăm chín mươi chín vùng núi lớn này không nỡ chúng ta t r ư ớ chân g nỡ chúng Trần ta. Ta về rồi. l u y ê n đứng tại cửa chính giống lên một cuốn họng t hù dọa một đám chim b a y chợt phát hiện đêm đã khuya lao ra t ử tỷ lệ lớn đã sớm đi ngủ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại Giắc. nhóc đầu sắt từ âm ảnh bên trong chậm rãi hiện thân thành thục có thể tin nông trường bảo an tổng phụ trách sùng thú hướng chủ nông trường ném đi hết thể bình thường ánh mắt t r ầ n l u y ê n gật đầu nhóc đầu sắt mấy ngày nay vất vả ngươi、Giắc. nhóc đầu sắt nhìn không chớp mắt biểu lộ không có bởi vì trần u y ệ n khích lệ sinh ra mảy may biến hóa bất luận cái gì một nhà nông trường cũng không thể thiếu khuyết nhóc đầu sắt như vậy thực tế có thể làm ưu tú nhân viên trần u y ê n quyết định cho nhóc đầu sắt ghi lại một công đi đến nông trường trong sân một mảnh đen nhánh chân chân vị không có đợi tại hồ cá bên trong bốn phía yên tĩnh để trần u y ê n ngứa m ẩ y vị vì đâu chẳng lẽ bị điện điện phi miêu lôi kéo làm chuyện xấu đi ngao ngao co ca hít hà trong không khí mùi đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng lên thẳng tắp hướng về đại đường p h ó n g đi đưa mắt nhìn lại nửa tre cửa phòng lộ ra mở nhạt ánh đèn trần liên níu lại co ca dội ra ngón tay đặt ở miệm trước so cái hư thành thủ thế trí thông minh đã sớm xưa đâu bằng nay coca lập tức hiểu rõ điểm điểm đầu sau đó dùng móng vuốt chăm chú che miệng trong mắt lộ ra hưng phấn cùng kích động điện điện phi miêu bọn chúng muốn bị chủ nhân ráo hớn rồi trần u y ê n nhẹ chân nhẹ tay tới gần cửa phòng đỡ lấy vách tường thò đầu ra xuyên thấu qua một cái khe hở hướng về bên trong nhìn lại chân chân vịt ngồi ở trên đế buộc lên quen thuộc nhỏ tập dề nó chính s ở lấy có chút nhô lên bụng nhỏ cánh có tiết tấu đong đưa thần s ắ c say mê hát vịt, vịt chi ca cặc cặc cặc điện điện phi miêu ghé vào trên đế cái đuôi rủ xuống tới trên mặt đất tùy ý lay động nhìn không chuyển mắt trên bàn thình lình có một khay bày biện xương cá mâm tốt tốt tốt cái này tháng ngày trôi qua thật sự là thoải mái bản thân vừa rời đi nông trường hai tiểu gia hỏa này nghiễm nhiên đem nông trường xem như thiên hạ của mình đã trễ thế này lại còn ăn bữa ăn khuya xem tv không biết còn tưởng rằng hai tiểu gia hỏa này mới là chủ nông trường người co ca chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy tức giận vậy mà không đợi chính mình trở về lại ăn vị vịt ngươi thay đổi ngươi không còn là ta tốt nhất đồng bạn trần liên ấn xuống no nghe muốn động đầu chó tiếp tục nhìn trộm trong phòng mục linh chuột một nhà đột nhiên xông ra trần liên mướn mày ám đạo không ổn h ỏ n g rồi một linh chuột một nhà cũng bị vịt vịt cùng điện điện phi miêu làm hư rồi mọi người đều biết vịt vịt là nổi danh lưu manh tuyển thủ luôn luôn tuân theo có thể hốt liền lẫn vào nguyên tắc căn bản đối với ăn đồ vật cùng phơi thái dương bên ngoài sự t ì n h có thể không tham dự cũng không tham dự nông trường cho phép có lưu manh tồn tại nhưng tuyệt đối không cho phép sở hữu nhân viên đều là lưu manh điện điện phi miêu càng là không cần nhiều lời chứ danh chủ ý đại vương lũ tiểu gia hỏa dẫn xuất sự cố tuyệt đối không thể rời đi chủ ý của nó công nhân viên mới đi tới nông trường nhất định phải tận khả năng rời xa hai tiểu gia hỏa này đi thêm tìm n ó c đầu sắt giao lưu học tập nhưng trần u y ê n chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra tại trần u y ê n nhìn trộm phía dưới hai con to con m ộ t linh chuột lấy đi mâm nhảy nhảy nhóp nhóp tiến về phòng bếp hai con tên nhóc m ộ t linh chuột kéo đến một khối khăn mặt tới tới lui lui lau cái b à n thẳng đến cái b à n trở nên sạch sẽ ngăn nắp nhìn không thấy một tia dơ bẩn cùng m ỡ đ ông h i u h a i con m ộ t linh chuột lấy nhau xóa tung cái đuôi to lẫn nhau đ ụ c đụng giống như là đối với mình kiệt tắc cảm thấy phi thường hài lòng chờ chút đây là cái gì tình huống ai đem mộc linh chuột một nhà dạy dỗ thành như vậy trần uyên sắc mặt bám một cái trở nên châm thấp ham vui bùa chân chân vịt cùng điện điện phim yêu cùng vất vả c ẩ n cù công tác m ộ t linh chuột một nhà hình thành so sánh rõ ràng ngao coca ngầm đầu nhìn thấy mặt của chủ nhân biến s ắ c được khó coi nó nhất thời có cố dự cảm không tốt tranh thủ thời gian r ỗ i ra móng vuốt cháy mắt chờ trong chốc lát nhìn thấy chủ nhân chậm chạp không có phê bình giáo hấn bản thân coca rời móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí nhìn lại chủ nhân chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong phòng coca đầu tiên là thở dài một hơi ngay sau đó nội tâm hiện lên một cỗ không giải thích được cảm giác mất mát chủ nhân vậy mà không phê bình mình chủ nhân vì cái gì không phê bình bản thân trần n g uyên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra có thể niên đại xa xưa cửa gỗ vẫn là phát ra nặng nghề kết thanh âm điện điện phi miêu lỗ thai dựng thẳng lên bằng tốc độ kinh người nâng lên đầu cầm lấy điều khiển từ xa ấn xuống tắt máy n ú t b ấm màn hình tivi đột nhiên biến thành đen sau đó điện điện phi miêu giả vờ như chẳng có chuyện gì phát sinh bộ dáng hai mắt nhắm lại làm bộ trên ghế ngủ đ ấ y cà cà chân chân vịt vô ý thức nhảy đến trên mặt đất bối rối cởi xuống trên người tạp dề có thể dày v à một hồi lâu cũng không có cởi ra ngược lại tạp dề tại trên cổ quấn một vòng lại một vòng giắt c chân chân vịt cảm thấy có chút khó chịu bộ pháp trở nên lộn xộn thân thể bắt đầu lung la lung lay không cẩn thận chân chân vịt đặt mông ngồi dưới đất vợ mông cùng ấm áp mặt đất tiếp xúc thân mật nó tùy ý tạp dề treo nghiêng tại trên cổ được rồi vịt vịt ta mặc kệ rồi bày nát chân chân vịt nâng g lên đầu nhìn về phía phía trước quả nhiên là chủ nông trường trở lại rồi chân chân vịt gặp được sắc mặt nghiêm túc chủ nông trường thoát tạp dề thất bại nó khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an có thể vịt vịt cường đại tâm tính để nó cấp tốc khôi phục chân định dù sao vịt vị ta không có làm chuyện xấu chủ nông trường sẽ không lấy chính mình thế nào nga co ca từ trần uyên sau lưng thò đầu ra liên miên kêu gào hai tiếng hướng về phía chân chân vịt nháy mắt ra hiệu trần uyên không để ý đến chân chân vịt hắn chậm rãi đi hướng tv điện điện phi miêu cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt nhưng lại sợ hãi bị trần uyên phát hiện chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt trần uyên đi đến tv trước mặt đưa thay sờ sờ phim truyền hình phần lưng tự lẩm bẩm tv vẫn là nóng xem ra vừa mới sử dụng tới vậy mà không có dấu giếm được chủ nông trường điện điện phi miêu đôi mắt chừng lớn lại cực lực bảo trì chấn định tranh thủ thời gian lại nhắm mắt lại trần uyên đi trở về đến điện điện ph tại một đám tiểu gia hỏa nhìn chăm chú trần uyên chậm rãi mở miệng nhằm vào các người ăn bữa khuya xem tv hành vi ta chân chân vịt đối với lần này không thèm để ý chút nào thậm chí đánh cái thật l ớ n áp dù sao nông trường chỉ có chính mình sẽ tới nước chủ nông trường làm sao cũng sẽ không đem chính mình b ở i đi nhiều lắm là nhiều lắm là phê bình bản thân hai câu phê bình mà thôi vị vị ta không thèm để ý chút nào chỉ cần ngày mai còn có thể phơi đến thái dương chỉ cần thời gian có thể bình thường qua số dưới vị vị ta liền không đáng kể Trước ta Trước ta lớn chúng chúng vùng vùng núi này không nỡ núi lớn này không nỡ Điện điện. hai. hai. điện điện phi miêu sắc mặt lại trở nên ngưng trọng cùng chân chân vị khác biệt điện điện phi miêu tại trong nông trại tác dụng cũng không đặc thù nó vẫn lấy làm kiêu ngạo phát điện công năng ở xã hội hiện nay lộ già phi thường gần cả đặc biệt là tại cơ sở thiết bị hoàn thiện đông hoàng cho dù là vắng vẻ tiểu sân thôn mất điện tình huống cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên phát sinh nghĩ tới đây điện điện phi miêu cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ h o à n g a bản thân sẽ không bị đuổi ra nông trường a nghĩ tới đã từng lang bạn kỳ hồ lang thang tiếp sống điện điện phi miêu cũng không nhịn được nữa trực tiếp nhảy đến trên mặt đất hai cái móng luất ôm chặt lấy trần lên bắt đùi điện điện điện ngầm đầu lộ ra bi thương khuôn mặt ô ô ô không muốn đổi u đi ta a điện điện phi miêu ta còn không có theo đuổi được hạnh phúc của mình Các、cả. nhìn thấy điện điện phi miêu phản ứng chân chân vị động lòng c h ắ cẩn bước nhanh chạy đến trần n g u y ê n trước mặt dùng cánh ôm lấy bên trái hắn bắt đuổi không muốn a chủ nông trường trần n g u y ê n trên c h á n hiện hiện một đạo hát tuyến cái này đều cái gì cùng cái gì a ta lúc nào nói muốn đổi u các ngươi đi rồi trần n g u y ê n bất đắc dĩ cười cười đưa tay hấn xuống hai đứa nhóc đầu chỉ muốn các ngươi không làm ra trái với lệ thường sự tình ta sẽ không đem các ngươi đổi ra nông trường điện điện, điện, điện phi miêu nâng lên đầu nháy máy mắt trần liên đưa tay chỉ mục linh chuột một nhà tiếp tục mở miệng ta là muốn hỏi các ngươi có đúng hay không k h i dễ mấy cái này tiểu ra hỏa rồi điện điện phi miêu đ i ê n cuồng lắc đầu chân chân vịt đồng dạng vung lấy đầu vậy tại sao các ngươi tại hưởng thụ bọn chúng tại quét dọn vệ sinh thừa dịp ta không ở các ngươi có phải hay không k h i dễ bọn chúng rồi t r â n n g uyên ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m hai đứa nhóc điện điện nghe thấy lời này điện điện phi miêu nháy mắt cảm thấy thiên đại h oan uồng nó đem chân chân vịt lôi đến bên người đầu tiên là chỉ chỉ chân chất vịt sau đó nhìn về phía một linh chuột một nhà điện điện điện điện một lát sau trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu ý của ngươi là ngươi t r â n t r â n vị phụ trách dầu chiên mộc linh c h u ộ t một nhà quét dọn vệ sinh vì ăn cá các ngươi đều làm ra công hiến điện điện phi miêu liên tục gật đầu điện điện phi miêu nói là sự thật sao trần u y ê n nhìn về phía mộc linh c h u ộ t một nhà cái này bốn cái tiểu gia hỏa đi tới nông trường thời gian hơi ngắn lại một mực trốn ở trên cây cùng trần u y ê n cùng với các s ủ n g thú giao lưu rất ít một khi phát sinh lão công nhân khi dễ bắt nạt công nhân viên mới ác liệt sự t ì n h trần u y ê n tuyệt đối nghiêm trị không tha cũng may hắn hiểu rõ chân chân vị cùng điện, điện phi miêu hai tiểu gia hỏa này mặc dù lăn l u n điểm nhưng tuyệt đối không phải loại tính cách này bốn cái mộc linh chuẩn ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i cuối cùng con kia hình thể lớn nhất m á trái có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương mộc linh chuột đứng dậy vì phân chia trần n g u y ê n đem cái này mộc linh chuột gọi là mặt sẹo chuột h ư u h ư u h ư u mặt sẹo chuột biểu thị điện điện phi miêu cùng chân chân vị không có khi dễ bọn chúng không có ép buộc bọn chúng những chuyện này đều là bọn chúng tự nguyện làm điện điện điện điện phi miêu không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực trần n g u y ê n biểu lộ cổ quái thật là tự nguyện làm h ư u mặt sẹo chuột gật đầu trần liên quan sát mộc linh chuột một nhà muốn nói lại thôi vậy nếu không ta cho các ngươi chướng chút tiền lương các ngươi dừng một chút hắn vẫn nói ra nội tâm ý nghĩ Các ngươi về sau quét hỗ trợ dù ọ bọn n nông trường vệ sinh. không chúng nhà thân cận chủ nông trường, thu hoạch được chủ nông trường hào cảm tốt nhất cơ hội. Vì tốt hơn sinh tồn không có quan gật gật Mặt chuột chút một thu tốt tốt tiếp, mệt được vệ Vì hệ. Hieu. hội. điểm mỏi chủ hoạch chủ hào khổ chút đầu. cảm xèo do cơ có dự d Đây là là dù là lại nhiều đánh mấy phần công đều có thể hiểu l â m giải trừ còn tiện thể thuê một linh chuột một nhà hỗ trợ quét dọn vệ sinh trần u y ê n không khỏi âm thầm nói thầm tưới nước có thôi hoa có canh cửa có hiện tại đánh liên tục quét vệ sinh đều có không biết có hay không có thể làm đầu bếp sùng thú cứ như vậy trần n g uyên mỗi ngày công tác liền chỉ còn lại giám sát lũ tiểu gia hòa chăm chỉ làm việc sau đó khắp nơi tản bộ là được trực tiếp thực hiện thời đại mới nông trường tự động hóa làm việc được rồi thời gian không còn sớm đều đi về nghỉ ngơi đi suy nghĩ l o e qua trần n g uyên mở miệng điện điện điện điện phim i ê u như chút được gánh nặng thân hình đột nhiên thoát ra cơ hồ hóa thành một đạo tia chớp màu vàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cà cà c c t r â n chân, chân v ị t bọ dậy cùng coca kể vai sát cánh cùng đi ra khỏi đại đường ngao ngao ngao coca chia sẻ lấy lần này lên núi phát sinh tất cả mọi chuyện dẫm lên vỡ vụ đánh trăng vòng quanh chân chân vịt chạy rồi tầm vài vòng chân chân vịt mặc dù rất buồn ngủ rất buồn ngủ nhưng suy xét đến có ca chia sẻ nhiệt tình càng ngày càng lửa nóng vẫn là cố nén bối rối thỉnh thoảng gật đầu phụ họa tất cả thật kích thích vịt thật mạo hiểm vịt có ca ngươi thật lợi hại vịt ánh trăng kéo ra hai đứa nhóc c á i bóng có ca cái đuôi càng vểnh càng cao vị t vị thân t thể càng ngày càng còng lưng không ngừng ngáp một cái đi tới hồ cá có ca nghiêng đầu nhìn một cái lúc này mới phát hiện chân chân vịt không biết lúc nào đã nhắm mắt lại nằm dạp trên mặt đất, người, miệng, trên mặt đất cùng chân vịt g ú t vào với nhau hôm sau sáng sớm chân nguyên một giấc này ngủ được vô cùng thoải mái mấy ngày mọi m ệ n h tan thành mây khói tinh thần trở nên sung mãn rời giương mặc quần áo đẩy cửa phòng ra đi tới nông trường sáng sớm do rét vẫn lạnh lẽo cũng may nu hòa ánh nắng đâm rách tầng mây rơi vào trên người ấm áp chân chân vịt đã sớm phơi nổi lên thái dương nằm ở trên tảng đá lớn không n ú ụ đ í c h vù vù một linh chuột một nhà từ sáng sớm liền bắt đầu b ậ n rộn bọn chúng đầu tiên là thôi hóa linh thực sinh trường sau đó nghiêm túc quét dọn phòng ốc trong trong ngoài, ngoài. bọn chúng làm việc l ư l o t hoàn toàn không có lời biếng công tác hiệu xuất phi thường cao ít đi trần uyên cùng trần vĩ nghị đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít nhìn qua vất vả cần cù công tác một linh chuột một nhà trần uyên sờ sờ cái cảm thấp giọng nói nếu không cũng cho bọn chúng xây một cái nhà trên cây à. làm nông trường nhân viên lẽ ra có được chính mình ký túc xá có lần trước kiến tạo nhà trên cây kinh nghiệm lần này hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng nghĩ tới đây trần uyên nói một câu xúc động ta thật sự là nhất có lương tâm chủ nông trường ngâm ngâm từ khi ra đời đến nay liền tại nông trường công tác song sinh hoa thiếp nhẹ gật đầu ă hôm, hôm nay là tống giáo sư một đoàn người rời đi thời gian trần văn hạo ngược lại là bị tống giáo sư chủ động yêu cầu lưu tại thôn tuyên hòa nghỉ ngơi mấy ngày có lẽ tống giáo sư vậy chú ý tới trần văn hạo trên đầu tóc càng ngày càng thưa thớt mà nghe nói khương vấn ngưng cùng băng tinh nguyễn miêu sắp rời đi điện điện phi miêu vậy theo tới nó còn không có từ bỏ hạnh phúc của mình ta lần trước từng nói với ngươi nhường ngươi biểu hiện ra điểm nhấp nháy biểu hiện ra bản thân năng lực không phải nhường ngươi trực tiếp phát động công kích không muốn cái gì đều học chân chân vịt như vậy sẽ chỉ hỏng rồi ngươi ngươi muốn lấy được nó hảo cảm mà không phải bị nó c h á n ghét nô、no, một phương diện ngươi muốn biểu hiện ra bản thân đối với nó thưởng thức một phương diện khác thì phải giữ một khoảng cách đừng quá mức tại chủ động quá chủ động nam hải tử thường thường không có kết cục tốt trần n g u y ê n tận tình khuyên bảo vì điện điện phi miêu truyền thụ lấy kinh nghiệm cái sau trong mắt nở rộ trí tuệ quan mang ta hiểu rồi lần này ta nhất định sẽ thành công đi tới chỗ làm việc điện điện phi miêu liếc mắt liền nhìn thấy ghé vào k ư ơ n g vấn ngưng trên vai băng tinh với miêu lập tức hai mắt sáng lên có thể nó nhớ tới trần n g u y ê n ân cần dạy bảo cưỡng ép khắc chế nội tâm kích động nhàn nhạt x ô n g băng tinh h u y ễ n miêu nhẹ gật đầu nghèo băng tinh h u y ễ n miêu cảm thấy điện điện phi miêu có chút quen mắt tựa hồ ở nơi nào gặp qua thế là chăm chú nhìn thêm điện điện nó đang nhìn ta nó đối với ta có hứng thú điện điện phi miêu nội tâm cùng hỉ lại không chút biến sắc lại lần nữa nhàn nhạt gật đầu lần này băng tinh h u y ễ n miêu vậy mà trực tiếp nhảy đến trên mặt đất ngện bước ưu nhã bộ pháp đi hướng điện điện phi miêu điện điện, điện điện điện phi miêu nội tâm cùng hỉ kích động cơ hồ muốn sông ra đại não có thể nó lại một lần nữa ép buộc bản thân tỉnh táo hạnh phúc đang ở trước mắt thêm dầu cố lên điện điện phi miêu băng tinh huyễn miêu dừng ở điện điện phi miêu ngay phía trước đôi sắc nhãn tinh tế ước lượng màu trắng bạc lông tóc tại ánh n ắ n g chiếu dọi hiện ra mê người quan mang trong lúc nhất thời điện điện phi miêu ánh mắt toàn bộ bị băng tinh huyễn miêu c h i ế m cứ nghèo băng tinh huyễn miêu lại quan sát điện điện phi miêu đằng sau trong con ngươi lộ ra một tia điều tra chân chân vịt không có tới sao nhuận chân chân vịt điện điện phi miêu xứng sở ở tại chỗ trong đầu không ngừng tiếng vọng băng tinh huyễn miêu vấn đề nguyên lai、like、nó từ đầu đến cuối chỉ quan tâm chân chân vịt trần u y ê n ngồi sổn người xuống nhìn qua thất hồn lạc phách điện điện phi miêu muốn nói cái gì an ủi nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở thật dài tính toán một chút băng tinh h u y ễ n miêu nhất định cùng khương vấn ngưng trở lại phồn hoa thành phố lớn ở lâu đại sơn điện điện phi miêu chú định cùng nó vô duyên trải qua cái này một ít nhạc đệm đám người cười ha h a trần u y ê n lại chú ý tới bọn hắn thu thập xong hành lý chuẩn bị đi rồi sao tống giáo sư gật đầu ăn cơm chưa xong liền đi dừng một chút hắn nói bổ sung còn muốn cùng học viện ngự thú vân hoa tiến hành giao lưu cần mau chóng đi qua một chuyến lục nhiên dựa vào trên tường một tay cho vào túi, Có có h cười cười, lục nhiên nghe nói qua vị này danh khí cực cao thiên tài ngự thú sư trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ hắn đã có thể được đến trần lao sư công nhận xem ra thực lực rất không tệ ta có chút cảm thấy hứng thú trần uyên mỉm cười gật đầu cũng rất nhanh nhớ tới một cái chuyện trọng yếu thần sắc trở nên không được tự nhiên trang giản bạch chủ lực sùng thú là băng hệ nghiêm nông quyền lục nhiên thì là hỏa hệ sở trường ngự thú sư hai người một khi chạm mặt tiểu trang đồng học giữ nhiều l ã n h ý t a trần l u y ê n âm thầm suy nghĩ nhưng lịch thuộc tính đối chiến là mỗi vị ngự thú sư bắt buộc hóa để trang giản bạch nhiều hấp thu kinh nghiệm giáo hấn chưa chắc không phải một chuyện tốt cùng thời khắc đó tống giáo sư nhìn về phía trần l u y ê n ánh mắt phi thường phức tạp miệng của hắn giật giật nhưng không có nói ra mời trần l u y ê n đi học viện dạy học lời nói loại này mời nói hai ba lần là đủ rồi lại nhiều dễ dàng để cho người phiên lòng tống giáo sư quyết định sau khi trở về lại theo viện trường thật tốt thương lượng chuyện này tranh thủ mở ra để trần u y ệ n động tâm điều kiện mà ở trần u y ệ n không có ở đây thời điểm chức vụ cùng trương hạo đã biết nhau đồng thời tình cảm cấp t đã đạt tới kề vai sát cánh trình độ hai người dòng họ một dạng cũng đều chịu đến cùng một loại sùng thú thích tính cách cũng so với vì gần chạm mặt liền có trò chuyện không hết chủ đề h ả o huynh đệ chờ ngươi lần sau tới ta mời ngươi đi tắm suối nước nóng trương hạo vung tay lên hào khí vặt trượng cây bên này còn có suối nước nóng trưng dụ s ữ n g sở trương hạo cười hắc hắc ta gần nhất mới phát hiện ở một cái trong sân động còn không có bị những người khác phát hiện chờ ta nghĩ biện pháp khai phát một lần đến lúc đó toàn bộ nam nữ hôn h ọ tắm hai người lết nhau hết thảy đều không nói bên trong trần uyên thì là bị diêu lệ kéo đến một bên đi t r ầ n cố vấn không biết ngươi là có hay không nguyện ý đảm nhiệm tập sự bộ đặc thù cố vấn diêu lệ đi thẳng vào vấn đề trần n g u y ê n quyết đoán lắc đầu diêu ca ngươi vậy tin h tưởng tính cách của ta một cái hiệp hội cố vấn liền đủ ta bận rộn diêu lệ sớm biết trần n g u y ê n đáp lại m ặ t không đổi sắc mỉm cười đây là đặc thù cố vấn không cần ngươi trả giá quá nhiều tinh lực dừng lại một chút hắn tỉ mỉ giải thích nói trở thành đặc thù cố vấn ngươi cùng tập sự bộ chính là quan hệ hợp tác không cần chịu đến quản hạt cùng trói buộc chẳng qua là khi chúng ta gặp được khó giải quyết đặc thù sự kỹ lúc hy vọng ngươi ra tay trợ giút đến lúc đó vô luận n g ư y i là có hay không trợ giúp chúng ta giải quyết sự kiện đều có thể thu hoạch được một bút điểm công hiến trần cô vấn đề nghị này thế nào từ khi bọn hắn báo cáo trần nguyên tin tức về sau mời chào trần nguyên chuyện này liền chịu đến các lãnh đạo cao độ coi trọng đồng thời tây nam khu vực có một vị bộ trưởng đối trần nguyên thực lực cho ra cao độ đánh giá chứng giam tại trần nguyên bản thân ý nghĩ khó mà cải biến các lãnh đạo đành phải lùi lại mà cầu việc khác đặc biệt chỉnh ra một cái đặc thù cố vấn kỳ thật thì tương đương với hợp đồng lao động nếu như tương lai trần u y ê n cải biến ý nghĩ lại thay đổi hiệp nghị cũng không muộn đặc thù cố vấn trần u y ê n ánh mắt chấp lên, do dự một chút sau gần gần đầu. tốt ta đáp ứng rồi nhân gia tập sự bộ đều có thành ý như vậy mà lại sẽ không làm nhiễu ngày thường sinh hoạt hắn không có lý do cự tuyệt tập sự bộ như thế bao nhiêu lợi hại ngự thú sư tỷ lệ lớn sẽ không xuất hiện cần bản thân giúp một tay tình huống tốt trần cố vấn ta xin đại biểu tập sự bộ toàn thể thành viên hoan n g h ê n sự gia nhập của ngươi diêu lệ vui mừng q u á đỗi cùng trần u y ê n nắm tay ăn cơm chưa xong ly biệt thời khắp đến cáo biệt tự nhiên không tránh được đối trần u y ê n cùng với nơi đó nhân viên công tác một phen cảm tạ cùng với đối với lần này điều tra nghiên cứu hành động thuận lợi hoàn thành cảm b ọ dần dần lại lại. ngao h ắ ngao một mảnh hồng diệp nhẹ nhàng rơi vào coca trên núi có chút ngứa một chút coca nhịn không được hắt hơi một cái quanh thân bỗng nhiên quấn lên cùng phong cùng phong gặp hét rơi xuống hồng diệp như dòng quấn gió nhảy lên vũ đạo có chút hồng diệp phiêu a phiêu hướng về phương xa lướt tới khương vẫn ngưng lái xe cửa sổ thông khí trên vai băng tinh nguyễn miêu nghiêng đầu nhìn về phía không ngừng xẹt qua phong cảnh một người một mẹo đều rất trầm mặc đột nhiên một mảnh hồng diệp bay tới băng tinh h u y ễ n miêu phun ra một luồng hơi lạnh bị đông cứng hồng diệp liền b ữ n g vàng rơi vào trên đầu mình k h ư ơ n g vấn ngưng nhặt lên mang theo từng tia từng tia hàn ý hồng diệp đôi mắt đẹp nở rộ ý cười còn có một cái vật kỷ niệm ừ đến từ tần lĩnh hồng diệp xem ra vùng núi lớn này cũng rất không nỡ chúng ta chương hai trăm kỳ thật ta cùng trần cố v ẫ n chia 5 năm năm chương hai trăm kỳ thật ta cùng trần cố v ẫ n chia năm năm đối với thần bí r ừ n g r ậ m điều tra nghiên cứu hành động có một kết thúc tiếp xuống liền do tống giáo sư đám người chỉnh lý cùng phân tích thu thập tư liệu các lãnh đạo chế định liên quan tới thanh thương một hệ li những chuyện này không cần trần nguyên n ọ c lòng hắn chỉ dùng yên lặng chờ đợi điểm cống hiến là đủ lần này thu hoạch tương đối khá không chỉ có thu hoạch được đại lượng nguyên điểm sắp cũng nhận được một bút phong phú điểm cống hiến đủ để cho mấy cái tiểu gia hỏa lại lần nữa tiến g i n a i mà giải tỏa tiến g i a i phương thức về sau lại đem ngựa không dừng vó thu thập tiến g i a i tài nguyên làm sao cảm giác càng ngày càng bận rộn rồi cũng may nông trường đã thực hiện tự động hóa làm việc không cần trần nguyên n ọ c lòng giảm mất rất nhiều dường g công phu nhiệm vụ của hắn bây giờ rất đơn giản giải tỏa lũ tiểu gia hỏa tiến gia điều kiện song sinh hoa tiếp chính là phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan tốt nhất ví dụ chỉ là tiểu gia hỏa này đừng có chút lệnh trần liên đối với nó định vị rõ ràng là chữa trị hình sung thú tiểu gia hỏa nắm giữ độc hệ kỹ năng độ thuần thục lại càng ngày càng cao nhưng trần n g u y ê n có đôi khi sẽ nghĩ từ xưa độc y không phân ra là một vị ưu tú bác sĩ nắm giữ một chút độc thuật cũng rất hợp lý a làm phát sinh y hoạn mâu thuẫn nắm giữ một thân độc thuật mới có thể càng thêm bảo vệ mình nhưng nhìn lấy t i ê u dung ngọt ngào hoạt bát song sinh hoa tiếp trần u y ê n vẫn là thở dài nguyên ca buổi chiều có chuyện gì sao t r ư ơ n g dù đi tới nô、no, không có việc gì trần u y ê n trả lời điều tra nghiên cứu hoạt động kết thúc hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian sau đó chuẩn bị chiến đấu tần tỉnh giới thứ nhất ngự thú sư giải thi đấu chúng ta đi tắm suối nước nóng đi trương hạo nhét khoe miệng lại nhìn phía trần văn hạo hạo ca vậy một đợt tới chúng ta nơi này lúc nào có cái suối nước nóng trần liên từ nhỏ ở thôn t u ê n hòa lớn lên chưa từng nghe nói phụ cận có suối nước nóng tần linh tuy có lấy phong phú suối nước nóng tài nguyên có thể hết lần này tới lần khác thôn t u y ê n hòa phụ cận không có khoảng cách gần nhất suối nước nóng khoảng cách thôn t u y ê n hòa khoảng chừng mấy chục cây số có thể nghĩ lại linh khí khôi phục sau địa hình sinh ra cải biến xuất hiện một cái suối nước nóng tựa hồ thật hợp lý phía tây trương hạo đưa tay chỉ làng phía tây trước mấy ngày có một con bạo vân tức ở bên kia phát hiện nói là có một cái nóng hôi hồi đầm nước đây không phải suối nước nóng là cái gì dứt lời một trận lệnh leo gió rét gào t é p tới tiến vào trương hạo trong cổ áo của hắn nắm thật chặt y phục xoa tay gọi ra một cỗ nhiệt khí uyên ca thời tiết này càng ngày càng lạnh đ o á n chừng không có mấy ngày liền muốn tuyết rơi mùa đông cùng tắm suối nước nóng xứng nhất rồi trần u y ê n gật gật đầu mùa đông tắm suối nước nóng có một đống lớn chỗ tốt bao quát nhưng không giới hạn trong s u ố tiến t huyết dịch tuần hoàn cường ngân hóa huyết làm dịu mệnh n h ọ c vương lỏng thể sát tinh thần vân vân chủ yếu nhất là đây là một cái không cần vé vào cửa d i ã suối nước nóng mắt thấy trần u y ê n trong mắt lộ ra nồng hậu hứng thú trương hạo nhìn về phía trần văn hạo hạo ca ngươi đây ở trong mắt trần văn hạo hai người t r h n thảo luận suối nước nóng không có chút nào đầu kia tự hành tiến d i a i tuyết vân sói càng có lực hấp dẫn hán quyết đoán lắc đầu các ngươi đi thôi ta còn có một ít đầu đề trần u y ê n lắc lắc đầu mấy ngày nay liền h ả o h ả o nghỉ ngơi đừng cả ngày nhớ thương ngươi học thuật nghiên cứu thế giới này rời ngươi lại không phải không xoay chuyển trần văn h ả o nói ca thế nhưng là trần u y ê n đối lao đệ giải thích mắt điếc tai n g ờ ánh mắt rơi vào cái sau càng thêm thưa thất trên đỉnh đầu ngươi cũng không muốn qua hai năm biến thành một người đầu chọc a trần văn hạo sắc mặt bình tĩnh đầu chọc không có gì không tốt còn có thể giảm bớt quản lý thời gian trần uyên khỏe miệng giật một cái biết do rất đúng có chủ kiến lao đệ quang sử dụng miệng đ ộ n vô dụng thế là nghiêng đầu nhìn về phía trương hạo hạo tử mở cửa t h ả chó đúng vậy trương hạo lớn tiếng đáp lại ngao ngao a co ca ngao ngao kêu gào vào da trần văn hạo tại hai người thân mật khuyên bảo cuối cùng đồng ý tiến đến tắm suối nước nóng nhưng ở này trước đó trần uyên trở lại nông trường hỏi thăm phải chăng có tiểu gia hỏa cùng nhau quá khứ c c cả. t r â n t r â n vịt lắc lắc đầu đối với lần này không chút nào cảm thấy hứng thú xa như vậy vịt, vịt ta mới lười nhác quá khứ trần uyên từ đầu đến cuối cũng không có suy xét vịt, vịt chỉ là lễ phép tính hỏi thăm một lần vì tình gây thương tích điện điện phi miêu vừa về tới nông trường liền quận mình đến nhà gỗ nhỏ bên trong đôi tắm suối nước nóng không chút nào cảm thấy hứng thú không đúng điện điện phi miêu trải nghiệm hẳn là chưa nói tới vì tình gây thương tích nó cùng băng tinh h u y ễ n miêu giao lưu cũng không có vượt qua ba phút đáng thương điện điện phi miêu cần cù chăm chỉ một linh chuột một nhà tự nhiên vậy lựa chọn tự tuyệt bọn chúng đang bận quét dọn việt tử đ a n g không ra thời gian đi hưởng lạc đến như nhóc đầu sát trần liên thậm chí không có hỏi thăm tắm suối nước nóng hưởng lạc những chuyện này sẽ chỉ quáy dày ta chăm chỉ làm việc sẽ chỉ ảnh hưởng ta bảo vệ cẩn thận toàn bộ nông trường thế là trần u y ê n mang theo đ ố lửa coca cùng với s o n g sinh hoa thiếp lại để cho lạc vẫn giác thú hỗ trợ mang một chút tốt đồ vật liền đi theo trương hạo xuất phát cùng hoạt bát hiếu động từ đầu đến cuối chạy trước tiên coca khác biệt lợn rừng giáp s á m từ đầu đến cuối bạn tại trương hạo bên người thân hình khổng lồ chăm chú dựa vào hắn nếu như xem nhẹ hình thể của nó trái ngược với chỉ dính người mèo trương hạo trên đường đi thao thao bất tuyệt nông g i a nhà ạ khoảng thời gian này sinh ý cũng không tệ lắm có thể là bởi vì trên dưới núi tuyết hấp dẫn một nhóm du khách bất quá cũng có thể bởi vì chúng ta thôn danh khí càng lúc càng, lớn, cơ sở thiết bị càng, ngày càng tốt danh tiếng tại trên mạng coi như không tệ ta gặp được không ít chủ blog đều ở đây trên mạng để cử chúng ta thôn nói cái gì đây là thất lạc ở trong núi lớn thế ngoại đào nguyên hắn t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ những n à y chủ blog so với chúng ta những n à y dân bản xứ còn có thể thổi liền cái này tiêu đề đều có thể hấp dẫn không ít người đây là chuyện tốt trần u y ê n mỉm cười l à ừ đại gia năm nay đều có thể qua tốt năm trương hạo sắc mặt qua loa nghiêm túc nhưng lại rất nhanh trở nên c ư ờ i đùa t í tưởng trở sang năm ta lại xây dựng thêm một lần nông gia nhạc bây giờ quy mô có chút nhỏ rồi mà lại sùng thú thuê phục vụ cũng không tệ lắm ta gần nhất hướng triệu đại thúc vương đại thẩm bọn hắn mượn tới một chút sùng thú gia nhập ta thuê phục vụ bên trong sau đó cùng bọn hắn chia thành bạo vân tức bên này í t lợi cũng không tệ chính là bọn chúng số lượng hơi ít cũng không đủ cầu có thể bay sùng thú đối với g i ã ngoại lịch luyện ngự thú sư tác dụng cực lớn chỉ t i ế t loại này sùng thú cũng không tốt bắt giữ có ngự t h ú sư t ư ơ n g đối tớt h h ư a t bạo vân tức dẫn đường online về sau không chỉ có thể hỗ trợ dẫn đường còn có thể cảnh giác hoàn cảnh chung quanh chịu đến nơi khác ngự thú sư nhóm nhất trí khen ngợi đương nhiên nếu như cơm nước để bạo vân tức không hài lòng rất dễ dàng để bạo vân tức nổi dẫn tiến tới tiêu c cũng may tuyệt đại đa số n g ự thú sư đều không thèm để ý một chút đồ ăn có n g ự thú sư thậm chí để bạo vân tức mỗi ngày ăn vào bụng chống đỡ theo thống kê từ bạo vân tức dẫn đường phục vụ sau khi lên mạng đã có sáu con bạo vân tức béo phì nhu cầu cấp bách giảm béo mà chịu đến hoan nghênh nhiệt liệt bạo vân tức dẫn đường cũng vì trần n g uyên cùng trương hạo mang đến một bút phong phú thu nhập t r ư ơ n g hai trăm kỳ thật ta cùng trần cố vấn chia 5 năm năm m ư ơ hai chương hai trăm kỳ thật ta cùng trần cố vấn chia 5 năm mươi hai trương hạo hào khí và trượng hắn bây giờ bên ngoài thân phận tuy chỉ là ngự thú sư chỗ làm việc nho nhỏ viên chức có thể đoán chừng không được bao lâu liền sẽ thêm ra một cái thôn tuyên hòa đệ nhất giàu danh hiệu trong bất chi bất giác ba người đi đến trong một cái sơn động ghé qua tại thật dài vách đá trong thông đạo nơi này đủ bí ẩn a trần u y ê n cảm khải nói trần văn hạo chậm rãi lên tiếng suối nước nóng nhiều hình thành tại núi cao vực sâu đứt g â y mang cùng đ ị a n h i ệ t hoạt động khu sa thạch hòa sơn nam không đợi hắn nói xong trần liên nhịn không được ngáp một cái cảm giác trở lại địa lý t r ê lớp buồn ngủ xuyên qua vách đá thông đạo cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng một cái diện tích khá lớn suối nước nóng đập vào mí mắt ánh nắng sớm đã tiêu tán sắc trời tối tăm mờ mịt suối nước nóng sương mù lên cao biến mất ở hai bên cao lớn ngọn núi bên trong cái này suối nước nóng tứ phía đều là núi cao vách đá vẹn vẹn có một đầu vách đá thông đạo có thể đến nơi này vị trí cực kỳ ẩn ấp đoán chừng chỉ có bạo vân tức loại này có thể bay sùng thú có thể phát hiện nhưng giá suối nước nóng bản thân liền cần cực tốt tính bí mật trần uyên đi học lúc từng đi vân tỉnh du lịch con đường n ậ giang lúc đi ngang qua một cái tên là băng ghế canh địa phương nơi này liền có mấy cái thiên nhiên suối nước nóng mỗi khi gặp tháng riêng s dân bản xứ liền sẽ ở chỗ này tiến hành hội bể tắm tiến hành hát đối bắn n ỏ lên núi lao bên dưới núi lựa chờ hoạt động trong đó liền bao quát nam nữ tắm trung tắm, tắm, tắm suối nước nóng mà lại bọn hắn sẽ ở phụ cận dựng lều vải ngâm chính là m ộ ư ơ i ngày qua trong lúc đó phổ thông du khách cũng có thể miễn phí gia nhập nhưng trước mắt vị trí này ẩ nút n thiên nhiên s thêm đá khí lưu hình lẫn vào không biết từ nơi nào bay tới nhàn nhạt hương hoa tại mà tao chìm nổi tại chỗ ba nhân tính đường nhất trí cũng đều là từ nhỏ chơi đến lớn người anh em đối mặt nóng hôi hổi suối nước nóng hoàn toàn nhịn không được t h u ầ n thật ụ c liền nóng vừa tiến vào trong nước trần n g u y ê n liền rõ ràng cảm nhận được nóng hở nhiệt độ cái này đoán chừng phải bảy tám mươi độ rồi đổi lại người bình thường đoán chừng không thể chịu đựng được cũng may trở thành ngự thú sư về sau trần n g u y ê n kháng nhiệt độ cao năng lực tăng tiến không ít đoán chừng có thể cùng rất nhiều nữ sinh đánh đồng với nhau từng có bạn gái bằng hưu hẳn là rất rõ ràng nữ sinh nước tắm nhiệt độ muốn vượt qua nam sinh không ít cái gì ngươi không có bạn gái a cái này suối nước nóng có chút kỳ quái ngâm ngâm trần liên bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng hãy cùng ăn s o n g linh ngư một dạng trong bụng có một cốt như ẩn như hiện dòng nước gấm không ngừng lưu động cái này hiển nhiên không phải phổ thông suối nước nóng trần văn hạo chậm rãi lên tiếng đoạn thời gian trước có một nơi phát hiện một rất kỳ quái suối nước nóng ở bên trong minh tưởng có thể tăng lên hiệu suất mà lại trường kỳ ngâm tẩm có thể tăng lên ngự thú sư cùng sùng thú tố chất thân thể thậm chí có thể chậm chạp chữa trị thương thế cái này suối nước nóng có lẽ đúng là như thế đây quả nhiên là một nơi tốt trương hạo hai mắt sáng lên đáng tiếc chỉ chúng ta ba cái đại nam nhân tăm suối nước nóng hắn ngâm mình ở trong nước lượn lờ sương mù c h e lấp như ẩn như hiện khuôn mặt nhưng trong giọng nói rõ ràng kẹp lấy nồng nặc thất vọng trần u y ê n liếp xéo liếp mắt nhàn nhạt mở miệng ta chờ chút liền ghi âm đem ngươi nói lời phát cho bạn gái của ngươi trương hạo s ắ c mặt cứng đờ cha ta sai rồi nước suối mặt tản ra sương mù bay tới bày b i ể n mới mẹ hòa quả m ơ gỗ đây chính là trần u y ê n đặc biệt để lạc vẫn giác thú mang tới tốt đồ vật cho dù là giã suối nước nóng cũng muốn tận khả năng tăng lên hạnh phúc độ các ngươi cũng xuống đi trần liên tựa ở trên thềm đá quay đầu nhìn qua đứng ở một bên lũ tiểu gia hỏa ngao ngao n coca có chút ưu hoán ngắm u nhìn trần liên lại lần nữa đứng ra hướng về phía trước vừa mới tới gần thêm đá coca liền lại dừng bước lại màu xanh lam đôi mắt thật lâu nhìn chăm chú tỏa ra nhật khí suối nước nóng tắm suối nước nóng cùng đại tỷ đầu sử dụng ra kỹ năng không giống cái sau sẽ chỉ ngắn mùi bị bỏng toàn thân đem lửa dập tắt là tốt rồi tắm suối nước nóng cũng không một dạng toàn thân cao thấp mỗi cái bộ vị đều bị nhiệt khí chỗ vây quanh nóng hổi nước nóng thấm vào lông tóc giống như bị vây ở trong nham tương coca còn đang suy nghĩ miên m à n đã thấy trần uyên đưa tay phải ra cầm ra coca một cái móng vớt nhẹ nhàng dùng s ứ c xuống đây đi ngươi ngao ngao a coca sốt u ruột tiêu gạo thân thể cũng không thụ k h ô n g chế rơi vào trong ô tuyển thân thể nháy mắt bị nước nóng t h ô n vệ nóng nóng nóng coca lay lấy móng vớt ý đồ chạy đi lại bị trần uyên ân xuống đầu chó đ ư n g sợ tĩnh tâm cảm thụ d ừ n g một chút hắn vừa cười nói ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được lời nói làm sao trở thành khắp thiên hạ lợi hại nhất ngưng phong lược q u y ề n ngao coca không d á y rồi rồi một lát sau coca học trần n g uyên tư thế đứng thẳng nửa người trên hai cái móng vớt khoác lên trên thềm đá t hưởng thụ lấy nhiệt khí vớt ve toàn thân khỏe miệng càng ngày càng d ư n g lên ngao ngao đột nhiên coca một cái đâm đầu xuống dưới nước trong nước một lát sau tuôn ra nhiệt khí mặt nước nổi lên bong bóng coca phun bong bóng ưng n cục từ trong nước chui ra ngoài vô sự tự thông bắt đầu chó bảo thức bơi lội ngâm ngâm song sinh hoa thiếp tại trần u y ê n trợ giúp ngồi xuống tại coca trên lưng mặc cho coca trở mình ở trong suối nước nóng du động suối nước nóng rất lớn đủ để cho hai đứa nhóc chơi hết h ư n g trần u y ê n nhìn về phía đốm lửa tới phía ngươi đốm lửa không phải thông thường loài chim sinh vật ước nhẹp lông vũ đối với nó không hề ảnh hưởng chiếm chiếp đốm lửa cũng không có giống như coca biểu hiện ra kháng cự cùng tranh né nó đứng ở trên thềm đá vung khét cánh c a m hồng vũ nhọn dính vào g i ọ t nước liền dâng lên nhỏ bé hơi nước nó chậm rãi đem móng phải thấm vào trong nước lại bị phun trào nhiệt lưu cả kinh phành khét cánh trong mắt lóe lên một tia rõ ràng b trần u y ê n cười ha ha coca muốn cười nhưng lại không dám cười đành phải dùng móng vuốt che miệng bả vai lắc một cái lắc một cái thu đốn l ử a hai mắt chừng một cái toàn thân hiện lên diễm lưu trong chốc lát suối nước nóng nhiệt độ cấp tốc lên cao coca lập tức cảm thấy hỏa thiêu cái mông tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ ngao ngao a đại tỷ đầu ta sai rồi ta không nên chế rêu ngươi hỏa d i ễ m biến mất hầu như không còn đốn l ử a tại một đám kính sợ trong ánh mắt ngâm vào trong ô tuyển dòng nước phủ chuyển động thân thể lợn ừ n g giáp xám cũng phải cùng trương hạo một đợt tắm suối nước nóng phi phò phi p h ò nó hiếp hai mắt ước lựa một phen trương ứ đất, ớ c khởi ư hạo sắc mặt đại biến nhìn qua s u n g phong mà đến lợn rừng giáp s á m dùng sức v ớ i tay cái sau tốc độ lại càng lúc càng nhanh đông lợn rừng giáp s á m nhảy vào trong nước cột nước cầm vang dâng lên qua mấy giây mới phần phật rơi xuống toàn bộ suối nước nóng mực nước cơ hồ trong nháy mắt bên trong dâng lên không ít mọi người tóc lại lần nữa bị nước nóng xối liền ngay cả song sinh hoa thiếp tiểu ra hỏa này cũng không có m i ệ n đi một nạ ngâm song sinh hoa thiếp v à người trong ánh mắt lóe lên một t i a m mờ mịt ngao ngao coca nhất thời gấp r ộ i r a móng nuốt tại song sinh hoa thiếp trước mặt cơ cơ cái sau lại không phản ứng chút nào hỏng a thiểu da hỏa bị hù ngốc rồi ngâm ngâm nhưng mà sau một khắc song sinh hoa thiếp vỗ tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tràn đầy hưng phấn còn muốn chơi còn muốn chơi coca cuối cùng thở dài một hơi t r ư ơ n g hai trăm kỳ thật ta cùng trần cố v ẫ n chia năm năm ư ba chương hai trăm kỳ thật ta cùng trần cố v ẫ n chia năm năm ba trọng yếu cấp tuyển thủ lạc vẫn giác thú cuối cùng đ ă n trảng nó bây giờ trọng lượng không thể so với lợn rừng giáp sảm kém một khi nhảy xuống nước lại lần nữa dần lên một cỗ cột nước ngâm ngâm song sinh hoa thiếp phi thường cổ động nhiệt liệt vô tay suối nước nóng dần dần bình tĩnh lại ba người l ặ n g lặng ngâm mặc cho nhiệt khí bao phủ toàn thân thể xác tinh thần đạt được toàn phương diện v u n g lỏng trong bất chi bất giác bối rối vào tới co ca t r ở song sinh hoa thiếp s ư ớ n g ý du động khi thì chui vào đáy nước khi thì mũi khoan toắt ra chó bào thức kỹ năng độ thuần thục đã xuất thần nhập hóa ba người cùng lũ tiểu gia hỏa đều ở đây hưởng thụ cái này khó được yên tĩnh thời gian thằng đến nhỏ nhẹ tiếng nói chuyện từ cách đó không xa vang lên sư phụ chúng ta ngâm xong suối nước nóng còn muốn đi tìm nó sao đây là phi thường trẻ tuổi giọng nữ đương nhiên thợ săn tiền thưởng hành động chỉ nam bên trong không hề từ bỏ hai chữ này nhìn qua thiếu nữ trước mắt hoác hoành ánh mắt kiên nghị nhiệm vụ có thể thất bại nhưng t u y ệ t không thể từ bỏ đây là hắn trở thành thợ săn tiền thưởng đến nay hành động tôn chỉ thế nhưng là thiếu nữ buông xuống đôi mắt nhìn qua mùi chân nhẹ giọng mở miệng có thể n ó lợi hại như vậy chúng ta giống như không phải là đối thủ hoác hoành nhất thời trầm mặc mong muốn lấy túi đầu thiếu nữ hắn kia hơi có vẻ xanh đen khuôn mặt hiện ra mỉm cười a mai chúng ta nên thưởng kim thợ săn đương nhiên không có khả năng thuận bồn u xôi u gió khó tránh khỏi gặp được vô pháp hoàn thành nhiệm vụ nhưng càng là loại thời điểm này càng phải tỉnh táo càng phải ổn định cẩn thận thu thập tình báo chế định sách lược không ngừng nếm thử chắc chắn sẽ có hy vọng hoàn thành d ừ n g một chút khoe miệng của hắn k h á n ế t tựa như một lần kia ta vì c o n kia lược phong c h u ộ t nhất ngồi chờ dòng giã hai ngày a mai yên lặng mở miệng sư phụ ngươi chẳng lẽ quên rồi sao ngươi bắt được con kia lược phong trột nhất là bởi vì trần cố vấn xuất thủ chức đưa nó đả thương khu khu chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng toàn cục dù sao suy cho cùng vẫn là b Hoác h o à nghe h ho nhẹ n một t i ế A Mai lại nói, sư、so so、p thấy r n Cố t t lời này hoác hoành nhớ tới cái này mới đổ đệ gia đình bối cảnh ngầm thở dài lại không chút biến sắp nói trần cố vấn đương nhiên lợi hại ta đoán chừng hắn tại các ngươi thành phố bảo không là số một số hai ngự thú sư vậy hắn có sư phụ ngươi lợi hại sao a mai ngước mắt nhìn chằm chằm hắc hoành nên tiếp a mai tràn ngập chờ mong ánh mắt h o c hoành nhẹ nhàng thẳng h ắ n g một cái ta cùng trần cố vẫn hẳn là chia năm năm đi Và, ta liền biết sư phụ rất lợi hại Á mai phi thường cổ động thiếu nữ ánh mắt sùng bái để h o c hoành khoe miệng kìm lòng không được hướng lên dơ lên thanh âm cũng không dừng lại bên dưới kia là đương nhiên trần cố v ẫ n ngưng phong liệm quyển cố nhiên lợi hại nhưng ta thanh lam chó săn cũng không phải ăn chay ngao ngao đi ở phía trước thanh lam chó săn bỗng nhiên quay đầu hướng về phía h o c hoành kêu gào hai tiếng hoao hoành cười nói thanh lam chó săn ngươi cũng là như vậy cảm thấy sao ngao ngao đối mặt hoao hoành đặt câu hỏi thanh lam chó săn hoa hoành ý thức được không thích hợp đây là làm thanh lam chó săn phát hiện lạ lẫm mùi lúc cảnh giác tiếng tê ơ cây bên này có những sinh vật khác cẩn thận một chút hoa hoành nhắm lại hai mắt d ừ n g ở tại chỗ nháy mắt để cao cảnh giác một bên a mai bị hoa hoành bảo hộ ở sau lưng trên vai nằm s ắ p lưu vân tức đột nhiên n g ừ n g đầu s ắ c bén đôi mắt không ngừng liếc nhìn trong lúc nhất thời hai người hai sủng rừng ở vách đá trong thông đạo thẳng đến một đạo thanh â m quen thuộc văng lên hoa hoành hoa h hoành xứng sở nhưng lại cảm thấy thanh em này phi thường quen h a i thế là bước nhanh về phía trước thẳng đến trông thấy khuôn mặt quen thuộc nỗi lòng lo lắng lúc này mới hạ xuống. Trần Cố Vấn. hắn mặt lộ vẻ kinh hỷ trần cố vấn ngươi làm sao ở chỗ này trần cố vấn n g u y ê n lai、like、thanh lam cho săn là người thấy mùi của ngươi c h ờ một chút trần cố vấn ngươi vừa mới nghe được những lời kia sao khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn a mai theo tới hoác hoành trên mặt t o á t ra vẻ l ú n g túng trần u y ê n hướng về phía hoác hoành nháy nháy mắt mỉm cười lời gì ta chỉ nghe thấy thanh lam cho săn kêu hai tiếng hoác hoành âm thầm thở dài một hơi tranh thủ thời gian vì đứng ở bên cạnh a mai tiến hành giới thiệu a mai vị này chính là trần cố vấn trần cố vấn ngài tốt ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài nghe sư phụ nói ngài là một vị phi thường lợi hại ngự thú sư a mai phi thường trôi chạy nói ra đoạn văn này tự a hồ sớm tại trong lòng luyện tập qua vô số lần trần u y ê n ngắm nhìn nếp miệng trương r ụ cùng với trốn ở dưới nước ù ngụ cùng n gục b ư ớ c lên bong bóng trần văn hạo muốn nói lại thôi cái này tự a hồ không phải một cái trò chuyện nơi tốt một lát sau ba người mặc quần áo tử tế trở lại trên thềm đá đám người lẫn nhau sau khi giới thiệu hoa h à n h lại lần nữa hỏi trần cố vấn ngươi làm sao ở đây trần liên mở miệng cười bằng hữu của ta ở đây phát hiện cái này suối nước nóng liền đến ngâm ngâm ngược lại là ngươi làm sao ở đây đề cập chuyện này h o á t hoành sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc là như vậy trước mấy ngày ta vừa nhận lấy một cái nhiệm vụ cần thu thập một loại nào đó linh thực ta tìm lượt phụ cận cuối cùng ở một tòa trên núi phát hiện loại này linh thực tung tích có thể có một con đặc biệt lợi hại sùng thú vừa vặn nghỉ lại ở nơi đó ta một khi xông vào cũng sẽ bị xua đổi dù cho ta muốn h ả o h ả o giao lưu nó vậy không chút nào để ý tới ta thanh lam chó săn không phải là đối thủ của nó đành phải tạm thời dừng lại cái này nhiệm vụ tới cái này bên cạnh ngầm cái suối nước nóng thuận tiện ngấm lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ trần liên lông mày nhớn lên liền ngay cả ngươi thanh lam chó săn cũng không là đối thủ hắn rõ ràng nhớ được hoác hành thanh lam c h ó săn thực lực không tầm thường ở phụ cận đây hẳn là rất khó gặp được đối thủ hoác hành trọng trọng gật đầu không phải là đối thủ dừng lại một chút hắn thở dài nói mà lại con kia sùng thú biết bay ta thanh lam c h ó săn rất khó ứng phó khó mà đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương là cái gì sùng thú trần u y ê n thuận miệng hỏi một chút hoác hành đáp lông xám liệc ưng ưng trần u y ê n nâng lên đầu khẽ di một tiếng chiêm chiếp đốn lửa nước mắt chương hai trăm linh một tin tưởng trần cố vấn tin tưởng viêm vân chuẩn đúng vậy một con lông xám liệp ưng đặc biệt cường đại lông xám liệp ưng hoa hoành đặc biệt nhấn mạnh một câu ánh mắt của hắn c h ấ p động tựa hồ hồi tưởng lại thanh làm chó săn cùng lông xám liệp ưng tranh đấu hình tượng rất hiển nhiên thanh làm chó săn thua ngẫm lại cũng là một đầu không biết bay chó làm sao cùng lông xám liệp ưng tranh phong nhưng nếu như đổi lại co ca không chừng thật có thể làm được co ca phun gió có thể trói buộc đối phương phạm vi hoạt động lại thêm đao gió tạo thành hữu hiệu tổn thương thủ thắng sát xuất cũng không thấp trần l u y n hỏi cái này lông xám liệp ưng là cái gì phẩm chất trước kia luôn có một con lông xám liệp khi bại khi thắng lại tại một ngày nào đó đột nhiên biến mất tính ra có một đoạn thời gian rồi chẳng lẽ cùng hoác hành gặp phải là cùng một con thống lĩnh hoác hành trả lời là một con thống lĩnh phẩm chất lông xám liệp ứng nó tại khu vực phụ cận hẳn là mạnh nhất s ủ n g thú linh khí khôi phục tiến hành đến hiện tại tinh anh phẩm chất đã không tính hiếm thấy nhưng thống lĩnh phẩm chất s ủ n g thú vẫn ít thống lĩnh phẩm chất lông xám liệp ứng trần u y ê n ánh mắt chớp lên hắn nhớ được khiêu chiến đốm lửa con kia lông xám liệp ứng chỉ là tinh anh phẩm chất xem ra không phải cùng một con chờ chút đã tuyết vân sói có thể tự hành tiến dai lông xám liệp ứng tại thấy tận mắt nó trước không thể bên dưới phán đoán chú ý tới trần u y ê n thần sắc có chút biến ảo h o c hoành suy nghĩ k h ẽ động hỏi trần cố vấn ngươi biết nó sao trần u y ê n trả lời chỉ có tận mắt nhìn đến mới biết được có biết hay không trương hạo đông nhiên mở miệng uyên ca ngươi chỉ là lúc trước đ o ạ t linh ngư con kia lông xám liệp t ư ơ n g sao trần u y ê n gật đầu đúng thế trương hạo vớt cảm mặt lộ vẻ suy tư đích sắc có đoạn thời gian không thấy người này dừng lại nửa n g à y trong mắt của hắn toát ra nồng hậu hứng thú đề nghị dù sao hiện tại không có việc gì chúng ta tới xem xem đi không tắm suối nước nóng rồi trần liên hỏi thế m xem suối nước nóng nào náo n có i nói, ệ t thú Trưng hạo h vị. o ặ là n hắn trọng t h ấ n cờ trống chế định sách lược đồng thời học tập ngưng phong liệt quyền đánh bại lược phong chuột nhất biện pháp tốn thời gian hai ngày cuối cùng đem bắt lấy mà lần này hắn gặp được càng thêm khó giải quyết lông s á m l đ ư c ứng ngay tại m ì n h tư khổ tưởng phá cục kế sách đột nhiên quý nhân lại xuất hiện ở trước mắt chẳng lẽ trở thành thế giới đệ nhất thợ săn tiền thưởng con đường bên trên không tránh được quý nhân tương trợ đúng vào lúc này hoác hành phát giác được ống tay h áo của mình bị kéo quay đầu nhìn lại quả nhiên là tiểu đồ đệ chính ủy khuất ba ba nhìn mình sư phụ ta đ ó i rồi hoác hành nhịn không được cười lên đem trong đầu b ừ a bụn ý nghĩ ném sau, đem đồ vật lấy ra ăn đi một lát sau đám người t ự ở trên vách đá nhìn qua ăn như hổ đói á mai hoác hành thấp giọng nói trần cố vấn á mai là ta gần nhất thu đồ đệ trần liên xứng sở, thợ săn tiền thưởng vẫn là sư đồ chế hắn tưởng tượng qua quan hệ của hai người có thể là thân thích có thể là t ì n h lữ thậm chí có thể là đồng đội lại vạn vạn không nghĩ tới là sư đồ hoác hoành lắc đầu không không không đứa nhỏ này bái ta làm thầy là một ngoài ý m u ố n dưới bả vai hắn chìm đôi mắt lấp loe ánh sáng n h ạ t giống như là xa vào đến hồi ức ở trong ngày đó ta đi thợ săn tiền thưởng hiệp hội giao nhiệm vụ vừa vặn nhìn thấy a mai co quắp tại bên trong góc ta không để ý đến nàng lại lên tiếng đem ta gọi lại ta nhớ được nàng câu nói đầu tiên là nói như vậy bên kia thúc thúc ta có thể bái ngươi làm thầy sao trần liên cười nói thế là ngươi đồng ý không hoa hoành lắc đầu ta chỉ là rất buồn bực nàng vì cái gì gọi ta thúc thúc chẳng lẽ ta xem ra rất trông có vẻ g i a sao ba người lập tức liếc nhìn hoa hoành cũng không có nói chuyện hoa hoành nhìn qua cũng không trông có vẻ già chỉ là dài đến hơi có chút gấp gáp a mai đột nhiên ngầm đầu khoe miệng dính mỡ đông thần sắc nghiêm túc gàn t ừ n g chữ một sư phụ là bởi vì ngươi nhìn qua rất thành thục quan trọng hoa hoành cười cười hay là ta đổ nhi biết nói chuyện dừng một chút hắn nói tiếp đương thời ta liền hỏi nàng tại sao phải bái ta làm thầy kết quả nàng nói muốn muốn kiếm tiền ăn cơm hoa hoành dợ khóc dợ cười ta không nghĩ tới sẽ là lý do này đừng nói hoa hoành liền ngay cả trần h u y ê n cũng không nghĩ tới sẽ là như thế giản dị tự nhiên lý do hoa hoành nói ta liền hỏi nàng ngươi muốn kiếm tiền lời nói chẳng lẽ không có thể tự mình nhận nhiệm vụ sao kết quả a mai trả lời đến nay để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ nàng nói nàng vị thành niên vô pháp đăng ký trở thành thợ săn tiền thưởng a mai lại lần nữa n g n g đầu thật dài tóc mái bên dưới là một tấm cực kỳ thanh lịch khuôn mặt sư phụ còn có mười ngày ta tựu thành niên rồi đến lúc đó ta cũng có thể trở thành thợ săn tiền thưởng về sau ngươi là thế giới đệ nhất thợ săn tiền thưởng ta chính là thứ hai tốt tốt tốt h o ấ c hành o cùng d ỗ tiểu hải t ử một dạng liên miên cân s o n g sau đó nhìn về phía trần uyên thế là khoảng thời gian này ta liền mang theo a mai chạy khắp nơi nhiệm vụ kỳ thật a mai ngự thú sư thiên phú rất tốt nàng hẳn là đi ngự thú sư học viện học tập mà không phải giống như ta khắp nơi bôn ba a mai ba độ nồng đầu ánh mắt nghiêm túc cùng sư phụ có thể học được càng nhiều đồ vật mà lại có thể ăn cơm no nàng trên vai lưu vân tức vậy đi theo gật đầu đám người nói chuyện trong lúc đó a mai đem trước người một đống đồ ăn ăn hết tất cả nhìn được trần uyên ba người sửng sốt một chút cái này lượng cơm ăn so với bọn hắn ba người cộng lại còn lớn hơn so với hóc hoành muốn nói lại tôi h a mai hơi có chút xem thường chính là ta cha mẹ ly hôn bọn hắn đều bận rộn chăm sóc mới xây dựng gia đình không có thời gian để ý tới ta cùng hắn để ở nhà ăn không no ta còn không bằng cùng sư phụ xông xáo cùng sư phụ cùng một chỗ chơi cũng vui mỗi ngày đều sẽ gặp phải chuyện mới mẻ còn có thể ăn cơm no a mai nói hời h ậ n trần uyên nhưng có chút trầm mặc chương hai trăm linh một tin tưởng trần cố vấn tin tưởng viêm vân chuẩn hai chương hai trăm linh một tin tưởng trần cố vấn tin tưởng viêm vân chuẩn hai trần văn hạo đẩy nâng kính mắt phút chốc mở miệng ngươi là từ nhỏ lượng cơm ăn liền lớn vẫn là gần nhất mới phát hiện a mai tỉ mỉ h ồ i t ư ở n g hẳn là trận k i a mưa xối xả bắt đầu sau trần văn hạo truy vấn khoảng thời gian này thân thể có gì thường phản ứng sao a mai cau mày một cái phản ứng gì thường thật không có chẳng qua là cảm thấy so trước kia lại càng dễ mỏi mệt trời vừa tối liền buồn ngủ đầu mờ mịt nhưng này cái bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường ban ngày chú ý nghỉ ngơi là tốt rồi nhưng ta nghỉ ngơi vẫn là như thế Tốt Trần Văn Hạo gật gật đầu, lâm vào trầm tư Trần Trần Trần trả ta thú tổng tức mắt tỏa ra, đầu, Văn Vấn, vị này chính là... hoành nhìn phong nhã Văn Nguyên viện ngự đông hoàng nghiên sinh này nói hoành sáng vào vị về vừa Hạo Hoác phía hào hoa Hạo học hệ học sinh. Lời này vừa nói ra, lập tức để hoác hai lập đệ, để cứu lâm là lời, Lời Cô bộ d ừ n g một chút ánh mắt của hắn chất động nhưng căn cứ ta hiểu rõ tại linh khí khôi phục về sau có số người cực ít khả năng sinh ra năng lực khó tin đây là không giống với ngự thú sư năng lực ta đối với phương diện này kỳ thật không tính hiểu rõ vô pháp cho ra chuẩn s á p đáp án chờ ta trở lại trường học thẩm tra hạ tương quan tư liệu đi cảm ơn quá cảm tạ ngươi hoác hoành đại hỷ chờ đến a mai ano đám người rời đi suối nước nóng tại hoác hoành dẫn dắt đi hướng phía lông xám liệp hưng nơi ở mà đi ngao thanh lam chó săn đi ở trước nhất thần tính nghiêm túc từ đầu đến cuối đều bảo trì tình trạng báo động một khi phát hiện dị thường liệt sẽ lập tức đưa ra cảnh cáo ngao ngao coca bước nhanh đi tới nó bên người đối đầu này nghiêm túc phụ trách đại cầu nổi lên mời chào tâm tư gia nhập chó cứu hộ sao ngao thanh lam chó săn nhìn không c h ư ớ c mắt căn bản không có để ý tới coca ý tứ coca từ bên trái vòng qua bên phải cái đ u ô i nhoáng một cái nhoáng một cái lại lần nữa phát ra mời gia nhập chó cứu hộ đi a thanh lam chó săn cũng không quay đầu lại ánh mắt một mực rơi vào phía trước ngao nhìn thấy thanh lam chó săn phản ứng coca bỗng cảm giác không thú vị g i a hỏa này cùng nhóc đầu sắt quả thực không có sai biệt vẫn là truy hồ điệp chơi vui sư phụ đây chính là trần cố vấn con kia viêm vân chuẩn sao nhìn xem thật là lợi hại bộ dáng a mai giật giật hoác hoành ống tay áo ánh mắt lại rơi tại xoay quanh giữa không trung viêm vân chuẩn trên thân trải qua hai lần tiến giai viêm vân chuẩn không chỉ là hình thể lớn hơn rất nhiều liền ngay cả hình thái v ậ y sinh ra biến hóa không nhỏ thân thể của nó thon dài m à ưu nhã lông đôi dài nhỏ như ngọn lửa cùng truyền thống trên ý nghĩa chim c á c loại sinh vật khác nhau rất lớn kia là đương nhiên hoác hoành thấp giọng trả lời đây chính là trần cố vấn vương bài sùng thú kia viêm vân chuẩn cùng con kia lông xám liệp ưng ai lợi h thế là hắn trả lời tin tưởng trần cố vấn tin tưởng viêm vân chuẩn nếu như trần cố vấn vậy thất bại chúng ta cái này nhiệm vụ liền thất bại chăm chú nắm chặt bàn tay á mai lại lần nữa hỏi hoác hoành gật gật đầu đúng thế á mai nhẹ nhàng ôm một tiếng bỗng nhiên mở miệng kia trần cố vấn nhất định phải thắng lợi nếu không chúng ta sẽ không tiền ăn cơm h o c hoành nhịn không được cười lên vớt vớt thiếu n ữ tóc ăn đồ vật tiền ta vẫn là có nhưng ta không có h o c hoành s ữ n g sở chúng ta không phải cùng một chỗ ăn cơm không nhưng mỗi bữa cơm đều là sư phụ ngươi trả tiền sư đ ồ ở giữa không cần phân rõ ràng như thế ngươi bây giờ còn nhỏ ta hẳn là trả tiền không a mai từ trong túi láo móc ra một cuốn sách nhỏ lật ra xem xét bên trong viết rậm rạp t r ẳ n g trị văn tự ngày 26 tháng 10, sư phụ mời ta ăn gà trống nấu mười bảy nguyên hương vị rất tốt nhưng ta giống như ăn nhiều lắm sư phụ một mực dùng rất ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm ta ngày h a tháng m ộ buổi sáng ăn một tô mì bốn cái bánh bao ba cái trứng gà một cây b ắ p nô cuối cùng không quá đói bụng tổng cộng hai mươi hai nguyên ngày hai mươi tám tháng m ộ ư ơ i sư phụ mời ta ăn bữa ăn tự phục vụ sáu mươi tám nguyên nhất vị rất đắt nhưng cuối cùng ăn no ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i một sư phụ nói lại không kiếm tiền liền ăn không nổi cơm ta quyết định về sau muốn ăn ít một chút ngày mùng ngày sáu tháng một ư ơ i một thật đói a mai vung vẩy trong tay sổ nhỏ mặt mũi tràn đầy đ ắ c ý ta thế nhưng là đem sư phụ mời ta ăn nuôi bữa cơm đều nhớ kỹ chờ ta về sau có tiền liền trả cho sư phụ Hoác x à n h s ữ n g sờ nhìn qua tiếu rung sáng rỡ tiếu nữ cổ họng của hắn giống như bị kẹt lại nói không ra lời chỉ có thể dùng rất nặng giọng m ũ i gật gật đầu ừng i ê n lặng nghe hai người trò chuyện trương hạo nói một câu xúc động ta về sau nhất định phải sinh một nữ nhi trần u y ê n liếc xéo liếc mắt chờ ngươi nữ nhi mang về một cái hoàng mao liền trung thực rồi dứt lời trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp nữ g trọng tâm t r ư ờ n g nói ngươi về sau đừng mang kỳ kỳ quái quái s ủ n g thú về nhà ngâm song sinh hoa thiếp méo một chút đầu nó cũng không biết cái gì gọi là kỳ kỳ quái quái sùng thú trần liên một tay chống lấy cái cảm trong mắt lấp loe suy nghĩ đại khái chính là loại kia hành vi cử chỉ lỗ mãng làm việc không có trách nhiệm tâm từng ngày chỉ biết chơi b u ồ n địch còn hơi một tí kéo bẹ kéo cánh ngao có ca đột nhiên quay đầu một đường tiến lên trong bất chi bất giác khoảng cách thôn tuyên hòa càng ngày càng xa trần u y ê n đối thôn tuyên hòa phía tây hoàn cảnh cũng không quen thuộc linh khí khôi phục sau đây là lần đầu tới so với tần lĩnh khu vực khác địa hình nơi này tương đối vương mức chống t r ả i mà lại thảm thực vật thưa tớt h tầm mắt mở mang ta cần linh thực thì ở tòa này trên núi hoặc hành đưa tay chỉ trước mắt đại sơn vách núi như lợi kiếm xuyên thẳng trời cao vách đá dốc đứng mà hiểm trở xem xét chính là tinh nguyện lộc thích nhất leo lên nơi trốn nơi này có một đầu đường nhỏ hoác hành mang theo đám người tìm tới một đầu có thể cung cấp thông hành đường núi đ ạ p lên đường núi liền đem rời xa vơ mức chống trải khu vực một đường leo về phía trước nhiều lắm là một phút con tia lông xám liệp hưng liền sẽ hiện thân khu trục chúng ta hoác hành đỉnh lấy lạnh leo gió rét đông nhiên mở miệng nhưng mà một phút trôi qua trời cao mây nhạt bốn phía tịch liêu hoác hành n g ư ớ c mắt n h ạ n nhiều nhất hai phút lại là hai phút trôi qua vẫn không gặp lông xám liệp hưng bóng người hoác hành a mai sư phụ cái này lông xám l i ệ p ưng có phải hay không chê chúng ta q u á phiền cho nên dứt khoát không hiện thân rồi hoát hoành bất đắc dĩ nâng chán lông xám l i ệ p ưng là lãnh địa ý thức phi thường cường liệt sùng thú nó đối mặt kẻ xông vào không có khả năng ngại phiền trừ phi trừ phi xảy ra để nó vô pháp thoát thân sự tình hắn quay đầu nhìn về phía trần uyên muốn nói lại thôi trần cố vấn trần uyên gật gật đầu đi thôi đi lên nhìn một cái đám người tiếp tục hướng bên trên chỉ một lát duệ như hàn nhận h ú gọi x é rách trường không lôi cuốn kim loại rung động âm cối xuyên tấu tầng mây trần uy đám người đồng loạt ngầm đầu hai thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc từ tầng mây bên trong hiện thân nương theo lấy ngắn mùi kêu to chém giết lẫn nhau cùng một chỗ trong đó một thân ảnh chính là lông s á m l ư ợ c ứng chỉ là so sánh trần n g u y ê n nhận biết con kia lông s á m l ư ợ c ứng nó bề ngoài tồn tại một chút khác biệt hình thể cũng lớn một vòng một đạo khác bóng người thon dài như l o n o toàn thân bao trùm màu s ắ c s á m lông vũ triển khai hai cánh tre đậy ánh nắng